những độc xà này cũng là tô thanh thanh bà bối là nàng hao phi không thiếu công phu mới trộm tới như thế nào chịu nhường mật thiết t ắ n hết lập tức q u á t lên đ ộ n g thủ trong tiếng hét vang tô thanh thanh phi thân n h à o về phía mật thiết huy động tay trong lòng bàn tay càng là thêm ra một thanh không đủ thức tất dáng dấp truy thủ truy thủ toàn thân bích lạc cũng không biết nguyên bản là như thế cũng hoặc tôi độc mà là tô thanh thanh đập ra đi đồng thời sở hạ vũ một cái lắc mình cũng xuất hiện ở mật thiết một bên đối mặt người đột nhiên xuất hiện nhi mật thiết trong mắt lóe lên hào quang màu lam thân thể cường tráng giữa không trung nhạy bén một cái toán loạn vung trào chụt vào tô thanh, thanh gương mặt hung ác t không chút nào nhất định võ công cao thủ kém mà một chảo nếu là chứng thực sợ nàng cái k i a hoa dung nguyệt mạo liền muốn lưu lại vĩnh viễn không ma diệt vết sẹo nhìn chằm chằm m ậ t thiết tô thanh thanh trong mắt lóe lên một đạo hạ quang nhu nhược cơ thể giống như rắn bắt đầu vặn bè hò lệnh một ly tránh đi mật thiết móng lướt đồng thời huy động thủy thủ đâm về mật thiết mềm mại nhất phần bụng chỉ tiết mật thiết phản ứng linh mẫn tốc độ tật nhanh tránh khỏi một kích trí mạng này chỉ còn sót lại đếm rúm lông tơ giữa không trung bay múa rơi trên mặt đất mật thiết một mặt phòng bị nhìn chằm chằm tô thanh, thanh cùng sở hạ vũ hai cái này khách không ngờ mà đến. Thời khắc này, ngay tại tô t thanh thanh cùng mật thiết rằng coi thời điểm sở hạ vũ đột nhiên bước ra cướp bộ huy trưởng chụp về phía mật thiết đầu tật nhanh trường thế lại như gió nhu hỏa giống như sương mù phiêu miệng khó lường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 nó vốn là trong rừng bá vương có thể hôm nay lại bị một người ép thê thảm như thế mật thiết cuối cùng là nổi giận không còn chạy trốn ngược lại nên liếu t h ư ợ tới lần này mật thiết rõ ràng học thông minh cũng không cùng sở hạ vũ ngạch bính ngược lại mượn móng đuốt sắc bén nào h về phía sở hạ vũ móng đuốt sắc bén tại ánh mặt trời chiếu dọi xuống phát ra băng l á n h tia sáng sở hạ vũ có thể cảm nhận được mật thiết phẫn nộ mà trông lấy nó móng đuốt sắc bén lại nghĩ tới tô thanh thanh mà nói sở hạ vũ thân hình đột nhiên cất cao tránh thoát mật thiết móng vớt người lang giữa không trung sở hạ vũ p h t tay đem một đoạn cành nhỏ nằm trong tay sau đó tấn công cành cây mềm mại giống nhau là thần binh lợi nhận mật thiết không những không có thể bắt đánh gây ngược lại bị quất thần lần cảm giác đau đớn chỉ là khác nó đã vô pháp đào tẩu chỉ có thể ỉ vào linh hoạt thân thể t r à o hỏi một hai dần dần mật thiết phạm vi hoạt động càng ngày càng nhỏ liền tốc độ đều chậm lại cũng lại tránh né không liếu sở hạ vũ trong tay nhánh cây chỉ có thể bị động bị đánh thời khắc này mật thiết cuối cùng là sợ nhìn về phía sở hạ vũ trong mắt từng có một tia cầu khẩn giống như cầu hắn bông tha nó t h ấ vậy sở hạ vũ đáy lòng một người mà liền tại bây giờ có âm thanh vang lên nói thất công tử ngàn vạn lần chớ bị xúc sinh này mê hoặc thời gian dài như vậy trôi qua,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 sở hạ o vũ thế nhưng là thật nổi giận trong tay nhánh cây hóa thành lợi kiếm thẳng tắp đâm vào mật thiết lồng ngực đồng thời đưa nó đóng ở trên mặt đất thời khắc này mật thiết thống khổ h ố neo giống như muốn đứng lên nhưng sở hạ o vũ một kích toàn lực cỡ nào l a n g lệ đ ạ p mấy lần sau lại không một tiếng động ngươi trước chữa thương ta đi tìm một chút thủy tới l ờ i đến cuối cùng sở hạ o vũ nổ thân dựng lên rất nhanh liền biến mất ở giữa rừng núi nghe được sở hạ o vũ mà nói tô thanh thanh trên mặt lộ ra một vòng ngại ngùng chỉ là trong nháy mắt liền tiêu tan không thấy m ậ t thiết độc tính mạnh vô cùng chính là mỗi ngày chơi độc tô thanh thanh cũng có chút không ngăn cản được cẩn thận xé mở quần áo lộ ra trắng nón như ngọc bộ ngực chỉ tiết phía trên thêm ra ba đạo vết thương máu c h ả y rầm rề mà như vậy thời gian qua một lát huyết n h c đã biến thành màu đen lại hướng bốn phía q u y t á n nhìn mình chằm chằm ngực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 nhất là cảm thụ được tô thanh thanh càng ngày càng nóng thân thể mềm mại ngửi ngửi nàng mê người mùi thơm cơ thể trên trán càng là hiện lên một tầng mồ hôi đem tô thanh thanh trên vết thương thì nát tụ huyết dọn dẹp sạch sẽ sở hạ o vũ cầm lấy điêu khắc vân văn bình xứ thận trọng đem thuốc bột vẩy vào trên vết thương trắng phao thuốc bột rơi vào trên vết thương liền phát ra chi chi âm thanh càng có khói trắng bốc lên đau tô thanh thanh nhịn nữa không được phát ra rên dỉ một tiếng chỉ là âm thanh nghe qua cực kỳ mê người khiến cho sở hạ vũ tâm thần r u n động lập tức liền lắc đầu nợ nụ cười khổ trứng khẩu vân đạo x a n cô lương dịu ta đứng lên ta muốn ngồi xuống điều t ứ c phiền thức thất công tử làm hộ pháp cho ta gật gật đầu sở hạ vũ cũng không trả lời trực tiếp đem tô thanh thanh đỡ lên có thể theo tô thanh thanh ngồi dậy vốn là b ể tan cành quần áo lại tột u xuống đem viện chuyển vừa ôm độ ngực sữa hoàn toàn bại lộ tại sở hạ vũ trước mắt nhìn thấy cái k i a chập trùng không chắc lại dị thường chắc độ ngực sữa sở hạ vũ lại có chút trận mắt h ố t mồm mà tô thanh thanh giống như cũng phát g i á c những thứ này trên mặt đỏ hưởng như dáng mây như thế động nhân tâm hồn khi sâu một hơi sở hạ vũ đưa tay liền đem trên thân nho sam cởi đắp lên tô thanh, thanh trên thân đạo xanh cô lương ngươi yên tâm chữa thương chính là...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 gò má trắng n o n tại ánh mặt trời chiếu d ọ i xuống ngược lại tản mát ra dạng dỡ tia sáng như hiện thân trần thế nữ thần chỉ là quần áo sớm bị mồ hôi xương độc ư ớ p đ ấ m tản ra từng trận hôi thối nhìn lại có chút quái dị đột nhiên có l u ồ n gió g mát thổi qua cuốn lên tô thanh thanh tóc dài đồng thời cũng thổi ra nụ cười của nàng nụ cười vui vẻ từ khoe miệng k h u ế c tán rất nhanh tràn ngập cả khuôn mặt chính là mở mắt ra cũng có không nhịn được ý cười nhìn tô thanh thanh mở to mắt nhất là nhìn qua nàng nụ cười vui vui vẻ sở hạ miệng nói canh đồng thành cô nương thần xác nghĩ đến có chỗ lập phá nhìn qua sở hạ vũ t ô thanh thanh cũng là n ở nụ cười gật đầu nói hấp thu mật thiết chi đầu ta cuối cùng là đột phá bình cảnh chuyện này còn muốn đa tạ thất công tử đang khi nói chuyện tô thanh thanh đã đứng lên vốn là muốn cho sở hạ o vũ đi lễ chưa từng nghĩ khoác lên nàng trên vai quần áo vậy mà trượt xuống cho dù nàng tay mắt lanh lẹ kéo lại nhưng vẫn là bị sở hạ o vũ nhìn thấy cho dù chỉ có một mắt sở hạ o vũ nhưng là thấy rõ tô thanh, thanh trên h h a n t hai vũ vết thương đã không thấy thậm chí không có chút nào vết xẹo chân bóng trắng non như dương chi bạch ngọc điều khắp mặt h à n h tức giận chứng liêu sở hạ vũ một mắt tô thanh thanh lại không có bất luận cái gì tức giận trên mặt thậm chí hiện lên một vòng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 cũng thật là như thế đoạn đường này tô thanh thanh từ trước tới giờ không từng cùng sở hạ vũ khách khi qua thậm chí là đối với sở hạ vũ vị này thân vương hô tới gọi đi như tôi tớ liên liêu sở hạ vũ một mắt tô thanh thanh nhưng lại nợ đủ cười đạo xem ở cái này thỏ trên mặt bản cô nương sẽ không cùng ngươi so đo lời đến cuối cùng tô thanh thanh nhịn nữa không được thọ r ụ hoặc ăn môn nghiến rất nhanh một con thọ liền bị hai người tiêu diệt sạch sẽ phủi tay tô thanh thanh gật đầu nói lần này n ư ớ n g không tệ cũng không đủ bản tiểu thư một đường dạy bảo n ư ờ i ha ha liễu thanh sở hạ vũ nhưng là chuyển hướng lên tiếng đạo cái này nguy định làm như thế nào Lập tức,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 xanh nhất định muốn cảm ơn thất công tử bất quá thất công tử ngươi nhỏ hơn m ộ i như thế nào tại đâu nhìn qua tô thanh thanh tấm kia có thể nhỏ xuống nước khuôn mặt sở hạ vũ tâm tư khẽ động hám i ệ n g nói lấy thân báo đáp như thế nào lời đến cuối cùng sở hạ vũ đã a cấp đại tiếu đứng lên chính là tô thanh thanh cũng là một hồi cười khẽ quyển quá qua quan nhiều, nhau Giang chấn trận hương thương, Xanh ràng thân hoan Ba kia trưa hòa đi diễm cãi Hồ hợp hạo hệ Tô mật rõ ẩm sở vũ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 sở hạ vũ sau khi rời đi lý mục cùng viên phóng một đám ngựa không ngừng vó chạy tới quá hợp chấn mấy ngày nay tôn hầu mỗi ngày đều ở đây giao lộ canh gác sở hạ vũ bây giờ nhìn sở hạ vũ gặp phải khó xử lập tức đứng dậy vẫn như c ũ không chờ sở hạ vũ mở miệng tô xanh cười duyên nói tướng công nô gia liền muốn phát triển an toàn đường ây gần cửa sổ cái kia vị trí l ờ i đến cuối cùng tô xanh cả người không ngờ dựa vào tại sở hạ vũ bà vai một mặt thân mật hình dáng theo tô xanh ánh mắt sở hạ vũ nhìn thấy cái kia vài tên sông hồ hiệp t i ể u bên trái thiếu niên nước chừng trên dưới hai mươi tướng mạo vốn là anh tuấn lại là một bộ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 bây giờ hai người lại như thế thân mật tôn hầu đã liền đem tô xanh xem như thiếu gia nhà mình nữ nhân mà nghe trang phục thiếu niên khẩu khí như thế chẳng tốt trong mắt chợt lóe sáng mà qua bất quá âm thanh vẫn như cũ bình thản đạo thiếu hiệp đây là không đường màu đen trang phục thiếu niên giống như lời trả lời nhất thanh l á n h hừ n g ử a ra sau bài nhìn trời ý kia lại rõ ràng bất quá gật gật đầu tôn hầu há miệng nói đã như vậy tiểu nhân cũng chỉ có thể đắc tội thỉnh l ờ i đến cuối cùng tôn hầu phất tay làm một cái t h ỉ n h tư cái này rõ ràng là phải dùng giang hồ tị võ phương thức để giải quyết nhìn qua tôn hầu đại đa số người đều lấy làm kinh hãi màu đen trang phục thiếu niên chính là trên giang hồ nổi danh nhân tài mới nổi một thân công phu cực kỳ bất p h ẳ m không thiếu tiền bối đều thua ở trường kiếm của hắn phía dưới mà tôn hầu rõ ràng chính là một cái những đứa trẻ này nhất là nhìn xem hắn gầy yếu thân thể không ít người đều lắc đầu thở dài đứng lên đương nhiên cũng có người không nhìn như vậy tôn hầu khí tức như có như không hơn nữa tuổi còn nhỏ không tiêu không gấp t h o n g d o n g tự nhiên loại này khí độ nhường t u y ệ t không phải tiểu môn tiểu hộ đủ khả năng dạy dỗ nên chỉ là sở hạ vũ cũng không phải là người giang hồ thân phận mặc dù tôn quý nhiên phần lớn là chỉ nghe tên không thấy kỷ nhân là lấy cũng không người nhận ra hắn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 há n g u ệ n nói vậy thì cùng chi không hổ lời đến cuối cùng sở hạ vũ lôi kéo tô xanh đi liếu thượng đi thân mật tư thái thật đúng là giống như một đôi tình lữ rất nhanh sở hạ vũ liền thấy được người háo sám hình dáng người háo sám ước chừng bốn mươi trên dưới tướng mạo cực kỳ phổ thông thậm chí có chút xấu xí rộng lớn c á i t r á n hẹp dáng r ấ p khuôn mặt thật nhỏ con mắt bằng thẳng cái mũi nhưng chính là t r ư ơ n g này không thành tỷ lệ khuôn mặt hợp lại lại vẫn cứ lại cho người cảm giác khó mà hình dung thấy rõ người á o sám tướng mạo tô xanh hình như có chút giật mình lập tức trong mắt liền có tinh quan t h o qua giống như đoán được thân phận của người này nhìn qua sở hạ vũ người áo xám phất tay nói thỉnh an bình rót rượu theo người áo xám mà nói trong y công tử tự lo nợ nụ cười nhìn lại cực kỳ tiêu sái thả xuống quạt xếp đổ đầy hai chén rượu nhạt cười nói hai vị thỉnh sở hạ o vũ một mực tại dò x é t người hào xám nhất là cái kia hai con mắt như tinh không t h â m thúy ha ha cười l i ế u thanh sở hạ o vũ ôm quyền đi l i ế u nhất lễ đạo cảm ơn hai vị l ờ i đến cuối cùng sở hạ o vũ lôi kéo tô xanh ngồi xuống sau đó nói thành như huynh đài nói tới gặp nhau chính là duyên thỉnh bưng chén rượu lên đi một nghi thức s á giao sở hạ vũ uống một hơi cả sạch t h ế vậy người á o xám cùng t r ắ n g y công tử cũng đều bưng chén rượu lên uống vào chỉ có màu đen trang phục thiếu niên vốn cũng không nguyện cùng tô xanh ma nữ này ngồi chung một bàn như thế nào chịu cùng nàng cùng nhau uống rượu nhất thanh lanh hử sau sẽ đầu rô néo đi qua mang đến nhắm mắt làm nơ nhìn thấy màu đen trang phục thiếu niên t h ầ n sắc tô xanh chẳng những không có mảy may sinh khí ngược lại c ư ờ i khanh khách đứng lên sau đó bưng chén rượu lên nhẹ trụ một cái một bức đại già khuê tú bộ dáng nghe tô xanh trong tiếng cười đã ý thằng đem màu đen trang phục thiếu niên buồn bực chỉ cắn răng một bộ trang phục càng là không gió mà bay nghĩ đến nếu không phải cố kị người hào x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 bởi vì này nguyên nhân thiên la môn đệ tử hành tẩu giang hồ cũng là ít có người nguyện ý cùng kết thù kế toán t bất quá tô xanh ma nữ này cũng không thể theo lẽ thường mà so sánh nghe được tô xanh mà nói mạnh k i n h tùng lập tức nghiêng đầu lại hung hăng nhìn chằm chằm tô xanh càng có một cỗ khí kình thẳng bức nàng mà đi có thể tô xanh lại giống như không nghe thấy ngược lại nhìn qua mặt mũi tràn đầy tức giận mạnh k i n h tùng nụ cười càng lớn tiếng cười duyên bên trong tô xanh đem hồng hồng bờ môi tiến đến sở hạ o vũ bên thai nhỏ giọng nói tướng công năm ngoái nô ra đi ngang qua kiếm nam đạo hồ điệp cốc thời điểm tiện tay giết một họ tư đồ lãng t tự nhiên muốn thay trời hành đạo đem ta ma nữ này chèm giết bất quá tô xanh thanh â m tuy nhỏ lại trùng hợp có thể làm cho mấy người bọn họ nghe thấy mà ở tô xanh kéo dài thanh â m bên trong không ít người đều dựng lỗ thai lên muốn biết kết quả như thế nào chỉ có mạnh tính tùng hai mắt bắn ra phun lửa ánh mắt bây giờ tô xanh giống như tại đột nhiên thấy được mạnh tính tùng ánh mắt ra vẻ bất đắc d ì nói bất quá nhìn mạnh đại hiệp t h ầ n s á c rõ ràng không muốn người khác biết nô ra nói là hay không nói ra mạnh đại hiệp lập tức không ít người đều có chút c ư ờ khổ không thể treo lên đại gia khẩu vị nhưng lại cố ý không nói nhất là nàng cố ý hỏi lên mặc kệ nói hay là không đều để mạnh tính tùng ném đủ mặt mũi không hổ tiểu ma nữa x ư n g hảo nhìn chăm chăm t ô xanh mạnh tính tùng đưa tay vừa muốn rút kiếm ngay tại lúc bây giờ người háo sám mở l i ế u khẩu đạo nói tại sao không nói sư đ ệ có thể gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ ta đây cái làm sư huynh trên mặt cũng có quang yêu kiểu cười l i ê u thanh tô xanh há miệng nói vệ huynh nói là nghĩ đến mọi người cũng đều rất y ế u kỳ nếu là không nói nhất định muốn quái nô ra đâu chỉ là mạnh huynh thật muốn nô ra nói đi trong hành lang phần lớn là người giang hồ n h ư n một lòng trừ ma vệ đạo lại không có mấy cái nhìn tô xanh một lần hai lần treo mọi người khẩu vị cuối cùng cũng có người nhịn không được quát lên tô cô đ ư ơ n g ngươi cứ việc nói thẳng a chớ treo đại gia hỏa khẩu vị nhìn bầu không khí tăng vọt tô xanh lại là một hồi yêu k i ề u cười cười nói tất nhiên đại gia hỏa cũng m u ố n biết nô gia ha có thể không tuân theo mạnh đại hiệp ngươi có thể tuyệt đối không nên q u á i nô gia a kéo dài thanh nhãm bên trong tô xanh cuối cùng là mở miệng nói ra mạnh đại hiệp võ công g i õ i nhất là một thanh trường kiếm từng một người một kiếm chọn lấy bắt mang tam quái như thế nào tiểu nữ tử có thể ngăn cản bất quá nô gia xử chút ít thủ đoạn mạnh đại hiệp đêm đó thế nhưng là kiếm trống tr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 nói là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được cũng không đủ hơn nữa lần này người áo s á m cũng không từng mở miệng ngăn cản sở hạ o vũ minh bạch người áo s á m dự định xem tự có bao nhiêu c â n lượng chỉ tiếc muốn hắn thất vọng sở hạ o vũ liền mảy may động tác cũng không có người áo s á m càng là thấy rõ hắn liền con mắt đều chưa từng nháy một chút ngược lại là phía sau hắn thanh ý gã sai v ậ t phốc liêu thượng đi nhìn áo đen trang phục thiếu niên xuất kiếm tôn hầu trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo h à n g quang một cái lắc mình liền xuất hiện ở mạnh tính tùng bên cạnh thân đồng thời huy động truy thủ vạch về phía mạnh tính tùng cổ họng nếu là mạnh k í n h tùng nguyên bản thế không thay đổi không nói đến một kiếm này có thể hay không muốn tô thanh thanh tính mệnh tính mạng của hắn là chắc là phải bị tôn hầu lấy đi bởi vậy mạnh k í n h tùng biến chiêu nhấc chân một cước đá về phía tôn hầu chân khỏa đồng thời trường kiếm theo cổ tay chuyển động chém về phía tôn hầu cổ họng tôn hầu vốn là đang ép mạnh k í n h tùng biến chiêu hình như có liệu đến hắn có như thế động tác là mạnh m k í n h tùng trường kiếm chém tới tật nhanh thế công lại ngạnh sinh i ngừng h n lại lui về phía sau đồng thời huy động thủy thủ trạm tại trên trường kiếm phát g a đinh đang một tiếng văng giòn tôn hầu thiên tư không kém lại có tiếng sư dạy dỗ thế nhưng luyện vó thời gian quá ngắn làm sao có thể ngăn cản tôn kính tùng nén g i ậ n nhất k í c h g ầ y g ò thân thể ra khỏi rất xa mới đứng vững thân hình sắc mặt cũng có chút tái nhuận nhưng dù cho như thế đám người nhìn về phía tôn hầu ánh mắt rõ ràng thay đổi phần lớn có kinh ngạc không nói đến hắn có thể đủ liệu địch tiên cơ tấn công địch chi nhất định cứu tâm trí chỉ là hắn nhanh như tia chớp thân pháp liền để không ít người hai mắt tỏa sáng quan sát tỉ mỉ lên hắn tới đương nhiên càng nhiều người đem mắt quang phóng tại liêu sở hạ vũ trên thân suy tư vị này nho sàm thiếu niên xuất thân một kiếm bức lui tôn hầu mạnh kính tùng chẳng những không có mảy may đắc ý lạnh như băng trên mặt phát ra hiện lên một vòng cái này rõ ràng là bị xấu hổ mà đang khi hắn lần nữa huy kiếm chém về phía tô thanh thanh thời điểm người áo xám nhưng là mở miệng nói ra dừng tay mạnh kính tùng có chút e ngại đã biết vị đại sư huynh bởi vậy trong lòng tuy có muôn vàn không muốn có thể cuối cùng là đem trường kiếm thu vào t r ư ừ n g tô thanh thanh một lát sau càng là nghiêng đầu đi mà thấy vậy tô thanh thanh nhưng là cười khanh khách đứng lên tiếng cười đắc ý việc khuất mạnh kính tùng một khuôn mặt đỏ bừng như máu thế nhưng chỉ có thể c ố nén cho nên năm ngón tay đều cắm vào bàn tay c h ả y ra t ơ máu nhìn qua sở hạ vũ người áo xám giống như cái gì cũng không từng phát sinh qua từ tốn nói sư đệ tuổi nhỏ lỗ m tại hạ thiên l à gác cổng ước lăng đây là bị sư đệ an bình cùng tính tùng không biết công tử s ư n g hô i như thế nào theo học người nào làm vệ ước lăng dứt lời phía dưới trong y công tử hướng sở hạ vũ ô n quyền hành một giang hồ lễ đồng thời cười nói huynh đ à i khí độ tốt bội phục bội phục bây giờ trong hành lang đám người phần lớn đem mắt quang phóng tại liêu sở hạ vũ trên thân muốn nghe hắn đáp lại như thế nào chỉ là để bọn hắn thất vọng tự lo n ở nụ cười sở hạ vũ từ tốn nói bèo nước gặp nhau hà tất truy nguyên xanh ngươi nói xem tô thanh thanh tự nhiên nghe ra liễu sở hạ vũ y tứ nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngừng chậm dãi nói hà công tử mạnh công tử x a n h không biết nặng nhẹ có c h ỗ lợi tội mong rằng ba vị chớ trách này liền cho ba vị nói xin lỗi l ờ i đến cuối cùng tô thanh thanh càng là đứng dậy hướng ba người đi một giang hồ lễ thấy cảnh này đám người lần nữa lấy làm kinh hãi nguyên bản bọn hắn cho là sở hạ vũ là bị tô thanh thanh mê hoặc quỳ d ư ớ i gấu quần nhưng bây giờ xem ra rõ ràng là tô thanh thanh tiểu ma nữ này thần phục với nhỏ sam thiếu niên thời khắc này không ít tuổi trẻ trong mắt người thậm chí có hảo quan l o lên cũng không biết là ghen ghét cũng hoặc kính n g lỡ đến p ấ t tay vẽ ước lăng từ tồ nói giang hồ ân o á n nghi kết không nên t ô cô nương rộng lượng như vậy ngược lại để cho sư huynh đệ chúng ta xấu hổ kính tùng còn không cho tô cô nương nói xin lỗi vệ ước lăng sở d ị như thế nói đến nguyên nhân phải không nguyện cùng tô thanh thanh sau l ư n g độc môn trở mặt càng là n g h ĩ kết giao sở hạ vũ hắn vừa rồi nhưng khi nhìn tin tưởng tại mạnh kính tùng trường kiếm phía dưới sở hạ vũ thần thái không có bất kỳ biến hóa nào vậy phải sao là đứa đẩn hoặc là đối với mình cực kỳ tự tin hai loại khả năng mạnh kính tùng tin tưởng nhất định là cái sau hơn nữa coi lời xem trọng đi loại kia ưu nhã nhất là sâu tận xương tủy cao n g o tự tin tuyệt đối không nhỏ môn nhà nghèo có thể bồi dưỡng chắc chắn xuất từ đỉnh tiêm m ô n thiện nhìn một hồi tranh đấu cứ như vậy không giải quyết được gì không ít người đ ấ y lòng đều có chút thất vọng nhưng là đem mắt quang phóng tại mạnh tính tùng trên thân muốn nhìn hắn như thế nào xin lỗi mà xác thực nói là muốn nhìn hắn xấu mặt nghe được sư huynh mình mà nói mạnh tính tùng thật đúng là lấy làm kinh hãi không khỏi nhìn qua mạnh tính tùng đối với mình sư huynh cực kỳ thấu hiểu nhìn thấy sắc mặt của hắn thì biết do chuyện này căn bản không có chỗ thương lượng sắc mặt thay đổi mấy lần phía sau cuối cùng là có quyết đoán đứng dậy đi liễ nhất lễ trầm giọng nói mạnh mỗ lô mãng có nhiều đất ộ i mong rằng hai vị trợ trách mạnh kính tùng thanh â m mặc dù bình tĩnh nhưng mà trong hành lang phần lớn là lao giang hồ như thế nào nghe không ra hắn nghĩ một đằng nói một n g o thậm chí muốn cắn lấy răng tới bảo trì ngữ điệu nhất trí tô thanh thanh tự nhiên cũng phát giác điểm ấy đáy lòng buồn cười trên mặt cả cười đi ra như hoa tươi đồng dạng n ở rộ nhìn không ít người mắt đều thẳng chỉ có mạnh kính tùng càng ngày càng tức giận lông mày đột nhiên khích động hai cái nhìn khơi gợi lên mạnh kính tùng l ử a giận tô thanh thanh thu hồi cười to chỉ là nụ cười lại chưa từng thu hồi há miệng nói vệ tiên sinh cùng mạnh công tử đều như vậy nói tiểu nữ tử há có thể không tuân theo húng chi chuyện này vẫn là tiểu nữ tử không đúng, không phải lời đến nơi đây tô thanh thanh đột nhiên ít miệng càng là cầm tay ngọc vô vô miệng bà sau đó hé miệng khẽ cười như tiểu gia bích ngọc nhìn qua tô thanh thanh bộ dạng này thần thái không ít người t h ầ m nghĩ thật đúng là một cái tiểu ma nữ nhưng cũng nhịn không được cười ha hả nghe được không chút kiên kỵ cười vang nhất là mọi người trông lại ánh mắt mạnh tính tùng tức giận muốn phát cuồng nhưng tại đại sư huynh vệ ước lăng chăm chú cuối cùng là ngồi xuống gật gật đầu vệ ước lăng nhìn qua tô kính tùng nói kính tùng sư phụ lao nhân ra ông ta đồng ý ngươi đi ra không phải là bởi vì ngươi võ công tiểu thành mà là nghĩ ngươi trải qua nhiều chút sửao công tiểu vệ ước lăng hướng sở hạ o vũ, chớ trách, chớ trách. Thanh thanh thanh thanh vũ nhỏ giọng nói tướng công nô gia đói bụng làm tô thanh thanh dứt lời phía dưới vệ ước lăng lập tức tiếp lời nói đúng dịp dứt lại xuống đã ăn được sẽ không quấy dày hai vị ly nước này rượu tính hai vị bưng chén rượu lên hướng sở hạ vũ hành một nghi thức xã giao vệ ước lăng một ngụm uống vào sau đó đứng lên đạo hai vị ngày khác có duyên gặp lại lời đến cuối cùng vệ ước lăng quay người rời đi mà mạnh tính tùng theo sát phía sau nghĩ đến vệ ước lăng lời nói kia đồng thời không có thể làm cho hắn áp chế lại lửa giận ông quyền hướng hai người đi liễu nhất lễ bạch đi sao mà yên t ĩ n h được bình khẽ cười nói cáo tử sau đó rời đi không câu chấp dáng người như trên mặt hắn nụ cười nhìn vệ ước lăng rời đi sở hạ vũ thật là có chút giật mình chỉ là rất nhanh liền đem cái này vấn đề ném sau đầu từ tôn nói trưởng quỹ lấy tay thức ăn ngon tất cả bên trên một phần một bình trà trưởng quỹ vẫn đứng tại một bên nhìn hai phe không có sinh ra xung đột mới l ỏ n g liêu khẩu khí mà nghe được sở hạ vũ mà nói trên mặt càng là cười nở hoa lập tức đ ắ p đạo ra trở xong ngay thôi đang khi nói chuyện trưởng quỹ càng là tự mình động thủ thu lại vệ ước lăng ba người lưu lại canh thừa thì n g ộ i theo vệ ước lăng rời đi đám người tuy tốt kỳ sở hạ vũ thân phận có thể chấm dứt bọn hắn chuyện gì lần nữa ăn t h ì t uống rượu đàm thiên luận địa đại đường lại náo nhiệt lên bây giờ nhìn qua sở hạ vũ tô thanh thanh trong mắt từng có một tia g à u hạn đạo thất công tử ngươi sẽ không trách ta chứ sở hạ vũ cũng không trả lời ngược lại cười nhìn qua n người nói xem người khanh khách liêu thanh tô thanh thanh há miệng nói nhìn thất công tử đủ cười liền biết không có sinh bản cô nương khí thật đúng là trong bụng tể tướng có thể chống thuyền đúng người gã sai vật này ở đâu ra rất thú vị nhìn tô thanh thanh đổi chủ đề sở hạ vũ cũng không muốn hỏi nhiều ngược lại đem trước kia như thế nào đụng tới tôn hầu đồng thời thu lưu chuyện của hắn nói lượn l ờ i đến cuối cùng sở hạ vũ lắc đầu cười nói trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh mấy ngày trước đây ta sau khi ăn cơm xong lại phát hiện người không có đồng nào lúc đó ta liền suy nghĩ nếu là tôn hầu đi theo bên cạnh thân ít nhất không cần vì bạc lo nghĩ Thổi phu một tiếng, t ô thanh thanh nhịn nữa không ngưng cười lên đường đường đại sở thân vương vậy mà cũng đều vì một bữa cơm mà phát sầu thậm chí suy nghĩ ăn cắp làm sao có thể không làm cho người b u ồ n cười tiếng cười duyên bên trong t ô thanh thanh rất là tò mò mà hỏi cuối cùng làm sao bây giờ chẳng lẽ ăn xong bữa cơm chùa tự lo cười l i ê u thanh sở hạ o vũ từ t ô n nói bản vương giàu gì cũng không ăn cơm chùa ngay tại ta suy tư như thế nào tính tiền thời điểm trùng hợp tới một lửa đảo sáu không chờ sở hạ o vũ đem lời nói xong t ô thanh thanh lại là một tiếng không nhịn được yêu kiểu cười đem hẳn đánh gãy khó khăn ngưng cười tôi thanh, thanh mắt như lưu quang liếc liêu sở h một hồi kẻ trộm một hồi lừa đảo thật đúng là cùng phía dưới tam lưu hữu duyên nói đến đây tự lo nợ nụ cười tô thanh thanh lại nói tiếp chính là bản cô nương cũng là tiểu ma nữ đúng ngươi như thế nào trêu đùa cái kia lừa đảo nhìn qua tô thanh thanh cặp kia sáng lời đôi mắt sở hạo vũ không khỏi nợ nụ cười đạo hắn cũng không phải cái gì phổ thông lừa đảo ủy nước c ử u tử một trong ủy nước c ử u tử mặc dù bí mật nhưng tô thanh thanh rõ ràng biết chuyện này đầu tiên là xưng sở lập tức vừa cười nói ngươi có thể có được thân phận của hắn chẳng phải là cao hơn hắn minh lừa đảo c ư ờ i ha ha liễu thanh sở hạ vũ há miệng nói ta cũng không có cái nào chờ bản sự chỉ là hắn đem nhầm bản công tử xem như biểu ca tôn thiếu huy trước kia tôn dịch dương cùng t à o giúp lân đoán từng danh trấn giang hồ có thể nói là không ai không biết bởi vậy tô thanh thanh lại là s ư n g sở lập tức liền cười ha h a tiếng cười vui sướng dẫn tới không ít người cũng vì đó ghé mắt chín trăm linh tám quyển ba giang hồ ba trăm năm mươi sáu mưa gió nổi lên vào đêm ánh trăng lạnh leo xuyên tấu qua bóng cây tung xuống pha tạp quang ảnh lại theo c h ậ m chậm mà qua thanh phong đung đưa không ngừng thiên địa hoàn toàn yên tĩnh chỉ là trong đêm tối mấy cái bóng đen tiềm phục tại phòng ốc b ụ n phía cẩn thận thủ hộ lấy trong phòng người đ e n trong phòng còn chưa từng tắt đi chiếu d ọ i ra sở hạ vũ yên lặng thân thể cùng trên mặt đ ạ m nhiên nhưng từ cho ý cười không biết qua bao lâu sở hạ vũ cầm trong tay tờ giấy đưa đến ngọn đèn phía trên lập tức một cỗ hỏa diễm đột nhiên thoát khởi chiếu gian phòng trong nháy mắt sáng lên có thể sở hạ vũ ngầm đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nhàn nhạt v ấ n đạo ngày hai mươi bốn tháng sáu khúc phụ thấu ngọc trai ủy nước cựu từ bên trong lão đại ngô bôn u lao tam đồng hải thụy lao cựu triệu hổ ba người hợp lực chém giết hoác hải cuối cùng chỉ có đồng hải thụy sống tiếp được ngươi là lúc nào lấy được tin tức làm sở hạ vũ dứt lời phía dưới đứng ở sau lưng hắn viên phóng lập tức đáp khởi bẩm công tử thuộc hạ là ngày mùng ngày sáu tháng bảy lấy được tin tức từ kinh thành ra roi t h u ố c ngựa đưa tới n h ạ a liêu thanh sở hạ vũ nhưng là trương khẩu vẫn đạo ngày hai mươi bốn tháng năm chính là thủy long vương h o á ra trước tiên ba mươi năm ngày dỗ ngày đó hắc o hải xuất hiện ở hơi núi hồ đồng thời bị người nhận ra được sau đó đại lượng thủy đạo hào kiệt tràn vào khúc phụ ngươi lại là lúc nào lấy được tin tức thời khắc này viên phóng rốt cuộc minh bạch trước mắt vị này đến tột cùng đang hỏi cái gì sắc mặt trong nháy mắt rét lạnh xuống t ư ơ n g vệ vì sở ra t hai mắt giám thị thiên hạ viên phóng càng là một tay phụ trách giang hồ có thể long vương lệnh chuyện lớn như vậy càng không thể nhận được tin tức hoặc là có người ẩn mà không báo hoặc là bị người nửa đường cắt xuống cũng mặc kệ gì bởi vì khẳng định có nội ứng nghĩ tới đây viên phóng trong mắt lóe lên một đạo con mang cung kính áp khởi bẩm công tử thuộc hạ cũng không có thể được tin tức t h ẳ n sau khi h tử nói đồng h thủy mất tích. Lời xong viên phóng lần nữa túi đầu mới đứng lên đứng trang nghiêm một bên gật gật đầu sở hạ vũ hỏi lần nữa nhưng có đồng hải thủy tin tức không trần trơ chút nào sở hạ vũ bóng lưng viên phong có chút nghi ngờ hỏi công tử nói thế nào thư nhẹ liêu thanh sở hạ vũ há miệng nói rời đi rừng trúc chùa bản vương cơ duyên trùng hợp gặp phải triệu hồ hắn lại đem bản vương xem như biểu ca tôn tiếu huy dụ dô đến thấu ngọc trai muốn cầm bản vương đầu người đổi lấy hoác hải trong tay long vương lệnh chưa từng n g h ĩ hoác hải cũng tại dùng long vương lệnh thiết lập ván cục lừa giết long vương cựu tử thời khắc này viên phóng tựa hồ càng thêm nghi hoặc hảo tại sở hạ vũ nói tin tưởng đem trong mật thất phát sinh sự tình nói l ư ợ n sở hạ vũ lắc đầu nói lưu lại đồng hải thụy bản vương là muốn lưu lại một cái người sống từ đó đem quỷ nước cựu tử dẫn ra không nghĩ tới lại làm mất hắn hành tung hắn cũng là thực sự là hảo tâm cơ bất quá kéo dài thanh âm bên trong sở hạ vũ đột nhiên nợ nụ cười đạo có như thế đối thủ ván cờ này mới có ý tứ làm sở hạ vũ dứt lời phía、dưới. viên phóng lập tức không người đi l i ế u nhất lễ đạo vương gia hào hùng thuộc hạ bội phủ lơ đến phất phất tay sở hạ vũ lại nói tiếp lỗ bất phàm trai như thế nào ngồi thẳng lên viên phóng h á miệng đáp hồi bẩm công tử lỗ bất phàm là phía trước triệu thị vương triệu tiến sĩ nhập vào tuyển hàn lâm viện chờ triệu thị vương triệu diệt vong liền rời đi kinh thành từ đây lại không từng đặt chân kinh thành một bước như hắn thật cùng trời đâm lịch tặc có liên quan nên tiến vào hàn lâm viện sau đó tứ gia đang tại xem kỹ hàn lâm viện nghĩ đến không lâu liền sẽ có tin tức đến nôi cái kêu mẹo trắng làm mẹo trắng cùng hồ ly sinh ra dị chủng bất quá cái kêu mèo t r ắ nói g c đến đây ngừng lại nhất n ích, g viên phóng mong liêu sở hạ vũ một mắt lại nói tiếp lỗ bất phàm chết ở ác quỷ khiến cho phía dưới chỉ là không giống với dĩ vãng cũng vì làm cho mọi người đều biết lần này người biết chuyện tức ít vạch lao tang mấy người tất cả đều bị giết lôi chính hoa cũng đã tử vong bây giờ lỗ bất phàm thi thể không biết tung tích trên giang hồ cũng không có chuyển ra lỗ bất phàm t i n chết nhưng mà lôi chính hoa tử vong vô cực quan đang toàn lực truy tra hung thủ cho nên thuộc hạ cảm thấy có người âm thầm thiết lập văn cục muốn đem đầu mâu dẫn tới trên người chúng ta sở hạ vũ đối với cái này không ngạc nhiên chút nào không phải vậy cũng sẽ không chờ bọn hắn sau khi rời đi chém giết lôi chính hoa một cái tiên tiên cao thủ linh phong đối với bất kỳ môn phái nào tới nói cũng là một món tiền của khổng lồ t h ú n g c h ị còn việc quan hệ môn phái mặt mũi trâm mặc phúc chốc sở hạ vũ một tiếng cười k h é phía sau há miệng nói cũng tốt bản vương ngược lại muốn xem xem ai sẽ nhảy ra nói đến đây đột nhiên nghĩ đến cái gì sở hạ vũ lại trương khẩu vấn đạo lỗ bất phàm bất quá chua c h ô i nho là cái gì cơ duyên nhường nữ nhi của hắn bái nhập vô cực quan hắn như thế nào lại cho phép nữ nhi bái nhập vô cực quan những ngày này viên phóng đang tại tường tra lỗ bất phàm đương nhiên sẽ không bông tha chuyện này lập tức đáp hồi bẩm công tử lỗ bất phàm thở nhỏ đọc đủ thứ thi thư lại luyện võ không ngừng tính là văn võ song toàn tài tử nhưng cũng bởi vậy tâm cao khí ngạo thẳng đến nhân duyên trùng hợp quen biết vô cực quan lạc nhạn tiên tử nhất thời phụng làm t i ê n nhân lạc hà tiên tử chính là vô cực quan chú tâm bồi dưỡng đệ t tâm tính cũng là nhân tuyển tốt nhất căn bản không phải l ô bất phàm có thể so sánh mà rơi hà tiên tử người theo đuổi rất nhiều lại mỗi một cái đều là lúc chi anh tuấn l ô bất phàm tự hiệu bất luận xuất thân vẫn là võ đạo đều kém bọn hắn rất xa liền muốn thi một cái quan trạng nguyên giành được mỹ nhân phương tâm nhưng cũng vẹn vẹn thi đậu tiến sĩ nghe được nơi đây sở hạ o vũ khỏe miệng treo lên một nụ cười cũng không biết là buồn cười cũng hoặc chảo phúng mà viên phóng thì nói tiếp l ô bất phàm tràn đầy tự tin lại vẹn vẹn thi đậu một cái tiến sĩ lại thêm lạc hà tiên tử một chuyện t ư n g tiêu trầm hảo một đoạn thời gian thẳng tiến hắn đến về à Hàn mà o Viện mới tốt đứng lên, Lâm l mới i tốt n đoạn này gian, quân Hương Môn đệ, cha hắn trương vì Hàn、Lâm、Viện biên tại thời Bất trúc Thư trúc Hạ cưới hỏi Đệ, làm là Phảm cha ra Lô Lâm tu. vợ. vì Về sau lạc hà tiên tử vào kinh thành ngẫu nhiên gặp lỗ bất phàm biết được hắn đã lấy vợ sinh con liền chủ động đưa ra thu nữ nhi của hắn làm đồ đệ lúc này mới khiến cho lỗ thả i vi bái nhập vô c ự c quan lỗ thả i vi thiên phú cực cao lại sinh hoa dung nguyện b ạ o lại xuất thân thư hương môn đệ mang theo thư quyền khí tức lúc tuổi còn trẻ cũng là danh chấn giang hồ tiên tử người theo đuổi vô số mà cuối cùng lựa chọn đồng môn sư h u n h tùng hạ tử bây giờ hai mươi năm trôi qua hai người trở thành trên giang hồ nội danh thần tiên hiệp nữ nói đến đây ngừng lại viên phóng lại nói tiếp đúng bọn hắn còn có một cái nữ nhi lô như linh tùng hạc tử chính là cô nhi thở nhỏ bị vô cực quan thanh bình chân nhân tu dưỡng liền lấy mẫu tính mà l ô như linh thật đúng là kế thừa lô thả i vi an tĩnh và văn nhã là vô cực quan thậm chí trên giang hồ đều có tên mỹ nữ lại ít có người gặp qua nàng chân dung sở hạ vũ cũng không có nhận miệng suy tư một lát sau h á miệng nói đem lô bất phàm tin chết để lộ cho lô thả vi liền nói hắn chết tại ác quỷ ra lệnh viên phóng vẫn không có thể hoàn toàn đoán được sở hạ vũ ý đồ Lại không có người nói, h cúi hạ lệnh. tuân g đầu viên phóng hám miệng nói thuộc hạ minh bạch công tử đã nửa đêm ngươi sớm nghỉ ngơi một chút thuộc hạ cáo tử lời đến cuối cùng viên phóng không người lui xuống thái hòa sơn vô cực quan một vô danh đại điện một thanh y hiện lao đạo đang tại tu hành giống phía dưới ngồi xuống điều tức lao đạo khuôn mặt gầy go ngưng thần nhắm mắt nhìn lại có chút lãnh gốc trên m ô i xúc lấy ba sợi sợi d â u lại cho người xuất trần cảm giác trong yên lặng đột nhiên có người nhanh chân chạy tới người tới ước chừng bốn mươi trên dưới thân thể khôi ngô n h i ê n cực tốc chạy bên trong không có chút nào âm thanh phát ra đi vào đại điện trung niên đạo nhân tốc độ mới chậm lại đơn trưởng thi lễ một cái phía sau há miệng nói lưu tùng gặp qua sứ bá sứ bá hôm nay chạm vào tối hiếu vương điện hạ chạy tới quá hợp chấn đ ộ c môn tô xanh cùng hắn đồng hành lập tức thanh y, y hệ lao đạo đột nhiên mở mắt trong đó càng có hai đạo tinh quang bắn mạnh mà ra ở nơi này trong đêm tối trói m chỉ là trong nháy mắt liền đạo biến mất giống như hư hảo nhìn qua lưu tùng thanh y rìa lao đạo mở l i ế u khẩu đạo không có sinh ra đúng sai t r ấ n kinh thanh y rìa lao đạo sức phán đoán lưu tùng hám i ệ n g đáp tô xanh cùng trời la môn kỳ phù phong đệ tử mạnh tình lòng có đ oán hận chất chứa b ấ t quá vệ ước lăng cùng sở hạ vũ đem việc này ép xuống cuối cùng lấy tô xanh cùng mạnh tình lòng lẫn nhau xin lỗi kết thúc lần này thanh y rìa lao đạo lắc đầu nói cây muốn lặng mà g i chẳng ngừng thất vương da này tới cuối cùng cũng phải sinh ra phong ba nói đến đây ngừng lại thanh y rìa lao giả đổi giọng hỏi tha dương quận sự lưu tùng đồng thời không thể minh bạch thanh y d i a p lao đạo ý tứ nhưng là há miệng nói đến đã xác định cuối cùng xuất hiện ở lôi sư bá phụ thượng chính là hiếu vương điện hạ chỉ là chuyện này quái tại hiếu vương điện hạ cùng lôi sư bá không có một chút tận h đoán thậm chí lẫn nhau không biết hơn nữa tin tức nói thất vương ra chạm vạng tối vào thành phía sau trực tiếp đi thanh lâu lưu hương cát đồng thời cùng một danh kỹ phát sinh ra thịt gần gũi chỉ là lúc sáng sớm tên này kỹ trần trụi chết ở trên giường một kiếm mất mạng nhìn thanh y d i ệ lao đạo lộ ra suy tư thân sắc lưu tùng lại nói tiếp bây giờ tha dương quận thái thú đang toàn lực cắt cha án này muốn mượ nhìn qua lưu tùng thanh yi là lao đạo trương khẩu vân đạo người nói đây là thất vương gia sử trướng nhan pháp lưu tùng cũng không có trực tiếp trả lời mà là chỉ tốt ở bề ngoài nói chuyện này chính xác lộ ra quái gì. thư lệnh liêu thanh thanh yi là lao đạo hám i ệ n g nói thất vương gia lại được xưng là đồ t ệ một mồi lửa đốt đi cây môn đặc biệt mấy chục vạn cái tính mạng lôi sư m i n h danh tiếng lại lớn với hắn mà nói cũng bất quá một giang hồ khách mà thôi thúng chi một cái kỹ giết cũng liền đến giết cần gì phải che che lấp lấp lần này lưu tùng rõ ràng lấy làm kinh hãi nhưng là hám i ệ m nói sư điện thủ giáo sứ bá thất vương ra lúc xuất hiện cũng không có cố ý ẩn tàng nghĩ đến các phương đều biết muốn hay không phái người bảo hộ an nguy của hắn suy tư phúc chốc thanh y l i lao đạo há miệng nói không cần lấy hắn tu vi võ đạo cùng long vệ thực lực ai lại tổn thương được hắn mặt khác không thể phái người giám thị nhưng hắn như tiến nhập sân môn nhường tông đạo một tay tất đ á i l ờ i đến cuối cùng thanh y l i lao đạo đã nhắm mắt lại thấy vậy lưu tùng một tay đi l i ề u nhất lễ quay người rời đi chín trăm linh chín quyển ba giang hồ ba trăm năm mươi bảy trêu đùa giang hồ thiếu hiệp sáng sớm thiên chưa từng t ỏ sáng sở hạ vũ liền đứng dậy ngồi xuống điều tức ba năm này sở hạ vũ mỗi ngày chuyên cần thiên dương quyết không ngừng lại bởi vì đột phá thiên nhân cảnh sở hạ vũ phát hiện rất nhiều trước đó chưa từng chú ý tới đồ vật chậm rãi bên trong phía chân trời hiện lên một tia trắng mà cùng lúc sở hạ vũ quanh thân cũng có tia sáng hiện lên làm tia nắng đầu tiên vẩy vào đại địa vậy tại sở hạ vũ trên thân nóng bỏng dương quang lại trên người hắn trở nên nu h ò a càng cho hắn một loại thánh khiết cảm giác đứng ở cửa sổ nhìn qua sở hạ vũ nhìn qua hắn bình tĩnh khuôn mặt nhìn qua trên mặt hắn nụ cười lạnh nhạt tô thanh, thanh càng là có chút lê dại có lẽ tại nang bất giác ở giữa một trái tim đã bị người cướp đi. Không biết qua bao lâu, tô thanh thanh mới hồi phục tinh thần lại một tiếng thở dài phía sau xoay người sang chỗ khác làm sở hạ o vũ thu công đứng lên đập vào mắt chính là tô thanh thanh như tranh vẽ nụ cười cười nói thất công tử dọc theo con đường này đều là ngươi chuẩn bị đồ ăn hôm nay xanh đặc biệt vì ngươi chuẩn bị điểm tâm bất quá kéo dài thanh â m bên trong tô thanh thanh cười duyên ó i ta cũng sẽ không làm cũng là mua được xem như mượn hoa hiến v à ậ t a nhìn thấy tô thanh thanh nụ cười sở hạ o vũ cũng là nợ nụ cười gật đầu nói nghe ngơi ư kiểu nói này ta còn thực sự có chút nói bụng đi đi ăn cơm ăn hết tối hậu nhất cái sút thang bao sở hạ o vũ gật đầu nói bánh bao này không tệ đúng xanh cô nương ngươi hôm nay có tính toán gì không nghe được sở hạ o vũ khích lệ tô thanh thanh nụ cười trên mặt càng ngày càng rực rỡ nhưng là há miệng nói bất quá là công tử ngươi ăn đã quen sơn chân h ả i vị ngẫu nhiên ăn chút hoa màu mới lạ thôi nói đến đây tô thanh thanh giọng nói v ừ a c h u y ề n tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm sở hạ o vũ vấn đạo thất công tử xanh xuất thân thành giáo bây giờ thái hòa sơn bên trên chính đạo đệ tử tụ tập nói không chừng còn muốn sinh ra đúng sai ngươi sẽ không sợ phiền p h ư c tại tô thanh thanh chăm chú sở hạ vũ từ t ô nói sợ như thế nào không sợ bất quá kéo dài thanh â m bên trong sở hạ o vũ giọng nói vừa chuyển đạo bản công tử bên cạnh tựa hồ chưa từng từng thiếu t h ổ i phu một tiếng tô thanh thanh thất thanh n ở nụ cười như nháy mắt nở rộ hoa hồng cực kỳ động nhân tâm hồn khó khăn nướng cười tô thanh thanh há miệng nói tốt lắm chúng ta hôm nay bơi thái hòa sơn nói đến đây tô thanh thanh quyệt miệng nói thái hòa sơn là đạo gia thánh địa riêng có tiên sơn danh sừng có bảy mươi hai phòng ba mươi sáu nham nhị mười bốn động nếu không phải bị vô cực còn đàm kia lỗ mũi châu bà chiếm bạn tiểu thư đã sớm tới dung l ạ n cười ha ha liễu thanh sở hạ vũ há miệng nói, nghe cùng vô làm sở hạ vũ n hỏa n tô thanh thanh đi ra khách sạn hai người đã hấp dẫn người đi đường chú ý bất quá hai người nhưng là không cố kỵ chút nào đi ra quá hợp chấn leo lên thái hòa sơn leo núi lộ là một đầu trượng rộng đá xanh tiểu đạo sáng sớm trên tấm đá xanh còn dính giọt sương có nhiều chỗ thậm chí sinh ra cọ xỉ dê ơ cho người ta một loại cảm giác t a n thương mười bập mà lên sở hạ vũ đáy lòng nhưng là một tiếng thở dài con đường này nối thẳng trụ trời phong vô cực quan mà trụ trời phong đầu chỉ ngàn trượng đường này chứng kiến vô cực quan hương suy chứng kiến thiên địa tàng thương biến hóa càng lên cao đi cây rừng càng ngày càng tươi tốt ngẫu nhiên có dọn sương từ đỉnh đầu trên l á cây nhỏ xuống rơi vào trên tấm đá xanh phát ra tí tách g i ò n vàng càng lộ vẻ t h i ê n tĩnh c h ố n g trải thời khắc này chớ nói sở hạ vũ một mặt t h i ê n tĩnh chính là tô thanh thanh trên mặt cũng không thấy mị tiếu chỉ là cũng không có trang trọng chuyển động con mắt ở giữa tinh linh sinh động đột nhiên tô thanh, thanh phát giác cái gì cười duyên ó i thất công tử nếu là du sơn mặt thủy chúng ta đi đường nhỏ như thế nào nói không chừng có kiểu khác phong cảnh A. sở hạ o vũ tự nhiên nghe được tô thanh thanh trong lời nói ý tứ hắn sớm phát giác theo sau lưng vài tên sông hồ hiệp tiểu húng chi bọn hắn cũng chưa từng ẩn tàng thân hình gật gật đầu sở hạ o vũ há miệng nói cũng tốt ta cũng tò mò chính đạo cũng là như thế nào trừ ma vệ đạo nghe được sở hạ o vũ mà nói tô thanh thanh thổi phù một tiếng n ở nụ cười lập tức vừa hung ác t r ừ n g mắt liếc hắn một cái đạo từ xưa có lời gần son thì đỏ gần mực thì đen thất công tử cả ngày cùng ta ma đầu kia một đạo sớm muộn cũng phải trở thành ma đầu đại ma đầu đến lúc đó nói không chừng thất công tử cũng có thể hưởng thụ trừ ma vệ đạo đánh n ộ sở hạ o vũ cũng không phủ nhận ngược lại tiếp lời nói từ xưa cũng có lời đạo cao một thước ma cao một trượng cho nên vẫn là làm ma đầu hảo nhìn qua sở hạ o vũ bình tĩnh khuôn mặt nhất là hắn không dậy nổi mảy may gợn sóng đôi mắt tô thanh thanh lại là một hồi cười to cười nói thất công tử bản cô nương đột nhiên phát hiện ngươi càng ngày càng thú vị bản cô nương cũng càng ngày càng thích ngươi ha ha sáu trong tiếng cười lớn tô thanh thanh này cả tương vào rừng rậm vui vẻ thân ảnh giống như cái không chút thế sự tiểu cô nương nhìn t ô thanh thanh cùng nho s a m thiếu niên rời đi đại đạo vào sân lâm đi theo trên người hai người vài tên sông hồ hiệp thiệu tuy có chút giật mình nhưng là đại hỷ chỉ cần tìm cái trốn không người liền có thể trừ ma vệ đạo mà một khi giải quyết đi tô thanh thanh tiểu ma nữ này nghĩ đến chính mình liền có thể danh chấn giang hồ nghĩ tới đây cái này vài tên thiếu hiệp vội vàng cùng liêu thượng đi lại chưa từng chú ý tới lại có mấy đám người theo bọn hắn vào sân lâm đi theo tô thanh thanh vào một vô danh s â n cốc vài tên thiếu hiệp lại tìm không được hai người dấu vết mà đang khi hắn nhóm dự định lục soát núi thời điểm nhưng là có tiếng cười vang lên giống như nghịch ngậm giống như vui vẻ giống như tiếng không phải tô thanh thanh là ai ngồi ở thật cao trên m i n g cây tô thanh thanh nhẹ n h ó m tự đắc đung đưa chân kêu lên uy các ngươi có phải hay không tìm tại b ả n cô nương nhìn chằm chằm tô thanh thanh một tướng b ạ o tuấn tú nhiên trong mắt lóe h ẳ n quang gấm y thi thiểu niên trầm giọng nói tô ma nữ nếu biết chúng ta đang tìm ngươi còn không mau chạy đi chẳng lẽ là cho là người điều t r ù n g tiểu kỹ có thể hạ độc được chúng ta xem kiếm lời đến cuối cùng n à y gấm y thiểu niên giống như sợ tô thanh thanh hạ độc phi thân lên huy kiếm p h ố liêu thượng đi sở hạ vũ hai năm này hành tẩu thiên hạ cũng coi như trải qua không ý chuyện nhưng nhìn gấm y thiểu niên một câu nói đi qua vừa muốn rút kiếm giết người. đối với cái giang hồ này đối với mấy cái này sông hồ hiệp thiểu vẫn có chút dở khóc dở cười g ấ m y di thiểu niên mặc dù lỗ mãng công phu ngược lại cũng không kém thân pháp phiêu giật kiếm pháp lăng lệ trường kiếm như cầu v ò n g đâm về tô thanh thanh l ồ n g ngực nhìn g ấ m y di thiểu niên xuất kiếm cùng hắn cùng đi vài tên thiếu hiệp cũng đều đem trường kiếm rút đi ra phân tán bốn phía đem tô thanh thanh vây quanh ở trung ương phòng ngừa nàng đào tẩu thời khắc này trong rừng chim chóc giống như cảm nhận được kiếm bạt n ộ trương hương vị n a o n a o phe phẩy cánh thoát đi n h ư n ngồi ở đầu ngón tay tô thanh, thanh phản phất chưa tỉnh cười khanh khách không ngừng tô thanh thanh huy động tay trong lòng bàn tay giống như ném ra đồ vật gì nghe được tô thanh thanh mà nói gầm y thiểu niên kinh hãi lại không lo được giết địch một cái lăng không bay vọt lui về phía sau s o lúc đến còn nhanh hơn mấy phần đồng thời cầm ống tay áo che cái mũi rất sợ nhiễm vô ảnh đ ộ c bây giờ khác vài tên thiếu hiệp cũng đều lui về phía sau một chút cầm ống tay áo che cái mũi cũng không trách được bọn hắn sợ hãi như vậy ba năm trước đây mạc bắc hết chiến rất nhiều người cũng không biết thánh thượng s ở hạo nhiên bố trí xuống hai cái quân cờ n h ư n người giang hồ đều biết nam cũng cần một cái vô ảnh đ ộ n nhường bạt lệ hôn mê bất tỉnh từ đó khiến cho mạc bắt c h ư tộc sụp đổ. Từ đây, vô ảnh đ ộ c tên trấn thiên hạ nhìn mấy người thối lui tô thanh thanh cười càng mừng hơn cho nên dưới thân nhánh cây đều đung đưa không ngừng mà đứng tại một bên sở hạ vũ trên mặt cũng có không nhịn được ý cười mấy người bọn họ bất quá là không thể bình thường hơn người giang hồ mà thôi khó mà nói nghe chính là l ă n g đầu thanh tô thanh thanh hạ cam lòng dùng vô ảnh c h i độc nghe tô thanh, thanh tiếng h h a n t cười không chút kiếm kỵ nhất là trong đó đọc ý gầm y công tử đột nhiên minh bạch quá lai có thể cuối cùng quá mức e ngại vô ảnh độc vẫn như cũ che mui vân đạo yêu nữ ngươi dám trêu đủa chúng ta tô thanh, thanh cũng không phủ nhận cũng không thừa nhận nhãn tr vô ảnh độc vô sắc vô vị bản tiểu thư ngươi cũng không biết ném ra bên ngoài không có nếu không thì ngươi trước vận công xem có hay không t r ú n g độc đ ấ y lòng tin tưởng tô thanh thanh là ở đ ù a nghịch chính mình nhưng gầm y công tử vẫn là thẩm vận nội công một chu thiên xác định không có t r ú n g độc phía sau giận dữ quát lên yêu nữ tự tìm cái chết cùng tiến lên chu sát yêu quái này nữ l ờ i đến cuối cùng gầm y công tử lần nữa thẳng tiến công liêu thượng đi hơn nữa nén ữ a n giận ra tay trường kiếm càng hung hiểm hơn gầm y công tử sở dĩ như thế gào to là muốn cho mình linh tinh đồng bạn tăng thêm lòng dũng cảm bất quá tất cả mọi người bị tô thanh thanh bất giận cũng là tức giận không thôi nao nhao huy kiếm công tới trong đó cẳng có hai người huy kiếm tấn công về phía sở hạ vũ nhìn có người nào về phía sở hạ vũ tô thanh thanh giống như nghịch ngợm giống như y hướng hắn nháy mắt mấy cái đồng thời lại q u á t lên nhìn ta vô ảnh tuyệt độc hét lớn đồng thời tô thanh thanh xoay tròn lấy từ trên cây rơi xuống mà huy động tay trong lòng bàn tay một mảnh nhàn nhạt xương trắng tràn n g ậ p nhìn lại như lăng không tiết tử mặc dù từng một lần lên làm nhưng mà nghe được tô thanh, thanh mà nói nhất là nhìn qua nhàn nhạt xương trắng gấm y công tử mấy người vẫn là kinh lập tức dừng lại thế công lui về phía sau. rất sợ dính vào loại này phải chết tuyệt độc chính là tấn công về phía sở hạ vũ hai tên sông hồ hiệp thiểu cũng không có bất luận cái gì trần trờ l u i lại đồng thời ra khỏi rất xa mà hậu nhất khuôn mặt phòng bị nhìn qua hai người hai lần trêu đùa những thứ này từ là sông hồ hiệp thiểu chính đạo đệ tử tô thanh thanh trên mặt đã cười n ở hoa chậm rãi đi đến sở hạ vũ bên cạnh thân tô thanh thanh càng là kéo cánh tay của hắn nói thất công tử như thế nào tiểu nữ tử cái này vô ảnh độc lợi hại nhìn qua tô thanh thanh trong nháy mắt con mắt nhìn qua trên mặt hắn n ị c h nợ mỹ cười sở hạ vũ lại nhịn không được đưa tay méo méo méo cái m nhìn thấy tô thanh thanh giống như thẹn thùng mà đỏ lên khuôn mặt sở hạ vũ mới chú ý tới động tác này quá mức thân mật vội vàng thu tay về cười hát hát nói người thiện chiến không đánh mà thắng chi m i n h x a n h ngươi có thể làm đại tướng quân nhìn sở hạ vũ đưa tay sở về phía khuôn mặt của mình tô thanh thanh đáy lòng một xấu hổ có thể cuối cùng không có tránh n ẽ tùy ý sở hạ vũ nheo n h e o bất quá nghe được sở hạ vũ có chút lúng túng tiếng cười tô thanh, thanh nhưng là nhịn không được bật cười tiếp lời nói bản tiểu thư nếu là nhịn không được bật cười tiếp lời nói bản tiểu thư nếu là thân nam nhi nhất định làm cái đại tướng q u n nhường nam cung sư huynh một bên đứng lập tức gấm y công tử trận lên hai mắt hình như có l ử a dẫn phun ra quát to ma nữ ngươi d á m sáu lời nói chưa từng nói xong cũng là bị tô thanh thanh đáp quay đầu nhìn qua gấm y gì hả công tử tô thanh thanh há miệng nói lời này ngươi thật giống như nói hai lần a kéo dài thanh n m bên trong tô thanh thanh c à n g là hướng hắn làm một cái m ặ t quỷ nội chừng lấy tô thanh thanh gấm y công tử bột u miệng kêu lên ngươi sáu lần này cũng không phải là có người đem hắn đánh gãy mà là hắn thật không biết có thể nói cái gì khi sâu một hơi đẻ xuống phẫn nộ trong lòng gấm y công tử huy kiếm chém qua lần này cho dù liều mạng trúng độc liều mạng một cái mạng cũng muốn đem nàng chạm dưới kiếm mà ở gầm ý công tử huy kiếm đồng thời mấy người khác cũng rất kiếm công liếu thượng đi 910 quyển ba giang hồ 358 h a m hại bén nhọn trường kiếm phân biệt từ bốn phương tám hướng đâm về tô xanh hơn nữa lần này đám người rõ ràng ôm tâm tư giống nhau chém giết tô xanh tuyệt không lui lại tô xanh có thể cảm nhận được trên trường kiếm sắc ý nhưng cũng không hề sợ hãi ngược lại cười hì hì nói lần này bạn tiểu thư thật muốn dùng độc vừa nói tô xanh huy động tay trong lòng bàn tay hiện lên màu xanh nhà sương n g lại rất nhanh t r à ngập ra chỉ là lần g tại sở hạ vũ ôm lấy chính mình vào ngheo trong nháy mắt tô xanh thân thể mềm mại càng là cứng răn phía dưới nhất là cảm thụ được lòng bàn tay hắn ấm áp tô xanh không tự chủ được nghĩ đến ngày đó chứa thương thời điểm hưng diễm đáy lòng thèm thùng tô xanh cả người nhưng lại áp vào hắn lồng ngực sở hạ vũ tự nhiên phát giác được tô xanh cứng ngắc thân thể nhất là nhìn nàng chủ động ních lại gần mình trong ngực sở hạ o vũ đã không có ôm mỹ nhân về đại ý cũng không có tô xanh trên mặt đu tỉnh đáy lòng ngược lại có một loại cảm giác c ổ khoái cảm giác này là như thế không hiểu từ đâu tới đáy lòng tuy có mọi loại ý nghĩ sở hạ o vũ thần sắc lại không có mảy may biến hóa vẫn là nụ cười lạnh nhạt bất quá nhìn thấy sở hạ o vũ hòa tô xanh ôm ở cùng một chỗ một bộ ngươi tình ta nồng bộ dáng loại này bị xem nhẹ cảm giác nhường g ấ m y công tử mấy người càng ngày càng tức giận nhao n h a u đột ngột từ mặt đất mọc lên tiếp tục tấn công về phía hai người dựa sát vào nhau tại sở hạ vũ trong n ự c tô xanh một mặt thỏa man ý cười thậm chí có như có như vậy vẻ đại Mười. thời khắc này mấy người đều có chút không rõ ràng cho lắm nhưng là tăng nhanh tốc độ muốn đem hai người chém giết có thể sở hạ vũ rõ ràng đang ở trước mắt lại kém một chút như vậy không thể gây tổn thương cho đến hắn ngược lại tại tô xanh tiếng cười duyên trung khí g i ậ n sôi lên căn bản không có chú ý tới giữa lông mày đã có thanh khí lên mà tô xanh thì tiếp tục nhà đạo chín tám sáu ba hai một đổ ngay tại mấy người không rõ ràng cho lắm thời điểm một thiếu hiệp đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống phát ra phủ phù một tiếng vang thật lớn đồng thời còn có một hồi không nhị được kêu thảm thế vậy còn lại mấy người không khỏi xứng sở nhưng lại trong nháy mắt minh bạch quá lai tô xanh hạ đ ầ u lập tức mấy người sắc mặt b ộ i biến mà liền tại bây giờ lại có hai người rớt xuống đất nhìn thấy tình cảnh này còn sót lại gấm y công tử ba người lại không lo được chém g i ế t tô xanh nhao nhao rơi trên mặt đất muốn vận công giải độc đáng tiếc đã muộn cuối cùng cũng rơi vào trên mặt đất thoát ly sở hạ vũ ôm ấp hoài bão một bộ thanh y tô xanh nhẹ dơ lên bước liên tục như sơn tinh linh có thể đ ố i gấm y công tử tới nói chính là tới từ địa ngục các ma theo bản năng nắm chặt trừng kiếm nhưng mà cánh tay vừa nâng lên lại vô lực rũ xuống thấy vậy tô xanh cười khanh khách liêu thanh đạo đều nói với các ngươi bạn cô nương muốn dùng đ ầ u các ngươi còn từng cái sống tới đem bạn cô nương mà nói xem như gió bên hai bây giờ như thế nào nghe tôi xanh thuần thuần dạy bảo gầm ý công tử mấy cái hận thẳng cắn r ă n g trong đó càng có một bạch lý nho sam thiếu niên lạnh giọng nói tô ma nữ chớ đắc ý muốn đánh muốn giết tùy theo ngươi ra ra nếu là những mày cũng không phải là chính khí môn đệ tử ai u liêu thanh tôi xanh ra vẻ kinh ngạc nói nguyên lai là chính khí môn cao tốc thất kính thất kính đang khi nói chuyện tôi xanh càng là ô m quyền đi liễu nhất lễ chỉ là nụ cười trên mặt càng ngày càng rực rỡ càng ngày càng lịnh l ư ợ cười hỏi nghe nói chính khí môn tu luyện hạo nhi b á c h độc bất sâm ngươi làm sao lại ngã xuống nội chừng lấy tô xanh này nho sam thiếu niên há miệng q u á t lên ngươi sáu mở lớn miệng nhưng là nói không ra lời nhìn hắn tức giận tô xanh càng ngày càng hưng phấn cười hì hì nói ta nói à ngươi nhất định là trong lòng còn có tà niệm tu luyện không được ra hạo nhiên chính khí không phải vậy bản cô nương nhất định chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu ngươi nói xem kéo dài thanh n m bên trong tô xanh quay đầu nhìn về phía cẩm b à o công tử cẩm b à o công tử đang tại vận công giải độc nhưng mà nhìn qua tô xanh tấm kia vui cười yên nhiên gương mặt vừa ngưng tụ chân khí trong nháy mắt tàn đi đấy lòng gọi tao đồng thời gầm y công tử càng ngày càng tức giận tô xanh quát to yêu nữ ngươi đừng đắc ý đây là thái hòa sơn trên núi cũng là ta đạo đồng nghiệp sớm muộn ngươi sẽ biết tay nhìn qua bị giết người vậy ánh mắt tô xanh lại có thể nhìn ra hắn ngoài mạnh trong yếu liền ra vẻ sợ bộ dám nói ta thật là sợ a ta thật là sợ a lời đến cuối cùng nhìn gầm y công tử đột nhiên run rẩy lên tô xanh lại lớn cười lên kêu lên bất quá ngươi cái này chính đạo anh hùng cũng sẽ sợ sao gầm y công tử cũng không trả lời cơ thể càng là lao nhanh run rẩy lên gương mặt tuấn tú trở nên xanh xám t ô xanh thậm chí có thể nghe được hắn răng đang run r u dậy hơn nữa mấy người khác cũng đều như thế thời khắc này t ô xanh cuối cùng là phát giác không đúng phất tay như điện giữ tại trên cổ tay hắn chỉ là không chờ nàng điều tra rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra cầm bào công tử ca nhi đột nhiên p h u n ra một ngụm máu tươi ngã trên mặt đất không rõ sống chết mà cùng lúc mấy người khác cũng đều p h u n ra t i ê n huyết mà chết thấy cảnh này t ô xanh làm sao không biết mình bị người lợi dụng bởi vì nàng căn bản là vô dụng trí mạng độc dược cũng bởi vì hai người đã bị vây lại đi đến sở hạ vũ bên cạnh thân t ô xanh nhỏ giọng nói không phải ta sáu lời nói chưa từng nói xong cũng là bị sở hạ vũ phất tay đánh gãy sở hạ vũ cũng không có mở miệng mà là thần tình lạnh nhạt nhìn qua phủ đầu người giống như đang chờ hắn mở miệng phủ đầu một người chiều cao bảy thức có thừa cực kỳ khôi ngô sắc mặt t r ầ m bồn hai mắt như điện xem xét chính là trầm tĩnh hạng người hơn nữa rũ xuống hai tay rộng lớn thô giáp huy động tay trong lòng bàn tay cực kỳ tự tin nghĩ đến trên lòng bàn tay công phu rất cao lạnh lên một tiếng phủ đầu trung niên tráng hắng lạnh giọng nói thật can đảm dám ở thái hòa sơn trên giết ta chính đạo đệ tử làm mình đi vẫn là muốn ta nhóm ra tay tương thình nhìn mười mấy người đem chính mình hai người bao bọc vây、quanh. nhất là đám người ánh mắt lạnh như băng kia sở hạ o vũ phất tay nói hảo hảo chính chúng ta đi l ờ i đến cuối cùng sở hạ o vũ đưa tay cầm tô xanh ôm tùm tay ngọc đạo đi thôi cùng sở hạ o vũ lướt nhau tô xanh càng là thấy được suy nghĩ trong lòng hắn đ ấ y lòng buồn cười tô xanh thổi phù một tiếng cả cười đi ra tiếng cười vui sướng như khai phóng trong nháy mắt nở rộ đói hoa nhìn không ít người đều s ư ớ n g sốt u phía dưới nhìn thấy tô xanh đủ cười phủ đầu tráng hán lập tức phát giác được không ổn quắt to đậu t ủ têu to đồng thời tráng hán phi thân lên huy động tay trưởng như bổ đoàn đón lấy sở hạc sở hạ o vũ đã d ơ chân lên bước chẳng những không có lui lại ngược lại hướng về tráng hán phương hướng xông vào nhìn thấy tráng hán bình thản không có gì lạ lại mang theo h ờ hữu uy thế bàn tay sở hạ o vũ trong mắt lại có tia sáng sáng lên đưa tay làm kiếm quyết đ â m liếu thượng đi tốc độ của hai người cực nhanh trong nháy mắt sở hạ o vũ chỉ kiếm liền điểm vào tráng hán trên bàn tay cũng hoặc tráng hán bàn tay chụp tại sở hạ o vũ chỉ trên thân kiếm lập tức tráng hán lại khống chế không nổi lui về phía sau nhìn tất cả mọi người là xưng sở khuôn mặt không thể tin được sở hạ vũ càng là một bước dâm ở trên vai của hắn người đã rơi vào thật cao ngọc cây rất nhanh liền biến mất ở nơi núi rừng sâu xa. thời khắc này đám người giống như phản ứng lại cả đám đều đem mắt quang phóng tại trên người thanh niên lực lưỡng tráng hán nhìn sở hạ vũ giống như cái t r a i t r a i hải tử căn bản chưa từng nghĩ đến võ công của hắn cao như thế có thể một chiêu b ư ớ c lui chính mình hơn nữa hắn cuối c ù n g cố ý dẫm ở trên vai của mình đây càng là xích loạ loài nhục nhã lập tức lấy tráng hán tâm tính khuôn mặt cũng bị xấu hổ đỏ bừng khi sâu một hơi đ è xuống trong lồng ngực huyết khí sôi trào bình phục lại p h ẫ n nộ trong lòng tráng hán trầm giọng nói vô duyên vô cơ rét ta chính đạo đệ tử truy lời đến cuối cùng tráng hán một cái bay vọt nhảy lên, lên cây đỉnh thân thể khôi ngô như hùng cùng tại sở hạ vũ bên cạnh thân t ô xanh giống như minh bạch sở hạ vũ vì sao muốn rời đi nhưng lại có chút hồ đồ liền cười hì hì nói thất công tử ngươi đây là ý gì cái này cũng không giống như cách làm người của ngươi sở hạ vũ cũng không có d ừ n g bước lại nhưng là từ tôi nói đây chính là một ván muốn cho bản công tử rơi vào đi bất quá bản công tử lại há có thể mặc cho người định đoạn ta ngược lại muốn nhìn còn có ai nhảy vào tới n h ẹ a liễu thanh t ô xanh trên mặt lộ ra một cái bừng tỉnh đại nộ g thần sắc lập tức lại lẻ lưỡi vấn đạo nói như vậy cục này là vì thất công tử ngươi thiết lập đi nói đến đây ngược lại tô xanh trên mặt lộ ra nhẹ nhõm thân sắc cười nói bất kể nói thế nào chuyện này cuối cùng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta bởi vậy chúng ta xem như hòa nhau bất quá bản cô nương đại nhân đại lượng cùng ngươi xông vào một lần dám hám hại bản cô nương thứ cười ha ha l i ế u thanh sở hạ o vũ gật đầu nói chúng ta trước tiên tìm một nơi trốn một chút bây giờ có người gấp hơn m ớ i đúng tô xanh đồng thời không thể minh bạch sở hạ o vũ ý tứ mong muốn lấy trên mặt hắn ý cười thong rong ngạo nghễ tô xanh lại sinh ra một loại không nói ra được tin phục phảng phất bất cứ chuyện gì đều ở nơi này nam nhân trong khống chế phương tâm không khỏi run phía dưới chỉ là đột nhiên nghĩ đến cái gì đáy lòng lại là một tiếng không nói rõ được cũng không tả rõ được thở dài độc môn tô xanh tại thái hòa sơn bên trên độc chết sáu tên chính đạo đệ tử tin tức này giống như giống như đã mọc cánh rất nhanh liền c h u y ể n khắp thái hòa sơn lập tức chính đạo quần hùng nổi giận một cái nho nhỏ độc môn đệ tử đ ờ i hai dám lớn lối như thế nếu là không thể cầm xuống nàng bọn hắn chính đạo mặt mũi để nơi nào chỉ là khác biệt cùng quần hùng xúc động v ấ n nộ tứ đ ạ i môn phái đổ t ì n h táo nhiều chỉ là phản ứng lại không giống nhau tàng kiếm sơn trang đương n i ệ m trang chủ quách thế kiệt bất lợi cho đi liền do bảo thúc quá nghe sở hạ vũ hỏa tô xanh không biết tung tích quách trạch tinh không khỏi rơi vào trầm tư hắn được chứng kiến tuổi nhỏ sở hạ vũ n ị c h n ợ m cũng k i ế n thức hắn trong đại quân tài năng tuyệt thế càng thấy thức hắn hướng tới bình thản u y áp nhưng bất kể lúc nào hắn trí kế đều để nhân tâm kinh như thế tâm trí thất vương ra làm sao có thể nhìn không ra đó là một cục nhưng hắn vì sao muốn trốn lấy thân phận của hắn giải quyết chuyện này lại cực kỳ đơn giản nghĩ tới đây quách trạch tinh hai mắt đột nhiên sáng lên thất vương ra đây là cố ý muốn đem sự tình phức tạp đem thủy quay đủ tiếp đó thì nhìn ai có thể sờ đênh á nghĩ rõ ràng những thứ này quách trạch tinh xóm biển ngươi mang một đội đệ tử vào núi làm bộ dáng liền có thể tuyệt đối không thể cùng bọn hắn nổi lên v à chạm mặt khác chú ý an toàn thiên long chùa nhân đại sư cùng rõ ràng hư chân nhân giao hảo hai người t h ở thiếu thời đợi từng cùng lưu lạc giang hồ thiên long chùa liền do nhân đại sư đến đây vì rõ ràng hư chân nhân chúc mừng nghe đệ tử nói sáu tên giang hồ thiếu hiệp bị tô sành độc chết nhân đại sư chấp tay hành l ễ n ó i a di đà phật réo rắt phật hiệu âm thanh bên trong nhân đại sư trở mặt phút chốc h á miệm nói thất vương gia cũng không phải là loại người sợ phiền phức lần này lại tránh không gặp nghĩ đến có khác kỳ quặc đinh thông ngươi mang một đội người xem kỹ thương thế của bọn hắn định tình ngươi mang một đội đệ tử vào núi l ù n g tìm ghi nhớ không thể cùng thất vương gia sinh ra xung đột nhìn hai người rời đi nhân đại sư lại là một tiếng a di đà phật chuyện này hắn đã ngửi ra mùi âm mưu mùi máu canh cho dù cùng vô cực quan tranh đấu ngàn năm nhưng đối với biết máy móc thoái vị đại điện thánh giáo vẫn là phái vị trưởng lao đến đây xem lễ cung thủ cung thủ riêng phần mình không cao hơi gầy khuôn mặt nghiêm nghị băng lãnh thật nhỏ trong mắt thỉnh thoảng có quan mang trở hiện nghe đệ tử nói xong cung thủ lạnh như băng trên mặt lại hiện lên một nụ cười đạo tô xanh nha đầu này ngược lại cũng có chút tập kế chỉ là thất vương gia vì sao muốn né tránh đây suy tư phút chốc không thể kết quả cung thủ trên mặt lại có cười lạnh hiện lên thất vương gia lớn như vậy một tôn thần nếu là không mượn dùng mượn dùng há không thua thì lớn bởi vậy lập tức q u á t lên trương tân ngươi mang một đội tinh nhuệ vào núi như đụng tới chính đạo đệ tử thử bảng hiệu đều sáng lên điểm trương tân minh bạch vị sư thúc này ý tứ có thể r ế t liền giết đánh không lại bỏ chạy lập tức trương tân ánh mắt lộ ra h ư n g phấn t i sáng không người túi đầu sải bước đi ra ngoài chín trăm mười một quyển ba giang hồ ba trăm năm mươi chín chuyện cũ vô cực quan trải qua ngàn năm hưng suy chứng kiến đếm hướng thay đổi từng đi ra đế sư lãnh tụ của luân n h i ê n thời khắc nguy cơ liền thái hòa cung đều bị người thiêu hủy có thể mỗi một lần nguy cơ đều giống như dục hỏa trùng sinh Phật hoàng nhường vô cực quan càng ngày càng lộng lẫy càng ngày càng sinh cơ thiên n i ê n tuế n g u y ệ t tung dung vô cực quan đã lắng động ra tuế n g u y ệ t cơ chí tinh quan thương hải tam điện nhặt thưởng thế gian muôn màu trụ trời phong thái hòa cung trần vũ đại điện hai tên lao đạo áo xanh ngồi đối diện nhau một lao đạo khung xương rộng lớn tướng mạo cao cổ than một đôi mắt tựa hồ mãi mãi cũng có thể bảo trì thần bí khó lường tỉnh táo giữ lại năm sợi dâu dài người mặc đạo bảo mẫu xanh xuất trần phiêu giật như tiên bên trong người chính là vô cực tam tử một trong huyền ký tử mặt khác một lao đạo vóc người trung đẳng nhiên ngồi ngay ngắn bên trong vĩ nạn như núi khuôn mặt tao nhã giản dị bất quá hấp dẫn người nhất hay là hàn cặp mắt kia ung dung đôi mắt giống như bảo trì tại một thần bí khó lường không gian cùng thế này tục không có bất cứ quan hệ nào vốn là tiên bên trong người thế nhưng khỏe miệm một vòng ôn hòa ý cười giống như từ họa bên trong s ố lại chính là vô cực quan quán chủ tri ký tử hai người dưới tay còn lao đạo ước chừng năm mươi tuổi trên dưới khuôn mặt gầy gò tuấn giật mang theo một vòng nụ cười lạnh nhạt hai mắt bình tĩnh vượt thủy lắng động lấy tuế n g u y ệ t cơ t r í một bộ lưỡng nghi đạo bảo nhìn như tiên bên trong người chính là chi kỳ tử đại đệ tử sắp chấp trưởng vô cực quan thanh hư chân nhân chi kỳ tử huyền kỳ tử thanh hư chân nhân ba người này tại vô cực quan có vô thượng địa vị chỉ là khác ba người cũng không có mở miệng tính t ọ a bên trong từng sợi tùng hương tràn ngập ra mịt mờ như tiên cảnh yên tĩnh bên trong đột nhiên có tiếng cười văng lên cười nhà tâm thanh không lộ vẻ chút nào đột ngột ngược lại giống như hạt rẽ quanh quần đại điện làm tiếng cười rơi xuống thanh hư chân nhân háo n i ệ n g nói sư tôn sư thúc thanh hư còn nhớ rõ trước kia bài sư thời điểm ân sư ngươi liền ở đây ban thưởng vô vi kiếm lúc đó thanh hư cho là ân sư muốn ta vứt bỏ b ả y tình lục muốn chuyên tâm tu đạo chờ thanh hư võ công tiểu thành tại trong loạn thế đi bị thanh hư đột nhiên đốn nộ vô vi mà làm sau đó về núi tinh tu nói đến đây ngừng lại thanh hư chân nhân lại là một tiếng cười khẽ đạo có thiên đạo có người nói vô vi mà tôn giả thiên đạo cũng có triển vọng mà mệt mỏi giả nhân đạo cũng hai mươi năm qua thanh hư thường xuyên mê hoặc cái gì là có cái gì là không thẳng đến bốn năm trước lần nữa du lịch thiên hạ xưa kia chi đắc nhất giả thiên đắc nhất lấy rõ ràng mà đắc nhất lấy linh thần đắc nhất d ĩ linh đáy vực đắc nhất lấy doanh vạn vật đắc nhất lấy sinh hầu vương đắc nhất cho là thiên hạ đ ă n g t h ứ đây thanh hư hiểu thấu kiếm điện làm thanh hư chân nhân dứt lời chân vũ đại điện lần nữa lâm vào yên lặng bất quá chi kỳ tử cùng huyền kỳ tử nhìn về phía thanh hư chân nhân ánh mắt đều có không che giấu được tán thưởng trong yên lặng huyền kỳ tử mở liếu khẩu đạo phía trước triệu thị những năm k ố i tạ sở tống ba nhà quyền ba nhà lại di tạ người sử dụng tôn tạ ra có được g i a nam Hoài n a m hai đạo nhất i đạo là à g u có, tạ thành lại là hùng tài lại hùng là đ ạ hạng vạn hạm i người, dưới trướng tinh binh mấy chục vạn chiến tướng như mây chiến lược chướng tướng chục như mấy mây vô s ố ra ấ t tạ thành nhiều người cho đều là một đế. Kém nhất cũng có t h ể chia s ô n g mà lại trị, hấp dẫn vô số hiệp dẫn số khuếch c h sĩ đi tới. Nói u y n trương nghỉ ngơi lấy lại sức đồng thời chế tạo ra thần võ thần sách thần cơ cái này ba cây tên c h ấ n thiên hạ tinh kỵ sở ra có thể được thiên hạ cái này tam quân công chi cái gì vĩ đến nơi tống gia tống gia phú khả đ ị c h quốc lại có tống khải sương bực này vô địch thông soái vẹn vẹn hơn hai vạn người tống gia quân lệnh các đại thế lực cũng vì đó sợ hãi chỉ là tống gia an phận một trận tống khải sương rất thông minh không có xua quân bắc thượng cuối cùng càng là ra khỏi thiên hạ chi tranh mà chuyện này vừa cũng cùng sư h u n h người có liên quan đoạn lịch sử này c h i kỳ tử cùng thanh hư chân nhân lại quá là rõ ràng chỉ là thần sắc lại khác nhau mà huyền kỳ tử thì tiếp tục nói trên giang hồ ma giáo ủng hộ tạ gia tại huyện n g kỳ tử r n trầm đồng thanh nham bên trong tri kỳ tử khé than thở một tiếng phía sau mở hiếu khẩu từ tốn nói nếu có cách khác sư huynh sao lại bước tống khải sương phát hạ thể độc nhìn như tạ sở tống ba nhà chi tranh nhiên triệu vương hướng mấy trăm năm tích lũy hà có thể xem thường chính là bốn chân thế chân vạc c h i cục mà này cục làm cho thiên địa chiến loạn không ngừng bách tính trôi giạt khắp nơi nếu muốn phá giải này cục yên ổn thiên hạ không gì bằng giải quyết dứt khoát mau trong quyết gia thiên hạ c h i chủ nói đến giống như nghĩ tới điều gì c h i ky tử dừng lại phút chốc mới tiếp tục nói lúc đó sở ra nghỉ ngơi lấy lại sức ba năm chuẩn bị đông đ ộ hoàng hà cường công lạc đều lạc đều tây dựa vào tấn lĩnh đông lâm t u nhạc bắt theo vương phòng nhìn về phía nam p h c n ư u lại căn cứ hoàng hà tri hiểm địa thế hiểm yếu còn có triệu thị mấy chục vạn trọng binh trần lớn lại tạo ra tại một bên nhìn chằm chằm muốn phải ngư ông thủ lợi cuối cùng bần đạo cùng phạm đại sư thương định thiên long chùa toàn lực trợ sở ra cướp đoạt lật đều bần đạo vào lĩnh nam thuyết phục tống g i a xuất binh k i ể m chế tạo ra làm bần đạo đuổi theo tống g i a s ơ n hành tống khải sương căn bản không c h ờ bần đạo nói ra ý liền nói thẳng nếu là bần đạo có thể thắng hắn liền đáp ứng bần đạo mọi yêu cầu l ờ i đến ở đây chi kỳ tử lại là k h ẽ than thở một tiếng đạo tống khải sương đại tài bởi vậy có thể thấy được l ộ đốn tống ra tuy có cố gắng thiên hạ cũng không điều kiện như xuất binh chính là hắn tống ra diệt vong này tống khải sương chính là nhìn nhưng nếu muốn hắn xuất binh liền cần bần đạo thắng được ha ha không tranh thiên hạ nhưng phải trên võ đạo cùng bần đạo nhất quyết thư hùng đáng tiếc bần đạo còn chỉ có thể thắng không thể bại nhẹ l â y động đầu chi kỳ tử rất nhanh liền vừa cười đi ra nhìn lại đ ạ m nhiên lại tùy ý nói tiếp từ xưa có lời chúng tuyển nguyên bản giả được thiên hạ chỉ cần sở ra lấy được lặt đều triệu thị đã là chỉ còn trên danh nghĩa tạ ra lại khó bắt đ ư ợ c trương thiếu dương làm sao có thể dễ dàng tha thứ này cục cùng ngu ngốc đại sư quyết chiến vương phòng núi cuối cùng ngu ngốc đại sư lấy một chiêu thắng được nhưng cũng bởi vậy vi tịch mà trương thiếu dương đả thương đạo cơ chỉ có thể ẩn lui giang hồ Bây giờ, huyền kỳ tử tiếp lời nói ba năm trước đây đừng quên sinh ứng sở h ạ o nghiễm l ờ i mời tiến vào mặt bắc cùng một đại t ô n g sư bạch ngươi quyết chiến hạ đặt núi năm tên thiên nhân cảnh cao thủ đ i n h phong hai người chết trận ba người trọng thương bất quá đừng quên sinh cùng sở h ạ o nghiễm cũng bởi vậy đụng chạm đến một tia đại đạo khí thế ba năm này bế quan khổ tu t h ừ chớ nói hai người bọn họ ngày đó quan chiến mấy người ai không lại bế quan tìm kiếm đột phá thiên nhân cảnh khí thế nói đến đây lắc đầu huyền kỳ tử có chút bất đắc gì nói ba năm này vận đạo có khi đang suy nghĩ vì cái gì ngày đó không có hiện thân tự tay cùng bạch ngươi một trận chiến chi kỳ tử cũng không có nhận miệ cười nhạt một tiếng tiếp lấy mới vừa nói đạo trước kia một trận chiến ma đạo tổn thất đệ tử tinh anh vô số bất đắc gì chỉ có thể phong sơn lẩn lui n h ư n hai mươi năm tu dưỡng sinh t ứ c ma giáo đã nuôi dưỡng một nhóm đệ tử tinh anh đồng thời cố ý để bọn hắn cùng sở ra giao hảo mà sở ra cũng vui vẻ nhìn ma đạo làm lớn từ đó cùng ta vô cực quan cùng thiên lòng c h ụ ộ phân tòa chống lại không phải vậy dùng cái gì mời đừng quên sinh bất quá giang hồ cuối cùng là giang hồ chính đạo cũng tốt ma đạo cũng được giống như cái này quá cực l ư ỡ n n g này lên kia xuống thôi chi kỳ tử lời nói này nếu như bị ngoại nhân nghe được sợ rằng phải ngoắc mồm kinh ngạc nhưng mà huyền kỳ tử cùng thanh hư chân nhân thần sắc lại không có mảy may biến hóa nghĩ đến đã sớm minh bạch điểm này chỉ là bây giờ chi kỳ tử phủi huyền kỳ tử một mắt t r ư ớ c khẩu v ấ n đạo sư đệ ngươi có biết đáng hòa thượng vì cái gì không có đi tới mặt bắc quan sát bạch ngươi tối hậu nhất chiến thân là vô cực tam tử huyền kỳ tử nhưng cũng không phải vẹn vẹn có một thân cao tuyệt tu vi võ đạo tâm trí cũng là cực kỳ bất p h à m trong nháy mắt liền đoán được ý của sư huynh không vì ngoại vật mến hoặc sắp tức là không chỉ là không chờ hắn mở miệng một mặt cho nghiêm nghị lao đạo bước nhanh đến đơn trưởng chắp tay trước ngực đi lễ đạo không kỳ tử gặp qua hai vị sư huynh không kỳ tử chấp trưởng vô cực quan thần bí nhất thất tinh điện nhìn thấy không kỳ tử thanh hư chân nhân lập tức đứng lên đơn trưởng chắp tay trước ngực nói thanh hư gặp qua sư thúc nhìn không kỳ tử vội vàng chạy đến chi kỳ tử thì biết rõ có chuyện lớn xảy ra nhưng trên mặt không có bối rối chút nào ngược lại lộ ra một nụ cười từ tốn nói ngồi lần nữa đi liễu nhất lễ không kỳ tử mới ngồi xuống há miệng nói sư h u n h thất vương ra sở hạ vũ tối hôm qua đổi theo quá học t ấ n độc m hôm nay hai người cùng dạo thái hòa sơn thời điểm bị người vây công lại bị tô xanh độc chết sau đó hai người thoát đi không biết tung tích bây giờ rất nhiều giang hồ hào kiệt đang tìm tô xanh nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ có người cầu trưởng giáo sư huynh ngươi chủ trì đ ạ i cuộc làm không kỳ tử dứt lời phía dưới thanh hư chân nhân liền bắt được mấu chốt trong đó trương khẩu vấn đạo sư thúc xin hỏi tô xanh người sau khi giết người là thế nào bị phát hiện còn có tin tức như thế nào truyền nhanh như vậy nói đến đây ngừng lại thanh hư chân nhân đơn trưởng hướng ba người đi liễu nhất lễ nói tiếp sư tôn hai vị sư thúc thanh hư gặp qua thất vương gia kỷ nhân ánh mắt bình thản cũng không phải là giết hạng người lần này tới ta thái hòa sơn nghĩ đến sẽ không vô duyên vô cớ giết người chi kỳ tử phất phất tay đạo không sao sau đó nhìn phía không kỳ tử nhìn thấy chi kỳ tử ánh mắt không kỳ tử lập tức nói chuyện này thật có kỳ quặc tô xanh vừa giết người liền bị vây lại thất vương gia càng là lựa chọn thoát đi nếu là hắn cho thấy thân p h ậ n ai có thể nhìn hắn như thế nào hơn nữa sư đệ nhận được mật báo thất vương gia xuất hiện ở thái hòa sơn khả năng cùng tháng trước cấm quân bị giết một an bài có liên quan lần này huyền kỳ tử mượn cớ vấn đạo chết đều là người nào mấy ngày nay cũng làm cái gì gặp qua người nào không khi tử lập tức đ áp hai người là chính khí đường đệ tử ba người là hoa sơn đệ tử còn có một người là hoa dương sư huynh duy nhất cháu trai sáu người cũng là tuổi nhỏ nhiệt huyết hạng người đến nỗi gặp qua người nào sư đệ đã sai người cha đi nghĩ đến rất nhanh liền có kết quả tại ba người chăm chú chi kỳ tử cuối cùng là mở liễu khẩu lắc đầu nói lại là thời buổi rối loạn a ba năm trước đây thất vương ra từ mạc bắt trở về phía sau nói thẳng muốn chấp trưởng thiên vệ tìm ra thiên đâm lịch tặc mà bởi vì sư huynh ngọc cơ tử một chuyện thiên vệ một mực đang âm thầm giám thị ta vô cực quan nếu không phải nể tình ta vô cực quan tổng lòng tri công sợ đã là đại quân á p cảnh ba năm này thất vương gia người mặc dù không còn kinh thành cũng đã nắm trong tay thiên vệ hơn phân nửa thực lực chính là mài đao xoèn xoẹn thời điểm lại có người đem ta vô cực quan đẩy lên trên vết đao nhìn qua sư huynh c h i ký tử huyền ký tử có chút nghi ngờ hỏi sư huynh nói thế nào tri ký tử há miệng nói giang hồ đơn giản chính ma hai đạo chúng ta cùng ma giáo ngàn nằm qua một mực tranh đấu không ngừng bây giờ độc môn đệ tử tại ta thái hòa sơn bên trên độc chết ta đạo đệ tử cho dù âm mưu lại như thế nào huống chi thất vương gia cũng không hiểu q u y ế t chuyện này ngược lại chọn rời đi rõ ràng chính là muốn đem ao nước này quấy đục bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể vào cuộc nói đến đây ngược lại chi kỳ tử chẳng những không có bất luận cái gì hễ phải ngược lại khẽ cười nói thất vương gia ngược lại là hào thủ đoạn nhìn qua chi kỳ tử không kỳ tử trương khẩu vấn đạo sư huynh bây giờ như thế nào cho phải chi kỳ tử từ tốn ó i tất nhiên thất vương gia xếp đặt cục chúng ta liền theo hắn ý tứ vào cột tốt nhường thanh giận rõ ràng trần tất cả mang một đội đệ tử vào núi tìm kiếm tô xanh n g h e sư tôn vẹn vẹn nói tìm kiếm tô xanh thanh h ư chân nhân liền minh bạch hắn ý tứ đơn trưởng chắp tay trước ngực đi l i ế u nhất lễ rời đi chỉ là đi ra ngoài liền đụng phải một mặt tức giận hoa dương sư thúc chín trăm mười hai quyển ba giang hồ ba trăm sáu mươi che mặt sát thủ vào lúc giữa trưa thái dương sắc bén lợi hại cho dù núi cao rừng rậm tất cả mọi người vẫn là cảm nhận được bức người sóng nhiệt húng chi không ít người đang tầm đích h o ả n g hốt đột nhiên n g ư ờ i được một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi thanh trần không khỏi nhữ mày thanh trần tướng mạ bình thường không có gì lạ hai mắt bình tĩnh vô thần nhưng mà có thể được Theo m ù ngay tại ư thanh trần trầm tư thời điểm một đạo nhân há miệng nói sư huynh đây là chính khí các trưởng lão võ tân cường hôm qua ta còn thấy hắn theo chính khí các văn các chủ vào núi bái kiến to lớn hoa trưởng lão thanh trần gật gật đầu lại không có mở miệng cất bước liền rơi vào võ tân cường bên cạnh thi thể ngồi sổn người xuống thân thể kiểm tra cẩn thận miệng vết thương của hắn võ tân cường trên thân chỉ có một vết thương tại trên cổ họng ước chừng rộng hai tấc nghĩ đến hung thủ dùng lạc kiếm nhìn lại một chút võ tân cường chưa từng rút ra vỏ trường kiếm thanh trần trong mắt đột nhiên bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh leo đồng thời quay đầu nhìn về phía nơi núi rừng sâu xa theo thanh trần ánh mắt vô cực quan một đám lập tức nhìn qua mà vào mắt chính là một đám người phi tốc chạy tới phủ đầu lao giả hơn năm mươi tuổi thân hình cao giáo tướng mạo nho nhã một đôi t r ò n g mắt lộ ra nhàn nhạt đu tỉnh quả thực là khí độ tốt lại thân pháp phiêu giật linh động rất nhanh liền rơi vào thành trần chân nhân bên cạnh thân đảo qua võ tân c lập tức hướng thanh trần chân nhân ô m quyền nói hoa sơn nhạc cẩn tư gặp qua thanh trần chân nhân không biết chân nhân nhưng có phát hiện đứng vậy thanh trần cũng ôm quyền đi liếu nhất lễ đạo nguyên lai là nhạc sư huynh bần đạo cũng là vừa mới đổi tới còn chưa từng điều tra võ trưởng lao vết thương không biết nhạc sư huynh nhưng có phát hiện nhạc cẩn tư hoa sơn môn phó môn chủ nghe nói môn hạ đệ tử bị g i ế t liền vội vàng chạy tới có thể một buổi sáng cũng không có bất luận phát hiện gì ngược lại nhìn thấy võ tân cường ngã trong vũng máu than nhạc cẩn tư lắc đầu nói không có ngược lại là võ lao đệ tối hôm qua còn tại cùng uống trà luận đạo k h ô nhạc g g n ĩ tới bây giờ bây l i thiên nhân á cần h a tư sở dĩ như thế nói đến là bởi vì hắn lại quá là rõ ràng võ tân cường võ công hậu thiên cao thủ đình phong không chút nào nhất định hắn kém sợ là tô sanh cùng cái kia nho sam thiếu niên liên thủ cũng không nhất định là võ tân cường đối thủ t h a nhạc sư minh muốn hay không cùng đường nhìn qua ngã trong vũng máu võ tân cường nhạc cẩn tư thậm chí có thể nhìn thấy trên mặt hắn trấn kinh cuối cùng là gật đầu nói cũng tốt tiểu hạo ngươi trở về quá hợp chấn nói cho văn huynh hết thảy làm nhạc cẩn tư dứt lời phía dưới một thiếu niên tuấn tú lập tức đi ra ôm quyền bái nói đệ tử tuân lệnh lời đến cuối cùng quay người rời đi lần nữa lên đường thanh trần chân nhân cùng hoa sơn nhạc cận tư hai người cũng không vì đội n g ũ mở rộng mà sơ xuất ngược lại càng ngày càng cẩn thận cẩn thận tìm kiếm dấu vết nào đi ở tràn đầy cỏ dại trong rừng thanh trần chân nhân lông mày không tự chủ được nhữ lại nơi này an tĩnh làm người sợ hãi đột nhiên thanh trần chân nhân trong mắt có q u a n g mang sáng lên không thấy bất kỳ động tác gì người đã rơi vào trên những cây cẩn thận đem một khối vải rách, rách trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhìn chăm chăm vải rách một hoa sơn đệ tử há miệng nói sư phụ tôi yêu nữ mặc chính là chỗ này loại vải vóc gật, gật đầu nhạc cẩn tư cũng quan sát tỉ mỉ lên bốn phía tới ngay tại lúc bây giờ có chi chi tiếng xé gió lên nhìn thấy người đến vật gì nhạc cẩn tư kinh hãi lập tức quát lên đây là trong quân tên nỏ đều cẩn thận vừa nói nhạc cẩn tư đã rút ra trường kiếm huy kiếm đẩy ra hai chi tên nỏ nhưng mà cực lớn l ự c đạo lấy nhạc cẩn tư võ công cánh tay đều có chút r u lên nhạc cẩn tư còn như vậy chớ đừng nói chi là một đám phổ thông đệ tử mấy tên đệ tử trực tiếp bị tên nỏ bắn thủng lẩm bẩm buốc lên tiên huyết kết trận trong tiếng hét vang thanh trần chân nhân phi thân lên trong, trong, trong, trong là là ư tiếng m kêu n to i nhạc t cẩn tư bén nhọn dáng người giống như một đầu hùng ngưng nhảo về phía người bịt mặt cực tốc trường kiếm sinh ra ngạo nghệ sắc cơ nhìn chăm chăm nhạc cẩn tư che mặt sát thủ hờ hứng mắt nhìn không ra bất kỳ cảm xúc thậm chí chưa từng ngăn cản chỉ là huy động chém về phía nhạc cẩn tư lồng ngực cảm thụ được hành đao lên sát ý lạnh như băng nhạc cẩn tư không chút nghi ngờ hắn phải lấy mệnh liều mạng t ử sĩ đáy lòng tức giận nhạc cẩn tư cuối cùng là lựa chọn biến chiêu trường kiếm thuận thế trạm tại hành đao bên trên phát ra một tiếng đinh đang giòn vang nhạc cẩn tư một kiếm này ngưng tụ hắn toàn bộ tu vi lập tức che mặt sát thủ thân thể không khỏi một trận mà như vậy chốc lát dừng lại nhạc cẩn tư trường kiếm trong tay đã đâm vào c che mặt sát thủ trước khi chết nhất kích cũng tại nhạc cẩn tư trên cánh tay lưu lại một đạo vải tất sâu vết thương đây vẫn là hắn tránh n y nhanh không phải vậy sợ là muốn lưu lại một cánh tay một kiếm chém giết thích khách nhạc cẩn tư lại nào về phía một tên khác thích khách chỉ là lúc này mấy tên che mặt sát thủ đã sát tiến đám người tạo thành chiến trận là sắc bén không thể đỡ vô cực người xem đệ tử còn có thể mượn lưỡng nghi tứ tượng trận cùng thích khách che mặt đánh hòa nhau mà phái hoa sơn chúng đệ tử lại không có may mắn như vậy phái hoa sơn vốn là chết ba bốn còn có hai người bị tên nọ gây thương tích đang l ừ a mặt thích khách hành đao phía dưới cơ hồ không có sức hoàn thủ rất nhanh lại là mấy người chết đi còn sót lại ba bốn tên đệ tử còn tại đau khổ chống đỡ lấy mà còn phải nhờ vào vô cực quan đệ tử c h i ê u cố phát giác được một màn này nhạc cẩn tư lên cơn giận dữ hét dài một tiếng hậu nhất đ ổ i linh động phiêu giật kiếm pháp đại khai đại hợp như hoa sơn chi hiểm trở chi vĩ nạn hướng về thích khách che mặt đ ể đi nghe được nhạc cẩn tư tiếng hét dài nhìn lại một chút đầy đất thi thể thanh trần chân nhân cuối cùng là dứt bỏ cố k � trường kiếm trong tay lơ l chính là vô cực quan tên c h ấ n tiên hạ thái hư kiếm ý kiếm khí vô hình lại lăng lệ rất nhanh liền đem che một cái mặt thích khách c h é m giết ngay tại lúc bây giờ một hồi dồn dập tiếng chim hót vang lên cái này tiếng kêu to như thế t h ế t h ế nhưng mà nghe được câm thanh che mặt sát thủ lập tức thoát ly chiến đoàn lui về phía sau nhìn che mặt sát thủ chuẩn bị thối lui nhìn lại mình một chút môn hạ đệ tử còn sót lại hai người nhạc cẩn tư như thế nào chịu thả bọn họ rời đi q u á t o truy trong tiếng hét vang nhạc cẩn tư gắt gao quấn lấy đối thủ trường kiếm trong tay một chiêu tiếp một chiêu đâm về che mặt sát thủ yếu hạ nên tự h i ể u vô vọng rời đi che mặt sát thủ một mực tịch mịch hai mắt đột nhiên co quan mang bắn ra không tránh n ẽ nữa vung đao chém về phía nhạc cẩn tư cổ họng nhạc cẩn tư có thể cảm nhận được hành đao lên s á c ý chỉ là bây giờ hắn như thế nào chịu cùng sát thủ này lấy mạng đ ổ i mạng không trần c h ờ chút nào lưu lại nhưng vẫn là hơi c h ậ một m chút nhìn chăm chăm nhạc cẩn tư che mặt sát thủ lộ ra một tia lanh k h ó c ý cười trên cánh tay lại có một chi tụ tiện bắn ra tốc độ cực nhanh như một đạo hàn quang t r ợ hiện như thế chấn động tâm thần người ta trong nháy mắt liền bắn vào nhạc cẩn tư bả vai đau đớn kịch liệt suýt ch che mặt sát thủ lần nữa vung đao chém về phía nhạc cẩn tư cổ họng mắt thấy đã không tránh được mỹ h a lơ nhưng lại tại bây giờ một đạo kiếm quang như thiên ngoại phi tiên đâm vào che mặt sát thủ cổ họng một kiếm mất mạng xuất thủ là thanh trần c h â n nhân nhìn nhạc cẩn tư lâm vào tình thế nguy hiểm thanh trần c h â n nhân không chần chờ chút nào ra tay đem che mặt sát thủ chém giết nhưng chính là này nháy mắt chậm c h ễ mấy tên che mặt sát thủ đã biến mất tại trong rừng rộng này nháy mắt công phu phái hoa sơn hơn mười tên đệ tử còn sót lại hai người lại đều mang thương vô cực quan cũng có hai tên đệ tử ngã trong v ũ máu còn có ba người thụ tướng bất quá đã lưu lại rồi ngay tại thanh trần suy tư có muốn đuổi theo hay không kích thời điểm tình hồn lại nhạc cẩn tư nhưng là há miệng nói cảm ơn chân nhân ân cứu mạng chỉ là chân nhân như thế nào không truy kích nói đến đây ngừng lại nhạc cẩn tư lại nói tiếp những tặc tử kia giết ta hoa sơn đệ tử lão phu nhất định phải đem bọn hắn nợ máu trả bằng máu chân nhân nếu không truy kích liền tha thứ lão phu không phục hồi thanh trần tự nhiên nghe được nhạc cẩn tư trong giọng nói bất mãn nhưng mà chẳng biết tại sao thanh trần đối với truy tung che mặt sát thủ lại sinh ra một loại cảm giác không ổn thoáng suy tư một chút thanh trần đẻ xuống tất cả cảm xúc chậm rãi nói nhạc phó môn chủ yên tâm chuyện này phát sinh ở thái hòa sơn bên trên ta vô cực quan nhất định cho quý môn một cái công đạo minh tâm ngươi lập tức trở về thái hòa cung nói cho rõ ràng hư sư m i n h ở đây phát sinh hết thảy gương sáng ngươi dẫn người thủ tại chỗ này muôn b à n cẩn thận nói đến đây nhìn qua nhạc cẩn tư thanh trần hám i ệ n g nói nhạc phó môn chủ b ầ n đạo nhìn chút sát thủ võ công không tầm thường nhất là hung hạn không sợ chết không bằng hai người chúng ta đuổi theo một đường lưu lại ký hiệu nghĩ đến rõ ràng hư sư h u n h chẳng mấy chốc sẽ phái người tới nhạc cẩn tư cũng biết đây là biện pháp tốt nhất cuối cùng là gật đầu nói hảo liền theo chân nhân ngươi nói xử lý vạn lễ đồng bình các ngươi cũng lưu tại nơi này nhìn nhạc cẩn tư an bài thỏa đáng thanh trần nhưng là đem mắt quang phóng tại bả vai hắn trên vết thương trương khẩu vấn đạo nhạc m ô n chủ thương thế của ngươi h ư lệnh l i ê u thanh nhạc cẩn tư phất tay liền đem tụ tiễn rút ra âm mặt nói bị thương ngoài ra sở chút kim sang dược cũng liền tốt vừa nói nhạc cẩn tư phất tay như địa điểm mấy chỗ huệ đạo mà sau sẽ một bình kim sang dược sở tại trên vết thương nên có chút đau cho nên nhạc cẩn tư răng đều cắn lấy cùng một chỗ có thể cuối cùng không có thốt một tiếng s ở hảo kim sang dược băng bó đơn giản lại nhạc cẩn tư h á miệng nói chân nhân đi sau khi nói xong căn bản vốn không chờ thành trần chân nhân đại doanh nhạc cẩn tư phi thân lên theo che mặt sát thủ rời đi phương hướng đổi tới 913 quyển ba giang hồ 361 gió nổi mây p h u n sở hạ vũ nhưng là chân chính thiên nhân cảnh cao thủ nhìn như chậm rãi tốc độ kỳ thực cực nhanh nếu không phải tô xanh bị hắn rát thật đúng là theo không kịp nhưng dù cho như thế hơi hơi phập phồng giữa bộ ngực thở hồn hển một hơi bay ra rất xa nhìn thấy một ngân câu thác nước sở hạ vũ mới dừng lại tức bộ lại làm hại tô xanh không thể kịp thời dừng chân đâm vào hắn trên lưng hai người đụng nhau trong nháy mắt sở hạ vũ cảm giác được rõ ràng hai đoàn mềm mại nhưng lại chắc nô lên nhất là cảm thụ được tô xanh nhà tại hắn cổ giữa n h i ệ t ký sở hạ vũ không khỏi nhớ tới ngày đó c h ữ a thương thời điểm hương diễm tình cảnh lập tức sở hạ vũ càng là sinh ra một tia ý niệm chỉ là trong nháy mắt liền ép xuống cười nói ngươi trước nghỉ một lát nhìn ngươi hồn h ệ n cũng không biết làm ệ n h cũng hoặc xấu hổ tô xanh một chương gương mặt xinh đẹp đỏ hơn trong miệng cũng thở hồn hển nhưng là tức giận t r ư n g liêu sở hạ vũ một mắt quát lên không phải liền là thiên nhân cảnh nhìn em ngươi chờ bạn cô nương độc công đại thành như c ũ đưa ngươi hạ đ ộ c được, được vừa nói tô xanh cơ q cơ tay ngọc thậm chí hướng hắn thẻ lưỡi sau đó trên mặt đã khôi phục trước sau như một ý cười khoanh chân ngồi xuống điều t ứ c nghĩ đến trước kia mới gặp tô xanh trúng độc một chuyện nghĩ đến cái k i ê m lịch ngậm hàm chơi tiểu nha đầu sở hạ vũ đáy lòng một hồi buồn cười lại không có mở miệng đứng chắc tay sở hạ vũ vừa đang thưởng thức cái này một chí bích thủy cũng đang suy tư thiên đâm đem hắn dẫn tới thái hòa sơn lại cố ý hãm hại hắn đến tội cùng ý gì suy tư thiên đâm xuống một bước sẽ như thế nào đi như thế nào mới có thể đem hắn dẫn ra yên t quấn lên sở hạ vũ tóc dài quần áo đồng thời cũng thổi ra tô xanh mắt nhìn qua sở hạ vũ ngạo nghễ t h ầ n sắc bình tĩnh khuôn mặt nhất là trên mặt hắn ý cười tô xanh không khỏi bật cười thoải mái mừng rỡ trong tiếng cười tô xanh trương khẩu vấn đạo thất công tử nghĩ gì thế nhập t h ầ n như vậy hắc hắc lại là cô nương nhà nào nghe được tô xanh treo ghẹo sở hạ vũ tự lo nợ nụ cười cũng không tiếp lời ngược lại chậm dãi nói hai ngày phía sau chính là chi kỳ tử n h ư ờ n g ngôi đại điện ngươi nói sẽ có bao nhiêu trước mặt người khác theo đuổi rét a hai tô xanh đầu tiên là nhất thanh lãnh n g bất quá nụ cười trên mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào đạo ai dám truy sát thất công tử ngươi nói không chừng ngươi lại đào hố bọn người này đâu bất quá kéo dài thanh â m bên trong tô xanh đã đứng lên vây tay nói dám h ã m hại bản cô nương nếu là không đem hắn tìm ra bản cô nương tên t i ể u đảo quá lai tả nói đến đây tô xanh nhịn nữa không được trương khẩu vấn đạo ngươi mới vừa nói đây là vì ngươi đặt ra b ấ y nói thế nào đừng nghĩ lừa gạt bản cô nương sở hạ o vũ cũng không trả lời ngược lại trương khẩu vấn đạo người là không phải ngươi chết có chút bất mãn chừng liễu sở hạ vũ một mắt tô xanh trầm giọng nói ngươi nói xem căn bản vốn không chờ sở hạ vũ trả lời tô xanh lại nói tiếp bạn cô n cũng không suy nghĩ tại thái hòa sơn giết người nếu không phải là người ta đều không dám tới bất quá là suy nghĩ trêu đ ù a bọn hắn một phen thôi dùng là nhuyễn cốt tán bất quá kéo dài thanh âm bên trong tô xanh trong mắt có quang mang thoáng qua âm thanh cũng băng l ạ n h đạo trong cơ thể của bọn họ cự độc cũng là bị nhuyễn cốt tán dụ phát đi ra ngoài có thể tại vô thanh vô tức ở giữa hạ độc lại như thế hiểu rõ bản cô nương là người nhất định là ta độc môn đệ tử gật gật đầu sở hạ vũ hỏi lần nữa vậy ngươi nói hắn vì sao muốn hám hại ngươi nhìn qua sở hạ vũ tô xanh há miệm lại nói không ra lời tới nàng tô xanh tuy là cái ma nữ v ẫ người còn n k h ô đáng n h thế hám h nàng, ha ư vậy ha liễu thanh sở hạ o vũ ngạo n g h ế nói c tất nhiên vì ta bố trí xuống cùng này bản vương ha có thể không xông vào một lần huống chi bây giờ ai là chim sẻ còn không nhất định chứ nhìn qua sở hạ vũ thần thái sáng láng khuôn mặt nhất là loại kia tự tin coi thường hết thẻ bà khí tô xanh trong mắt lại có dị sắc thẳng o qua rất nhanh tô xanh liền thu hồi ánh mắt cười hì hì nói không hổ là thất vừng ra quả thật bà khí bất quá tiểu nữ tử có thể bị ngươi l ừ a thẳng rồi từ đây triệt để trở thành chính đạo cái đinh trong mắt nói như thế nào đền bù bạn cô nương nhìn thấy tô xanh trong mắt hưng phấn sở hạ vũ lại là cười to một tiếng cũng không trả lời ngược lại trường khẩu vấn đạo ngươi nghĩ ta như thế nào đền bù suy tư phúc chốc tô xanh một mặt đắc ý nói bạn cô nương bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ chờ nghĩ kỹ sẽ nói cho ngươi biết đến lúc đó ngươi cũng không thể q u y ệ n nợ nhìn chăm chăm t ô xanh sở hạ vũ c h ầ m rãi nói nếu là b ả n vương quyện nợ đâu lập tức tô xanh nụ cười trên mặt đ ã tan đi đưa tay chỉ sở hạ vũ nói ngươi x ấ u câu nói kế tiếp không phải là tô xanh không biết nói thế nào mà là nghĩ đến cái gì lập tức bật cười lơ đến nói không quan trọng à ngược lại bị cô nương sẽ rùng độc mặc dù không cần m ệ n h của ngươi lại có thể để cho ngươi sống yên ổn không thể hơn nữa đến lúc đó ta gọi thương ngọc sư tỷ cùng một chỗ chị ngươi nâng lên thương ngọc thời điểm tô xanh đáy lòng càng là sinh ra vẻ cổ q á i cảm giác thời ự a ồ có một l o cảm, cảm khắc này sở hạ vũ, mèo mèo, chơi chơi. vũ khỏe miệng hiện lên một nụ cười mà trông lấy nụ cười này tô xanh không khỏi vấn đạo ngươi lại đánh cái quỷ gì chú ý thời khắc này sở hạ o vũ khỏe miệng nụ cười càng ngày càng thong dòng đạo muốn hãm hại bản công tử vẹn vẹn mấy cái đệ tử đợi hai cũng không đủ sở hảo sở sở vũ gật đầu một cái lại không có trả lời mà là tiếp lấy mới vừa nói đạo chỉ cần chết mấy cái tiền bối cao thủ hoặc nhất môn tri chủ vô cực quan chính là biết bản vương thân phận cũng muốn nghĩ cách cho giang hồ quần hùng một cái công đạo bất quá bọn hắn mỗi một cái đều là lao hồ ly nếu biết bản vương thân phận như thế nào chịu cho phép chuyện này phát sinh cho nên bây giờ nên bọn hắn gấp gáp m ớ i đúng tô xanh lộ ra một cái bừng tỉnh đại nộ t h ầ n sắc hám i ệ n g nói ngươi ở đây dẫn vô cực quan vào cuộc lắc đầu sở hạ o vũ hám i ệ n g nói ngươi cho ta tại sao lại xuất hiện ở thái hòa sơn bọn hắn đã sớm vào cuộc chỉ là không biết được tôi h bây giờ bản vương bất quá là nhắc nhở bọn hắn đồng thời xem đều có ai nhảy ra có chút tán đồng gật gật đầu tô xanh nhưng là tức giận liếc liêu sở hạ o vũ một mắt đạo l a hồ ly không đúng là tiểu hồ ly người ha ha liễu thanh sở hạ vũ lại không có tiếc lời lần nữa thi triển k i n h công rời đi chỉ là lần hai người rõ ràng tùy ý nhiều cũng không có t ậ n lực gấp rút lên đường trụ trời phong vô cực quan c h â n vũ đại điện không những khoảng không máy móc cùng hoa d ư ờ n g chân nhân không có rời đi trong đại điện ngược lại nhiều mấy người nhìn như đều đang đợi tin tức là lấy đi vào đại điện minh tâm trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mấy người đơn trưởng chắp tay trước ngược hướng mấy người đi liễu nhất lễ minh tâm há miệng nói đệ tử minh tâm b á i k i ế n quán chủ các vị sư tổ sư thúc nhìn qua minh tâm rõ ràng hư chân nhân trương khẩu vân đạo gì tình huống minh tâm không dám chần chờ lập tất áp hồi bẩm sư thúc chúng ta vào núi không bao lâu liền phát hiện chính khí các või tr một kiếm mất mạng võ trưởng lao kiếm đều chưa từng ra khỏi vỏ tiếp đó gặp hoa sơn nhạc phó môn chủ cùng một chỗ tìm kiếm tô yêu nữ tung tích đi tới linh hư n h à m tao nổi che mặt sát thủ tập kích đầu tiên là cung nỏ tiếp đó che mặt sát thủ tạo thành chiến trận đao pháp đơn giản lăng lệ chúng ta tạo thành tứ tượng trận mới miễn cưỡng ngăn lại có thể phái hoa sơn còn sót lại hai tên đệ tử liền nhạc phó môn chủ đều bị vết thương nhẹ chúng ta cũng có ba vị sư đệ bất hạnh bỏ mình hai người trọng thương nghe được cung nỏ chiến trận cắt chữ mấy người trong mắt đều có tia sáng sáng lên nhất là khoảng không máy móc tịch mịch trong đôi mắt đột nhi bây giờ rõ ràng trần sư thúc cùng nhạc phó môn chủ đổi tới gương sáng sư đệ canh giữ ở tại chỗ lời đến cuối cùng minh tâm lần nữa đi l i ế u nhất lễ đạo thỉnh trưởng giáo định đ o ạ n còn chưa chờ chi kỳ tử mở miệng khoảng không máy móc một tiếng vô lượng thiên tôn phía sau há miệng nói sư minh đây là âm mưu thất vương ra không có khả năng vô duyên vô cơ đối với ta vô cực quan ra tay hơn nữa lấy thất vương ra tâm tính cho dù ra tay cũng sẽ không đi này quỷ k ế trên không máy móc dứt lời phía dưới hoa dương chân nhân liền mở miệng phản bắt đạo cung nỏ giao quân dụng quân t r ư ợ như thế vẫn chưa đủ trực tiếp nói không chừng là hắn chịu tô yêu n ra tay chém giết ta chính đạo đệ tử khoảng không máy móc cũng không có cùng hoa dương chân nhân cãi lại mà là đem mắt quang phóng tại chi kỳ tử trên thân bất quá lần này mở miệng nhưng là huyền cơ tử nhẹ lên tiếng l i ê u thanh huyền cơ tử há miệng nói sư huynh không nói đến đây là người nào âm mưu rõ ràng trần cùng nhạc cần tưởng nhớ sợ là gặp nguy hiểm gật gật đầu chi kỳ tử há miệng nói hoa dương sư đệ ngươi lập tức dẫn người xuống núi nhất định muốn tìm được rõ ràng trần cùng nhạc m ô n chủ nghe quan chủ chi kỳ tử để cho mình xuống núi hoa dương chân nhân đại hỷ lập tức đứng lên đạo sư huynh yên tâm đi hoa dương biết nặng nhẹ vừa nói hoa dương chân nhân một tay đi l i ế u nhất lễ rời đi làm hoa dương chân nhân rời đi khoảng không máy móc lần nữa mở l i ế u khẩu đạo sư m i n h thất vương gia xuất hiện ở thái hòa sơn vốn là có chút kỳ quái mà hắn mới xuất hiện liền phát sinh nhiều chuyện lạ như vậy rõ ràng là có người cố ý sắp đặt cho ta mượn vô cực quan sắp đặt chi kỳ tử vẫn không có mở miệng mà là đem mắt quan g phóng tại rõ ràng hư chân nhân trên thân nhìn thấy chi kỳ tử ánh mắt rõ ràng hư chân nhân há miệng nói sư tôn chuyện này chính xác kỳ quặc không nói đến cái kia vài tên phổ thông đệ tử võ trưởng lao đã mệnh tăng ta thái hòa sơn nếu là nhạc môn chủ lại xuất ngoài ý muốn. Ta a vô cực q u nói nhất định giang công vương muốn giang không vạn vạn không đi cử động lần này. n phải cho hồ phi thất hồ khai phẫu thuật, phải một trừ đạo, đao đi cái cầm cử ra vậy sẽ đến đây ngừng lại rõ ràng hư chân nhân lại nói tiếp thất vương gia sở dĩ chấp trưởng tiên h vệ là vì diệt trừ ám ảnh cho nên đệ tử lo lắng l ạ i ám ảnh trong bóng tối sắp đặt nếu là lại xuất ngoài ý m u ố n sợ ta vô cực q u a n sáu rõ ràng hư chân nhân mặc dù không có nói rõ đám người cũng hiểu được hắn ý tứ trước kia ngọc cơ tử xâm nhập hoàng cung khiến võ đế bỏ mình chuyện này bọn hắn thế nhưng là lo lắng thời gian thật dài thời khắc này mấy người đều đem mắt quan g phóng tại khoảng không máy móc trên thân dù sao hắn trưởng không lấy vô cực quan thần bí nhất thất tính c á t là vô cực quan l ô thai còn mắt khoảng không máy móc gật gật đầu lại không có mở miệng nói ý tưởng nhớ đã lại rõ ràng bất quá lập tức tất cả mọi người đem mắt quan g phóng tại trường giáo chi kỳ tử trên thân thong dong nở nụ cười chi kỳ tử t ừ tốn ó i ta vô cực quan sóng gió gì chưa thấy qua đơn giản là binh đến t ư ớ n g chắn nước đến đất chặn các sư đệ không cần phải lo lắng tất cả ti kỳ trách sau khi chuẩn bị xong ngày đại điện liên thành hoặc là nhìn thấy chi kỳ tử thongong cùng chấn định không ít người đều lòng liêu kh n h ư n rõ ràng hư chân nhân đối với sư phụ giải dị thường tinh tường phát giác hắn nụ cười ở dưới bất đắc dĩ 914 quyển ba giang hồ 362 khe núi gặp đẹp dọc theo che mặt sát thủ rời đi phương hướng thanh trần chân nhân hòa nhạc cẩn tư lao nhanh lại cẩn thận truy tung linh động thân thể liền chim chóc đều chưa từng hù dọa cực tốc chạy ở giữa thanh trần chân nhân đột nhiên phát giác được cái gì lập tức q u á t lên cẩn thận hám i ệ n g đồng thời thanh trần chân nhân hơi nhung chân cả người phóng lên trời tránh né cực dương bắn nhanh tới á n khí thật ở giữa không trung nhìn qua chợt che mặt sát thủ thanh nhạc cẩn tư theo bản năng rút kiếm ra khỏi vỏ mà nhìn thấy hối h ạ bắn tới ám khí huy động trường kiếm h u y ề n hóa ra mấy đạo kiếm ảnh c h ạ m liêu thượng đi đinh đinh đương đương âm thanh là trường kiếm chạm tại trên ám khí phát ra âm thanh nhạc cẩn tư mặc dù đem ám khí đều c ả n lại n h i ê n cực lớn lực đạo chân chính hắn cánh tay cũng là tê dại một hồi thậm chí khống chế không nổi thân thể lui về phía sau khi sâu một hơi đẻ xuống giữa ngực huyết khí sôi trào nhạc cẩn tư huy kiếm rết liêu thượng đi người b ị mặt chỉ có năm cái n h ư n võ công cao cường cùng hai người trên lệnh cũng không nhiều tạo thành chiến trận cực kỳ lăng lệ nhất là không sợi lấy thanh trần chân nhân hòa nhạc cẩn tư trí năng lại bị ép từng bước một lưu lại theo thời gian trôi qua thanh trần chân nhân hòa nhạc cẩn tư hai người liên thủ mới miễn cưỡng chém giết một người chỉ là che mặt sát thủ trước khi chết nhất kích tại nhạc cẩn tư trên cánh tay trái lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết đ a o gần như tàn p h ế chính là thanh trần chân nhân trước ngực cũng lưu lại một đạo vết thương bước lên đ ủ cục tiên huyết liếc nhau thanh trần chân nhân hòa nhạc cẩn tư đều nhìn ra trong mắt đối phương lo nghĩ đây rõ ràng là một đám tử sĩ võ công lại như thế cao cường một cái không tốt sợ mạng nhỏ liền muốn nằm tại chỗ này nghĩ tới đây thanh trần ch rút lui lần nữa công ra một k i ế m thanh trần c h â n nhân dựa thế lui về phía sau mà cùng lúc nhạc cẩn tư cũng lựa chọn lui lại hắn mặc dù tức giận nhưng cũng không muốn cùng một nhóm tử sĩ ngạch bính không muốn hy sinh tính mạng của mình nhìn hai người lựa chọn thoát đi che mặt sát thủ lập tức vung đao hướng liêu thượng tới bây giờ mấy người lại không thể bảo trì trận hình mà thanh trần c h â n nhân nếu là chính là cái này kết quả không có chiến trận chi uy thanh trần c h â n nhân hòa nhạc cẩn tư mới miễn cưỡng ngăn trở che mặt sát thủ tiến công giữa khu rừng chiến đấu đứng lên nhìn thấy tình hình như vậy che một cái mặt sát thủ đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp kêu to sau đó cả người lẫn đao vọt tới thanh trần chân nhân không làm bất luận cái gì ngăn cản duy chỉ có suy nghĩ chém giết đối thủ bây giờ cũng có một người vọt tới nhạc cẩn tư mà khác hai người thì vùng đao công liêu thượng đi chỉ cần thanh trần chân nhân hòa nhạc cẩn tư có chút sơ sẩy sẽ phải cho bọn hắn một kích trí mạng nhạc cẩn tư một cánh tay có tổn thương cơ hồ không thể động đậy máu tươi chảy nhường trên mặt hắn trắng bệnh như tờ giấy lại thời gian dài như vậy chiến đấu nội lực đã còn thừa lác đác nhìn thấy che mặt giết người không để ý hậu quả nhất kích nhạc cẩn tư trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn cương đề tu vi trường kiếm lập tức cắt thành mấy mà hậu nhất cái bay vọt lui về phía sau hắn cuối cùng là lựa chọn thoát đi mong đợi trước tiên bảo trụ một đầu mạng nhỏ chỉ là che mặt sát thủ tịch mịch trong mắt có không che giấu chút nào khinh thường k i ế m g gậy tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền đâm vào một người lồng ngực n h i ê n cùng lúc một chi tên nọ lao nhanh bắn về phía nhạc cẩn tư phía sau lưng tiễn chưa đến nhạc cẩn tư đã nghe đến rồi chi chi khoảng không phá âm thanh càng có thể cảm nhận được sát khí trong đó đáng tiếc hắn đã vô lực tranh n ẽ bén nhọn tên nọ trực tiếp bắn vào nhạc cẩn tư hậu tâm liền như vậy ngã xuống đất khí tuyệt hết t h ả đều trong nháy mắt phát sinh lại tại trong nháy mắt kết thúc nhanh để cho người ta không thể tưởng tượng nổi nhưng thanh trần chân nhân vừa vẫn thấy rõ một màn này đáy lòng chấn kinh đồng thời nhìn tối hậu nhất tên sát thủ cũng vây liêu thợ ư n g tới tự hiểu không cách nào thoát khỏi may mắn thanh trần chân nhân một cái hô hấp ở giữa liền đem sinh tử thả xuống tâm thần hoàn toàn yên tĩnh chỉ có trong tay một kiếm một kiếm này thanh trần chân nhân dùng tới toàn bộ tu vi khổ tu bốn mươi năm nội lực chuyên cần ngộ được vô thượng kiếm đạo、nhìn、như bình thản hòa hoán trên trường kiếm kiếm ý dương cung mà không phát xẹt qua một đạo huyền dị quy tích đâm về che một cái mặt sát thủ của họ nhìn chằm chằm thanh trần chân nhân trường kiếm trong tay n à y sát thủ căn bản không có ý né tránh chỉ có trong tay hoành đao đâm hướng thanh trần chân nhân lồng ngực mang theo một cỗ sát khí nồng đậm cùng lúc hai gã khác sát thủ phân biệt vung đao chém về phía thanh trần chân nhân cổ họng cùng phía sau lưng không hề bận tâm trong cảnh giới thời gian cũng chậm lại thanh trần chân nhân có thể rõ ràng phát giác được hết thảy chậm rãi qua thanh p h ò n g che mặt sát thủ huy động trường kiếm thậm chí nơi xa cực dương tốc chạy tới thanh giận sư minh huy kiếm xẹt qua chính diện sát thủ cổ họng thanh trần chân nhân một cái lắc mình tránh đi đâm về lồng ngực một đao trường kiếm trong tay thuận thế chạm tại đâm về cổ họng hành đao bên trên chỉ là sau l ư n g trường đao đã không tránh được mỹ hệ lờ chạm tại thanh trần chân nhân trên bờ vai đau đớn kịch liệt thanh trần chân nhân tin h t ư ờ n g nghe được hành đao xương gậy tiếng vang d ò n dọn dã lập tức khuôn mặt cũng làm ộ t hồi v ặ t mẹo nhưng thanh trần chân nhân cũng không dám có bất kỳ dừng lại mượn sát thủ một đòn mánh liệt xông về phía trước xông ra cái này tất sát tri cục thanh trần chân nhân một cái hô hấp ở giữa bình phục lại trong ngực khuấy động mượn thân pháp sắc bén du tàu tại hai thanh hành đao ở giữa tuyệt không cùng hai người ngạch bính mà liền tại cái này thời gian cực ngắn thanh giật đã hướng liêu nhìn sư đệ thanh trần bị che mặt giết người chặt một đao thanh giật chân nhân hét dài một tiếng đem thi triển khinh công đến cực hạn cấp bách như lưu tinh hướng liêu thượng tới trường kiếm trong tay như trên trời hàn tinh hướng hai tên bây giờ rơi xuống mặc dù đang tránh né chính đạo chư phái truy kích sở hạ vũ hòa tô xanh nhưng cũng thoải mái nhàn nhã nói là dạo chơi thái hòa sơn cũng không đủ bất giác ở giữa trời chiều liền muốn tây phía dưới nhìn s á t trời một chút nhìn lại một chút phía dưới trong sơn cốc dấu ở rừng rậm giữa đạo có nhỏ sở hạ vũ tinh thần k ẽ động liền có chủ ý há miệm nói đi tá túc một đêm tô xanh đầu tiên là Há miệng nói, bản cô nương đột nhiên phát hiện, miệng、so、nói, ngươi bản nương cô đột sở o nào hoặc lo với nói, người. ta thế Tự còn lịch ngợm, như nợ mê đám hạ o vũ từ tôn nói, bản vương cần gì phải che giấu. Sở hạo vũ gì cần che hạo Sở lời tuy bình thản trong đó lại có không che giấu chút nào b ạ c khí mà tô x a n h suy nghĩ một chút thật đúng là như thế không tự chủ được gật gật đầu nhưng là hé mùng nói nhìn có chút không thấu ngươi đang khi nói chuyện tô x a n h lại là nợ nụ cười cất bước cùng tại sở hạ o vũ sau lưng nhìn như gần ngay trước mắt sơ cốc hai người thi triển k i n h công cũng đi một khắp đồng hồ công vụ nhưng mà nhìn thấy trong cốc cảnh trí hai người trước mắt cũng là sáng lên quần q u sơn mờn a chính h t là mặt trời chiều ngã về tây thời khắc tiểu cốc đắm chìm trong giáng chiều bên trong khắp núi lá xanh rừng tầng tầng lớp lớp như nhiễm t h ư n g trận gió lạnh thổi qua bách điệu cúng gieo vang tươi mát chi khí thấm vào gió gan nghe nước chảy r ó c rách thanh phong l ư ợ n q u a n h hết thể như ảo nghi thật sở hạ o vũ tại một hít một th ở ở giữa càng là quên thế tục p h ồ n hoa chìm đắm trong núi này thủy tri ở giữa thời khắc này chính là tô x a n h tiểu ma nữ này cũng có chút sợ h ã i thản phục thiên nhiên quỷ phủ thần công chỉ là nhãn trâu xoay động cả cười đứng lên há miệng nói thất công tử ngươi nói bên trong sẽ có hay không có cao nhân tuyệt thế u y ệ t t chúng ta cái này gọi là không gọi tự chui đầu vào lưới nghe tô x a n h như thế nói đến sở hạ o vũ cũng có chút b u ồ n c ư ờ i thế nhưng chỉ là bu t người tự lo nợ nụ cười há miệng nói cao nhân đi khẳng định có cao nhân phong độ sao lại khó xử hai người chúng ta lạc đường t h ổ i p h u một tiếng t ô xanh càng là thất thanh nợ nụ cười nháy mắt nợ rộ nụ cười như thế động nhân tâm hồn chính là sở hạ vũ cũng thấy s ư ớ n g s ở đáy lòng mừng rỡ t ô xanh khanh khách một tiếng phía sau nhẹ cả t ư ơ n g đi vào dọc theo sông mà lên trong sông tảng đá lớn từ đáy nước b ư c lên hoặc như mài bùn hoặc giống như bàn bông thanh tuyền trên đá qua cá con kết bạ n bơi tràn ngập tự do thoải mái không nhiễm trần tục ý vị nhảy vọt tại trên tảng đá t ô xanh tiếng cười giống như nước sông này rửa sạch đá hào âm thanh vui sướng thanh t h n h chỉ là đột nhiên nhìn thấy phía trước đạo thân t n h kia t ô xanh nhưng là sửng sốt một chút một đạo bào màu xanh nữ tử hai chân ngâm ở trong nước sông mặc dù không nhìn thấy tướng mạo nhưng mà vai như lao tước eo như hệ làm cơ như m ỡ đ ông một đôi lăng ba chân ngọc ở giữa cảng có con cá quân quanh nghĩ đến là nhất tuyệt vẻ đẹp người nên phát giác khách tới ngoài ý muốn đạo bào nữ tử vừa nghiêng đầu lại lộ ra nàng dung nhan tuyệt thế mặt ngưng nam g mỡ môi như điểm anh mày như mực vẽ thần như thu thủy không thi phấn trang điểm mà màu sắc như ánh bình minh ánh tuyết không mang đồ trang sức càng lộ vẻ thật thuần phát làm thiên sinh lệ c h ngồi ngay ngắn văn thạch phía trên loại tia trung linh thần vận như xuất thủy nữ thần quả thật có thể nói là thanh thủy xuất phủ dung tự nhiên đi hoa văn trang sức. nhìn thấy tô x a n h vị này khách không ngợi mà đến đạo bào nữ tử cũng có chút giật mình chỉ là nhìn thấy sở hạ vũ thời điểm cảm thấy đang tại nghịch nước tự có chút bất nhã trên gương mặt xinh đẹp lại hiện lên một vòng đỏ ửng chưa từng nghĩ cái này một vòng đỏ ửng nhường sở hạ vũ càng ngày càng mê mội sở hạ vũ cũng coi như thường thấy mỹ nhân mưu vật đoan trang hào phóng tống nguyện tiểu gia bích ngọc bách dĩnh hồn nhiên khả ái phương ngọc bình chân như vại bá nhã t h ụ c nữ tài hoa trần phương phi băng cơ ngọc cốt thương ngọc chính là bên cạnh thân tinh linh hoạt bát tô sanh cũng là hại nước hại dân chủ nhưng mà nhìn thấy nữ tử trước mắt sở hạ vũ vẫn là Càn dỡ ánh rỡ m ắ tôi thẳng tương đạo bảo nữ tử nhìn sắc mặt nhìn nữ bừng. đạo đỏ bảo sắc Vẹ xanh tiếng xuất thủy thần nữ, g càng càng、si、cười, cười trong nháy mắt liền hai người giật mình tỉnh giấc bất quá thần xác lại trở nên khác nhau sở hạ o vũ chẳng những không có bất luận cái gì ngượng ngùng thậm chí chưa từng thu hồi ánh mắt chỉ là k h á c trong ánh mắt có không che giấu chút nào tán thưởng trên mặt cũng treo lên một vòng thong dong ý cười nghe được tô x a n h mà nói đạo bào nữ tử không khỏi một xấu hổ có thể tu đạo nhiều năm lại thiếu kinh thế chuyện một cái hô hấp ở giữa liền khôi phục lại bình tĩnh đứng dậy một tay chắp tay trước ngực hướng hai người đi liễu nhất lễ đạo bào nữ tử há miệng nói xin hỏi hai vị thiếu hiệp tôn tính đại danh tại sao đến đây song khe nước không chờ sở hạ vũ trả lời tô sanh nhãn châu xoay động n ư ờ i khanh khách nói nguyên lai、like、đây là sòng khe nước c chúng ta sư huynh n ộ i dạo chơi thái h ò a sơn phong cảnh quá mức tú lệ đã sớm đặt đường không biết thần tiên t ỷ t ỷ có thể hay không ngủ lại chúng ta một đêm đâu l ờ i đến cuối cùng tô xanh càng là làm ra cái rơi lệ ướt át biểu lộ đạo không phải vậy huynh n ộ i chúng ta cũng chỉ có thể màn trời chiếu đất hoặc là nhìn thấy tô xanh trên mặt cầu khẩn hoặc là nhìn sở hạ vũ lông mày rõ ràng mắt chính khí độ bất p h à m đạo b à o nữ tử cuối cùng là gật gật đầu lập tức tô xanh đại hỷ hướng đạo bảo nữ tử cười nói liền biết thần tiên tỉ tỉ, là người tốt, không biết tỉ, tỉ có thể hay không cáo chi phương danhh h h h h h ta sư huynh thế nhưng là động、lòng. lập tức sở hạ vũ cũng thẳng tắp nhìn chằm chằm đạo b à o nữ tử muốn biết nàng là không sẽ đáp lại chín trăm mười lăm quyển ba giang hồ ba trăm sáu mươi ba con nữ như linh nghe được tô thanh thanh t r e o t r ọ n g đạo b à o cô gái thần sắc cũng không có bất kỳ biến hóa nào từ tố nói vần đạo khổng nhược linh hai vị xin mời đi theo ta lời đến cuối cùng khổng nhược linh đã xoay người sang chỗ khác đi chân đất nhà hướng đi sơn cốc đưa ra nho nhỏ đạo quán nhìn qua khổng nhược linh bóng lưng sở hạ vũ trong mắt lóe lên vẻ kinh dị mà vẻ kinh dị vừa bị tô thanh thanh phát hiện、Tắc、hề hề nhìn qua sở hạ vũ tô thanh thanh đẻ thấp liêu thanh nhầm nói hoa tâm đại la bạc h ắ c h ắ c bạn cô nương trên người có chính là thuốc mê nghe được tô thanh thanh mà nói sở hạ vũ không khỏi s ư ớ n g sốt một chút lập tức liền n ở nụ cười khổ nhưng mà chẳng kịp chờ hắn há miệng tô thanh thanh đã c ư ờ i chạy nhẹ rời đi thậm chí còn hướng sở hạ vũ đắc ý làm một cái mặc quỷ thấy vậy sở hạ vũ lắc đầu cười cười cất bước cùng liêu thượng đi bước nhanh đuổi kịp khổng nhược linh tô thanh thanh c ư ờ i hỏi tỉ tỉ một mình ngươi ở tại nơi này sợ cốc cũng không vượt khổ. khổng n h ư linh đấy lòng sinh ra vẻ hào cảm há miệng đáp đây là sư tổ tĩnh tu chi địa chỉ là trước đó vài ngày sư tổ có việc ra ngoài ngày mai chính là rõ ràng hư sư bá đ ă n g vị đại đ i ệ n nghĩ đến sư tổ cũng nên đã trở về gật gật đầu tô thanh thanh tiếp lời nói chúng ta sư minh mộ i chính là đến đây tham quan biết máy móc lao thần tiên thoái vị đại đ i ệ n không muốn lại chơi qua đầu hắc hắc không phải vậy sợ còn không gặp được tỷ tỷ ngươi đối mặt tô thanh thanh nụ cười khổng nhược linh trên mặt cũng có ý cười bộc lộ há miệng nói gặp nhau chính là duyên còn vì thỉnh giáo hai vị tôn tính đại danh theo học dí môn tô thanh, thanh đương nhiên sẽ không nói mình xuất thân ma giáo nhãn châu xoay động liền có tính toán cười nói tiểu mội tô thanh đó là ta sư huynh tôn thiếu minh ngoại long gốc chính khí các đệ tử nói đến đây ngừng lại tô thanh thanh lại nói tiếp ta chính khí các mặc dù không thể cùng ngươi vô cực xem tương so bất quá ta đây sư huynh xuất thân thế nhưng là bất phá phu nghe tô thanh thanh hung hăng tại trào hàng chính mình sở hạ vũ c ư ờ i khổ một tiếng cuối cùng không có mở miệng hắn xuất thân đế vương gia trừ phụ hoàng mẫu hậu còn từ trước tới giờ không tiết vụ đối với người nói láo thúng chi là bực này mỹ nhân tuyệt s á c ngay tại hai người nói chuyện công phu đã đi đến trước nhà gỗ nhà gỗ ở vào hai trong nước mặc dù không lớn nhiên chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạm đều đủ phòng khách thiền phòng phòng ngủ p h ò n g bếp cái gì cần có đ ề u có lại cực kỳ lịch sự tao nhã sạch sẽ lĩnh hai người đi vào p h ò n g khách k h ổ n g nhược linh nhẹ dọn g nhà đạo hai vị tùy tiện ngồi đang khi nói chuyện k h ổ n g nhược linh nhưng là đi vào hậu thất mà ra tới thời điểm trên chân ngọc đã nhiều đôi giày trong tay càng l à ôm ấm trà t h ủ y vì hai người châm trà đồng thời k h ổ n g nhược linh hám i ệ n g nói đây là phía sau núi nước suối cực kỳ ngọt hai vị nếm thử đổ liễu thanh tạng sở hạo vũ nâng trung trà lên trụ liễu khẩu mật mát bất giác ở giữa liền đem cả chén nước uống vào làm khẩu nhược linh lần nữa đem nước đầy bên trên sở hạ vũ thong dong nợ nụ cười hám i ệ m nói khẩ chớ khách khí ngươi cũng ngồi đúng xin hỏi khổng cô nương thế nhưng là khổng lão tiên sinh hậu nhân nhìn qua sở hạ vũ khổng nhược linh trương khẩu vấn đạo như thế nào tôn công tử nhận biết ra tổ gật gật đầu sở hạ vũ há miệng nói may mắn gặp qua một lần hơn nữa một chén trà càng là cùng khổng lão tiên sinh nói chuyện nửa đêm nghe sở hạ vũ như thế nói đến khổng nhược linh trên mặt lộ ra một nụ cười tiếp lời vấn đạo t ổ phụ lao nhân ra ông ta như thế nào gần đây vừa vặn rất tốt thời khắc này sở hạ vũ đột nhiên tự trách mình nói cái gì không tốt hết lần này tới lần khác nhắc đến lỗ bất phàm nếu là nói ra tình hình thực tế sợ là nàng phải thương tâm có thể sở hạ vũ thật không nguyện lừa nàng cái này thanh nhã n h ư ợ c lan nữ tử nửa ngày không thấy sở hạ vũ trả lời khổng nhược linh giống như phát giác cái gì nói lần nữa mong rằng công tử tình hình thực tế b m báo đang khi nói chuyện khổng nhược linh càng là đơn trưởng chắp tay trước ngược hướng sở hạ vũ đi liệu nhất lễ nhìn qua khổng nhược linh đạm nhiên lại kiên định thần thái sở hạ vũ một tiếng thở dài phía sau há miệng nói é、e、rằng lệnh tổ đã không còn nhìn c h ă m c h ă m sở hạ vũ khổng nhược linh trong mắt đột nhiên có quang mang sáng lên bất quá âm thanh vẫn như cũ linh hoạt kỳ hảo từ tố nói mong rằng công tử tình hình thực tế bà báo than nh sở hạ vũ đem ngày đó như thế nào nhìn thấy ác quỷ lệnh như thế nào tìm được lỗ bất phàm nói một lần chỉ là đem cuối cùng lôi chính hoa tử vong g i ấ u diếm xuống l ờ i đến cuối cùng sở hạ vũ nâng lên bàn tay bên trên nhiều chỗ một cái điêu khắc ác quỷ lệnh bài màu đen chính là ác quỷ lệnh còn chưa chờ khổng nhược linh há miệng tô thanh thanh ngược lại là đem ác quỷ lệnh cầm trong tay vớt vớt đồng thời v ấ n đạo đây cũng là danh chấn thiên hạ ác quỷ lệnh cũng không có cái gì đặc biệt đi ngày khác ta cũng tìm một khối chơi bừa đảo qua ác quỷ lệnh một mắt khổng n h ư linh lần nữa nhìn về phía sở hạ vũ trưng k h u vân đạo người đến tột cùng là ai? Trả lời nàng là tô thanh thanh. người khanh khách lưu thanh tô thanh thanh há miệng nói ngươi còn không có nghe được hắn là đại sở thân vương sở hạ vũ bản cô nương tự nhiên cũng không phải sư mượn hắn ngược lại là ngươi người chính đạo người kêu đánh ma giáo đệ tử trong miệng nói như thế tô thanh thanh lại một mặt nhàn nhã ngồi ở trên đế tự tiếu phi tiếu nhìn c h ầ m c h ầ m khổng nhược linh muốn nhìn nàng có thế nào phản ứng chỉ là để cho nàng thất vọng tô thanh thanh thần sắc căn bản không có biến hóa nhân âm thanh đ ổ lạnh xuống trương khẩu vấn đạo lôi sư tổ đâu ngươi biết nhìn khổng n h ư linh gật đầu sở hạ vũ há miệng nói bản vương cũng là ngày thứ hai mới biết được chuyện này chuyện này cũng không phải là bản vương、làm. chăm chăm lập i linh ngôi tin ngươi. ê u sở hạ phúc chốc, khổng nhược linh ngôi anh đạo, vũ khẽ nết, l ta đào tức sở hạ vũ hỏa tô thanh thanh đô có chút khiếp sợ nhìn qua khổng nhược linh giật mình nàng thật không ngờ liền tin tưởng liêu sở hạ vũ mà nói hoặc là nhìn thấy hai người nghi hoặc khổng nhược linh háo miệng nói nhược linh mặc dù tại sơ cốc nhưng cũng thường xuyên nghe được thất vương ra chuyện cũ lấy thất vương ra làm người nghĩ đến sẽ không gạt ta húng chi thất vương ra đã là thiên nhân cảnh cao thủ sao lại cần gạt ta một cái nhược nữ tử sở hạ vũ nhìn chằm chằm vào khổng n h ư linh quan sát đến nhất cử nhất động của nàng đột nhiên sở hạ vũ h á miệng nợ đủ cười không nghĩ tới khổng cô nương tuổi còn trẻ liền đạt đến minh tâm kiến tính cảnh giới bội p h ụ bội p h ụ s xác thực như sở hạ vũ nói tới khổng nhược linh tuổi không lớn nhiên thiên tư bất phàm lại phải danh sư dạy dỗ những năm này trong sơn cốc không vì thế tục chỗ nhiên đạo tâm kiên định đã tu luyện đến minh tâm kiến tính cảnh giới cái này cũng là nàng vì cái gì có thể đánh giá ra sở hạ vũ nói chuyện thật giả nghe ra hắn đến tột cùng là thực tình cũng hoặc chế tạo nhìn qua sở hạ vũ khổng nhược linh từ tốn ó i thất vương ra bất quá nhược quán cũng đã thiên nhân cảnh cao thủ nhược linh theo khổng kịm đang khi nói chuyện khổng n h ư linh càng là ô n quyền hướng sở hạ vũ đi liệu nhất lễ ngươi đã sớm xem thấu chúng ta trong tiếng kêu to tô thanh thanh không thấy khổng nhược linh thần sắc có bất kỳ biến hóa làm sao không biết kết quả lập tức giận dữ quát lên t ố t dám lừa gạt bản cô nương ngươi nhất định phải biết bản cô nương lợi hại vừa nói tô thanh thanh lách mình dựng lên liền muốn n h à o tới chưa từng nghĩ cũng là bị sở hạ o vũ để lại nội chừng liêu sở hạ o vũ một mắt tô thanh thanh một tiếng sắc lang phía sau nghiêng đầu đi lại không nhìn hai người đệ lại tô thanh thanh sở hạ vũ trương khẩu vấn đạo khổng cô nương lạc hà tiên tử dài núi thế nhưng là bởi vì lôi lão khổng nhược linh có thể biết lôi chính hoa tin qua đời nghĩ đến là bởi vì lạc hà tiên tử lại nghĩ tới lạc hà tiên tử ra ngoài sở hạ vũ như thế nào đoán không ra trong đó có liên quan nhìn sở hạ vũ trong nháy mắt liền nghĩ đến nơi đây khổng nhược linh đáy lòng giật mình sở hạ vũ tinh thần nhanh nhẹn n h i ê n thần sắc vẫn không có bất kỳ biến hóa nào hám i ệ n g nói sư tổ chính là nhận được lôi sư tổ tin qua đời mới rời khỏi s â n cốc chưa từng nghĩ lại lôi láo lại bởi vì tổ phụ mà chết l ờ i đến cuối cùng khổng nhược linh lạnh nhạt khuôn mặt cuối cùng cũng có qua một tia lo lắng chỉ là trong nháy mắt liền đã biến mất nhìn qua sở hạ vũ khổng n h ư linh hỏi lần nữa chỉ là vì cái gì không thấy tổ phụ thi thể còn xin thất vương ra chỉ rõ sở hạ vũ cũng không có lập tức trả lời nhìn chằm chằm khổng nhược linh phút chốc lắc đầu nói bản vương cũng không biết chỉ là ngờ tới khả năng cùng bản vương có liên quan nhìn khổng nhược linh lộ ra một tia ý động sở hạ vũ tiếp tục nói lôi lão tiền bối là t i ê n thiên cao thủ từng tại trên giang hồ sông r a lớn như vậy danh tiếng bây giờ chết thảm trong nhà vô cực quan tự nhiên muốn truy tra hung thủ mà bản vương vừa lúc cuối cùng xuất nhập lôi phủ người có lẽ bây giờ muốn đem h ỏ a thủy giá họa bản vương đồng thời ẩn tàng khổng lão tiên sinh tin qua đời bản v ư ơ n g ngày thứ hai nhận được tin tức liền sai người xem k ỹ lôi phủ nhưng lệnh tổ thi thể đã không biết tung tích hơn nữa thời gian dài như vậy trôi qua n h ư cũng không có manh mối nói đến đây ngừng lại sở hạ vũ lại nói tiếp dĩ vang ác quỷ lệnh giết người cũng là lớn t r ư ơ n g cờ chống giang hồ khiếp sợ duy chỉ có lần này l ạ g yên không một tiếng động mảy may vết tích đều chưa từng lưu lại hơn nữa lệnh tổ võ công tuy cao lại không phải người giang hồ nếu không phải tôn c h a tôn mẫu sợ giang hồ cũng không biết lệnh tổ đ á n g g i ậ n quỷ lệnh hết lần này tới lần khác xuất hiện ở lệnh tổ trên thân không biết khổng tiểu thư nhưng biết n g u y do nghe được sở hạ vũ mà nói khổng nhược linh lộ g a suy tư thân sắc có thể cuối cùng là lắc đầu nói nhược linh thở nhỏ đi theo sư tổ tu đạo cách mỗi mấy năm mới có thể nhìn thấy tổ phụ một năm đoán không ra nguyên do trong đó có lẽ ra mẫu biết cái gì năm n g o à i cuối năm tổ phụ cố ý gửi thư đem mẫu thân kêu trở về nói đến đây n g ừ n g lại lại khổng nhược linh há miệng giải thích nói nhà mình mẫu bái nhập sư tổ muôn hạ n g tổ phụ liền rất ít hỏi cùng mẫu thân chuyện thu đến tổ phụ gửi thư mẫu thân lúc đó có chút giật mình vội vàng cùng gia phụ đổi đến trở về bất quá cũng không đại sự mẫu thân ở nhà ngây người mấy ngày liền trở về thái hòa sơn suy tư khổng nhược linh mà nói sở hạ vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì trong mắt có quang mang thoáng qua. mà đạo quang mang vừa bị khổng nhược linh phát giác lập tức vấn đạo thất v ư n g ra ngươi phát hiện cái gì sở hạ o vũ vẫn là suy tư điều gì nhưng là há miệng đáp năm ngoái tháng mười ác quỷ làm ra bây giờ hảo giải sản hoa sen chùa một nhóm đại sư bị giết thoáng suy tư một chút khổng nhược linh có chút nghi ngờ hỏi một nhóm đại sư tại sao lại cùng ra tổ có liên quan tô thanh thanh mặc dù nghiêng đầu đi lại vẫn luôn đang nghe hai người nói chuyện bây giờ cuối cùng là sen vào nói đạo một nhóm con lửa chọc lúc tuổi còn trẻ là trên giang hồ nội danh phong lưu công tử từng mê đạo vô số thiếu nữ có thể cuối cùng cũng vì tình gây thương tích trong lúc thương tâm theo dõi k đúng ta từng nghe nói thương một nhóm con l ử a chọc đúng là sư tổ ngươi lạc hà t i ê n tử nói đến đây tô thanh thanh đã là vẻ mặt tươi cười cười hì hì nói đến theo dõi kẽ hở phía sau một nhóm con l ử a chọc đột nhiên đốn ngộ trở thành đắc đạo cao tăng tại phật đạo cũng là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật bất quá tại hắn viên tịch phía sau mới có tin tức nói hắn chết tại á c quỷ r a lệnh trên giang hồ nhấc lên sóng to gió lớn đúng bạn cô nương còn từng nghe nói một nhóm con l ử a chọc nhìn thấy á c quỷ lệnh thời điểm cố ý dặn dò tăng chúng không cho phép lộ ra chưa từng nghĩ tin tức vẫn là tiết lộ ra ngoài lợi đến nơi đây tô thanh thanh cũng rất là tò mò nhìn chằm chằm sở hạ vũ vấn đạo một nhóm con lửa chọc như thế nào cùng lỗ bất phàm cái kia toan nho dính l i ễ u quan hệ tức giận khổng nhược linh đã sớm xem thấu bọn hắn cũng không lộ ra làm hại nàng bên trên nhảy xuống thoát ra hết xấu cho nên tô thanh thanh đối với lỗ bất phàm không chút k h á c h khí nghe khổng nhược linh n ư ớ mày có thể cuối cùng không có xuất khẩu nhìn chằm chằm sở hạ vũ muốn nghe hắn rằng giải 916 quyển ba giang hồ đệ tam chương 64, thiết lập ván cục tại hai người chăm chú sở hạ vũ phất tay nói không cần nhịn ta không biết lập tức khổng nhược linh cùng tôi xanh đ khổng nhược linh vẫn như cũ tràn ngập thần vận loại kia không dính hồng trần đ ạ m nhiên khí tức thật đúng là giống như cựu thiên tiên nữ hạ phàm cùng khổng nhược linh linh v ậ n so sánh tô xanh giống như cái hoạt bắt đáng yêu tiểu m u ộ i muội thậm chí hướng sở hạ vũ thẻ lưỡi cực kỳ bất mãn nói ngươi cũng không biết nói thế nào cả hai có liên quan sở hạ vũ khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên nhìn lại thong dong lại tự tin chậm dãi nói đoán câu trả lời này lệnh hai người lại là xước sở tô xanh cẳng là cười khanh khách đứng lên thậm chí có chút đắc ý hướng khổng nhược linh cơ cơ quyền mà sở hạ vũ thì tiếp tục nói ác quỷ làm ra hiện giang, giang h mà một số người nhìn như không hề có một chút quan hệ cũng không làm tên không vì tiền cũng không phải báo thủ các ngươi nói ác quỷ lệnh n mưu đồ gì tô xanh đã bị sở hạ o vũ mà nói hấp dẫn bật thốt lên hỏi ngươi là nói những người này có liên quan gật gật đầu sở hạ o vũ há miệng nói chắc có chỉ là bây giờ còn chưa có phát hiện thôi không phải vậy lệnh tổ dùng cái gì vô duyên vô cớ gọi khổng nữ hiệp về nhà nói đến đây sở hạ o vũ nhìn qua khổng nhược linh vấn đạo lệnh tổ có từng giao phó lời kỳ quái gì hoặc cho khổng nữ hiệp đồ vật gì mong liệu sở hạ vũ phúc chốc khổng nhược linh cuối cùng là há miệng nói nghe mẫu thân nói tổ phụ nói chuyện quả thật có chút kỳ quái chỉ là tổ phụ này thường làm người quái g ợ m â u thân cũng không có suy nghĩ nhiều hơn nữa còn tặng nhược linh một bản sách cổ đạo đức kinh nói đến đây n g ừ n g lại k h ô n g nhược linh mở miệng giải thích nói tổ phụ từ quan quý ẩn phía sau lại không đọc sử nhớ duy trì có ưa thích kinh thi tạp ký lại có l à phật đạo hai nhà điện tịch nhược linh thở nhỏ tu đạo mới có thể tiễn đưa ta một quyển đạo đức kinh gật gật đầu sở hạ vũ nhưng là trương khẩu vấn đạo không biết nhược linh cô nương có thể hay không cho ta nhìn qua khổng nhược linh đã sớm đoán được sở hạ vũ vấn đề này lập tức áp thất vương ra chờ lợi đến cuối cùng khổng nhược linh bay người đi vào hậu đường mà nhìn khổng nhược linh biến mất không thấy gì nữa tô xanh đem đầu tiên đến sở hạ o vũ bên cạnh thân cười h ì h ì vấn đạo bây giờ thất công tử ngươi còn tâm động sao ngược lại nàng cũng biết thân phận của chúng ta bạn cô nương trực tiếp cho ngươi mê choáng nàng tốt muốn cho nàng làm cái gì làm cái gì nghe được tô xanh mà nói nhất là nhìn qua nàng ánh mắt r ạ o hạt sở hạ o vũ thật là có chút dợ khóc dợ cười lắc đầu nói ngươi cả ngày mang theo những thuốc độc này sẽ không sợ mơ hồ sở hạ o vũ chỉ là thuận miệng nói chưa từng nghị sau đó không lâu liền ứng nghiệm tô xanh thật đúng là bị chính mình m ớ đạo bất quá đây đều là sau này tạm thời không đề cập tới c ư ờ i hhh á t h i ê u thanh tô xanh lơ lên nói ngươi quên gốc cô nương tu luyện cái gì độc kinh thở nhỏ liền n g â m mình ở độc dược bên trong trên thân độc dược này ta phần lớn h ư ở n g qua liền cùng các ngươi ăn kẹo không sai bệt lắm sở hạ o vũ đầu tiên là sướng sở lập tức liền nhịn không được cười lên đạo ngươi a kéo dài thanh nhãm bên trong sở hạ o vũ lại không tự chủ được giơ cánh tay lên vớt vớt đầu của nàng lập tức giống như lại cảm thấy động tác này quá mức thân mật vội vàng thu tay về mà giờ khác này khổng nhược linh đã vòng trở lại trong tay lời nói cầm một bản sách cổ đem thư q u y n đưa cho sở hạ vũ đồng thời khổng nhược linh háo h i ệ n g nói đây chính là bản đạo đức trải qua duy chỉ có năm lâu đời nhược linh từng mảnh số ghi lượn cũng không phát hiện gì thường tiếp nhận thư quyển tiện tay lận hai trang sở hạ vũ liền đem thư quyển khép lại cười nhìn qua khổng nhược linh nói khổng cô lương ngươi thật có lòng tìm ra ác quỷ làm cho lệnh tổ báo thủ không chờ khổng nhược linh trả lời tôi xanh ngược lại là một mặt hưng phấn vấn đạo như thế nào ngươi có biện pháp sở hạ vũ cũng không trả lời vẫn như c ũ n h ì n chằm chằm khổng n h ư linh nhìn qua sở hạ vũ trên mặt trong rong ý cười khổng n h ư linh càng là sinh ra một loại không rõ tin p ụ chậm rãi nói còn xin công tử chỉ giáo sở hạ o vũ đã sớm ngờ tới đáp án này tự lo nợ nụ cười phía sau h á m i ệ n g nói ta còn thực sự có một biện pháp chỉ là kết quả như thế nào bản vương cũng không dám c a m đoan chỉ khi nào hữu hiệu sợ khổng cô nương liền muốn lâm vào hiểm cảnh lần này khổng nhược linh không trần c h ờ chút nào một mặt kiên định nói thỉnh công tử chỉ rõ gật gật đầu sở hạ o vũ huy động trong tay thư q u y ể n nói liền tại đây bản đạo đức k i n h trên nhìn qua sở hạ o vũ trong tay thư q u y ể n tô xanh đầu tiên là s ư n g sở lập tức liền cười to lên kêu lên thất công tử ngươi lại âm người Đêm đã k h trụ trời núi thái hòa cung lâu các mọc lên như rừng bạch vân lợn lở tại dưới ánh trăng sáng trong như tiên cảnh chỉ là tiên cảnh phía dưới từng đội từng đội đệ tử sen vững kẽ mà qua tuần đi ở thái hòa cung bên trong đề phòng sâm nghiêm rất sợ có kẻ gian tử lẹn vào nhưng dù cho như thế một đầu mơ hồ bóng đen tại lạng yên không một tiếng động ở giữa xuất hiện ở thái hòa cung mượn đình đài lầu cát thủy tạ bùi hoa tránh đi tuần thú đệ tử nhìn hắn đối với vô cực quan quen thuộc bộ dáng sợ là thường xuyên xuất nhập bóng đen cuối cùng tại một hẻo lánh không người trước cung điện dừng bước lại xác định bốn phía không có người nhanh chóng cởi xuống áo đen lộ ra một thân đạo bảo màu xanh sau đó chậm rãi đi vào đại điện đại điện thờ phụng tu hành giống trong đó càng có một thanh bảo lao đạo k h a n h chân tại hạ bài mặc dù không nhìn thấy dung mạo nhưng nhìn hắn lưa thớt trắng nghĩ đến tuổi không nhỏ bóng đen tại thanh càng là hướng tu hành giống cung cung kính kính lệ tam bái một tiếng vô lượng thọ phật há miệng nói sư thúc tìm được tại song khe nước lạc hà tiên tử đất t ậ n cư lao đạo cũng không có mở miệng mà bóng đen cũng không ngoài ý mớn tiếp tục nói hậu tiên tam thống l i n h sẽ xuất linh thiết vệ tấn công núi đây là ba cây sao hồn hương sư thúc ngươi cất kỹ thả xuống ba cây t ù n g hương bóng đen đứng dậy rời đi mà khi bóng đen biến mất không thấy gì nữa thanh bảo lao đạo phát ra một tiếng yếu ớ t thở dài đứng lên nhưng chính là như thế tiên gia bảo địa một đám bóng đen trợt hiện c ố c khẩu áo đen m ặ t đen chỉ có từng đôi mắt trong bóng đêm tản mát ra băng l á n h tia sáng hiện thân s o n g khe nước một đám sát thủ cũng không có gấp gáp xông vào dường như đang chờ đợi cái gì đột nhiên lại có một đạo hắc ảnh phi tốc chạy tới tốc độ cực nhanh lại không có mảy may âm thanh mang theo d ừ n g ở đám người trước người nhỏ giọng nói đều chuẩn bị xong gật gật đầu phủ đầu một người chầm giọng nói giết một tên cũng không để lại lời đến cuối cùng người này đi đầu và vào thân thể khôi ngô lại cực kỳ linh động nghĩ đến võ công bất đám người liền vọt tới trước nhà gỗ đồng thời bao vây lại tiếp đó hai người thận trọng đẩy cửa đi vào mà giờ k h ắ c này nhà gỗ vẫn không có bất kỳ động t í n h nào cũng không biết là không có người cũng hoặc ngủ say bất tỉnh tìm tòi tỉ mỉ mỗi cái gian phòng hai tên người áo đen rút lui đi ra nhỏ giọng nói thủ lĩnh không có người lập tức phủ đầu người trong mắt đột nhiên nổ bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh l é o hắn lấy được tin tức nói sở hạ vũ ở đây cho dù sở hạ vũ không ở cũng phải có khổng lược linh tiểu nha đầu kia bây giờ không có mờ hay chẳng phải là nói mình một nhóm đã bại lộ nghĩ tới đây phủ đầu người áo đen trầm giọng quất lên châm lửa làm người quần áo đen r ứ t lời lập tức ít thấy chi hỏa bộ sáng lên chiếu sáng đang cái tiểu viện đồng thời cũng chiếu dọi ra tô xanh tâm kiêng l ị c h ngậm khuôn mặt tươi cười ngồi ngay ngắn ở nóc phòng tô xanh cười hì hì nhìn qua mọi người nói b ả n cô nương chính là dùng độc l ớ a lên vậy mà tại b ả n cô nương trước mặt dùng thuốc mê thật sự cho rằng sen lẫn trong trong hơi nước b ả n cô nương liền không phát hiện được mùa dịu qua mắt thợ h ử vừa nói tô xanh cũng biến thành băng lãnh khá lạnh tiếng hừ bên trong trên mặt lại có nụ cười lên đạo dám cho bạn cô nương hạ độc nếu là không cho các ngươi tới chút lợi hại các ngươi còn tưởng là bạn cô nương dễ bắt nạt đâu hắc <cười> cái này kêu là lấy đạo của người trả lại cho người không đợi tô xanh nói xong phủ đầu người áo đen trong mắt lại có hào quang loại lên quát lên đ ộ n g thủ trong tiếng hét vang chúng người áo đen từ trong ngực lấy ra cung nỏ bắn về phía tô xanh đây là trong quân mới có tên nỏ uy lực lớn thật tốc độ nhanh mang theo chi chi tiếng x é gió nhất là hợp thành phiến phía sau càng là động nhân tâm hồn tô xanh độc công lại cao hơn lại như thế nào có thể ngăn cản phía dưới như vậy đa tình tên nỏ thúng chi mấy tên người áo đen đã vung đao công liếu thượng đi bén nhọn h à n h đao ở dưới ánh trăng phát ra sở băng lánh tia sáng n h ư n vào thời khắc này có tiếng hử lạnh vang lên không lớn tiếng h ừ l ạ n h lại như phật ra chân nôn chú thẳng bức tâm hồn không thiếu người quần áo đen thân thể đều dùng một cái đến nỗi giữa không chung mấy người cảm thụ sâu hơn suýt chút nữa rớt xuống đất nhưng cũng tái vô lực công kích tô xanh cái này h ừ l ạ n h tự nhiên là sở hạ vũ phát ra hiện thân tô xanh bên cạnh thân sở hạ vũ chậm rãi huy động tay trong lòng bàn tay vô căn cứ sinh ra một cỗ khí kình làm tên nọ bắn vào trong đó càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm lại mà theo sở hạ vũ bàn tay vung ra những thứ này tên nọ càng là đường cũ trở về xạ hướng hắc y hiền nhân thậm chí so với trước thời điểm càng thêm mau lẹ mấy tên người áo đen vẫn không có thể phản ứng lại liền bị tên n ỏ bắn giết giật mình sở hạ vũ tu vi võ đạo phủ đầu người áo đen vung đao đánh bay mấy chi tên n ỏ q u á t to giết trong tiếng hét vang người áo đen đột ngột từ mặt đất mọc lên vung đao chém về phía sở hạ vũ tật nhanh đao thế như một đạo thiểm điện nhanh không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chăm người áo đen sở hạ vũ trên mặt vẫn là thong dong ý cười mà nâng lên bàn tay chậm rãi điểm hướng hoành đao cùng người quần áo đen đao thế so sánh sở hạ vũ tốc độ cực chậm nhưng làm cánh tay rối thẳng vừa điểm tại hoành đao bên trên trong nháy mắt người quần hoành đao run rẩy càng ngày càng lợi hại phát ra hoang long t ê u to chính là áo đen trắng hán cánh tay thân thể cũng theo đó run r u ẩ y giống như đã nhận lấy thống khổ cực lớn thấy cảnh này phản ứng lại chúng người áo đen lần nữa giơ lên cung nỏ một mảnh tên nỏ bắn về phía sở hạ vũ mà cùng lúc càng có mấy người phốc liêu thượng đi đối mặt kinh đạo cực lớn tên nỏ vẫn là như thế nhiều sở hạ vũ cuối cùng không dám lại bính đột nhiên dùng sức hoành đao lập tức cắt thành mấy khúc hướng gần trong gang tức áo đen trắng hán vào tới mà mượn một kích này lực phản chấn sở hạ vũ giống như không còn trọng lượng lui về phía sau áo đen trắng hán võ công kém x trực tiếp bị sở hạ o vũ đả thương phế tạng bây giờ như thế nào đối mặt cái này mấy khúc tật nhanh đoạn nhận thậm chí không đợi hắn làm ra phản ứng đoạn nhận đã đâm vào lồng ngực đem hắn từ giữa không c h u n g đánh rơi ngã xuống đất lại không còn hô hấp chín trăm mười bảy quyển ba giang hồ ba trăm sáu mươi lăm độc thủ nhìn sở hạ o vũ một chiêu chém giết áo đen chẳng hắn đứng tại một bên lỗ nhược linh thật đúng là lấy làm kinh hãi nàng tuy biết sở hạ o vũ tuổi còn trẻ liền trở thành thiên nhân cảnh cao thủ lại chưa từng nở tới nội lực của hắn cũng thâm hậu như thế nhất là vừa rồi nhìn như đơn giản một ngón tay lại dung hợp vô thượng đại đạo mang theo thiên địa chi uy sợ mình cũng lỗ n h ư ợ c linh như n g là rút kiếm đi ra nhưng vào ngay lúc này có cười khanh khách tiếng vang lên đứng tại sở hạ vũ bên cạnh thân tô xanh không khỏi đắc ý nói thất công tử người v õ công lại cao hơn động lòng người lực cuối cùng cũng c ó nghèo lúc lại nhìn bản cô nương độc công như thế nào theo tô xanh mà nói có người háo đen n g ã n h à o trên đất đồng thời c u ộ n rút thành một đoàn rõ ràng đang co c á p một mặt đau đớn thời khắc này chúng người háo đen như thế nào vẫn không do gặp tô xanh đạo cũng minh bạch lại như thế nào tô xanh tức giận bọn hắn dám đối với mình hạ độc dùng la độc tính kịch liệt đức ruột thảo trong đó càng sen lẫn mê hồ tán trừ cực thiểu số còn tại đau khổ trống đỡ lấy phần lớn ngã xuống thậm chí có người nhịn chịu không được thống khổ này mà rên dỉ lên từ trong bóng tối đi tới liền thấy cảnh này lỗ nhược linh không khỏi nhìn nhiều tô xanh một mắt nhất là trên mặt hắn đắc ý nhưng lại n ị c h ngợm nụ cười lỗ nhược linh làm sao không biết nàng xem sinh mệnh vì như trò đùa của trẻ con sợ trên tay dính tiên huyết không phải số ít tô xanh cũng nhìn thấy một bộ đạo bảo như tiên bên trong người lỗ nhược linh thậm chí nhìn ra trong mắt nàng băng lánh cùng không vui có thể tô xanh nhưng là cố ý cười với nàng cười h á miệng nói thần tiên tỉ, tỉ như thế nào lợi hại thời khắc này tiếng rên dỉ lớn hơn nghĩ bọn này thích khách trải qua huấn luyện tâm kiên như sát lại nhịn không được rên gì đi ra có biết độc tính chi liệt khi sâu một hơi lỗ nhược linh thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m tô xanh nói tô tiểu thư chiêu này quá mức gác độc à. lạnh lên một tiếng tô xanh không chút khách khi nói đạo đức giả ngươi cầm kiếm làm gì không giống nhau muốn giết bọn hắn b ạ n tiểu thư thay ngươi ra tay ngươi không cảm kích thì cũng thôi đi chẳng lẽ còn muốn vì bọn họ cầu tình căn bản m u ố n không chờ lỗ nhược linh trả lời tô xanh lại nói tiếp đầu tiên là hãm hại bản cô nương bây giờ lại muốn bản cô nương bệnh nếu là không cho bọn hắn chút lợi hại nhìn một chút vậy ta cũng sẽ không là tiểu đang khi nói chuyện tô xanh hai tay huy động phi thân lên nhẹ nhàng dáng người như đêm tối tinh linh rơi vào trong nội viện tiếp đó lại giống như cái tiểu ma quỷ nhấc trân trọng trọng dẫm ở một hắc ý nhân trên cánh tay của dắt băng một tiếng v a n g d ò n đây là xương cốt g ã y lìa âm thanh đồng thời còn kèm theo một tiếng hét thảm như thế t h ế t h ế nghe chúng người quần áo đen tiếng kêu thảm thiết lỗ nhược linh khẽ to mày lập tức lại t ạ n ra thời khắc này lỗ nhược linh rõ ràng có q u y ế to đ á n cất bước như phiêu phiêu rục tiên tiên tử rơi vào tô xanh trước người mặc dù không có mở miệng nó ý tưởng nhớ lại rõ ràng bất quá chỉ cần tô xanh động thủ lần nữa nàng liền muốn xuất kiếm nhìn chăm chăm lỗ nhược linh phúc chốc tô xanh đột nhiên cười ha hả kêu lên ngươi có phải hay không muốn làm người tốt tốt lắm ta cho ngươi biết một cái biện pháp trong bọn họ là đức ruột thảo đức ruột thảo độc tính mặc dù liệt lại sẽ không lập tức muốn mạng người sẽ chỉ làm bọn hắn ruột gan đứt từng khúc cuối cùng đau đớn mà chết hơn nữa bạn cô nương còn tại đức ruột trong c ó thêm chút mê hồn tán mê hồn tán tuy chỉ là thuốc mê có thể vừa có thể làm cho bọn hắn càng thêm rõ ràng cảm nhận được đau đớn nói đến đây tô xanh vừa cười đứng lên đắc ý thậm chí có khiêu khích tiếp đó trầm g i i nói ngươi không phải muốn làm người tốt cho bọn hắn một cái lời đến cuối cùng tô xanh tại liên tiếp tiếng cười g i ò n dạ bên trong bay đến nóc phòng bay đến sở hạ vũ bên cạnh thân sau đó cười hì hì thưởng thức đứng tại chỗ tu đạo hai mươi năm lỗ nhược linh t â m cuối cùng là dối loạn cứu hay là không cứu cứu đám người này rõ ràng là thích khách hơn nữa ban đêm x ô n g vào thái hòa sơn nghĩ đến không phải là cái gì người tốt không cứu mong muốn lấy bọn hắn thê thảm bộ dáng nhất là đã chúng ma đạo yêu nữ độc lỗ nhược linh trong lòng cuối cùng cũng có qua một tia lo lắng chẳng lẽ thật muốn như tô xanh nói tới cho bọn hắn một cái đau đớn kết thúc nỗi thống khổ của bọn hắn nhìn thấy lỗ nhược linh thân sắc t ô xanh không khỏi đắc ý n ở nụ cười thậm chí cô ý kéo lại liêu sở hạ vũ cánh tay ra vẻ thân mật nói thất công tử như thế nào bây giờ còn tâm động sao không thấy sở hạ vũ trả lời một mặt suy tư t h ầ n s ắ c tô xanh có chút không vui mà hỏi nghĩ gì thế nhập thân như vậy sở hạ vũ cũng không trả lời đột nhiên phát giác được cái gì lập tức quát to cẩn thận trong tiếng hét vang sở hạ vũ phi thân lên muốn cứu viện l ỗ n h ư ợ c linh nhưng mà cánh tay bị tô xanh kéo lại thân hình cuối cùng là chậm nửa nhịp mà như vậy trong nháy mắt chỉ độn nhưng là lệnh l ỗ ngược linh trọng thương nga xuống ngay tại l ỗ ngược linh tâm thần thất thủ thời điểm một đạo tên n ỏ lao nhanh bắn về phía phía sau lưng nàng chi chi tiếng x é gió mang theo giạt rào sắc cơ xuất thủ là nằm dưới đất thích khách áo đen cố nén đau đớn bắn ra tên n ỏ muốn chém giết lỗ nhược linh bởi vì bọn hắn nhận được mệnh lệnh lỗ nhược linh phải chết cuối cùng tu đạo nhiều năm nghe được sở hạ vũ cảnh báo âm thanh lỗ nhược linh đã lấy lại tinh thần cảm thụ được tên n ỏ lên sắc cơ lỗ nhược linh mặc dù giật mình cũng không kinh hoàng ngược lại trong một cái hít thở tiến vào không hề bận tâm cảnh giới tự hiểu không cách nào tranh lẽ lỗ nhược linh đây đà hiệu thân thể thẳng tắp thẳng tắp hướng về phía trước ngã xuống thoát li tô t xanh cánh ly bị sở hạ o vũ ôm lấy một cái trước mắt nhất là hắn vừa vặn nằm ở mình cảm thấy khó xử chỗ lỗ nhược linh đáy lòng không khỏi một xấu hổ nhưng mà đau đớn kịch liệt để cho nàng trong nháy mắt tỉnh táo lại muốn đứng lên chỉ là còn không đợi nàng có bất kỳ động tác sở hạ vũ càng là đem nàng ôm vào trong ngực phi tốc lui về phía sau một đạo kiếm quang như khách đến từ thiên ngoại lại cũng không phải là đâm về sở hạ vũ mà là trong ngực hắn lỗ nhược linh cho dù chỉ có một mắt lỗ nhược linh cũng có thể nhất định là vô cực quan thường thấy nhất tùng văn kiếm mà nhìn như bình thản ôn hòa kiếm thế càng là vô cực quan danh c h ấ n thiên hạ lưỡng nghi kiếm pháp thời khắc này lỗ nhược linh tâm lần nữa loạn cả lên từ tô xanh đem đông đảo người bị mặt hạ độc được, được. sở hạ vũ liền phát giác một tia như có như không khí thế giấu ở một bên nhưng mà xem kỹ nhưng lại không có chút nào phát hiện phảng phất là ảo giác của mình mà khi sở hạ vũ ra tay cứu viện lỗ nhược linh hắn cuối cùng là ra tay rồi một kiếm đem sở hạ vũ bước đến hiểm cảnh mặc dù không nhìn thấy người tới chân dung sở hạ vũ lại tinh tường phát giác được trên trường kiếm sát ý hắn như bông ra lỗ nhược linh tự nhiên có thể thoát đi trường kiếm khí thế cái tia lỗ nhược linh khó tránh khỏi hương tiêu ngọc vẫn không nói đến sở hạ vũ sẽ không cho phép một cái như vậy mỹ nhân chết ở trước mắt mình nếu là thật sự đem lỗ nhược linh ném ra bên ngoài bằng ệ n h sợ là trong lòng muốn sinh ra ma ch võ đạo khó t i ế n t h ê m n ữ a Trường kiếm c à ngày càng n gần, bên trên g h ơ i n ư ớ c trắng m ị t mở kiếm mang, ở nơi này trong đen ê m tối l h ư t h ế n ổ i bật. n h ì nhân chăm đen ảnh nhân, sở hạ vũ cuối cùng là có quyết đoán bàn tay đột nhiên dùng sức đem lỗ nhược linh trên bờ vai tên n ỏ rút ra vung hướng hắc y hệ nhân mà cùng lúc tô xanh huy động truy thủ công liếu thượng tới nhìn thấy đột nhiên xuất hiện lại đối với sở hạ vũ thống hạ sát thủ người áo đen tô xanh đầu tiên là x ư n g sở lập tức liền huy động t r y thủ công liếu thượng đi không có chút nào cân nhắc người q u ầ áo đen vó công duy trì có suy nghĩ ngăn hắn phúc chốc bất quá thật đúng là làm được đối mặt nhanh như tia chớp tên nọ lại nhìn tô xanh cũng công liễu t h ư n g tới người áo đen một tiếng thở dài phía sau đã đứng vững từ cực động đến đứng im cứ như vậy một cách tự nhiên không có một chút đột ngột huy kiếm ngăn lại tên nọ người áo đen tiện tay một trưởng liền đem tô xanh đánh bay sau đó yên tĩnh nhìn qua sở hạ vũ tại sở hạ vũ rút ra tên nọ trong nháy mắt lỗ nhược linh lông mày bởi vì đau đớn mà nhịu chung một chỗ nhân răng gắt gao cắn lấy cùng một chỗ cuối cùng không có phát ra âm thành ngược lại đưa tay đem trưởng kiếm đưa tới sở hạ vũ trong tay rút kiếm ra khỏi vỏ đồng thời sở hạ vũ p h t tay đem lỗ nhược linh văng ra ngoài cùng người áo đen nhìn nhau hết t h ả đều trong nháy mắt phát sinh lại tại trong nháy mắt kết thúc nhanh làm cho người không thể tin được nhưng chính là cái này trong trước mắt lỗ nhược linh trong bả vai tiễn không ngừng chảy máu tô xanh sắc mặt tái n h ợ t khỏe miệng càng mang theo một vòng đỏ tươi vết máu nghĩ đến vừa rồi nhất kích đã lén bị ăn thiệt thòi một mặt tức giận nhìn chằm chằm người áo đen cùng người áo đen đối mặt phút chốc sở hạ vũ h á miệng nói nhìn các hạ võ đạo không tầm thường nghĩ đến cũng là vô cực quan tiền bối danh túc có thể lại đen y vi m ô n g mặt không dám lộ ra chân dùng thật không biết ngươi tu luyện thế nào đến tiên nhân cảnh đen y vi m ô n g mặt người thân sắc không có bi không nhọc thất vương ra mong nhớ thấy diêm vương hỏi hắn à l ờ i đến cuối cùng đen y li hề mông mặt người phất tay chính là một kiếm đâm tới chậm rãi kiếm thế xét qua một đạo hợp lấy thiên địa trí lý quy tích không biết tới chỗ không biết nơi hội tụ thiên địa chỉ có một kiếm kiếm chưa đến nhưng mà khí tức bá đạo như sơn nhạc đẻ xuống cuốn sở hạ vũ quần áo trường phong bay lên nhìn chằm chằm một kiếm này cảm thụ được trong đó ngạo nghệ kiếm ý sở hạ vũ trong mắt có quang mang sáng lên đưa tay một kiếm nên liều thượng đi thanh mông mông trên trường kiếm tràn ngập một tầng bạch sắc qua mang chính là sở hạc trong n g a y mắt hai kiếm liền đã gặp nhau phát ra len ken giòn vang không chút nào cảm thấy the t h ế phản giống như nước sông đập ngoan thạch thanh â m kèm theo hào hào tiếng nước chạy để cho người ta nghi hoặc hai người phải trăng giao thủ chỉ là nghe được thanh â m này lỗ nhược linh cùng tô xanh hai người đều dung một cái nhất là đả thương phế p h ụ tô xanh trong miệng càng là phát ra kêu đau một tiếng nhưng mà còn chưa từng kết thúc đen y gì hề mông mặt người vừa rồi một kiếm không chỉ có bá đạo tuyệt luân lại có l ư ợ n g nghi kiếm pháp l u h ò a đem sở hạ vũ trường kiếm trong tay hấp thụ bên trên mà cảm thụ được đen y gì hề mông mặt người hạo nhiên mông nội lực sở hạ vũ như thế nào chị cổ tay run run lập tức một tầng mắt trần có thể thấy ba động từ hai thanh trên trường kiếm chuyển đến tứ tán kiếm khí trong đêm khoảng không cũng vì đó và mẹo tô xanh cùng lỗ nhược l i n h tức thì bị ép liên tiếp lui về phía sau cũng ngờ tới sở hạ vũ có một chiêu này đen y gì h y mông mặt người dựa thế bắn lên huy kiếm chém về phía sở hạ vũ chán cực nhanh kiếm thế đêm tối giống như đều bị hắn chặt đứt h ở hưng ơ kiếm thế mang theo sát cơ vô biên sở hạ vũ giống như cũng ngờ tới tình cảnh như thế Cũng mượn vừa rồi một kích lực phản chấn lui về phía sau đồng thời huy động trường kiếm ở giữa không trung vạch ra từng đạo vòng tròn mà nhìn như lộn xộn bừa bãi đường vòng cung giống như một chương ngưng tụ thành thực chất lưới đen y liề mông mặt người trường kiếm liền tại đây kiếm v o n g bên trong một chút chậm lại bất quá thiên cơ đã bị đen y liề mông mặt người chiếm đi người bịt mặt trong mắt đột nhiên thoáng qua hai vệ ánh sáng lạnh lẽo nhấc lên toàn bộ tu vi lập tức có thể thấy được một đạo ngưng tụ thành thực chất kiếm mang trong đêm tối là như thế lóa mắt đâm thẳng sở hạ vũ lồng ngực mà đi làm xong đây hết thảy người bịt mặt cũng không truy kích nữa sở hạ vũ một cái cất bước huy kiếm chém về phía tô xanh thấy cảnh này sở hạ vũ ba người đáy lòng tất cả giật mình giật mình người bịt mặt lại bỏ qua sở hạ vũ đánh hạ tô xanh nhưng không ai hoài nghi trên trường kiếm sắc cơ cũng là tâm trí kiên định hạng người ba người mặc dù giật mình nhưng cũng làm ra phản ứng nhìn chăm chăm đột nhiên nhào tới hãi h y. Y. mông mặt người t ô xanh không trần c h ờ chút nào lui về phía sau mà huy động hai tay ở giữa tràn ngập lên so đêm tối càng tối tăm sương ngủ nghĩ đến là cự động tinh tưởng xương độc này cũng không thể ngăn lại hắc ý l h ề mông mặt người tô xanh lại đem trùy thủ n ắ m trong tay mong hướng hắc ý l h ề nhân ánh mắt từng có vẻ tàn nhẫn đối mặt tô xanh huy sái ra như mực xương độc hắc ý l h ề mông mặt người mảy may thần sắc biến hóa cũng không có càng không thể ngăn cản hắn mảy may một bước rơi vào tô xanh trước người người áo đen trường kiếm trong tay trọng, trọng chém ra ngoài đinh đang một tiếng vắt giòn đây là trường kiếm chạm tại trên trùy thủ phát ra âm thanh lập tức tô xanh một mụt máu tươi đã phun ra có thể để người giật mình là Máu m tươi thành này hóa võ đạo tuy cao hắc y hải mông mặt người cũng không dám dùng tay không đi đón huy động ống tay áo q u ố n lên một cỗ kình phong đón lấy huyết kiếm đồng thời huy kiếm chém về phía lỗi ngược linh canh đồng y hải mông mặt người lại huy kiếm chém về phía tô xanh lỗ nhược linh đáy lòng giật mình nhưng cũng trong nháy mắt làm quyết đoán tay cầm vỏ kiếm sử cái kiếm quyết cất bước công hướng hắc ý lìa người b ị mặt lỗ nhược linh nhìn như đơn giản cước bộ nhiên nước chảy mây trôi đoạn thủy nước chạy kỳ dị cảm giác rõ ràng là thượng thừa nhất khinh công thân pháp kiếm trong tay vỏ hơi hơi vạch ra một điểm tròn trong đó phun ra nuốt vào lấy nạo nghệ kiếm khí hướng hắc ý lìa người b ị mặt phủ đầu đâm tới không linh dáng người nạo nghệ kiếm pháp nhìn như phiên phiên khởi vũ tiên tử lỗ nhược linh sử chính là vô cực quan thường thấy nhất lưỡng nghi kiếm hắc ý lìa mông mặt người đối với một chiêu này dị lập tức kiếm ảnh lập tiêu tan đồng thời càng có một đạo kiếm khí ép về phía lỗ nhược linh làm người quần áo đen trường kiếm chạm tại trên vỏ kiếm một cái c h ư ớ c mắt lỗ nhược linh liền cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ bước tới thân thể không bị khống chế run rẩy lên có thể không chờ nàng có bất kỳ động tác một đạo kiếm khí như mũi tên bắn về phía lồng ngực khi sâu một hơi lỗ nhược linh lập tức lui về phía sau nhưng người áo đen cất nhất kích tất sát chi ý há lại cho nàng bình yên rời đi rất nhanh kiếm khí liền đâm vào lồng ngực lỗ nhược linh cũng là một ngụm không nhịn được tiên huyết p h ư n ra lảo đảo lui về phía sau cuối cùng lấy kiếm vỏ chi địa mới có thể đứng vững chỉ là thân thể lung la lung lay nhìn như tùy thời có thể n g ã xuống không thấy l ô nhược linh n g ã xuống h ắ c y hi h i, I. m ô n g mặt nhân tâm đạo lạc hà nha đầu kia thật đúng là vì này tiểu nha đầu trả giá không thiếu nhưng lại tại hắn tính toán thống hạ sát thủ thời điểm sở hạ vũ đã huy kiếm công tới sở hạ vũ tin h t ư ờ n g lấy tô xanh tu vi võ đạo cho dù miễn cưỡng đón lấy người áo đen một chiêu sợ cũng muốn bản thân bị trọng thương là lấy không dám có bất kỳ c h ầ n trở một cái hô hấp ở giữa ổn định cực tốc lui về phía sau thân thể huy kiếm chạm tại người q u ầ áo đen ngưng tụ thành thực chất kiếm mang bên trên đạo kiếm mang này ngưng tụ người áo đen suốt đời võ đạo tâm đắc bá đạo như sơn nhạc ngạo nghệ độc lập cứng cỏi lại như dòng sông liên miên bất tuyệt trường kiếm chém đi tới trong n g á y mắt kiếm mang đột nhiên bạo phát đi ra thẳng bức sở hạ o vũ tâm mạch mà đi lấy sở hạ o vũ tu vi võ đạo thân thể cũng là r u lên giữa ngực càng có huyết khí sôi trào khi sâu một hơi đem trong cơ thể khác thường chân khí áp chế lại sở hạ o vũ lại không có thời gian tới loại trừ huy kiếm chẳng hướng hắc y để người b ị mặt nếu thật tùy ý hắn lại chém ra một kiếm lỗ nhược linh khẳng định muốn hương tiêu ngọc vẫn cảm thụ được sở hạ vũ trong tay hãy mông mặt trong mắt người lại có tia sáng sáng lên cuối cùng là bỏ qua lỗ nhược linh huy động trường kiếm nên liếu thợ tới cùng sở hạ vũ chiến làm một đoàn thời khắc này sở hạ vũ vừa muốn áp chế trong cơ thể khác thường c h â n khí lại muốn c u ố n lấy người áo đen không làm hắn lại tập kích lỗ nhược linh hai người mà hãy mông mặt người từ xuất hiện đến nay nhìn như chiếm hết t i ê n cơ đem ba người đùa bỡn ở trong lòng bàn tay nhưng cũng tiêu hao hết sức nội lực bởi vậy ngược lại không có vừa mới bắt đầu to lớn thanh thế bất quá hai thanh trường kiếm nhanh như du long có chút sơ xẩy liền muốn thấy máu bất giác ở giữa phía chân trời đã trắng bệnh chiếu dọi ra hai đạo trên giới tung bay thân、ảnh. hắn nỗi n lôi h mặc dù không sợ tô xanh xương độc có thể đón đỡ tô xanh lấy tiên huyết ngưng tụ thành huyết tiễn ống tay áo đều bị ăn mòn rách tung tóe thời khắc này cuối cùng cũng có độc tố xuôi theo bàn tay xâm nhập tim mạch khi sâu một hơi hắn yi yi mông mặt người ngạnh bức xở hạ vũ một cái ngạnh bính phía sau ngựa lực phản chấn nhảy lên thật cao sau đó c r ọ n g trọng một kiếm chém xuống càng hướng xuống hàng kiếm của người quần áo đen thế càng chậm nhưng mà trong đó uy thế như kinh hoàng thiên uy thổi sở hạ vũ quần áo đông đưa không ngừng thấy vậy sở hạ vũ làm sao có thể không minh bạch người bị mặt ý nghĩ trong lúc hô hấp đệ xuống thể nội huyết khí s ô i trào sở hạ vũ rút kiếm nên l i ế u thượng đi muốn đang lừa mặt người khí thế trèo đến đỉnh phong phía trước n g ạ n h bính một chiêu này sở hạ vũ tốc độ tật nhanh trường kiếm như chuồn chuồn lướt nước vô cùng h ơ i hợt chọn đang lừa mặt người tùng văn kiếm bên trên lập tức kiếm của người bị mặt thế cách cách ngừng chỉ là chọn lực đạo đem sở hạ vũ trong tay bách luyện tình cương trường kiếm áp thành công mà cùng lúc c à n g có một c ố lực đạo to lớn thẳng bức sở hạ vũ mà đi tại kiếm thế bị ngăn cản trong nháy mắt người bị mặt khổ tu sáu mươi năm tinh thuần nội lực như cựu thiên rơi xuống ngân hà trùng trùng địa điệp q u ố n về phía sở hạ vũ t h ế vậy sở hạ vũ mặc dù không muốn lại cũng chỉ có thể đem nội lực liên tục không ngừng đưa vào trên trường kiếm thời khắc này hai người đã biến thành nội lực đánh nhau chết sống có lẽ đây mới là người bị mặt mục đ í c chỗ hai người cũng là tiên thiên cao thủ đối với võ đạo lý giải có chút sai lầm nhưng cũng không sai đ ư ợ nhiều thời gian ngắn khó mà phân ra thang bại có thể nội công cũng không giống、nhau. không có chút nào mưu lợi chỗ ai nội công yếu sợ sẽ muốn thua mà bại kết quả chính là vong hiện tại xem ra không bằng tuổi đời hai mươi sở hạ vũ nội công rõ ràng yếu hơn hắc ý g ì h ề mông mặt người trường kiếm một chút đối lượn trở nên dài kiếm chịu không được uy áp này sợ sẽ là hắn bại vong thời khắc sở hạ vũ nguyên nhân là ngút trời kỳ tài tuổi còn trẻ liền hiệu thông âm dương biến hóa c h i đạo trở thành thiên nhân cảnh cao thủ có thể đối với khổ tu một giáp người b ị mặt nội lực rõ ràng không đủ theo thời gian trôi qua trường kiếm con càng ngày càng lợi hại sở hạ vũ sắc mặt cũng là càng ngày càng nứng trọng trên trán thậm chí đầy mồ hôi tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống tản mát ra tia sáng kỳ dị thời khắc này sở hạ vũ quanh thân đều tản ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt hắn đã đem thiên dương quyết vận chuyển tới cực hạng có thể rõ ràng phát giác được dương quang làm người ta sợ hãi cơ thể chạy vào kinh mạch cuối cùng tụ hợp vào đan điện có thể cho dù nhận được trong thiên địa này tinh thần u nhất chi dương chi khí sở hạ vũ vẫn là không có lực phản kích thân ở giữa không t r ú n g cơ thể đều có chút lung lay s ắ p đổ phu phu một thanh em vang lên đây là mồ hôi nhỏ xuống trên mặt đất phát ra âm thanh như thế nhẹ nhưng tại cái này vô cùng yên tĩnh thời khắc nhưng lại khổng lồ như thế cực lớn đến sở hạ vũ không thể tiếp nhận đầu tiên là cánh tay tiếp theo là thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên nhưng lại tại bây giờ bị hai người quên lãng lỗ nhược linh nhưng là đứng dậy ngạnh xinh xinh đã nhận lấy người bị mặt một cái vô thượng k i ế m khí lỗ nhược linh cơ hồ là ngũ tạng lục phủ tất cả thương bất quá hai người cũng là vô cực quan đ ệ tử tu công pháp một mạch đồng nguyên thời gian dài như vậy trôi qua lỗ nhược linh đã đem cố này kiếm khí luyện hóa bảy tám phần mắt thấy sở hạ vũ liền muốn bại vong lỗ nhược linh cuối cùng là có quyết đoán không linh trên mặt có kiên định cùng n ạ o n g cưỡng để nội lực đứng dậy lỗ nhược linh bước ra kiên định bước chân kiếm trong tay vỏ hóa thành một thanh ngạo nghệ trường kiếm đâm về người bị mặt não hải đại huyệt h u y ệ t thái dương một kiếm này nếu là chứng thực sợ người bị mặt võ công lại cao hơn cũng muốn thân tử đạo tiêu người bị mặt mặc dù đang toàn lực cùng sở hạ vũ trong khi đánh nhau chết sống lực trong đầu nhưng cũng cái bóng lấy trong sơn cốc hết t h ả y làm lỗ nhược linh đứng dậy hắn còn có thể bảo trì chấn định nhưng nhìn nàng rút kiếm đâm tới người bị mặt lại bảo trì không được không hề bận tâm tâm cảnh thời khắc này chớ nói huyệt thái dương bực này từ huyệt lỗ nhược linh tùy tiện một kiếm đều không phải là hắn đủ khả năng tiếp nhận chỉ là hắn đã muốn ngừng mà không được căn bản bất lực đi tranh né nhìn chăm chăm sở hạ vũ nhất là trong mắt của hắn cái k i a xóa khó che giấu vui mừng người bị mặt trong mắt lóe lên một đạo hạ quang thời khắc này hắn cuối cùng là có quyết định l ạ n h giọng nhà đạo giết lạnh như băng trong tiếng hét vang người bị mặt khổ tu một giáp tinh thuần nội lực trong nháy mắt nổ tung xem ra nhìn thấy h ắ c y gì mông mặt trong mắt người có chút điên cuồng tia sáng sở hạ vũ liền phát giác không ổn không dám có bất kỳ chật chờ đem thiếu dương quyết vận chuyển tới cực h ạ n trên giới quanh người lại tràn ngập lên một tầng mắt trần có thể thấy bạch sắc quan mang chỉ là chút chết sống còn không ngăn cản được người bị mặt lấy mạng sống ra đánh đổi tối hậu nhất kích đang lừa mặt người trong tiếng hét vang. trường kiếm trong tay của hắn hóa thành điểm điểm mạnh vụn chính là sở hạ vũ trường kiếm trong tay cũng cắt thành mấy khúc mượn người bịt mặt cự lực lui lại đồng thời sở hạ vũ một thân nho s a m thổi phồng tựa như thật cao nâng lên mà huy động giữa hai tay một tay âm một tay dương d i ệ n hóa thiên địa c h i đạo trong đó một tầng vầng sáng lưu truyền mong đợi ngăn cản kiếm khí của người bịt mặt phốc suy phốc suy thanh âm giống như vạn tiễn xuất tại trên mặt nước thời khắc này hết thể đều chậm lại tựa hồ thời gian cũng ở đây một khắp đ ư n g im có thể theo người b ị mặt hai tay làm kiếm quyết chỉ thấy những kiếm khí này lại ngưng kết cùng một chỗ thế như trẻ che chạm tại sở hạng ngực đem hắn xa xa thả xuống đất không rõ sống chết thế nhưng đúng vào lúc này lỗ nhược linh vỏ kiếm điểm đang lửa mặt người trên huyện thái dương lập tức hắc y hiểm mông mặt người rớt xuống đất lại không còn bất luận cái gì hô hấp đâm ra một kiếm này lỗ nhược linh cũng bị hút khô khí lực tái vô lực khống chế thân thể trọng thương từ giữa không trung rơi xuống ngã xuống tất cả mọi thứ đều xảy ra trong nháy mắt lại tại trong nháy mắt kết thúc nhanh không thể tưởng tượng nổi nhưng lại tại cái này trong nháy mắt sở hạ vũ lỗ nhược linh hắc y h i, -i m ô n g mặt người đều nằm ở trên mặt đất đều nhí tở chỉ có nước sông rơi là trả không ngừng sơn cốc can tính như thế chín trăm mười chín quyển ba giang hồ ba trăm sáu mươi bảy lạc hà tiên tử thái dương mọc lên ở phương đông lại lặn về phía tây làm ánh trăng trong sáng vẩy vào sân cốc tiếng côn trùng tê ơ tiếng nước chảy gió thổi lá cây tiếng xào xạc thiên địa lạ như thế tĩnh mịch như thế ăn tưởng nhưng mà đi đến cốc khẩu rơi tiên tiên tử liền nghe đến nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi lạc hà tiên tử đã gần đến sáu mươi nhiên tóc dài đen nhánh tỏa sáng dáng người mạnh mẽ linh động nhất là một khuôn mặt không lộ vẻ chút nào vẻ g i à n mua thuế nguyệt giống như chưa từng ở trên người nàng lưu lại vết tích một tia nếp nhăn cũng không có nếu không phải một đâu sợ có người muốn coi nàng là làm thiếu nữ mùi máu tươi mặc dù nhạt lạc hà tiên tử nhưng là nghe tin tưởng lông mày hơi nhăn phi thân lên như một đạo khói xanh chạy vào sân cốc nhìn trong viện lội vô số bóng đen người bịt mặt lạc hà tiên tử lông mày đã gắt gao nhịu chung một chỗ mà nhìn thấy nằm trên mặt đất không biết sinh tử khổng nhược linh một mực bình tĩnh trong đôi mắt thoáng qua một đạo hà n quang một cái lắc mình xuất hiện ở khổng nhược linh bên cạnh thân lạc hà tiên tử p h t tay như điện bắt lấy cổ tay của nàng điều tra đứng lên xác định khổng nhược linh còn có mạch đập nhảy lên mới lòng liêu khẩu khẩu khí chỉ là lập hô hấp như có như không n ặ n g như thế thương thế một cái không tốt sợ sẽ muốn đả thương đạo cơ hơn nữa lạc hà tiên tử võ công l ạ thường càng là phát hiện khổng nhược linh vì cái gì loại chân khí gây thương tích đối xử lạnh nhạt đảo qua b ố n phía lạc hà tiên tử ánh mắt càng là tại sở hạ vũ trên mặt dừng lại chốc lát cuối cùng rơi vào lao giả bịt mặt trên thân nhìn lao giả bịt mặt phúc chốc lạc hà tiên tử giống như nghĩ đến cái gì ánh mắt lộ ra giật mình thân sắc mà khi nàng phất tay giải khai người bị mặt mạng che mặt nhìn thấy chân dung của hắn trên mặt trấn kinh giống như nhìn thấy thế gian này khó k h ă n nhất tin tưởng sự tình mở lớn mi lao giả khuôn mặt g ầ y gò cho nên sương chán cao lên hai mắt thân h á m như trống rỗng cái chán càng là bởi vì t u ế nguyện t r ô i qua chất đầy nếp nhăn tóc xám trắng cũng là rất thưa tớt tất cả mọi thứ đều biểu hiện ra hắn đã gần đất xa trời bất quá nói ra đại danh của hắn tại vô cực quan tuyệt đối lại như sống bên hay ngộ nguyên tử vô cực quan sau khi chọn lọc mấy vị trữ nguyên cùng thế hệ trở ư giả g mặc dù đã xác định ngộ nguyên tử không còn hô hấp lạc hà tiên tử còn tại mở miệng hô ngộ nguyên sư thúc tự nhiên không có ai đáp lại nàng lần nữa đảo qua bụt phía lạc hà tiên tử vẫn như c ũ không thể đoán được cu lạc hà tiên tử cất bước đi vào nhà gỗ dự định trước đem khổng nhược linh cứu tỉnh lạc hà tiên tử thợ nhỏ bái nhập vô cực quan tu hành võ công cao thâm nội lực tinh t h u ầ n mặc dù không thể trị hào khổng nhược linh nhưng là hóa giải trong cơ thể nàng k h ắ c thường chân khí lại giúp nàng cắt tịa kinh mạch dẫn đạo khổng nhược linh vận hành chân khí một đại tru tiền h lạc hà tiên tử đột nhiên dùng sức đem nàng đánh thức tỉnh lại trong nháy mắt khổng nhược linh trong mắt còn có chút mê mang có thể cảm thụ được phía sau lưng bàn tay ấm áp khổng nhược linh đã biết sau lưng người nào hám i ệ n g nói sư tổ đệ lại muốn đứng lên khổng nhược linh lạc hà ti lạc hà tiên tử nhưng là đứng lên đi đến khổng nhược linh trước người l ạ n h giọng vấn đạo chuyện gì xảy ra thanh âm l ạ n h như băng có thể nghe qua vẫn như cũ linh hoạt kỳ hảo để cho người ta trở mê m mà nghe được lạc hà sư tổ mà nói khổng nhược linh mới hoàn toàn tỉnh táo lại cũng không trả lời ngược lại trương khẩu vấn đạo thất vương ra như thế nào thất vương ra tự nói một tiếng lạc hà tiên tử đột nhiên nghĩ đến cái gì trương khẩu vấn đạo ngươi là nói nho bảo thiếu niên nhìn khổng nhược linh gật đầu lại nghĩ tới sở hạ vũ thân phận nhất là nghĩ đến hắn tại thái hòa sơn thụ thương lại là loại nào tình cảnh lạc hà tiên tử không dám thất lễ một cái lắc mình xuất hiện ở ngoài phòng n a m sở hạ vũ cổ tay cẩn thận điều tra đứng lên rất lâu không thấy bất kỳ động tích nào khổng nhược linh cố nén đau đớn đứng lên có thể đi tới cửa cái này mấy bước khoảng cách khổng nhược linh c á i c h á n nhưng lại mồ hôi bước lên cuối cùng dựa cửa đứng thẳng vân đạo sư tổ thất vương ra như thế nào bây giờ lạc hà tiên tử lông mày đã gắt gao nhiễu trùng một chỗ trong mắt càng là lộ ra suy tư t h ầ n sắc nghe được khổng nhược linh mà nói rơi tiên tiên tử k h ẽ than thở một tiếng lắc đầu nói tâm mạch bị hao tổn bây giờ mất đi nhưng nếu là tình không tới thật sự xấu câu nói kế tiếp lạc hà tiên tử cũng không từng nói đi ra nhưng là phát ra một tiếng thở dài lập tức khổng nhược linh sắc mặt biến đổi lớn há miệng nói sư tổ thất vương gia tại ta vô cực quan thủ thương xuất thủ lại là ta vô cực quan đệ tử n h ư hắn thật có ngoài ý mớn nên như thế nào hướng triều đình giao phó nói đến đây phủi láo giả tóc trắng m ộ t mắt cho dù không có che mặt khổng nhược linh vẫn là nhận ra hắn chính là tên sát thủ kia hơn nữa khổng nhược linh càng nhận ra thân phận của hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin được nói đến cái này đây không phải ngộ gân tạ sư tổ lạc hà tiên tử làm sao có thể không biết những thứ này hơn nữa nàng so khổng nhược linh biết đến càng nhiều nghĩ cũng nhiều hơn lại là một tiếng thở dài lạc hà tiên tử đưa tay đem một khỏa tản ra thoang thoảng đan dược đưa vào sở hạ vũ trong miệng đây là vô cực quan thậm chí toàn bộ giang hồ đều đại danh đỉnh đỉnh bảo hộ tâm đan giang hồ truyền văn dù là ngươi chỉ còn dư nữa sức lực bảo hộ tâm đan liền vẫn có thể kéo lại tính mạng của ngươi nghe đồn tuy có hư giả có thể bảo hộ tâm đan công hiệu nhưng không để hoài nghi lạc hà tiên tử cũng là cơ duyên trùng hợp mới đến một khỏa hôm nay vì liêu sở hạ vũ vì vô cực quan cũng chỉ có thể bỏ qua sinh cơ hoàn vào miệng tan đi bất quá lạc hà tiên tử cũng không có đem hắn rời đi trong phòng há miệng nói thất vương ra đã hiểu thông đạo âm、Dương. đang tại mượn thiên địa c h i lực chữa trị thương thế bên trong cơ thể phải sinh cơ hoàn trợ rút nghĩ đến không ngại nha đầu chuyện này rốt cuộc là như thế nào khổng nhược linh vẫn không có trả lời ngược lại há miệng nói sư tổ ngươi có thể không thể nhìn nhìn nàng như thế nào quét tô xanh một mắt nhất là trên mặt nàng h ắ c khí lạc hà tiên tử làm sao không biết nàng là độc môn đệ tử sợ trong v i ệ n người áo đen phần lớn chết ở trong tay nàng cuối cùng không đành lòng phản bác khổng nhược linh lạc hà tiên tử nhưng có chút bất mãn há miệng nói ngươi ngược lại là hảo tâm đang khi nói chuyện lạc hà tiên tử đã xuất bây giờ tô xanh trên thân vì nàng kiểm tra rất nhanh lạc hà tiên tử đã đứng lên nhìn qua một mặt lo lắng khổng nhược linh nói yên tâm nàng còn chưa có chết lại cũng chỉ còn lại tối hậu nhất k h ổ n khí bất quá sư tổ nhưng không có sinh cơ hoàn bực này thánh dược chữa thương tới cứu nàng hơn nữa nàng tu luyện độc kinh trừ độc môn cao thủ ai cũng không dám vì nàng chữa thương bây giờ cũng chỉ có thể là tự cầu phúc nhìn thấy lạc hà sư tổ trông lại ánh mắt khổng nhược linh mặc dù lo lắng lại biết sư tổ sẽ không lừa gạt mình bây giờ chỉ có thể dựa vào chính nàng h í sâu một hơi khổng nhược linh há miệng đem trong sơn cốc phát sinh một năm một mươi nói lượt hai người bọn họ tại sao lại xuất hiện ở đây thậm chí lừa gạt chính mình sư tổ lôi chính hoa cùng tổ phụ lỗ bất phàm tử vong thậm chí hai người thương định dùng sách cổ đạo đức kinh đem thích khách dẫn ra cũng không có dấu diếm cuối cùng càng đem sáng sớm phát sinh một màn nói c ặ n kẽ nghe tôi sanh giảng lấy lạc hà tiên tử tâm tính cũng là khiếp sợ không thôi nàng rơi núi chính là vì thẩm tra sư huynh lôi chính hoa nguyên nhân cái chết chưa từng nghĩ lại cùng ác quỷ lệnh có liên quan thất vương gia còn thân hơn trải qua lịch hơn nữa tại thái hòa sơn lọt và vô cực quan tiền bối nguyên lào am sát sáu nghĩ tới đây lạc hà tiên tử giống như bắt đến rồi cái gì cả người xưng sờ tại chỗ đem toàn bộ sự tình k ể xong khổng nhược linh không người hướng lạc hà sư tổ nói sư tổ nhược linh ra tay mới đưa đến thái sư tổ tử vong còn xin sư tổ trách phạt nói xong không thấy lạc hà tiên tử có bất kỳ biểu thị khổng nhược linh không khỏi ngẩng đầu lên mà thấy được nàng gắt gao nhăn lại lông mày khổng nhược linh há miệng kêu lên sư tổ lạc hà tiên tử tại khổng nhược linh trong tiếng kêu lấy lại tinh thần chỉ là khuôn mặt ra đã n h u chung một chỗ chậm rãi nói nhược linh ngươi nói ngộ nguyên sư thúc vì sao muốn đối với thất vương ra ra tay không biết thân phận của hắn khổng nhược linh trong nháy mắt liền bỏ ý nghĩ này nộ gần tạ sư thúc không có khả năng vô duyên vô cơ ra tay mà duy nhất nguyên do chính là biết thân phận của hắn đại sở thân vương không đợi khổng nhược linh trả lời lạc hà tiên tử lại nói tiếp hôm qua độc môn tô xanh tại ta thái hòa sơn độc chết mấy tên chính đạo đệ tử chính đạo chư phái đều ở đây tìm kiếm hai bọn họ dấu vết nhưng không như n g không thể tìm được ngược lại tử thương vô số liền ngươi rõ ràng trần sư bá đều bị trọng thương cho dù khổng nhược linh không hài hòa thế sự cũng ngử được một tia mùi âm u lắc đầu lạc hà tiên tử tiếp tục nói thế nhân đều biết ta chính đ hôm nay thất vương ra không rõ sống chết bên trong hay là ta vô cực quan thái hư kiếm ý người nói thiên hạ hội nghĩ như thế nào triều đình sẽ như thế nào nghĩ nhìn qua lạc hà sư tổ khổng nhược linh háo miệng nói nhưng đây là âm lưu a hơn nữa thất vương ra trọng thương lại không chết chờ hắn tỉnh lại hết thảy không đều giải thích rõ lần nữa lắc đầu lạc hà tiên tử có chút bất đắc dĩ nói sợ là chậm ngày mai chính là biết máy móc sư minh thoái vị đại điện bọn hắn tuyển vào thời khắc này độc thủ chính là muốn chúng ta không có phản ứng thời gian mà một khi chắc chắn chuyện này chính là nghịch n ư u tội lớn tăng thêm bảy năm trước sự tình Ta quan vô cực lắc à m may m sao có thể n Nhìn thoát khỏi. h hà sư tổ, khổng nhược linh n trương khẩu vấn đạo sư tổ thật sự không cách nào tránh sao lạc hà tiên tử đầu tiên là lắc đầu lập tức trên mặt liền hóa thành kiến định trầm giọng nói sư tổ không biết bất quá ta vô cực quan đệ tử có việc nên làm có việc không nên làm ta đây liền đi thái hòa cùng đem hết thẻ cáo chi sư minh l ờ i đến cuối cùng lạc hà tiên tử đã xoay người sang chỗ khác chỉ là vì đợi nàng bước ra cướp bộ lại có âm thanh vang lên đạo c h ầ m đã âm thanh cũng không lớn trong đó có không che giấu được suy yếu lại lệnh lạc hà tiên tử cùng khổng lược linh dung mạnh bởi vì người mở miệng là sở hạ vũ lộ nguyên tử tối hậu nhất kích sở hạ o vũ lấy thân hợp đạo diễn hóa âm dương ngăn lại hơn phân nửa vẫn như trước thương tâm mạch bất quá hắn đã sớm hiểu thông âm dương chỉ cần chưa từng bỏ mình thiên dương quyết liền sẽ tự động vận chuyển điều tức một ngày lại được bảo hộ tâm đan trợ giúp hắn cuối cùng là tỉnh táo lại xem ra hà tiên tử dự định tìm kiếm biết máy móc sở hạ o vũ lập tức đem nàng quát bảo ngưng lại nhìn sở hạ o vũ tỉnh lại lạc hà tiên tử cùng khổng nhược linh cũng là vui mừng khổng nhược linh càng là nhịn không được kêu lên thất vương ra ngươi đã tỉnh sở hạ vũ gật gật đầu xem như trả lời sau đó nhìn chằm chằm l hà dâu diếm được ngươi vô c ự c quan nếu biết bản vương thân phận ngươi vô cực quan gan to hơn nữa cũng không dám hành thích bản vương không những không dám hành thích bản vương còn phải phối hợp bản vương sắp đặt đem thiên đâm lịch tặc dẫn ra cái gì không nhịn được trong tiếng kinh hô khổng nhược linh h á miệng nói ngươi đã sớm dự liệu được đây hết thảy gật gật đầu lại lắc đầu sở hạ o vũ nói tiếp thiên đâm lịch tặc đem bản vương dẫn tới thái hoa sơn chắc chắn ý tại ngươi vô cơ quan mà bản vương chẳng lẽ không phải đợi thêm thiên đâm lịch tặc này ra nhưng chưa từng nghị s u ý chút nữa đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này lời đến ở đây sở hạng khinh thường cho là mình là thiên nhân cảnh cao thủ dầu gì cũng có thể bảo trụ một cái mạng nhưng nếu không phải khổng nhược linh thời khắc sống còn ra tay hắn vẫn thật là đem mạng nhỏ bỏ vào thái hòa sơn nhìn chăm chăm sở hạ vũ lạc hà tiên tử giống như minh bạch hắn y tứ trương khẩu vấn đạo thất vương gia là chỉ sáu lập tức sở hạ vũ huệ hoại đã không thấy trong mắt nổ bắn ra hai đạo quan mang trọng trọng gật đầu một cái chín trăm hai mươi quyển ba giang hồ ba trăm sáu mươi tám đại điện bắt đầu s a n g sớm t r ờ i có chút tỏa sáng thái hòa cũng đã công việc lưu bù lên hôm nay là thanh hư chân nhân tiếp nhận vô cực quan trưởng môn đại điện sẽ có vô số tiền bối danh túc giang hồ thiếu hiệp đến đây xem lễ thậm chí triều đình tứ lại thế g i a đều sẽ tới nhân đạo trúc không được phép mảy may qua loa theo thời gian trôi qua đến đây vô cực quan trúc mừng càng ngày càng nhiều qua giờ t h n h ước chừng trăm trượng quá cực lớn chàng đã là kín người hết chỗ những người giang hồ này top năm top ba tụ tập cùng một chỗ cẩn thận đàm luận cái gì có thể chủ đề không có gì hơn hai cái thanh hư chân nhân tiếp nhận đại điện lại có là tô sanh tiểu ma nữ này đương nhiên trong đó cũng không ít vô cực quan hệ từ sen kẽ trong đó vô cực theo một h tiếng n à quát to này g không to lớn quảng trường trong nháy mắt tiết tĩnh lại phần lớn quay đầu nhìn qua nhìn phía bởi vì thánh tăng liệu nhân thánh tăng nhìn như bốn mươi trên dưới diện mạo sáng sủa mang theo nụ cười nhàn nhạt người mặc không nhiễm một hạt đùi màu trắng tam bảo dáng vẻ trang nghiêm một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng mà làm người ta chú ý nhất hay là hắn cặp kiệt như thanh t u y ể n một dạng con mắt không chứa bất kỳ tạp chất gì giống như có thể phản chiếu ra thế gian này v v ậ t làm liễu nhân đại sư đi lên quá cực lớn t r à n g một đạo thân ảnh màu xanh phiêu nhiên xuất hiện ở trước người hắn cao giáo thân thể nụ c ư ờ i nhàn nhạt, nhạt không phải là thanh hư chân nhân đơn trưởng chắp tay trước ngực hướng liễu nhân đại sư đi liễu nhất lễ thanh hư chân nhân há miệng nói thanh hư gặp qua sư minh thanh hư đã qua biết thiên mệnh chi niên lại vẫn muốn xưng liễu nhân đại sư một tiếng sư minh vậy hắn tuổi tắc chẳng phải là lớn hơn nữa nghĩ tới đây không thiếu giang hồ thiếu hiệp nhìn về nhìn qua thanh hư chân nhân liễu nhân đại sư cũng là nợ đủ cười ha ha cười nói hôm nay là sư đệ tiếp nhận đại đ i ệ n bẩn tăng há có thể không tới nghe liễu nhân đại sư khẩu khí cho dù không biết hai người quan hệ cũng có thể đoán được hai người quan hệ vô cùng tốt chỉ là thanh hư chân nhân chỉ là cười cười lại không có tiết lời ngược lại chuyển hướng nói được sư m i n h mời vào bên trong mặc dù không thể nhìn ra thanh hư chân nhân có bất kỳ dị t h ư ờ n g chỉ là liễu nhân đại sư đối với thanh hư chân nhân giải dị t h ư ờ n g nghe vẫn là già không tầm t h ư ờ n g chỗ trong mắt dị sắc trợt l o a lên liễu nhân đại sư ha ha cười nói thỉnh đang lúc mọi người chăm chú hai người sóng vai đi vào chân vũ đại điện lại trực tiếp vào hậu đường không giống với trên quảng trường ồn n ào hậu đường hoàn toàn yên tĩnh mà nhìn thấy sắc mặt của mọi người l i ê u nhân đại sư đáy lòng một tiếng thở dài trong hậu đường không phải vô cực quan tất cả điện điện chủ chính là trong quan trường lão phóng nhan giang hồ cũng là nhất đ ẳ n g nhân vật t h ú n g chi còn có hai tên lâu không hỏi thế sự chữ nguyên cùng thế hệ tiền bối nhìn đến đây l i ê u nhân đại sư làm sao có thể không biết có đại sự xảy ra đáy lòng thở dài liễu nhân đại sư sắc mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào chấp tay hành lễ đạo liễu nhân gặp qua quán chủ gặp qua dịch nguyên sư thúc tuệ nguyên sư thúc gặp qua chư vị nhìn qua liễu nhân đại sư trước tiên mở miệng cũng không phải là quán chủ c h i ký tử mà là khuôn mặt tiểu tụy dịch nguyên tử đạo ngươi cũng có tâm vô không sư huynh vừa vặn rất tốt nghe được dịch nguyên tử mà nói chính là trong hành lang đám người cũng có người có không che giấu được giật mình vô không đại sư năm đó ở trên giang hồ tên tuổi không kém chút nào bây giờ thiên lòng chùa ngũ thánh tăng chỉ là đã mấy chục năm không có bắt được tin tức của hắn phần lớn khi hắn đã tọa hóa chưa từng nghĩ hắn còn tồn tại bất quá suy nghĩ một chút cũng phải dịch nguyên tử đã là tám tuần lão nhân còn muốn rất cung kính xưng một tiếng sư huynh có biết vô không đại sư tên tuổi lần nữa chắp tay trước ngực hướng dịch nguyên tử đi liễu nhất lễ liễu nhân đại sư há miệng nói sư phụ luôn luôn mạnh khỏe làm phiền sư thúc nhớ thương nói đến đây ngừng lại liễu nhân đại sư cười lại nói rời núi phía trước ân sư còn từng cố ý thông báo bởi vì chuyến này nhất định muốn b à i kiến sư thúc gật gật đầu dịch nguyên tử lại không có tiết lời mà là chuyển hướng lại nói đạo thanh hư đem chuyện hồi sáng này nói cho bởi vì hướng dịch nguyên tử chắp tay trước ngực đi liễu nhất lễ thanh hư chân nhân cũng không nói nhảm nói thẳng liễu nhân sư h u n h chúng ta vừa nhận được tin tức nói thất vương ra trọng thương không rõ sống chết lý mục lý tương quân xuất lĩnh huyết vệ Hơn nữa, c vậy cũng chỉ có một lời giải thích có người hãm hại sở hạ vũ sở hạ vũ cố ý vào cuộc muốn dụ hắn đi ra bây giờ mặc dù đưa tới người giật dây nhưng cũng làm hắn bản thân bị trọng thương không rõ sống chết bây giờ tạm dừng không nói sở hạ o vũ sinh tử hắn tại thái hòa sơn tụ thường vô cực quan như thế nào khởi quan hệ nghĩ tới đây liễu nhân làm sao không minh bạch hắc thủ sau màn cục này không chỉ là vì sở hạ o vũ c h â bố trí còn có vô cực quan sau đó là giang hồ thậm chí một cái không tốt liền muốn làm thiên hạ loạn lạc. khi sâu m ộ t hơi liễu nhân trương khẩu vấn đạo trưởng giáo chân nhân liễu nhân có thể hay không biết thế nào tin tức chi kỳ tử thân là vô cực quan người cầm lái lại quá là rõ ràng hậu quả của chuyện này chỉ là trên mặt cũng không có quá nhiều lo nghĩ phản phất bất cứ chuyện gì cũng không thể làm hắn biến s á c từ t ô n nói lý mục tướng quân sai người đưa tới g ậ t gật đầu liêu nhân há miệng nói nếu là lý t ư ơ n g quân đưa tới tin tức nghĩ đến còn có quay lại chỗ trống hơn nữa b ầ n tăng mặc dù chưa từng thấy qua thất v ư ơ ự g ra lớn là người nghĩ đến người h i ể n tự có thiên tướng bây giờ chi kỳ tử trên mặt cuối cùng hiện ra một n ụ c ư ờ i đạo hiện lên sư đệ ngươi cắt m ô n a nói đến đây ngừng lại chi kỳ tử nhìn phía thanh hư trần nhân đạo thanh hư giờ lành đem đến ngươi đi chuẩn bị đi chứ vị sư đệ đều đi ra ngoài gác khách chớ gọi giang hồ nói ta vô cực quan giá đỡ đại không hiệu đạo đại khách vô cực quan những điện chủ này trưởng l a o cái kia không phải trải qua sòng gió lại nhìn quán chủ chi ký tử bình tĩnh như thế cho dù lo lắng cũng dằn xuống đáy l ò n g thu thập xong cảm xúc đám người hướng quán chủ chi ký tử dịch nguyên tử tuệ nguyên tử đi phía sau nhau nhau rời đi rất nhanh lớn như vậy đại đường liền còn sót lại giải rác mấy người trong nghĩa lặng một mực chưa từng mở miệng tuệ nguyên tử một tiếng thở dài phía sau há miệng nói còn không có ngộ nguyên sư huynh ti n t ứ c không gặp người trả lời tuệ nguyên tử làm sao không biết đáp án phát ra một tiếng yếu ớt thở dài tuệ nguyên tử vóc dáng không cao hơi béo tiếng thở dài bên trong con mắt hơi hơi nhau lại cơ hồ chỉ còn dư một đường nhỏ. mà giờ khác này dịch nguyên tử cũng là một tiếng thở dài vang lên hám i ệ n g nói trước kia chúng ta bái nhập tông môn tu đạo lúc đó thiên hạ loạn tượng đã lộ ra toàn bộ chữ nguyên vai với ngàn sư huynh đệ chúng ta chín người trổ hết tài năng tịnh s ư n g vô cực cựu tử bây giờ đã nhiều năm như vậy cũng còn sót lại ba người chúng ta chưa từng n g h ĩ ghét ác như cựu nộ nguyên sư đệ lại lại là triệu gia điệp dò xét lắc đầu dịch nguyên tử lại nói tiếp nộ nguyên sư đệ tu đạo một cái giáp nội công thâm hậu kiếm pháp tinh thâm thất vương gia thiên tư lại cao hơn cuối cùng không bằng được quán như thế nào là ngộ nguyên sư đệ đối thủ mà bây giờ cũng không thấy ngộ nguyên sư đệ trở về kết quả chỉ có một cái tuệ nguyên tử tiếp lời nói cho nên bần đạo mới lo lắng hơn nếu là ngộ nguyên sư huynh liều lấy tính mạng ngọc thạch tất cả đốt tuyệt đối không phải thất vương gia có thể ngăn cản như thất vương gia có chút sai lầm cho dù biết âm mưu lại như thế nào đầu tiên là ngọc cơ tử lại là ngộ nguyên tử triều đình cũng chỉ có thể phát binh ta vô cực quan như vong nhất định thai họa giang hồ thậm chí thiên hạ sáu nói đến đây đột nhiên nghĩ đến cái gì tuệ nguyên tử trầm giọng vấn đạo ma giáo nhưng có độc tính chi kỳ tử lắc đầu đáp thánh giáo đến đây dự lễ cung trường lão Ngày hôm t r ư ớ chi ắ k h tử gật đầu nói thiên i í t gạo sư đệ đã đi nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ có kết quả mặt khác ông máy móc sư đệ đi tới tìm kiếm tàng kiếm sơn trang quách trạch tinh nhị trang chủ nghe chi kỳ tử đã sắp xếp người đi vẫn là các thiên rít gạo tuệ nguyên tử cùng dịch nguyên tử đều gật đầu một cái các thiên g i ế t gạo là vô cực quan ngoại môn đệ tử nhưng mà làm người hào sàng trợ ư nghĩa n g thậm chí cùng ma đạo đệ tử giao hảo cũng thật là người chọn lựa thích hợp nhất mà tàng kiếm sơn trang trang chủ quách thế kiệt cùng sở hạ vũ quan hệ thiên hạ đều biết nói không chừng cũng biết một chút cái gì thời khắc này mấy người cũng không có lên tiếng nữa đại đường lâm vào yên lặng chỉ có ba cây tùng hương l ư ợ n l ờ trong yên lặng một dáng người khôi ngô khí độ trầm ổn lão đạo từ cửa hông đi đến chính là ôn máy móc hướng mấy người đi liễu nhất lễ ôn máy móc há miệng nói trưởng giáo sư h u n h hai vị sư bá tàng kiếm sơn trang cũng không có thất vương ra tích ta vô cực quan không hổ là ngàn năm đại phái nội t ì n h thâm hậu lại có nhiều như vậy giang hồ đồng đạo đến đây xem lễ hán tàng kiếm sơn trang căn bản không cách nào so nói đến đây ngừng lại ô n máy móc chuyển cầu nói quách chạch tinh nhìn như thuận miệng nói lao đạo nhưng là càng nghĩ càng khả nghi sư m i n h ngươi cái này chuyển vị đại đ i ệ n sợ là năm sáu ngàn người phun lên t a thái hòa sơn lập tức huyền cơ tử bình tĩnh trong mắt có quan g mang thoáng qua h á miệng nói sư m i n h sư thúc chuyện này chính xác khác thường bởi vì ngọc phi công h u n h một chuyện triều đình một mực chưa từng bông lòng ta vô cực quan giám thị lần này đại điển sư h u n h cũng không muốn kinh động quá nhiều người phát r a thiệp mới bất quá hơn ba trăm phần nguyên lai tưởng rằng cũng liền một hai n g à n người nhưng bây giờ lại mấy lần số này rất nhiều cũng là mộ danh đến đây quan sát chi kỳ tử sư h u y n h cùng thanh hư sư điện hơn nữa huyền cơ tử mặc dù trong núi đã từng nghe nói trong khoảng thời gian này trên giang hồ một mực lưu chuyển sư h u y n h trước kia một người một kiếm sông tống r a thanh hư một kiếm dọa lùi trăm kỵ cố sự hiện tại xem ra rõ ràng chính là người hưu tâm tại dùng ta vô cực quan làm cụ làm huyền cơ chết dứt lời chi kỳ tử phát ra khé than thở một tiếng đạo bây giờ nói những thứ này thì đã trễ tất nhiên thiên đâm đã ra chiều cũng chỉ có thể minh đến tương chắn nước đến đất chặn ông phi công đệ c h u y ể n giới luật đường đệ tử đề phòng vô lượng t võ phật vừa nói ô m máy móc hướng mấy người thi lễ một cái lui xuống mà đại đường cũng lần nữa lâm vào yên lặng chỉ là cũng không lâu lắm một ít tiểu đạo đồng đi nhanh tiến hậu đường đơn trưởng chắp tay trước ngực phía sau h á miệng nói khởi bẩm trưởng giáo sư tổ giờ lành đã đến chín trăm hai mươi mốt quyển ba giang hồ ba trăm sáu mươi chín ngoài ý m n ken ken sáu làm x a xăm tiếng t r u n g vang lên trụ trời núi trong nháy mắt thiên tĩnh chỉ có tiếng t r u n g liên miên bất tuyệt quần sơn cũng vì đó hô ứng thời khắc này đám người không tự chủ ngậm ngược lại đem mắt quang phóng tại đang mười bậm mà lên thanh hư chân nhân trên thân thanh hư chân nhân tướng mạo vốn là tuân tú tu đạo năm mươi năm tản ra thuần túy tự nhiên khí tức người mặc mới tinh đạo bảo đỉnh đầu nguyệt nha quan có gió nhẹ thổi qua cuốn lên đạo bảo của hán tóc đen phiêu phiêu r ụ c tiên mười b ậ c mà lên trong lúc giơ tay nhấc chân cùng thân cùng núi hợp người cùng đạo hợp cho người ta khó mà nói do huyền dị cảm giác thấy đ á m người không thán phục không được thanh hư chân nhân hảo công phu khí độ tốt làm vang chín lần tiếng trung rơi xuống thanh hư chân nhân vừa vặn xuyên qua quá cực lớn tràng đi đến chân vũ cửa đại điện ngẩm đầu nhìn về phía đang nối đuôi nhau ra chi ký tử huyền cơ tử cùng dịch nguyên tử huệ nguyên tử nhĩ lão quảng trường đám người người nào không biết chi ký tử huyền cơ tử hai người đại danh cho dù chưa từng thấy qua cũng có thể đ o á n được nhưng nhìn thấy dịch nguyên tử tuệ nguyên tử hai vị này tóc bạc hoa dâm láo giả không thiếu tiền bối danh túc thế nhưng là lấy làm kinh hãi tâm thắn vô cực quan thật đúng là n g ọ a hộ tàng l o n g thâm bất khả c h ấ c ca làm chi ký tử huyền cơ tử dịch nguyên tử tuệ nguyên tử đứng vững thanh hư chân nhân lập tức quỳ xuống rất cung kính bài nói vô cực quan thứ hai mươi bảy đời đệ tử thanh hư bãi kiến sư tôn sư tổ bãi kiến vô cực quan liệt vị sư tổ thanh hư chân nhân âm thanh cũng k h ô lớn nhưng r o rác âm thanh lại rõ ràng rơi vào mỗi người trong chỉ là không đợi trưởng giáo chi kỳ tử mở miệng có cả các tiếng cười vang lên lệnh không ít người cũng vì đó biến sắc có chút bất thiện nhìn chằm chằm ma giáo c u n g cựu chỉ là cũng không ít người lộ ra thú vị tia sáng giống như t r ờ lấy xem kịch suy nghĩ một chút cũng phải ma giáo cùng vô cực quan thiên long chùa vốn là một đôi sinh t ử hoàng gia tranh đấu mấy ngàn năm mà không thôi hôm nay là thanh hư chân nhân tiếp nhận đại điện vô số người giang hồ đến đây xem lễ ma giáo nếu là không tới nếu không có sinh ra sự cố đó mới gọi kỷ quái đâu tiếng cười vang lên thời điểm cung cựu vẫn đang đến bên trong có hơn n h ư n tiếng cười chưa từng rơi xuống cung cựu đã mất tại quá cực lớn trên sân gậy g ò thân thể n u cười quỷ dị làm cho người không tự chủ vì hắn nhường ra một con đường đang lúc mọi người chăm chú cung cựu chậm rãi đi đến dọc theo quảng trường thanh hư chân nhân bên cạnh thân nhàn nhã giống như đi bộ nhàn nhã bộ dáng thấy vô cực quan một đám địa chủ trưởng lão có h à n quang bốc lên nếu không phải cố kỵ hôm nay nơi không đúng sợ đã có người ra tay với hắn cung cựu tự nhiên chủ ý đến rồi mọi người thân sắc có thể phách lối khí diễm chẳng những không có mảy may thu liễm tùy ý ô n quyền hướng chi kỳ tử đi liễu nhất lễ đạo lao tàm a o không không chi kỳ tử lao đạo lao phu có việc chỉ h o a n tới chậm ngượng ngùng a trong miệm nói như thế, nhưng nhìn ánh mắt của hắn nào có một điểm ngượng ngùng hắc hắc cười mờ ám hai tiếng cung c ử u quay đầu nhìn qua thanh hư c h â n nhân nói không có đánh quáy chuyện tốt của ngươi à. tục ngữ nói nhân sinh tam đại vui đêm động phòng hoa trúc tên để bảng v à n g lúc hắn quê hương gặp bạn cố chi ân ân l ã o đạo ngươi chuyên tâm tu đạo chưa từng c ư ớ i vợ cũng chưa từng thi trạng nguyên nhưng mà tiếp nhận vô cực quan t r ư ở n g giáo cùng động phòng hoa trúc tên để bảng vàng không sai biệt lắm một cái ý tứ hai người chúng ta đâu cũng coi như bạn cố chi như thế tính t o đâu nhân sinh tam đại vui thêm tại một cái lão ca nói cái gì đều phải tới chúc mừng lấy uống chén rượm mừng nghe được cung cựu mà nói lại có người phốc một tiếng bật cười lập tức giống như lại cảm thấy không nên cười lập tức n g c miệng m có thể khuôn mặt lại bị trợn bỏ bừng bây giờ cung cựu lại là c ư ờ i gian sằng sặc lại nói tiếp t ố t lao ca cũng sẽ không q u ấ y dày chuyện tốt của ngươi bất quá kéo dài âm thanh trực tiếp đem mọi người khẩu vị treo lên sau đó cung cựu mới c h ậ m d ã i nói cung nào đó hôm nay thế nhưng là tới đánh xì d ầ u tham gia náo nhiệt ha ha sáu trong tiếng cười lớn cung cựu càng là lui sang một bên mà thấy cảnh này không ít người đều có chút giật mình giật mình cung cựu thật không ngờ đầu voi lôi chuột nhưng không cực quan một đám đ i ệ n chủ trưởng lao trong mắt đều có h à o quang l ó e lên hắn cuối cùng câu nói kia thật đúng là ý vị thâm t r ư ờ n g a chi kỳ tử sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt thậm chí hướng cung cựu gật đầu một cái nhìn thấy chi kỳ tử cái này thần thái đáy lòng của mọi người thán phục chi kỳ tử khí độ tốt hào độ lượng chẳng thể trách có t h ể thống l ĩ n h chính đạo quân hùng tuy có cung cựu n g ắ t lời thanh hư chân nhân tiếp nhận đại đ i ệ n vẫn như cũ cực kỳ thuận lợi phi thường náo nhiệt nhưng là làm chi kỳ tử đem đại biểu vô cực quan trưởng lại có tiếng hét lớn vang lên đạo cấm quân lý tương quân đến géo rắt t ấ m thanh trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người không khỏi nhìn về phía một thân màu đen giáp vị lý mục tay cầm hoành đao lý mục tại bốn tên huyết vệ đồng hành từng bước một đi lên quá cực lơ tràng hướng đi chân vũ đại điện tuy chỉ có năm người nhưng chỉnh t ề bước chân sắc khí n ồ n g đậm cuốn lên tư thế hào hùng khí thế cho người ta sắc bén không thể đỡ cảm giác đi đến chân vũ trước đại điện lý mục trước tiên trầm giọng nói bản tướng trước tiên chúc mừng thanh hư chân nhân tiếp nhận trừng giáo cũng chúc chi ky tử lao thần tiên sống lâu trăm tuổi s ố n ngày đ ấ đạo đang khi nói chuyện lý mục càng là ôm quyền hướng mấy người đi liễu nhất lễ sau đó lại nói chỉ là hôm nay bản tướng muốn vì vương gia nhà ta đòi một lời giải thích nghe được lý mục mà nói không ít người trong mắt đều có tia sáng bắn ra mà vô cực người xem người càng là tại lặng yên không một tiếng động ở giữa tụ tập cùng một chỗ nhìn qua lý mục chi kỳ tử thần sắc không thay đổi một tiếng vô lượng thọ phật phía sau trường khẩu vấn đạo xin hỏi thất vương gia như thế nào bây giờ nơi nào nhìn chằm chằm chi kỳ tử lý mục lạnh giọng nói trọng thương bất tỉnh không rõ sống chết lập tức lớn như vậy quảng trường ủng chen chúc chen mấy ngàn người trong nháy mắt thiên tĩnh thậm chí có người nhịn không được hít một hơi lanh khí thời khắc này chi kỳ tử một mực bình tĩnh đôi mắt cuối cùng cũng có tia sáng sáng lên thẳng tắp nhìn chằm chằm lý mục chính là vô cực quan một mực không từng có bất kỳ bày tỏ dị dịch nguyên tử tuệ nguyên tử hai vị tiền bối nguyên lão cũng đều đem mắt quan g phóng tại lý mục trên thân đang lúc mọi người chăm chú lý mục tiếp tục nói mà ám sát vương ra nhà ta chính là ngươi vô cực quan ngộ nguyên tử làm lý mục dứt lời phía giới thái hỏa c u n g lại lâm vào yên tĩnh như chết tựa hồ liền với núi gió cũng biết điều dừng bước chỉ có tiếng hít thở của mọi người càng ngày càng nặng mà cuối cùng bộ p h á t càng là đi ra tiếng ồn ào trong nháy mắt đem trụ trời đỉnh núi bao phủ quả thật mở miệng là dịch nguyên tử mặc dù bình thản nhưng lại áp chế lại mọi người tiếng âm mỹ rõ ràng chuyển vào lỗ thai của mỗi người trong m ũ i phát ra nhất thanh lãnh hử lý mục căn bản vốn không cùng vô cực người xem người cãi lại h é t lớn nói người tới rất nhanh lại có hai tên quân sĩ đi lên quá cực lâm tràng bất quá không có ai xem bọn hắn hai cái đều đưa mắt quang phóng tại hai người g i lên trên cáng cứu thương cái không phải ngộ nguyên tử là ai đem ngộ nguyên chết thi thể đặt ở chân vũ trước đại điện hai tên quân sĩ liền trở về đến lý mục sau lưng bây giờ lý mục lạnh giọng nói bây giờ ngươi có lời gì muốn nói không có người trả lời lý mục tất cả mọi người đem mắt quang phóng tại lĩnh ngộ nguyên tử trên thân nhất là vô cực quan một đám đ i ệ n chủ trưởng lão bọn hắn đã sớm biết thất vương ra sở hạ vũ bản thân bị trọng thương lại chưa từng ngờ tới thích khách là ngộ nguyên tử đã mấy chục năm không hỏi t h ấ sự tiền bối sư thúc bây giờ nhân tăng đều lấy được mà nghĩ đến hành t í c h thân vương kết quả không ít người sắc mặt cũng thay đổi không thấy trả lời lý mục thì trầm giọng nói hành thích thân vương so như mưu phản đang chém cựu tộc chi kỳ tử lao thần tiên ngươi cái này vô cơ quan thật đúng là nhân tài liên tục xuất hiện a n g h e ra lý mục trong lời nói t r â m trọng chi kỳ tử cười khổ một tiếng nói lý tương quân không biết thất vương g i a bây giờ nơi nào Dương mắt lạnh leo chi kỳ tử lý mục t r â m giọng nói như thế nào chẳng lẽ còn nghĩ lần nữa hành thích vương g i a nhà ta lần này không chờ chi kỳ tử hám i ệ n g có lao đạo lệnh giọng nói làm cản nhà ta quán chủ mặc dù không tại triều đường n h ư n thấy thiên tử cũng không cần bị xuống ngươi một cái đang ngũ phẩm tướng quân cũng dám đối với ta nhà quán chủ bậc kính mở miệng là thuần dương điện điện chủ dương kỳ tử dương kỳ tử dáng người khôi ngâu n ă m đen khuôn mặt rộng lớn một đôi mắt to nhô lên giữ lại dâu q u a n nón nhìn thế nào cũng giống như giống như giang hồ hào kiệt không có chút nào người xuất r a xuất trần cảm giác không yếu thế chút nào cùng dương kỳ tử nhìn nhau lý mục mở miệng q u á t lên bất luận thân phận hiểu rõ đại nghĩa có đức độ h ạ n g người bản tướng tự nhiên kính trọng có thể ngươi vô cực quan tàng ô nà cấu bản tướng quân tử trước đến nay là khịt mũi coi thường dương kỳ tử vốn là tính tình nóng này nghe lý mục như thế nói đến nhịn nữa không được nhảy ra ngoài đưa tay chỉ lý mục nói ngươi sáu há miệm nhưng là nói không ra lời. hơn u g chi, nữa dương kỳ h tử đột nhiên phát hiện chính mình nói cũng không phải không nói cũng không phải chỉ có thể dùng ánh mắt muốn giết người nhìn chằm chằm lí mục cũng may bây giờ một tiếng yếu đớt thở dài vang lên đạo sư đệ trở về lý tương quân tạm thời bất giận chậm rãi hướng đi bậc thang chi kỳ tử chậm rãi nói thất vương gia thân phận tôn quý ta vô cực quan vạn vạn không dám đi nghịch n ư u cử chỉ chuyện này ta vô cực quan nhất định cho thất vương gia cho triều đình cho thiên hạ một cái công đạo nói đến đây giọng nói vừa chuyển chi kỳ tử lại nói tiếp thất vương gia trọng thương bần đạo bất tài h i ể u chút kỳ hoàng chi thuật ta vô cực quan c à n g có vô số thánh dược chưa thương không biết có thể nhường bần đạo xem thất công tử trước đem thất công tử cứu tỉnh nghe được chi kỳ tử mà nói không ít người cũng vì đó thái phục thầm nghĩ không hổ là vô cực quan trừng giáo một chiêu này quả thật xinh đẹp không nói đến thất vương gia bị ai gây thương tích chỉ cần có thể cứu tỉnh thất vương gia chuyện này liền có xoay tròn chỗ trống hơn nữa còn không dung lý mục cự tuyển chỉ tiếc lần này nhường đám người thất vọng lý mục không chút nào mua chi kỳ tử mặt mũi không chút khách khí nói đầu tiên là ngọc cơ tử bây giờ lại là ngộ nguyên tử bản tướng làm sao có thể tin tưởng các ngươi vạn vạn sẽ không đem ta nhà vương g i a an n g uy giao cho trong tay các ngươi yếu ớt thán liêu khẩu khí chi kỳ tử cũng không có phản bác ngược lại gật đầu nói tốt lắm đây là hai khoả cự chuyển bảo mệnh đan chỉ cần còn có một hơi thở tại liền có thể bảo trụ một cái mạng i ể u truyền bảo mệnh đan nhưng là chân chính bảo mệnh thánh dược rất nhiều người giang hồ cũng là chỉ nghe tên không thấy kỳ nhân mà chi kỳ tử ra tay chính là hái khỏa nhìn không ít người mắt đều thẳng chỉ là lý mục vẫn như cũ chưa từng cảm kích lý mục cũng không tiếp chi kỳ tử đưa tới đan dược ngược lại trầm giọng nói không nhọc chi kỳ tử mong nhớ vương gia nhà ta đã trọng thương nếu là lại ăn không nên ăn đồ vật bả tướng cũng chỉ có thể lấy cái chết tạ tội chín trăm hai quyển ba giang hồ ba trăm bảy mươi hỗn loạn nhìn lý mục lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt thậm chí trầm trọc chi kỳ tử không ít người đều trợn mắt mà quan vô cực quan chúng nhân cả đám đều ánh mắt bất thiện nhìn chầm chầm lý mục. mặc dù không q u a y đầu lại chi kỳ tử cũng có thể phát giác được trong mắt mọi người phẫn nộ phất tay ra hiệu đám người an t ĩ n h lại chi kỳ tử tử t ô nói cái kia không biết lý tương quân đến đây ta thái hòa cùng đến tột cùng ý gì làm chi kỳ tử dứt lời phía dưới một lao đạo áo xanh tiếp lời v ấ n đạo còn có không kỳ tử sư để đâu lần này nói chuyện là ngọc hư điện thiện kỳ tử thiện kỳ tử sắc mặt bình thản đạm nhiên hai mắt bình tĩnh t h ô n g thúy cầm trong tay phất trần nhìn lại tiên phong đạo cốt rất có xuất trần cảm giác theo thiện kỳ tử mà nói g ư ơ n g máy móc lần nữa mở miệng quất lên đối với không kỳ tử sư hư đâu đang lúc mọi người chăm、chú. lý mục thần sắc càng ngày càng băng lãnh trầm giọng nói vương gia nhà ta bị nộ g nguyên tử trọng thương bản tướng chưa từng mang đại quân đến đây đã là pháp ngoại khai ân chẳng lẽ các vị ngay cả một cái giao phó cũng không cho dự định cứ tính như vậy chi ký tử tiền bối kéo dài thanh n m bên trong lý mục lại là nhất thanh lãnh hử nói tiếp cái gì không ký tử bản tướng làm sao biết hắn là không phải kẻ xấu trong lòng còn có làm loạn đương nhiên là chụp lần này vô cực quan chúng nhân thật đúng là nổi giận đã đem không ký tử chụp không nói bây giờ còn muốn mang đi chi ký tử vô cực quan chúng nhân làm sao có thể đáp ứng chớ nói vô cực quan chúng nhân chính là người vây quanh đều không nhìn nổi không ít người đều gọi dầm dĩ đứng lên nhìn qua lý mục t ừ đưa ra thất vương gia có chút giao tình quách trạch tinh ôm quyền vọt lên lý mục đi l i ế u nhất lễ đạo quách mộ gặp qua lý t ư ơ n g quân căn bản vốn không cho lý mục ngắt lời lý mục lại nói tiếp lý t ư ơ n g quân thất vương gia thường thế như thế nào lao phu ở đây còn có một k h ó a sinh cơ hoàn mặc dù không bằng cựu chuyển bảo mệnh đan nhưng cũng là nhất đảng thánh dược chữa thương tướng quân lấy trước trở về vì thất vương gia ă n bảo lý mục tự nhiên biết sở hạ vũ cùng tàng kiếm sơn trang quan hệ bởi vậy đối với quách trạch tinh thật không có đối xử lạnh nhạt tương đối chỉ là khẩu khí lạnh lùng như cũ đạo vương mệnh mặc dù bảo vệ nhưng bây giờ vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh bản tướng đã khẩn cấp đưa tin kinh thành chờ thánh thượng tài quyết đồng thời cũng chờ chờ ngự y đến đây đến nôi thánh dược chữa thương bản tướng mang theo không thiếu đa tạ nhị trang chủ quan tâm chờ thất vương gia thanh tỉnh bản tướng nhất định đem nhị trang chủ ý tốt nói cho vương gia lý tương quân quá khách qua đường khí nói đến đây ngừng lại quách trạch tinh một mặt ngưng trọng nói tướng quân kinh thành dù sao quá mức xa xôi đi đi về về nhanh nhất cũng phải mười mấy ngày đừng cố quá tìm hai tên thánh thủ vì thất vương gia chữa thương chuyện này không thể bị dở dang lý mục há có thể không rõ quách trạch tinh y tứ vừa công h nháy mắt lại lạnh xuống, chậm nhị chủ ậ m mặt mắt xuống xuống, trong giọng nói, tới rét trang lại sắc là chỉ v cực q u a Ừ, c ô n tử nhà ta chính là vì vô cực quan gây thương tích bản tướng như thế nào tin tưởng bọn họ bản tướng thế nhưng là nhớ kỹ trước kia hành thích tiên đế ra cũng là vô cực quan cao nhân triệu thị dương nhiệt g trước kia ngọc cơ tử hành thích tiên đế sở thiên phong dẫn đến sở thiên phong bỏ mình chỉ là sở thiên phong làm một đời tông sư sở ra không muốn thiên hạ biết sở thiên phong bị người hành thích mà chết đến nỗi vô cực quan loại chuyện này tự nhiên là nghị trăm phương ngàn kế giấu diếm như thế nào sẽ tiết lộ ra ngoài bởi vậy biết chuyện này cũng không nhiều thời khắc này chúng giang hồ hào kiệt nghe nói vô cực quan đệ tử lại hành thích tiên đế mà nhìn vô cực quan lại chưa từng phản bác làm sao không biết chuyện này làm thật lập tức tất cả mọi người đem mắt quang phóng tại chi kỳ tử trên thân muốn nhìn hắn giải thích như thế nào Trâm mắt phút chốc, Tử đột nhạt chút thanh trưởng tay trước ngực, Tử một tiếng vô lượng thọ phật phía sau từ chầm chầm mà mang mùa chắp phong, phía chốc, Chi nhiên nhàn không nghĩ như hẹ Chi cười, cười có ngược bức. ngực, giống lại đi Kỳ Kỳ Đơn nợ nụ nụ nào nóng lượng vô lo qua sau mà đám người phản ứng lại nhìn về phía chi kỳ tử ánh mắt phần lớn có không che giấu được khâm phục có thể bỏ qua cá nhân v i n h nục đổi lấy môn phái an uy thật đúng là khí độ tốt không hổ là vô cực quan trưởng giáo chỉ là không thiếu vô cực quan đ ệ t ử đồng thời hoàng sợ nói trưởng giáo nhìn qua ân sư chi kỳ tử rõ ràng hư chân nhân cũng là một tiếng kinh hô đạo sư tôn câu nói kế tiếp rõ ràng hư chân nhân nhưng là nói không miệng cũng không biết muốn nói gì chỉ có một tiếng thở dài bất đắc d ì yên tĩnh quanh quẩn nghe chi kỳ tử có thể theo chính mình rời đi lý mục trong mắt cũng có gì sắc thoáng qua nhìn về phía chi kỳ tử ánh mắt từng có một tia kính n g trầm giọng nói tốt lắm thỉnh lần này không chờ chi kỳ tử há miệng thiện kỳ tử trầm giọng nói sư minh không thể trong nháy mắt tất cả mọi người đem mắt quan g phóng tại thiện kỳ tử trên thân cất bước rơi vào chi kỳ tử bên cạnh thân thiện kỳ tử há miệng nói sư minh từ đầu đến cuối cũng là lý tương quân lời nói của một bên như thất vương g i a căn bản chưa từng thụ thương đâu sở ra long vệ cao tay danh chấn thiên hạ thất vương gia hơi lớn sở thân vương xuất nhập đều có long vệ cao tây tùy hành ngộ nguyên sư thúc võ công lại cao hơn sợ cũng không gây thương tổn được thất vương gia a kéo dài thanh n m bên trong thiện kỳ tử một tiếng vô lượng thọ phật phía sau lại nói tiếp sư m i n h thiên cơ ngược lại là cảm thấy nộ nguyên sư thúc chết có chút kỳ quái nộ nguyên sư thúc từ trước đến nay ghét ác như k i ể u thế hệ trước ai không biết như thế nào sẽ hành tích h thất vương g i a hơn nữa sư đệ lo lắng sư minh lần này đi như không kỳ tử sư đệ một dạng một đi không trở lại thiện kỳ tử mà nói quả thật có đạo lý nhất là vô cực người xem đệ tử mặc kệ người khác cho là như vậy bọn hắn từng cái đã tin đây là triều đình âm mưu tuyệt đối đi không được đều to liếu thanh đôi với giữ máy móc tiếng chầm nói sư h u n h thiên cơ sư minh nói rất đúng đi không được theo dương máy móc mà nói rất nhiều vô cực quan đệ tử đều há miệng nói trưởng giáo đi không được nhìn vô cực người xem đệ tử cảm xúc tăng vọt lý mục phát ra nhất thanh lanh hử, vang vọng toàn bộ quảng trường sau đó thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m thiện kỳ tử nói ngươi là chỉ bản tướng nói dối nhẹ lay động đầu thiện kỳ tử thần sắc bình thản nói vần đạo bất quá là luận sự thôi hào một cái luận sự vô cực quan thật đúng là nhân tài liên tục xuất hiện a kéo dài thanh n m bên trong lý mục quay đầu nhìn về phía tri kỳ tử lạnh vọng nói ngươi đi hay không đi lập tức thái hòa cung lại là yên tĩnh c lên, lên, như thế yên tĩnh quá cực lớn trên sân đám người tự nhiên nghe được thanh ý đạo nhân lời nói có thể từng cái còn sững sờ tại chỗ giống như chưa từng phản ứng lại cũng hoặc không thể tin được rất nhanh một thiếu niên nói người liền chạy vội đến chi kỳ tự trước mặt ủy lãnh đạo khởi bẩm trưởng giáo có quan minh công liếu t h a tới không thiếu sư huynh đệ bị giết nhanh đến sân môn nhìn thấy thiếu niên nói nhân cánh tay bên trên máu rầm rề lỗ hổng không ít người đều mê muội không biết đến tột u cùng nên tin a i nhưng lại tại bây giờ thiện kỳ tử quát lớn sư minh triều đình quả thật là muốn đem ta vô cực quan tận gốc diệt trừ ừ cho dù thất vương gia thật sự thụ thương cũng không khả năng tại ngắn như vậy thời gian điều khiển đại quân tấn công núi lý tương quân nghe nói đại quân vây núi lý mục trong mắt lóe lên vẻ kinh dị nhìn chằm chằm thiện kỳ tử vấn đạo thật là lớn quân tấn công núi sao giống như đang đáp lại lấy lý mục mà nói thái hỏa cung cửa chính đã truyền đến âm thanh giết chóc trong đó còn kèm theo binh khí g a o kích âm thanh trong đó càng có một người quát o giết sạch vô cực tâm bao vì thất vương gia báo thù một tiếng quát to này vang vọng toàn bộ quá cực lớn chàng cũng làm cho đám người trong nháy mắt sôi trào lên trong đó càng có nhân đại kêu lên triều đình muốn giết chúng ta x ô n g lên a làm càn vô cực quan hành thích thân vương làm thiên hạ loạn lạc giết cũng không biết ai kêu hô có thể quảng trường đã sáng lên binh khí trong đó càng có tiên huyết bắn tung tóe như thế tiên diễm loa mắt cái này lẳng lơ loạn cũng không phải là một chỗ ước chừng mấy chục chỗ lại rất nhanh mở rộng khiến cho toàn bộ quảng trường sôi trào lên rất nhiều người cũng không biết vì cái gì cũng chỉ có thể rút ra binh khí bằng ệ thời khắc này quá cực lớn chàng vừa loạn trởi đồng thời bốc lên nóng hởi nhiệt khí tiên huyết tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm lý mục thiện kỳ tử trương khẩu vấn đạo bây giờ lý tương quân nói thế nào lý mục cũng không trả lời mà chi kỳ tử một tiếng y ế u ớt thở dài phía sau trương khẩu vấn đạo thiên cơ sư đ ệ ngươi đây là vì cái gì nghe được chi kỳ tử mà nói vô cực người xem nhiều điện chủ trưởng lao vẫn không có thể minh bạch q u á lai từng cái có chút nghi ngờ nhìn qua hai người mà ở đông đảo sư huynh đệ chăm chú thiện kỳ tử cũng không trả lời ngược lại trương khẩu vấn đạo ngươi nói xem đám người có thể từ vô cực quan mấy ngàn đệ tử chỗ hết tài năng trở thành điện chủ trưởng lao uy trấn giang、Hồ. cái k i a không phải tâm trí cao tuyệt h ạ n g người nghe được thiện kỳ tử khẩu khí làm sao có thể không minh bạch hết thể đều là thiện kỳ tử đang tắc q u á i chỉ là nghĩ đến ở chung một giáp sư huynh đệ lại là thiên đông n ị c h tặc trên mặt mọi người đều tràn đầy c h ấ n kinh không thể tin được nội chứng lấy thiện kỳ tử giữ máy móc trợn lên hai mắt tràn ngập lửa giận quát to sư minh nguyên lai đều là ngươi đang làm t r ò quỷ thiện kỳ tử cũng không phủ nhận ngược lại một mặt đắc ý nói sở hạ o vũ trọng thương thái hòa cung bị hủy diệt ngày mai trên giang hồ liền sẽ chuyên g a vô cực quan bị sở ra diệt đi cái tiếp theo chính là thiên long chùa Các người nói giang như hồ sẽ trong h ế nào, người dương dương t tiếng h n hét ĩ n h vang dư máy móc nâng lên nắm tay phốc liêu thượng đi chỉ là đến thiện kỳ tử trước người nhưng từ giữa không trung rơi xuống phát ra phù phù một tiếng vang thật lớn nhìn thấy dư ơ n g máy móc ánh mắt vô cực quan t h ú n g nhân phần lớn lấy làm kinh hãi mà dư máy móc càng là giận dữ hỏi đạo người dám hạ độc thiện kỳ tử lơ đến hử nhẹ liễu thanh trên mặt tràn ngập đại cục nằm trong lòng bàn tay đại ý há miệng nói hạ độc hạ độc sao có thể giấu giếm được các ngươi những thứ này lao giang hồ các vị sư huynh cũng không cần vận công trừ độc là thiền kim khó cầu sao hồn hương tất cả mọi người là lao giang hồ lại quá là rõ ràng sao hồn hương công hiệu cả đám đều ánh mắt bất thiện nhìn c h ầ m c h ầ m thiện kỳ tử mà một cái cùng thiện kỳ tử là sinh tử chi giao trưởng lao càng là giận chỉ lấy thiện kỳ tử nói thiên cơ ngươi sáu nhìn qua tương giao gần một giáp hảo hữu thiện kỳ tử trong mắt từng có một tia lo lắng chầm mặc phút chốc há miệng nói lạnh phi công hình người không phải có, có c võ công có thành tựu lại một đường sông sáo giang hồ kinh lịch bao nhiêu gió tanh mưa máu thiên cơ nhớ rõ ngươi thay ta ngăn cản trí mạng một kiếm lại đả thương cân mạch không phải vậy lấy sư huynh thiên tư của ngươi ít nhất cũng là thiên thiên cao thủ sư huynh ngươi một mực coi ta là kết thân đệ đệ bảo hộ ở sau lưng thiên cơ cũng một mực đem ngươi xem như thân c a c a thế nhưng là thế nhưng là do dự một chút thiện kỳ tử giống như tại đột nhiên có quyết định trong mắt bắn ra vẻ tàn nhẫn trầm giọng nói cái kia một hồi ám sát là an bài tốt chỉ vì sư đệ ta có thể chấp trưởng ngọc hư điện cái gì nội chừng lấy thiện kỳ tử lạnh máy móc há miệm nhưng là nói không ra lời g ầ y g ò thân thể nhưng là k h ô n g chế không nổi run rẩy lên chín trăm hai mươi ba quyển bà giang hồ ba trăm bảy mươi mốt máu nhuộm quá hợp bí mật này đặt ở thiện kỳ tử trong lòng mấy chục năm hôm nay cuối cùng nói ra vẫn là tại loại tình huống này thiện kỳ tử bây giờ lại có chút điên cuồng thẳng tắp nhìn chằm chằm h à n kỳ tử nói sư huynh trận kia ám sát ta lúc đó không biết về sau đã biết lại không thể nói lại không dám nói cho ngươi những năm này sư đ ệ một mực ấy nay trong lòng mỗi lúc trời tối nhắm mắt đều là ngươi toàn thân máu tươi đứng trước mặt ta cười ta mắng ta rút kiếm giết ta, ta không dám ngủ à lời đến cuối cùng thiện kỳ tử trong mắt càng có nước mắt chảy xu h à n g kỳ tử t h ở thiếu thời đợi cũng là vô cực quan nổi danh mút trời kỳ tài nhưng mà gân mạch bị hao tồn không cách nào đả thông hai mạch nhân đốc không phải vậy vô cực tam tử sợ sẽ lại muốn tăng thêm một đứa con bất quá thụ thương nhiều năm nhất là tuổi tăng lớn h à n g kỳ tử đã sớm đem chuyện này thả xuống từ lúc ban đầu c h ấ n kinh thương tâm lấy lại tinh thần h à n g kỳ tử một tiếng thở dài phía sau há miệng nói sư đ ệ nhớ kỹ sư phụ ô m ngươi lúc lên núi lợi ngươi gầy trơ xương đã lởm chầm vết thương chẳng t r ị làm ta đưa cho ngươi một cái bánh bao nhìn ngươi lang thôn hổ yết bộ dáng sư h u n h liền suy nghĩ Về sau đưa đệ đệ ca ca n g tại n hàn ư t h kỳ tử trầm thấp thanh âm đàm thoại bên trong thiện kỳ tử trên mặt có qua một tiêu mê mang chỉ là nghe được đột nhiên vang lên âm thanh rất chóc thiện kỳ tử một cái giật mình lấy lại tinh thần thẳng tắp nhìn t h ằ m chằm hàn kỳ tử nói sư huynh sư lệ căn bản không có đường rút lui hơn nữa hôm nay còn muốn cầm chư vị sư huynh đầu người dùng một chút nói đến đây thiện kỳ tử trên mặt đã không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì lạnh giọng nói thái hòa cung bất quá một cung điện thôi ta vô cực quan hưng suy truyền thừa đ ề u ở đây chư vị sư huynh đệ trên thân cho nên chỉ có muốn chư vị sư huynh tính mệnh vô cực quan mới tính diệt vong lời đến cuối cùng thiện kỳ tử đưa tay rút ra trường kiếm đối với hàn kỳ tử nói sư huynh ngươi đừng trách ta muốn trách thì trách thiên hạ này à thanh âm lạnh như băng hàn kỳ tử huy kiếm chém về phía hàn kỳ tử dự định trước đem hàn kỳ tử chém giết chặt đức trong lòng mình duy nhất không đành lòng trong n g a y mắt thiện kỳ tử trường kiếm đã mất tại hàn kỳ tử đỉnh đầu ngay tại lúc bây giờ một tiếng yếu ớt thở dài truyền đến lệnh thiện kỳ tử thân thể rung mạnh mở miệng là dịch nguyên tử lão đạo đương nhiên có thể để cho thiện kỳ tử tâm thần kích động cũng không phải là thanh âm của hắn mà là trong thanh âm này nội lực như hồng trung đại lữ thẳng bức tâm hồn cùng lúc rõ ràng hư chân nhân đã xuất hiện ở hàn kỳ tử bên cạnh thân huy động chân vũ kiếm đem thiện kỳ tử một kiếm này cả lại bây giờ thiện kỳ tử căn bản vô tâm cùng rõ ràng hư chân nhân tranh đấu thẳng tắp nhìn chằm chằm dịch nguyên tử nói ngươi không có việc gì lấy thật đ dịch nguyên tử c h ậ m g i i nói ngộ nguyên sư đệ huống chi là triệu ra ám ảnh v ầ n đạo há có thể không phòng thiên cơ thu tay lại a bây giờ chi kỳ tử cũng mở l i ế u khẩu đạo sư đệ thu tay lại a nhìn chi kỳ tử một chút sự tình cũng không có thiện kỳ tử làm sao không biết hắn cũng không có bên trong sao hồn hương đầu tiên là xứng sở thiện kỳ tử lập tức liền cười ha h a điên cùng trong tiếng cười lớn thiện kỳ tử hét lớn không nghĩ tới a các ngươi làm dẫn ta đi ra lại không tiếp máu tươi thái hòa cúng không tiếp các sư huynh đệ chúng độc cũng thật là như thế cái này không qua một chén trà công phu quá cực lớn chàng đã loạn cả một đoàn khắp nơi đều là chèm giết có người thậm chí không rõ ràng cho lắm liền bị giết cho nên rất nhiều người gặp người liền l i n giết chỉ vì bảo trụ một đầu tính mạng mình máu t ư ơ i chạy khắp nơi thi cốt thê thảm như thế hơn nữa một đội quân sĩ đã đánh vào thái hòa cung những nơi đi qua một mảnh huyết tinh bước lên hòa diễm huyết đồng dạng hồng nhìn qua một màn này thiện kỳ tử trong mắt từng có vẻ điên cuồng q u a y đầu nhìn c h ầ m c h ầ m lý mục vấn đạo thất vương ra đâu bản vương ở đây d ọ n g b i n h thản bên trong lý mục thân hậu nhất lấy giáp tiểu tương đứng dậy lấy xuống mũ giáp không phải là sở hạ vũ chỉ là bây giờ sở hạ o vũ sắc mặt tái nhuận cơ hồ không có huyết sắc một đôi mắt cũng lộ ra ảm đạm vô quang nghĩ đến t h ụ t h ư ơ n g không nhẹ đang lúc mọi người chăm chú sở hạ o vũ nhìn chằm chằm thiện kỳ tử nói dùng lưu minh đỉnh dụ làm cho bản vương đến đây thái hòa sơn mượn tô xanh b ư ớ c lên chính ma hai đạo phân tranh tiếp đó ra tay chém giết bản vương cuối cùng mượn quân đội chi danh diện đi vô c ự c quan từ đó gây náo loạn giang hồ làm thiên hạ loạn lạc các hạ hào tâm kế chỉ là kéo dài thanh âm bên trong sở hạ vũ tự tiếu phi tiếu vấn đạo đây thật là ngươi thiện kỳ tử tay mút tuy biết sở hạ vũ trọng thương không thể đó có thể tại ánh mắt lấp loe không dám cùng hắn đối mặt chỉ có thể nghiêm nghị quát lên như thế nào nếu không phải ngộ nguyên sư t h u ố c không thể lấy tính mạng ngươi cho dù các ngươi nhìn thấu này cục lại như thế nào chính xác như thế cục này thiện k h i tử muốn chém giết sở hạ vũ mà sở hạ vũ thì nghĩ dụ hắn đi ra đối với cái này hai người ngầm hiểu lẫn nhau chỉ là thời khắc sống còn sở hạ vũ may mắn tránh thoát một k i ế p không phải vậy cho dù biết c o i âm mưu triều đình cũng muốn cầm vô cực quan khai đao phẫu thuật sở hạ vũ cũng không phản bác ngược lại gật đầu nói bản vương tranh lệnh ngộ nguyên tử rất nhiều hoàn toàn là may mắn mới bảo trụ một cái mạng bất quá bất kể như thế nào bản vương sống căn bản m u ố n không cho thiện kỳ tử n g ắ t lời sở hạ vũ lại nói tiếp thiện kỳ tử có mấy cái vấn đề bản vương một mực rất nghi hoặc không biết thiện kỳ tử ngươi có thể không giải hoặc nhìn c h ă m c h ă m sở hạ vũ thiện kỳ tử háo miệng nói ngươi là muốn biết lôi sư đệ chết l ô bất p h à m thi thể còn có tại quá h p c h ấ n ai hạ được à. gật gật đầu sở hạ vũ nhưng là tiếp lời nói tháng trước tiểu hồng núi dịch chạm là ai ra tay các hạ rõ ràng còn không có cái nào chờ công phu thiện kỳ tử cũng không có lập tức trả lời cùng sở hạ vũ đối mặt phút chốc h á miệng nói thật muốn biết đi xuống hỏi diêm vương đi vừa nói thiện kỳ tử huy kiếm nào về phía sở hạ vũ một kiếm này n ư ơ n g tụ thiện kỳ tử toàn bộ tu vi chỉ vì r ế t địch không có chút nào tự vệ có lẽ hắn đã ở m u ố n chết nhìn thiện kỳ tử xuất kiếm chi kỳ tử một cái lắc mình liền xuất hiện tại sở hạ vũ trước người thất vương ra đã bản thân bị trọng thương hắn vạn vạn sẽ lại không cho phép sở hạ tay bị thương tổn mà cùng lúc rõ ràng hư chân nhân lý mục hai người nhất đao nhất kiếm nào về phía thiện kỳ tử trong nháy mắt rõ ràng hư chân nhân trong tay chân vũ kiếm liền trạm tại thiện kỳ tử trên lưng hơn nữa còn chưa từng kết thúc tại thiện kỳ tử thổ huyết đồng thời lý mục một đao đem thiện k đỏ bừng tiên huyết trắng tinh ó c nhìn thấy đám người một mặt không đành lòng có thể lại thổn thức không thôi nhất là hàn kỳ tử vốn là giàn mua khuôn mặt trong nháy mắt già đi không ít mở trong mắt càng có nước mắt chảy trôi nhìn thiện kỳ tử bỏ mình chi kỳ tử cũng là một tiếng thở dài nhưng là quay người nhìn về phía sở hạ vũ cười nói thất vừng ra đây là hai khỏa đại trả lại như cũ đan có giúp ngươi khôi phục thương thế thời khắc này vô cực người xem người đều đem mắt quang phóng tại liêu sở hạ vũ trên thân muốn biết hắn là không sẽ nhận lấy cái này hai quả đại trả lại như cũ đan nếu là không tiếp sáu trâm mặc phúc chốc sở hạ vũ đột nhiên bật cười đạo sở hạ vũ, vũ mượn cơ hội dẫn xuất thiên đâm lịch tặc không nói đồng thời còn muốn vô cực quan ra tay thanh lý thiên đâm lịch tặc hơn nữa trận này hỗn loạn mường vô cực quan mất hết thể diện thời gian ngắn căn bản không thể khôi phục lại thất vương ra thật đúng là hào tâm cơ đế vương ra quả thật không có kẻ vỡ vẩn đáy lòng nghĩ như vậy chi kỳ tử nhưng là hướng sở hạ vũ gật gật đầu sau đó mở miệng quất lên dừng tay bình thản lời nói lại xen lẫn vô thượng nội lực trong n g á y mắt vang vọng toàn bộ quảng trường truyền vào mỗi người lô t h a i v õ công thấp hàng người thậm chí bị chấn vang long long căn bản vốn không chờ đám người phản ứng lại chi kỳ tử lại nói tiếp thiên đ âm lịch tặc hành tích h thất vương ra lại giá họa ta vô cực quan từ đó gây nên giang hồ hỗn loạn làm thiên hạ loạn lạc chư vị cũng là thế chi tuấn kiệt ngàn vạn lần đừng bị thiên đ âm lịch tặc mê h o ặ vô cực người xem đệ tử nghe lệnh ai còn dám xuất kiếm giết tối hậu nhất âm thanh hát lớn đã bao hàm chi kỳ tử một giáp khổ tu nộ được vô thượng kiếm đạo như một thanh làm cho người nhìn mà phát khiếp nghe được chi kỳ tử mà nói lớn như vậy quá cực lớn chàng trong nháy mắt thiên tính trở lại từng cái hai mặt nhìn nhau không biết như thế nào cho phải bây giờ không ít người thậm chí mượn cơ hội chạy đi mà không gặp vô cực quan ngăn cản càng ngày càng nhiều giang hồ thiếu hiệp chuẩn bị rời đi rất sợ lại có không ngờ được sự tình phát sinh bất quá cũng có người quát o triều đình cùng vô cực quan liên thủ chuẩn bị đập tan từng cái đại gia không nên tin bọn h ắ n sáu lời nói chưa từng nói xong lại có một thanh t r ư ở n g kiếm vô căn cứ chém tới xuất thủ là rõ ràng hư chân nhân cầm trong tay chân vũ kiếm người mặc lưỡ nghi đã bảo thân ở giữa không trung rõ ràng hư chân nhân như thần binh trên trời rơi xuống người nói chuyện mà ngay cả một chiêu đều không thể kế tiếp bị rõ ràng hư chân nhân miệng sát mà rõ ràng hư chân nhân giống như làm chuyện vi bất túc đạo từ tôn nói hầu ngôn l o ạ n ngự châm ngòi đúng sai đáng chết hoặc là c h ấ n kinh rõ ràng hư chân nhân như thế quảng trường lại là yên tĩnh bây giờ chi kỳ tử nói tiếp hôm nay là lao đạo thoái vị đại điện chư vị có thể không xa ngàn dặm mà đến lao đạo vô cùng tắm kích nhưng lao đạo người quen không rõ tạo thành hôm nay tri đoạn lệnh chư vị máu n h ộ n trụ trời núi bần đạo hổ thẹn đại g a đang khi nói chuyện chi kỳ tử càng sau đó đảo qua đám người một mắt lại nói hôm nay lao đạo khẩn cầu chư vị tạm thời rời đi chờ đem việc nơi này xử trí thỏa đáng ta vô cực quan chắc chắn cho chư vị một cái công đạo cho giang hồ một cái công đạo chi kỳ tử mà nói yên tĩnh quanh quẩn trên quảng trường bây giờ liệu nhân đại sư một tiếng a di đà phật đứng dậy hướng chi kỳ tử nói vần tăng tin tưởng sư minh tạm thời cáo tử lại là một tiếng phật hiệu đi qua liệu nhân đại sư dẫn dắt thiên long chùa chúng tăng rời đi thấy vậy quách trạch tinh cũng đứng dậy đạo chân nhân quách mô cũng xin được cáo lui trước ngày khác trở lại bãi phòng hướng chi kỳ tử đi liệu nhất lễ quách trạch tinh nhưng lại đi đến sở hạ o vũ bên cạnh thân há miệng nói thất vâng ư ra viên này sinh cơ hoàn g ngươi cất kỹ ngày khác có rảnh nhưng đến ta tàng kiếm sơn trang ngồi một chút bởi vì quách trấn tinh cùng quách d ĩ n h hai người sở hạ o vũ cùng tàng kiếm sơn trang có nói không thanh lý còn loạn quan hệ gật gật đầu sở hạ o vũ khẽ cười nói cảm ơn quách lao h ả o ý bản vương tâm lĩnh ngày khác hữu duyên lại tụ họp lần này còn chưa chờ quách trạch tinh há miệng vẫn đứng tại hắn sau l ư n g quách thư kiệt ngược lại là phát ra nhất thanh lãnh hử lạnh giọng nói vẫn không thấy tốt sau khi nói xong p h t tay háo rời đi nhìn đám người hai mặt nhìn nhau. quách trạch tinh nhưng là vội và nói thất vương ra thư kiệt chính là cái này tính tình ngươi chớ trách chớ trách cáo tử ông quyền đi liễu nhất lễ quách trạch tinh quay người rời đi bây giờ ma giáo cung thủ dỗi cái chẳng ngang hài hước nói trò hay kết thúc tan cuộc đi nói đến đây ngừng lại cung thủ một mặt hì hì nhìn chằm chằm chi kỳ tử vấn đạo lao đạo ngươi sẽ không tính toán phong sơn à. căn bản m u ố n không chờ chi kỳ tử trả lời cung thủ cười lớn rời đi nhìn thấy vô cực người xem người từng cái thẳng cắn răng nhìn bầu trời long chùa tàng kiếm sơn trang cùng ma giáo tuần tự rời đi đông đảo người giang hồ phần lớn lựa chọn rời đi bất qu chém giết vẫn còn tiếp tục thiên đ â m vì bước lên trận này hỗn loạn phái ra đại lượng nhân mã đóng vai thành quan binh tấn công núi nhưng mới vừa xông vào thái hòa cung liền bị giới luật đường đệ tử vây quanh mặc dù bị vây tình thế cũng đã sáng tỏ nhưng những n à y thích khách vẫn như c ũ không sợ chết phóng tới vô c ự c quan chính là chết cũng muốn kéo một cái chịu tội thay nhìn lại cực kỳ thảm liệt hôm nay nhất định máu n h u ộ m trụ trời núi chín trăm hai mươi b ố quyển b a giang hồ ba trăm bảy mươi hai phong sơn m ộ ư ơ i năm tháng đó quang xuyên thấu qua đám mây vẩy vào đại địa trong trẻo lạnh lùng trụ trời trên núi tĩnh mịch một mạnh Quá c ự trong hành lang t h sở hạ vũ khoanh u chân ngồi phía bên trái hắn bên cạnh thân là hương vệ phó thống lĩnh viên phóng mà đối diện thì ngồi biết máy móc biết máy móc hai bên theo thứ tự là dịch nguyên tử hòa thanh hư chân nhân trong yên lặng biết máy móc trước tiên mở miệng nói thất vương ra viên thống lĩnh lần này hại thất vương ra trọng thương thậm chí gây náo loạn thiên hạ chính là ta vô cực quan tri qua cho nên bần đạo sẽ phong sơn mười năm mặc dù sớm đã ngờ tới nhưng mà nghe biết máy móc chính miệng nói đến sở hạ vũ vẫn là sừng sốt một chút có thể cuối cùng là gật đầu một cái đạo cũng tốt bây giờ dịch nguyên tử mở l i ế u khẩu đạo thất vương ra rộng rãi rộng lượng bần đạo bội phụ đơn trưởng hướng sở hạ vũ đi liệu nhất lễ dịch nguyên tử lại nói tiếp đầu tiên là ngọc cơ sau đó lại là ngộ nguyên cùng thiên cơ không nghĩ tới ta vô cực quan lại trở thành tàng ô nạp cấu chỗ Có lịch tặc, dịch lắc chính cực có chi cực nói, như thế nhiều ngày đồng lịch tặc, ai? Thở dài thấp thanh bên trong, dịch nguyên tử lắc đầu nói, chính là ta vô quan người quen không, rõ, mới có hôm nay chi loạn, ta vô quan cũng nên phong thế Thở thấp hôm trầm tâm tử ta ta ai? dài mới đầu là rõ, vô vô sở ơ n tự xét lại. s hạ vũ tin tưởng không có dịch nguyên tử nói tới đơn giản như vậy nhưng cũng không nói ra ngược lại há miệng nói tiền bối hiểu rõ đại nghĩa tiểu tử bội phục nói đến đây n g ừ n g lại sở hạ vũ một tiếng cười khép phía sau há miệng nói bất quá tiểu tử lại nhất định phải tìm ra thiên đồng lịch tặc biết máy móc mấy người đều hiểu sở hạ vũ ý tứ ngươi có thể không xuất thủ nhưng muốn đem biết đến nói ra cái này cũng là sở hạ vũ lưu lại vô cực quan nguyên do một trong vô cực quan lưu truyền ngàn năm mà không suy lại có thất tinh các dấu ở âm thẩm tra giang hồ thậm chí triều đình ắt hẳn biết rất nhiều chuyện không thấy biết máy móc cùng dịch nguyên tử trả lời rõ ràng hư chân nhân làm sao không minh bạch k í của hai người giao cho chính mình quyết đoán đồng thời cũng vì để cho mình có thể giao hảo triều đình giao hảo sở hạ vũ vị này thân vương cho nên rõ ràng hư chân nhân rất nhanh liền có quyết đoán đạo thất vương gia viên thống lĩnh hai vị có thể tự động tra duyệt thất tinh các điện tịch chỉ là mong rằng hai vị chớ mang g a trụ trời phong sở hạ vũ hỏa viên phóng đều nghe ra rõ ràng hư chân nhân ý tứ mặc dù không thể mang đi lại không có hạn định thời gian chỉ cần ngươi thời gian đầy đủ dù là ngươi xem xong cũng có thể đến nỗi có thể hay không tìm ra thiên đâm lịch tặc thì không có quan hệ gì với bọn họ c ư ờ i khẽ l i ê u thanh sở hạ vũ h á miệng nói như thế nói đến b ả n vương sợ là muốn làm phiền một thời gian rõ ràng hư chân nhân lập tức tiếp lời nói thất vương gia có thể lưu lại là bị quan v i n h hạnh tại sao q u ấ y g i à y nói chuyện hơn nữa trong núi có mấy vị trung y cao thủ thất vương gia tại ta thái hòa sơn thủ thường ta vô cực quan tự nhiên vì vương gia chữa thương chính là sư tôn cũng là đan dược cao thủ lần này sở hạ vũ thật không có cự tuyệt hắn lại quá là rõ ràng thương thế của mình nếu không phải thời khắc sống còn khổng nhược linh đem ngộ nguyên tử chém giết lấy tính mạng hắn làm đại gia tối hậu nhất kiếm tuyệt đối không phải sở hạ vũ đủ khả năng tiếp nhận nhưng dù cho như thế ngũ tạm lục phủ tất cả thương kinh mạch càng là loạn thành một bầy tao thời gian ngắn căn bản là không có cách khôi phục chớ đừng nói chi là cùng người đạo thủ gật gật đầu sở hạ vũ há miệng nói nghe qua thái hòa sơn là đạo gia thánh địa bản vương cũng ở một thời gian dính dính tiên khí nghe sở hạ vũ như thế nói đến biết máy móc trên mặt hiện lên một nụ cười đạo nghe qua thất công tử nghịch ngợm lao đạo hôm nay xem như kiến thức hh ắ c ắ c muốn lao đạo nói à vẫn là nghịch ngợm hảo nhìn qua biết máy móc tinh khiết như hài đồng đôi mắt sở hạo vũ cười ha ha liễu thanh đạo chân nhân nói thật phải tiểu tử cũng cảm thấy vẫn là còn trẻ hảo biết máy móc cũng là cười to một tiếng đạo như thế nói đến lao đạo càng phải tìm thêm thất công tử tâm sự đang khi nói chuyện biết máy móc đã đứng lên đạo thất công tử canh giờ đã không còn sớm người có thương tích trong người vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút tay này quấn Chắc có tên r c g sách vô danh ký tên biết máy móc nhìn qua vô danh hai chữ sở hạ vũ không khỏi nhớ tới câu tiêu đạo ra danh ôn đạo có thể đạo cũng không phải hàng đạo cũng tên có thể tên cũng không phải hàng tên cũng vô danh vạn vật chi thủy cũng nổi danh vạn vật chi mẫu cũng thời khắc này sở hạ vũ giống như minh bạch vì cái gì gọi vô danh tiện tay lật vài tờ sở hạ o vũ trên mặt lộ ra thú vị thân sắc cái này lại là biết máy móc cả đời võ đạo tâm đắc k i ế m đạo lĩnh hội cùng đại đạo cầm g ộ bây giờ lại giao cho mình h a h a ư sáu rất nhanh sở hạ o vũ liền đem thư quyền thả xuống nhìn qua viên phong nói như thế nào không người đi l i ế u nhất lễ viên phong háo nhuận đáp khởi bẩm công tử thuộc hạ đã đem đến đây xem lễ người toàn bộ ghi nhớ nhất là dẫn phát hôn loạn hàng người này liền đưa tin kinh thành tường tra mặt khác thuộc hạ an bài hai tên lao thủ theo dõi rời đi thiên đâm lịch tặc nghĩ đến không lâu liền sẽ có tin tức gật gật đầu sở hạ o vũ nói tiếp bản vương sẽ ở thái hòa sơn ở lại một thời gian ngươi những ngày này đi tới thất tinh c ấ p cẩn thận điều tra nếu là người đến không đủ đưa tin tứ thúc lại phái người tới nhất định muốn cắt t r a thất tinh c ấ p đ i ệ n tịch viên phóng hơi hơi không người đáp thuộc hạ minh bạch nói đến đây nhìn qua sở hạ o vũ viên phóng há miệng nói vương ra lúc sau đã không còn sớm ngươi sớm một chút t ăn rớt thuộc hạ cáo tử nhìn viên phóng liền muốn rời đi sở hạ o vũ nhưng là đem hắn gọi lại đạo chậm viên thống lĩnh cái này đạo đức kinh là lỗ bất phàm giao cho khổng đ ư linh ngươi xem một chút có hay không chỗ đặc biệt sau đó đem tin tức truyền đi rõ ràng mặt trời mọc ngươi chuyên tâm điều tra địa tịch viên phóng minh bạch sở hạ vũ ý tứ tiết lộ tin tức xem có thể câu lên cả lớn giơ hai tay lên rất cung k í n h tiếp nhận sở hạ vũ đưa tới đạo đức kinh viên phóng không người đáp thuộc hạ tuân lệnh làm viên phóng rời đi sở hạ vũ cũng không từng nghỉ ngơi mà là cầm lên biết máy móc tay cuốn đọc nhỏ bất giác ở giữa một đêm đã qua nhìn thấy phía chân trời cái kia xóa ánh sáng sở hạ vũ mới thả đưa thư cuốn đi ra ngoài tùy tiện tìm cái tảng đá khoanh chân ngồi xuống bắt đầu vận công ngồi xuống theo thiên dương quyết vận chuyện trí cương trí dương thật dương khí hơi thở tràn vào sở tr chân khí di động như từng chiếc ngân châm đâm vào cơ thể đau sở hạ o vũ trên trắng có mồ hôi bước lên thế nhưng chỉ có thể cắn răng kiên trì đau đớn kịch liệt không có quá dài thời gian mồ hôi liền đem sở hạ o vũ g ớ t đ ấ m cả người nhìn như mới từ trong nước vớt ra tới nhưng mà thiên dương quyết cũng bất quá vận hành một chu thiên mà thôi kiên trì hai cái chu thiên sở hạ o vũ ngực đột nhiên nóng lên một ngụm máu tươi liền phun ra té xịu trên đất nhìn sở hạ o vũ thổ huyết té xịu đứng tại một bên lý mục lập tức chạy tới ôm lấy sở hạ vũ đồng thời lý mục há miệng cất lên người tới nhanh chuyển biết máy móc tiền bối liền nói thất vương ra thổ huyết sở hạ o vũ ở đây c h ữ a thương vô cực quan tự nhiên bảo hộ an nguy của hắn chung quanh nhận giấu đi mười mấy tên vô cực quan cao thủ căn bản không cần lý phân p h ó đã có người chạy vội thái hòa cung cũng không lâu lắm biết máy móc liền chạy như bay đến như chậm thực nhanh cướp bộ căn bản không phải báo tin c a o thủ có thể so sánh thay sở hạ o vũ bắt mạch biết máy móc há miệng nói không sao thất vương gia vận công chữa thương nhưng là kéo theo thương thế cũng không lo ngại bây giờ thất vương gia hẳn là nhiều nghỉ ngơi một chút đang khi nói chuyện biết máy móc đem một khoản dựa uy vào trong n h ư n g hắn sau đó lại nói nhường thất vương gia yên tâm ngủ một rớ có cái giầy nghe biết máy móc như thế nói đến lý mục cũng chỉ có thể lui đến ngoài cửa nhưng cao ngất thân thể nghĩ đến bất luận kẻ nào tiến vào đều phải trước tiên đi qua đồng ý của hắn sở hạ o vũ một cảm giác này một ngày một đêm đi qua đều không thể tỉnh lại bất quá sắc mặt cũng là biến hóa không chắc trong ngủ mê sở hạ o vũ làm vô số ngộng làm mơ thấy phụ hoàng mẫu hậu n ằ m mơ thấy phương ngọc tiểu thần thần cũng n ằ m mơ thấy tống nguyệt quách dính mơ tới khi còn bé chơi đùa tình cảnh n ằ m mơ thấy tứ ca hộp máu c h ẳ n g diện đã từng tỉnh mộng xa trường mỗi một cái mộng cũng có thể làm cho sở hạ vũ thần sắc vì đó biến hóa hoặc vui hoặc buồn hoặc cười hoặc khóc thậm chí rơi lệ. khi mặt trời lặn chiếu ra đầy trời giáng mây ngủ say hai ngày một đêm sở hạ vũ cuối cùng làm mờ mắt mà vào mắt chính là k h ổ n g n h ư ợ c linh tiểu như thu mượt bàng nên phát giác được sở hạ vũ ánh mắt khổng nhược linh quay đầu nhìn qua mà vào mắt chính là sở hạ vũ ánh mắt đối mặt phút chốc khổng nhược linh mở miệng nói thất vương ra ngươi đã tỉnh gật gật đầu sở hạ vũ cũng không có lập tức h á miệng suy tư phút chốc giống như đang nhớ lại mình tại sao nằm ở ở đây rất nhanh sở hạ vũ liền lấy lại tinh thần sắc ngồi dậy đồng thời vẫn đạo bây giờ là giờ nào ta lại ngủ thời gian bao lâu đúng nhược linh cô lương ngươi không phải cũng bị n g ộ nguyên tử gây thương tích khổng nhược linh h á miệng đáp thất vương ra ngươi đã ngủ dòng dã hai ngày bây giờ là giờ dậu một khắc nói đến đây ngừng lại khổng nhược linh chuyển khẩu nói nhược linh t h ụ thương cũng không nặng lại mông sư tổ ban thưởng bách linh ăn thương thế đã tốt hơn hơn nữa cô ý đến đây chiếu cố công tử công tử ngươi chờ biết máy móc sư bá sai người nhịn canh sâm muốn ngươi tỉnh lại uống hết nhược linh này liền lấy ra khổng nhược linh ra n g o à i không bao lâu liền đi đi vào mà phía trước nhất nhưng là biết máy móc hướng sở hạ vũ cười cười biết máy móc há miệng nói thất vương ra nghe mùi thuốc nồng nặc vị sở hạ vũ làm sao không biết bên trong tăng thêm không thiếu linh dược húng chi sở hạ vũ cũng có chút đói vụ một bát canh s â m vào trong bụng sở hạ o vũ trên mặt cuối cùng cũng có ti huyết khí biết máy móc thì há miệng nói thất công tử ngươi thương tại gân mạch chỉ có thể từ từ mưu tính không thể nóng vội nếu là đả thương đạo cơ nhưng là lợi bất cập hại hơn nữa thủ thương cũng chưa hẳn là chuyện xấu nhìn qua biết máy móc sở hạ o vũ rất là tò mò mà hỏi nói thế nào cười nhạt một tiếng biết máy móc há miệng nói không phá thì không xây được bây giờ công tử gân mạch bị hao t ổ n không cách nào vật công sao không tạm từ bỏ v õ đạo mượn cơ hội thể nộ thân tri đạo tiểm tu đạo trời sở hạ vũ thường xuyên nghe nói thiên đạo đột phá thiên nhân cảnh phía sau càng là đối với thiên địa c h i đạo rất có l i n h mộ thậm chí tận lực truy cầu một phen nhưng là không có chút nào kết quả bây giờ nghe biết máy móc như thế nói đến không khỏi lên hứng thú đạo còn xin chân nhân chỉ giáo 925 quyển Tiêu chuyển bay thấy lấy ly thay mấy mấy Giang Hồ 373 thiên đương lệnh sở hạo vũ bị thương tin tức, đã mọc cánh tựa như bay vào kinh thành. Tiêu phủ, nhìn thấy viên phóng khẩn cấp về tin tức, lấy ly thế tín tâm cảnh cũng là sắc mặt thay đổi mấy lần, phần Không 3 373 đổi tựa Hồ hạ phủ, thế thậm chí tức, tức, tâm mặt bất tr đã là sở sắc sợ. vũ vào về bị mọc cấp có có dám kỳ sở khôn vẫn như cũ chui đầu vào thật d à y hồ sơ bên trong nên nghe ra lý thế tín c ư ớ t bộ giữa gấp rút sở khôn mới ngẩng đầu lên tại sở khôn chăm chú lý thế tín cũng không nói nhảm nói thẳng tứ ra vô cực quan ngộ nguyên tử là thiên đâm l ị c h t ặ n g ra tay hành tích h thất vương ra thất vương ra trọng thương may là không có lo lắng tính mạng nghe nói sở hạ vũ bị hành tích h lại trọng thương sở khôn sám trắng trong mắt đột nhiên nổ bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo chỉ là trong nháy mắt liền ả m đạm đi lạnh giọng nói nói rõ chi tiết tới nhìn qua sở khôn lý thế tín háo i ệ m nói tin tức là viên thống lĩnh cấp tốc chuyển tới c ũ sở khôn cũng không có lập tức tiết lời suy tư phút chốc lắc đầu nói tiểu thiệu ra vẫn là quá nóng lòng a kéo dài thanh nhẫn bên trong sở khôn lại nói tiếp vô cơ quan tên i trấn thiên hạ ngàn năm rõ ràng hư chân nhân tiếp nhận đại điện ắt hẳn có vô số người giang hồ đi tới xem lễ sợ thiên đâm lịch tặc đem giang hồ đều tính toán đi vào một khi xuất hiện hỗn loạn tuyệt đối là đầy đất huyết tinh tiếp đó giá họa triều đình chuyện này thiếu ra quá mức mạo hiểm lý thế tín gật đầu nói tứ ra nói thật phải bất quá thất công tử đã nhìn thấu này cục nghĩ đến có cách đối phó thuộc hạ lại cảm thấy thiên đâm lịch tặc này cục thủ bút quá lớn á t hẳn có chỗ sơ sẩy chúng ta có thể mượn cơ truy trà thiên đâm lịch tặc sở khôn cũng nghĩ đến điểm ấy liền gật đầu nói ngươi đ i ề u một nhóm lao thủ đi qua tiểu thiểu ra lấy thân làm mồi như thế nào cũng muốn nắm chặt thiên đâm cái môi nói đến đây phát ra một tiếng thở dài sở k h ô n lại nói ngộ nguyên tử tu đạo một giáp võ công thâm bất khả c h ắ c nghĩ đến tiểu t h i ể u gia thương thế không nhẹ ta đây liền vào cung diện thánh thỉnh thánh thượng định đoạt nhìn sở k h ô n đứng vậy lý thế tín vội vàng há miệng nói tứ ra còn có một chuyện viên thống linh truyền về tin tức nói ta thiên vệ có thể có nội ứng đối với cái này loại tin tức sở k h ô n tuyệt không ngoài ý mớn có thể trong ánh mắt vẫn như cũ có hàn quan g l ó e lên đạo cha bất kể là ai cha đến cùng nghe biết máy móc tán phiếm luận đạo nửa đêm sở hạ vũ cũng không lại tận lực vận công chữa trị dân mạch mỗi ngày hoặc cùng biết máy móc uống trà nói chuyện phiếm hoặc một người du tẩu sơn thủy ở giữa mà tạm mất võ công sở hạ o vũ thật đúng là phát hiện di vãng chưa từng chú ý đồ vật vội v a n g chính là hai ba ngày đi qua sở hạ o vũ thương thế mặc dù không có chuyển biến tốt đẹp nhưng là ổn định lại sẽ không đi thỉnh thoảng cảm thấy đau đớn ngay hôm đó nhìn hồi lâu sách sở hạ o vũ vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài một chút k h ô n g nhược linh nhưng là đi đến đạo công tử gia phụ gia mẫu muốn gặp n g ư ờ i liên quan tới gia tổ nếu không phải cố kỵ sở hạ o vũ thương thế lỗ t h ả i vi đã sớm tới có thể kéo tới hôm nay đã là không dễ sở hạ vũ lại không phải không hiểu nhân tình thế sự chính là cái kia công tử ca nhi tự nhiên biết điều ấy húng chi mấy ngày nay ở chung sở hạ o vũ đối với khổng nhược linh rất có hảo cảm không đành lòng bất nàng liền gật đầu gật đầu nói vừa vặn ta cũng có vấn đề muốn thỉnh giáo lệnh mẫu khổng nhược linh không chút nào ngoài ý muốn sở hạ o vũ câu trả lời này nhưng vẫn là đi liếu nhất lễ đạo nhược linh cảm ơn công tử rất nhanh hai tên thân mang đạo bảo nam nữ liền đi đi b ả o nam tử d á người n g khôi ngô bàn tay rộng lớn tướng mạo bình thường thậm chí có chút ngây tơ h nhất là đứng tại tài mạo song tuyệt lỗ thải vi bên cạnh thân lỗ thải vi cùng khổng nhược linh tướng mạo rất giống nhau một dạng mắt ngọc mày ngày một dạng băng cơ ngọc cốt thế nào xem xét đi còn giống như tỉ mười nhìn thấy sở hạ vũ t u n g hạc chân nhân cùng lỗ thả vi đồng thời hướng hắn đi liễu nhất lễ đạo thảo dân vợ chồng gặp quà thất vương ra nhìn qua hai người sở hạ vũ gật đầu cười nói bản công tử nghe qua hiền khang lệ đại danh hôm nay nhìn thấy quả thật danh bất hư truyền thật đúng là một đôi thần tiên hiệp nữ để cho người ta hâm mộ thỉnh tùng hạc chân nhân cùng lỗ thả vi cũng không có chối tử lần nữa hành lễ nói t ạ phía sau liền ngồi xuống lỗ thải vi càng là nói thẳng thất vương g i a chúng ta vợ chồng hôm nay tới trước mục đích người cũng biết mong rằng thất vương g i a tình hình thực tế b ẩ m báo vần đạo vô cùng cảm kích sở hạ o vũ cũng không có nói nhảm đ ê m ngày đó sự tình nói lượn sau đó càng là thực lời nói đến nay bản công tử cũng không thể t r a được khổng lão tiên sinh di thể mà áo đen m ị ảnh thân pháp quỷ dị chân khí trí âm trí hàn cái k ê u mèo trắng làm mèo cùng hồ ly sinh ra dị t r ù n g có thể ngăn bản vương nhất kích k h ô n g nữ hiệp nếu muốn truy t r a chuyện này muôn vàn cẩn thận lỗ thải vi đơn trưởng chắp tay trước ngực hướng sở hạ vũ đi liệu nhất lễ đạo vần đạo cảm ơn trước vương gia chỉ là gia phụ bọn mình làm đàn bà như thế nào cũng muốn thay gia phụ báo thù dầu gì cũng muốn tìm về gia phụ thi thể lệnh x a mạ lá dụng về tội đến tìm kiếm sở hạ vũ phía trước lỗ t h ả i vi đã từ trong tín thư biết được phụ thân lô bất phàm tiêu thất c ầ n nguyện hôm nay nghe sở hạ vũ như thế nói đến đã là tin đồng thời cũng xuống định quyết tâm rời núi tìm kiếm phụ thân thi thể lá dụng về tội nhìn lỗ t h ả i vi thân sắc sở hạ vũ đã đoán được kết quả liền không còn mở miệng quyết bảo ngược lại trương khẩu vấn đạo khổng nữ hiệp nghe nhược linh cô nương giảng năm ngoái khổng lao tiên sinh từng gọi hiền khang lệ trở về lội còn cho nhược linh cô nương mang theo bản đạo đức trải qua. không biết khổng nữ hiệp có từng phát hiện khác thường suy tư phúc chốc khổng nhược linh trì hoàn âm thanh đ áp gia phụ chính là truyền thống nho sinh nếu không phải sư tôn đứng ra căn bản sẽ không đồng ý ta vào núi tu đạo vần đạo cách mỗi mấy năm về nhà một chuyến vài chục năm nay ít có liên hệ thu đến gia phụ thủ tín vần đạo cũng lấy làm kinh hãi còn tưởng là trong nhà có đại sự xảy ra vội vàng đuổi đến trở về sau khi trở về gia phụ vẫn y bộ giặc cũ không mặn không nhạt không có bất kỳ cái gì dị tưởng duy chỉ có về núi thời điểm đưa bản đạo đức trải qua nói rõ đưa cho tiểu nữ nhược linh nhìn thấy m ẫ u thân ánh mắt hỏi thăm đứng tại nàng một bên khổng nhược linh mở miệng nói m ẫ u thân tại thất vương già trong tay lập tức lỗ thải vi liền quay đầu nhìn qua gật gật đầu sở hạ o vũ há miệng nói ngày đó khổng lao tiên sinh thanh tỉnh sau nửa câu làm cho người nghĩ hoặc nghe nói khổng lao tiên sinh từng đưa tặng nhược linh cô nương đạo đức kinh liền mượn tới nhìn qua tôn hầu làm sở hạ o vũ kêu to rơi xuống tôn hầu liền đi đi vào trong tay còn nâng bản đạo đức trải qua chính là khổng n h ư linh quẩn kia nhìn qua ba người sở hạ vũ khẽ cười nói nhược linh cô nương nguyên vật h o à n trả nghe sở hạ vũ khổ khí đã thu tới minh tâm k i ế n tính khổng nhược linh đột nhiên phát hiện chính mình căn bản không thể từ trên mặt hắn nhìn ra hắn là khổng ô n trong tìm được cái gì. Trong lòng tuy có mọi loại ý nghĩ, g gì. từ tìm tuy loại mọi được cái có ý h k nhược linh nhưng là đem thư quyền nhận lấy đồng thời nói công tử quá khách qua đường khí tự lo nở nụ cười sở hạo vũ nhìn phía l ô thải vi đạo khổng nữ hiệp nếu có phát hiện làm ơn phải dành biết bản vương bản vương cũng vô cùng tò mò lệnh bài này khổng nữ hiệp có thể nhận lấy chỉ cần treo ở bên hông tự có người cùng các ngươi liên hệ nếu có cần cũng có thể tìm bọn hắn thuần ngân lệnh bài một mặt khắc một đầu trông rất sống động ngưng mặt sau thì khắc cái khổng lộ vệ chữ thiên ương lệnh đã ưng vệ lệnh bài thân phận cũng có thể điều động ưng vệ quan phủ thậm chí quân đội đến nỗi bao nhiêu lại muốn nhìn màu sắc màu đen thiên ương lệnh chấp trưởng một phủ tương đương với tổng ngũ phẩm chi châu ngân sắc thì chấp trưởng một đạo như hà bắc đạo núi nam đạo sở ra giang sơn cũng vẹn vẹn có mười một đạo có biết thưa thớt đến nỗi kim sắc thiên ương lệnh tổng cộng ba khối là một đ ă n g hai bộ hai vị thống l ĩ n h nắm giữ lỗ thải vi rõ ràng biết những thứ này nhìn thấy ngân sắc thiên ương lệnh trong mắt lóe lên vẹ kinh dị chính là từ đầu đến cuối cũng không có mở miệm tùng hạc t r n nhân trên mặt cũng có qua một t i ê động dùng ngoài ý muốn sở hạ vũ phần này bất quá cuối cùng không có lên tiếng mà là quay đầu nhìn về phía lỗ thả i vi từ nàng quyết đoán do dự một chút lỗ thả i vi đứng dậy hướng sở hạ o vũ đi l i ề u nhất lễ đạo bần đạo cảm ơn thất vương ra chờ chuyện chỗ này đính hôn đưa tới vương ra trong tay l ờ i đến cuối cùng lỗ thả i vi hai tay rất cung kính đem thiên đương lệnh nhận lấy sau đó lại nói vương ra có thương tích trong người chúng ta vợ chồng liền không lại quấy d ậ y cáo tử nhìn lỗ thả i vi cùng tùng hạc chân nhân rời đi sở hạ o vũ lộ ra một cái thú vị thân sắc từ tôn nói làm xong a một câu không đầu không đôi mà nói tôn hầu cũng hiểu được chủ tử nhà mình ý tứ hơi hơi không người đáp trở về công tử đều làm xong gật gật đầu sở hạ vũ h á m i ệ n g nói chuyên lệnh xuống cẩn thận giám thị tuyệt đối đừng xảy ra ngoài ý m u ố n thiểu nhân minh m ạ c h không người cúi đầu tôn hầu chậm rãi lui ra ngoài suy tư phúc chốc sở hạ vũ đứng dậy lại không có ra ngoài mà là đi vào bên cạnh phòng đạo gia mặc dù không giống phật ra một mực khắc chế b ả y tình lục muốn nhưng cũng truy sùng khổ tu trong phòng khách một bàn một ghế dựa một giường rất là đơn giản duy nhất trang trí chính là trên vách tường tranh chữ ông trời đền bù cho người cần cũ bốn chữ cổ phát trầm trọng lờ mờ mang theo kiếm ý nghĩ đến là tiền bối danh gia lưu lại quét bốn chữ một mắt sở hạ vũ liền đem mắt quang phóng tại trên giường tô xanh đang nằm ở trên đó mấy ngày đi qua tô xanh vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu cũng may trên mặt không còn thần sắc t h ố n g khổ ngẫu nhiên ở giữa còn lộ ra một vòng thuần chân ý cười giống như là một cái m ộ n g đẹp nhìn thấy tô xanh nụ cười sở hạ vũ cũng khép ư ờ i trong đầu càng là nhớ tới biết máy móc mà nói đ ộ c môn đệ tử tu luyện độc kinh độc kinh xem trọng dẫn khí độc nhập thể lấy độc tính tới tăng thêm t u vi giống như chúng ta ngày thường luyện công thu nạp thiên địa linh khí bởi vậy độc kinh coi trọng nhất dần dần tiến dần giống như một tiểu hài đột nhiên nhận được nội lực thâm hậu không những vô ích ngược lại sẽ bảo thế mà chết nếu là đụng tới kịch độc chịu không được sợ sẽ muốn đem chính mình hạ độc chết đây cũng là ma giáo ma tính chỗ bất quá đại đạo trăm sông đổ về một biển độc kinh tu luyện tới cuối cùng cũng tại cảng nộ thiên địa giống như thùng chỉ có thể thịnh một thùng nước mà hồ lại có thể thịnh một hồ nước lập tức phân cao thấp tô cô nương t u ổ i còn trẻ độc không đã tiểu thành thùng nước kia đã đầy lần bị thương này cố ý đánh vỡ lồng giam không phá thì không xây được có thể chịu đựng lấy chính là đột phá không phải vậy khi độc phản phệ mà chết hơn nữa thất công tử tuyệt đối đừng suy nghĩ giật mình tỉnh giấc nàng trừ phi độc môn lao quái vật ngoại nhân ai cũng không giúp được nàng bởi vì biết máy móc lời nói này sở hạ vũ mới không có thử vận công giật mình tỉnh giấc nàng nhất là hai ngày trước tô sanh thân thể lại c u ố n r ú p vào cùng một chỗ run dậy không chắc mỡ đông nhược ngọc trên da thịt càng phía sau hắc khí bốc lên nhìn lại cực kỳ dọn g ư ờ i hai ngày này tô sanh đổ ổn định lại nghĩ đến đã đ ộ t phá không phải vậy sợ là tìm diêm vương cãi nhau đi nhìn tôi a n h phúc chốc sở hạ vũ đột nhiên nghĩ tới thương ngọc cũng không biết nàng gần nhất như thế nào nghĩ đến thương ngọc sở hạ o vũ trong lòng lại cảm thấy một loại tưởng niệm một loại lo lắng một cái cùng hắn không có cái gì thâm giao nhưng là thật sâu hấp dẫn lấy hắn đồng thời làm nàng tưởng niệm lo lắng người trâm m ắ t phút chốc sở hạ o vũ đột nhiên có quyết đoán chờ tô sanh tỉnh lại liền đi tới thất tỉnh đáy vực niệm n à y cùng một chỗ sở hạ o vũ liền rời đi gian phòng tại trên sườn núi quanh có khúc hiệu trên đường nhỏ bước đi thong thả cất bước tới chín trăm hai mươi sáu quyển ba giang hồ ba trăm bảy mươi b ố trong kinh gửi thư bất giác ở giữa thái hỏa cung trận kia huyết tình đã qua đi năm sáu ngày vô cực quan cuối cùng là dưới sự chấn an đến đây xem lệ đám người nhưng cũng vội vàng tất cả điện điện chủ một đám trưởng lao thân tâm mọi mệnh chuyện này cùng sở hạ vũ không quan hệ bất quá hắn cũng có chuyện phiền lòng dòng d ã bảy ngày đi qua tô xanh vẫn không có thể tỉnh lại sở hạ vũ thậm chí không cảm giác được hô hấp của nàng về phần hắn chính mình tại biết máy móc một đám trung y cao thủ đều giữa một chút ngũ tạng lục phủ đã tốt bảy tám phần có thể gân mạch vẫn là rối loạn chân khí liền một cái đại chu thiên cũng chờ được không d thu hoạch không nhỏ nắm viên phóng sửa sang lại tụ tập thành sách tư liệu sở hạ o vũ đã ngồi chơ mấy canh giờ sổ tay cũng không dày sở hạ o vũ đã sớm xem xong thậm chí nhớ kỹ trong lòng chỉ là đang nghĩ lấy xử lý như thế nào thôi tôn hầu mấy lần thêm t r à đều không thể đem hắn giật mình tỉnh giấc. đột nhiên nghe được ngoài phòng thanh â m quen thuộc sở hạ o vũ đầu tiên là s ư n g sở lập tức liền cười đi ra ngoài đón thật đúng là người quen long vệ mạc phàm ngụy chính dương một ngày nhân cảnh định phong cao nhân một tiên thiên cao thủ chỉ là bây giờ hai người trên mặt trả ngập phong trần suy nghĩ một chút cũng phải t đối mặt sở hạ vũ mạc phàm cùng ngụy chính dương cũng không dám thất lễ lập tức ôm quyền đi liễu nhất lễ đạo gặp qua thất vương ra tự lo nợ nụ cười sở hạ vũ lắc đầu nói nhị lao cũng không phải không biết tiểu thất là người như thế nào khách khí như thế mau mau đi và uống chén trà xanh nghe sở hạ vũ như thế nói đến mạc phàm cười ha ha liễu thanh đạo tất nhiên thất công tử như thế nói đến lao phu cũng sẽ không k h á c h khí hơn nữa một ngày đuổi đến hơn bốn trăm dặm lao phu thật là có chút khác theo sở hạ o vũ đi vào gian phòng m ặ c p h à m nhưng là từ trong ngực lấy ra hai lá thư đạo thất công tử cái này hai phong thư phân biệt từ thánh thượng cùng tứ ra viết dặn dò lao phu tự tay giao cho công tử tiếp nhận hai lá thư sở hạ o vũ gật đầu nói đã biết ngồi uống trước c h é n t r à làm chân hầu sau khi nói xong sở hạ o vũ liền đem đại ca viết mở ra đ ọ c nhỏ không ra sở hạ vũ sơ liệu đại ca sở hạ nhiên quả thật đem hắn mắng ngừng lại nói thiên kim chi tử tọa bất thủy đường hắn không nên bốc lên lớn như vậy hiểm thậm chí đem tiểu thần thần đều rời ra hơn nữa nói do nếu có lần sau nữa liền muốn đem hắn ở lại kinh thành lại không hứa hắn ra kinh về sau lại không thể rời đi nhị lao ánh mắt không phải vậy liền muốn báo cáo chi mẫu hậu đón hắn hồi kinh cuối cùng thì nói mẫu hậu nhất c ắ t m ạ n h khỏe đừng lo nhớ thả xuống đại ca thư sở hạ vũ lại cầm lên câu thúc không giống với dĩ vãng hòa ái dễ gần sở khôn khẩu khí cực kỳ nghiêm khắc trước tiên nói sở hạ vũ không nên mạo hiểm lớn như vậy nếu như có ý bên ngoài còn nói thế nào cùng trời đâm lịch tặc tranh đấu còn nữa tất nhiên nhìn thấu thiên đâm đồ không nhỏ, nên nhanh chóng ra tay tiêu diệt tại nảy sinh bởi vì thiên đâm lịch tặc âm như một khi được như ý át sẽ dẫn tới giang hồ đại loạn từ đó làm thiên hạ loạn lạc cuối cùng sở không giọng của đồ chậm lại khuyên đ ủ sở hạ vũ không thể nóng nổi thiên đâm lịch tặc thật sâu cắm rễ ở trung châu đại địa muốn từ từ ngưu tính như thế mới sẽ không thương đến căn bản xem xong sở không tin sở hạ vũ liền trầm m ặ t xuống mà mấy ngày hắn cũng tại suy tư mình qua cùng mất thiên đâm lịch tặc cố ý đem hắn dẫn tới thái hòa sơn hắn lợi dụng thân làm mồi câu muốn dụ làm cho thiên đâm lịch tặc hiện thân kết quả lại là chính mình bản thân bị trọng thương vô cực quan bất đắc di phong sơn mười năm giang nếu không phải hắn cùng tô xanh xuất hiện ở s o n g khe nước gặp phải lỗ như linh sợ hai người đã chết tại ngộ nguyên chết dưới kiếm cho dù may mắn không chết nếu không phải lạc hà tiền tử kịp thời chạy về cho hắn ăn một khỏa bảo mệnh đan hắn làm sao có thể tỉnh lại như thế nào t h ô n g chi lý m ụ như thế nào đưa tin vô cực quan tại vô cực quan dưới tình huống không biết chuyện cho dù dịch nguyên tử mấy người bảo trì thanh tỉnh có thể đếm được ngàn giang hồ hào kiệt hỗn loạn như thế nào mấy người đủ khả năng k h ô n g chế húng chi còn có thiên đâm lịch tặc dấu ở chỗ tối trợ giút nếu không có c ự quan diện chúng hào kỳ vong giang hồ thiên hạ át hẳn muốn đem chuyện này trách tội tại triều vẫn là quá nóng lòng a đấy lòng một tiếng thở dài sở hạ vũ lắc đầu cười khổ l i ế u thanh có lẽ là mình cho rằng đột phá thiên nhân cảnh lại không có người có thể thương tổn tới mình có lẽ là cho rằng thiên vệ sở ra thế lực cũng đủ lớn có thể nghiền nát hết thẻ âm mưu không phải sơ xuất mà là tự đại nha nghĩ tới đây sở hạ vũ thở sâu đứng lên chậm rãi đi đến cửa sổ mà nhìn sở hạ vũ đứng dậy chẳng lẽ cùng ngụy chính dương lập tức đứng lên chỉ là không thấy hắn mở miệng hai người cũng không từng nói lưng t r ư n g núi cư xây ở trụ trời phong giữa sườn núi trên vách đá hai bên là không có một ngọn cỏ vách đá phía dưới là sâu không thấy đáy sơ n cốc b ạ c phơ thúy thúy một mảnh ngẫu nhiên có hùng ưng bay qua mang theo từng tiếng vang vọng sơn cốc kêu to càng lộ vẻ trống trải nhìn hùng ưng càng bay càng xa sở hạ o vũ tinh thần đột nhiên động một cái há miệng nói m ặ c l a o hạ ạ t núi một trận chiến đã qua đi ba năm m ặ c l a o nhưng có thu hoạch m c phàm cũng không có lập tức trả lời xưa cũ trên mặt giống như cười mà không phải cười rất là cổ quái c h ấ m mặt phút chốc lắc đầu cười khổ nói hình như có thu hoạch lại bắt không được ba năm này lao phu thường xuyên vì đó hoang mang vo đạo chẳng những không có tiến thêm ngược lại thủ không được một khóa đạo tâm nói đến đây giọng nói vừa chuyển, đạo có lẽ đời này vô duyên thở dài châm thấp yên tĩnh trong sơn quốc quanh quẩn sở hạ vũ có thể minh bạch mạc phàm tâm tình tông sư cảnh vốn là người tập võ suốt đời truy cầu nhất là tu luyện tới thiên nhân cảnh còn kém tối hậu nhất bước có thể bao nhiêu thiên tư c h ắ c tuyệt hạng người lại dừng bước tại này bây giờ mạc phàm rõ ràng nhìn thấy lại bắt không được cách xa một bước nhưng là chỉ xích thiên a i cuối cùng là tâm trí kiên định hạng người mạc phàm rất nhanh liền lấy lại tinh thần cười nói bởi vì có sở cầu mới có rất nhiều đau đớn lao phu cuối cùng làm không được vô d ụ n vô cầu lao hòa thượng có lẽ chân chính chờ lao phu có thể thả xuống mới có thể nhìn suy tư mạc phàm mà nói sở hạ vũ nhưng cũng nợ nụ cười há miệng nói đều do t i ể u tử ta vốn định hỏi một chút mặt lão thiên hạ này có bao nhiêu thiên nhân cảnh cao thủ có phải hay không nhìn thấy bọn hắn ta chỉ có thể chạy chối chết nhìn xem sở hạ vũ tự tiếu phi tiếu thâm tình mạc phàm lại có chút dợ khóc dợ cười lắc đầu mạc phàm đã bình tĩnh trở lại c h ậ m dãi nói thất công tử thiên hạ người luyện võ không biết phàm phàm có thể đả thông hai mạch nhâm đốc trở thành tiên thiên cao thủ vạn không tốn nhất đến nỗi thiên nhân cảnh càng là phượng mao lân g á c bất quá đây cũng chỉ là tương đối giang hồ tới nói giang hồ tứ đại mất phái môn phái khác sở hạ vũ có lẽ không rõ ràng lắm có thể đối tàng kiếm sơn trang vẫn tương đối hiểu rõ không khỏi gật gật đầu mà mạc phạm thì nói tiếp hơn nữa công tử ngàn vạn lần đường đã quên thế gia trước tiên nói tứ đại thế gia tôn gia là âm dương gia lưu truyền ngàn năm nội tỉnh thâm hậu căn bản không phải ngoại nhân đủ khả năng tưởng tượng tống gia cũng có hơn ba trăm năm lịch sử tống gia quân cùng tống khải sương ai dám hám hắn lưới lao trần gia thư hương môn đệ nhưng là lao phu biết ít nhất có hai vị thiên nhân cảnh cao thủ tòa trấn đến nội tiên gia nhìn như một thương nhân nhưng mà giấu ở chỗ tối thực lực tuyệt đối có thể làm bất luận kẻ nào động dung húng chi thiên hạ thế gia hời hợt giống như tại trí viễn thiên nhân cảnh cao thủ đ ỉ n h phong nhưng là ca nguyện ở tại nhà tù lại thêm sơn giã không muốn xuất đầu lộ diện kỳ nhân dị sĩ muốn lao phu nói à trong thiên hạ này tổng sư cấp cao thủ tuy là có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng thiên nhân cảnh cao thủ mặc dù không chúng cũng không xa rồi nhìn mạc phàm dối ra một ngón tay sở hạ o vũ làm sao không minh bạch hắn ý tứ c h ă m người trông m ặ t p h ú t chốc sở hạ o vũ đột nhiên nở nụ cười đạo n g u y ê n lai tưởng rằng trở thành thiên nhân cảnh cao thủ sẽ thấy không sợ hãi hiện tại xem ra bản công tử còn phải c ụ p lại cái đôi mà đối nhân xử thế lập tức mạc phàm cùng ngụy chính dương đều vui vẻ một mặt không nhịn được ý cười ngụy chính dương càng lớn tiếng nói thất công tử như thế nói đến lao phu cũng chỉ có thể tìm cá lạp sừng giấu đi, đi. tại ngụy chính dương kéo dài thanh em bên trong ba người lại làm ộ t hồi cười to mà khi tiếng cười rơi xuống mạc phàm nghiêm nghị nói công tử người ha ha liễu thanh sở hạ vũ há miệng nói có vô cùng lao câu nói này ta cũng yên lòng nói đến đây ngừng lại sở hạ vũ cười giả dối đạo mặt lao ngụy lao bản công tử muốn tới thất tình đáy vực nghe nói sở hạ vũ lại dự định đi ma giáo mà phàm cùng ngụy chính dương tất cả giật mình lập tức cũng liền thoải mái vị này từ trước đến nay là tầm chỗ chỉ ý chi sở trí ma giáo liền ma giáo à lấy sở hạ vũ thân phận lại thêm hai người bọn họ đi theo một bên ai còn có thể tổn thương hắn bởi vậy m c phàm thật không có trần trở nói công tử đã lên tiếng lao phu ha có thể không tuân theo bây giờ biết chuyện không thể trái ngụy chính dương mập mạp trên mặt cũng có nụ cười hết lên đạo nói đến giang hồ lao phu duy chỉ có không dám đi thất tình đáy vực lần này xem như dính công tử hết gật gật đầu sở hạ vũ một tiếng cười khép phía sau há miệng nói mặc lão ngụy lao xem các ngươi một mặt phong trần nghĩ đến là mệt mỏi trước tiên nghỉ ngơi bởi vậy hai người ôm quyền hướng sở hạ vũ đi liều nhất lễ liền lui xuống hai người bọn họ bốn ngày cấp bách đuổi hơn hai nghìn dặm thật là có chút mệt mỏi chỉ là trước khi rời đi mạc phạm lại hám miệng nói thất công tử thánh thượng đặc mệnh huyết vệ chạy đến còn có hai tên ngự ý ỉa mong thất vương ra sớm ngày khôi phục nhìn hai người rời đi sở hạ vũ nụ cười trên mặt dần dần tán đi quắc khẽ ly mục canh giữ ở cửa lý mục lập tức đi đến không người b á i nói vương ra cầm lấy viên phóng sao chép tư liệu sở hạ o vũ há miệng nói ngươi lập tức trở về kinh tự tay giao cho chu hình không được có mảy may sơ xuất n g h e sở hạ o vũ tăng thêm liếu khẩu khí lý mục lập tức quý xuống hai tay tiếp nhận s ố tay trầm giọng q u á t lên mặt tướng tuân lệnh lần nữa túi đầu phía sau lý mục đứng dậy rời đi mà giờ k h ắ c này sở hạ o vũ lại mở miệng q u á t lên tôn hầu tôn hầu lập tức đi đến không người nói công tử đi thất tinh cắp nói cho viên phóng đem vô cực quan ghi lại trong danh sách thiên nhân cảnh cao thủ sao chép một phần đồng thời cũng đem hắn biết đều ghi chép xuống càng kỹ càng càng tốt lời đến cuối cùng sở hạ o vũ lại xoay người sang c h â khác nhìn về phía yếu ớt bích đ á y vực chín trăm hai mươi bảy quyển b a giang hồ ba trăm bảy mươi lăm nhạc dương lầu tháng tám hồ nước bình hàm hư hôn thái thanh khí trương vân ngọc trạch sóng hám nhạc dương thành muốn tế không thuyền bè bưng cư h ồ thẹn thanh minh ngồi xem thả câu giả đồ có tiện ưu tình chính vào tháng tám trăm dặm động đỉnh hồ khói sóng mê ngông trên hồ du khách tiểu phiến như dệt một bộ cảnh tượng nhiệt não đương nhiên muốn xem bực này cảnh đẹp đẹp nhất vẫn là nhạc dương lâu nhạc dương lâu cao hơn mười t r ư ợ n g tầng ba tứ giác mái c o n g trọ n n g u y ệ t hùng vĩ tinh mỹ mái nhà là như ý đấu cùng các h cục tương tự tướng quân nón trụ bên trên tre màu vàng ngói lưu ly dưới ánh mặt trời rực rỡ ngời ngời nhạc dương lâu không phải vẹn vẹn cảnh vật t r ắ n g lệ có thể quan sát tám trăm dặm động đỉnh xuân thu thắng cảnh lại nội tàng cầm tú trong lầu có nhiều danh nhân thơ văn tranh chữ hoặc tráng lệ hoa mỹ hoặc hào khí v ư n mây mỗi lần làm cho người lưu liên q u â về bất quá nhạc dương lâu mặc dù mở cửa đón khách nhưng nếu nghĩ đến nhạc dương hoặc phong lưu danh sĩ đấu rượu mười thiên hoặc giang hồ hào khách huy kiếm ạo ảnh lại có là quan lại nhân ra giống như ngồi ở cửa cửa sổ kia đối tuấn nam sinh đẹp nữ thiếu niên không bằng n g ư ợ c quán răng trắng môi hồng song mi như kiếm thân mang gấm hoa sa may màu trắng nho bảo thật đúng là tướng mạo thật được nói là ngọc thụ lâm phong cũng không đủ chỉ là sắc mặt tái nhận cho người ta một loại túng dục quá độ cảm giác thiếu nữ mặt trái xoan vểnh lên vểnh lên m ú i miệng anh đào một cặp mắt hắc bạch phân minh nháy không ngừng rất là khảy chỉ bất quá ngẫu nhiên toát ra mắt này đôi bích nhân chính là sở hạ vũ hòa tô, Xanh. Chờ tô Xanh tỉnh lại. sở hạ vũ liền rời đi thái hòa sơn một đường hướng tây chạy tới thất t ì n h đáy vực trên đường c ô ý đến đây nhạc dương trèo lên nhạc dương lâu thưởng động đình hồ đồng thời cũng muốn đi tới tuân ra đến nôi sắc mặt tái nhuận sở hạ vũ ngũ tạm lục phủ đã khỏi hẳn nhân kinh mạch vẫn là dối loạn nhìn như tựu i sắc quá độ bất quá tô xanh nha đầu này sau khi tỉnh lại không chỉ có võ công có chỗ đột phá liền tướng mạo khí chất cũng phát sinh biến hóa thiếu chút thiếu nữ thanh thuần lơ đ n g liền lộ ra một cỗ câu người mị ý nhìn qua khói sóng mê ngông động đình hồ sở hạ vũ trợt cảm thấy tâm thần mở rộng liên tâm tình cũng khai lãng trên khỏ xưa kia người động đ ỉ n h thủy kim thượng nhạc dương lâu nô sở đông nam sách càn khôn ngày đ ế n phủ thật đúng là thơ hay tử điều kiện gây nên một đôi mắt to nhìn qua sở hạ vũ tô xanh tiếp lời nói không phải còn có hai câu công tử như thế nào không nghiệm l ờ i đến cuối cùng tô xanh càng là hướng hắn nháy nháy mắt một mặt ý cười nhìn qua tô xanh nhất là nàng ấy xong mắt biết nói chuyện sở hạ vũ lại là nợ nụ cười h á m i ệ n g nói xúc cảnh sinh tình bản công tử ngược lại thật là có một câu ngầm núi xa nuốt trường giang bao la hoành không bờ bến xuân cùng cảnh minh không có chút rung động nào trên dưới thiên quang một bích m ê mang sở hạ o vũ lời tuy bình thản nhưng trong đó cao ngạo cao tuyệt hào hùng khí thế là thế nào đều không che giấu được mà nghe được sở hạ o vũ mà nói càng có người gọi liêu thanh hảo đạo công tử hào hùng tại hạ bội phục đang khi nói chuyện một vai hùng thiếu niên đi nhanh tới thiếu niên nhìn như hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi tướng mạo tuấn tú giống như đón gió ngọc t ụ người mặc màu xanh đậm võ sĩ phục ẩn ẩn lộ ra s â m nhiên k i ế m khí cả người nhìn như ẩn tại trong hộp bảo kiếm tuyệt thế bất quá hắn âm dung tiếu mạo giống như ngẫu nhiên thổi qua thanh phong làm cho người cảm thấy thân thiết hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt càng cho hắn một loại khác thường bị lực đi đến sở hạ vũ hai người bên cạnh thần tuân tú thiếu niên ôm q u y ề n vọt lên hai người hành một giang hồ lễ há miệng nói lại xuống ngàn chu đường doãn vân phảm m ạ o g mội q cái dày mong rằng công tử tiểu thư chớ trách nghe được ngàn chu đường sở hạ vũ tâm tư đột nhiên động một cái ngàn chu đường chính là quỷ nước cựu từ bên trong lão nhị doãn dương bay sở kiến thiếu niên trước mắt này lại họ doãn nghĩ đến muốn cùng doãn dương bay có chút quan hệ nói không chừng hay là hắn hậu bối lại nghĩ tới khúc phụ thấu ngọc trai chi t r a n h lão đại n h ư u bôn tại trong biện rộng mênh mông còn có thể nhận được tin tức xa xăm đổi tới doãn dương bay ha có thể không biết nhưng h động đình hồ là vu hồ giúp phạm vi thế lực tôn gia càng là động đình hồ một bên cái này doán vân phàm đến đây đến tột cùng ý gì tất cả ý niệm chợt lõi lên sở hạ vũ thần sắc lại không có bất kỳ biến hóa nào từ tốn nói huynh đài k h á c h khí thỉnh nhìn sở hạ vũ p h á t tay doán vân phàm ha ha cười nói cái tia doán m i liền cung chi không hồ sau khi nói xong doán vân phàm tại sở hạ vũ bên cạnh thân ngồi xuống sau đó lại cười a a v ấ n đạo vừa nghe nói công tử nói buổi chiều muốn đáng thuyền bơi động đình tại hạ vừa vặn có một đầu nhanh thuyền không biết tại hạ là có phải có may mắn cùng công tử cùng dạo đúng còn chưa thỉnh giáo công tử họ gì đâu thất lễ thất lễ lơ đến phất phất tay sở hạ vũ há miệng nói doãn h u y n h quá khách qua đường khí hầu hầu tam lần này tô xanh cắm liễu khẩu cười hì hì nhìn qua doãn v â n p h ạ m v ấ n đạo ngươi là ngàn chu đường thiếu đường chủ tô xanh nhân tiểu quỳ đại nghe sở hạ vũ biên ra hầu họ lại hầu tam làm sao không biết hắn không muốn doãn v â n p h ạ m đoán ra thân phận của hắn tô xanh thậm chí có thể nhìn ra hắn đối với cái này doãn v â n p h ạ m rất có hứng thú liền ra vẻ rốt nát hỏi lên nhìn thấy tô xanh cái t i ê lịch nợm giống như thiếu nữ nụ cười doãn văn phàm cũng là nợ nụ cười chậm g i i nói bất quá là ỉ vào gia phụ uy dan có thể trong đó ngạo nghễ là thế nào đều không che giấu được tô s a n h tuổi không lớn cũng đã lao giang hồ há có thể không biết d o a n vân p h ả m thân phận bất quá là cố ý bộ hắn nói xong lẽ lưới hình như có chút chân kinh tô s a n h nói tiếp ngàn chu đường là thủy đạo tam đại bang phái một trong không nghĩ tới ngươi lại là ngàn chu đường thiếu đường chủ thất kính thất kính đang khi nói chuyện tô s a n h càng là ô n quyền hướng hắn đi liệu nhất lễ có thể ngẫu nhiên lại là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc nhịn không được v ấ n đạo các ngân ngàn chu đường không phải tại tây nam làm sao chạy đến động đỉnh hồ tới chẳng lẽ doán thiếu đường chủ cũng là vì động này tòa cảnh đẹp hấp dẫn lời đến cuối cùng t ngay n tại doãn văn phạm suy tư muốn thế nào trả lời thời điểm sở hạ vũ há miệng nói doãn công tử xã hội không hiểu chuyện ngươi chớ để vào trong lòng nghe được sở hạ vũ mà nói tô xanh lập tức nếp lên miệng một mặt không vui mà nhìn thấy tô xanh cái dạng này sở hạ vũ hòa doãn văn phạm đều vui vẻ nhìn qua sở hạ vũ doãn văn phạm há miệng nói không nghĩ tới công tử vẫn là người giang hồ thất kính thất kính lần nữa ông quyền hướng sở hạ vũ đi liều nhất lễ doãn vân phạm căn bản vốn không tha cho hắn ngắt lời nói tiếp tất nhiên hầu tiểu thư hỏi doãn m ộ tự nhiên thực nôn tương cáo thúng chi cũng không có cái gì không nhưng đối với nhân n ôn lần này rời đi tây bắc quả thật tại hạ muốn đi khắp thiên hạ thủy đạo cũng may ra phụ chưa từng ngăn cản còn cố ý viết thư cho v u hồ vạn lao bá không phải vậy tại hạ sao dám nên ngang du lãm động đ ỉ n h hồ doãn vân phạm nhưng là chân chính lao giang hồ nguyên bản không hẳn dễ dàng bị tô xanh lừa qua chỉ là sở hạ vũ thụ thương mảy may nhìn không ra luyện võ dấu hiệu ngược lại có chút khí hư mà tô xanh tuổi còn tiểu căn vốn không từng hoài nghi nàng thúng chi doã liền ít đi không ít cố kỵ bất quá gặp người bảy phần lời nói d o a n vân p h ạ m cũng chỉ là nói chút nên nói trong lòng biết không có d o a n vân p h ạ m nói tới đơn giản như vậy sở hạ o vũ nhưng cũng chưa từng địa phá ngược lại gật đầu khen huynh đại hào tỉnh trang trí hầu mỗ bội phụ bất quá kéo dài thanh â m bên trong sở hạ o vũ tự lo nợ nụ cười đạo d o a n huynh quả thật nhìn lầm rồi huynh n ộ i chúng ta cũng không phải là người giang hồ chỉ bất quá xã hội nghịch ngợm hiếu động thở nhỏ hướng tới giang hồ cứng rắn quấn lấy ngụy sư phó ngụy sư phó đều bị nàng ép không có cách nào nói đến đây ngược lại sở hạ vũ chuyển khẩu lại nói gặp nhau chính là duyên hầu m ỗ lấy trà thay rượu kính doan huynh một ly thỉnh nhìn sở hạ o vũ nâng trung trà lên doan vân p h ạ m vội vàng đem nước trà ly nâng lên đi một nghi thức xã giao nói thỉnh một ngụ uống vào trà trong ly doan vân p h ạ m giống như đem sở hạ o vũ vấn đề quên đi cùng sở hạ o vũ nói đến thiên hạ đường xông tới doan vân p h ạ m t u ổ i không lớn có thể thấy được thức ngược lại không p h ạ m nhất là nói lên thủy đạo đơn giản thuộc như lòng bàn tay không nói đến mênh mông quần c u ộ n t r ừ n g giang hoàng hà hai đại thủy hệ chính là chi tiết mặt lưu doan vân phàm cũng có thể từng cái nói tới hơn nữa nghe doan vân phàm ngang rõ cốt lác sở hạ vũ có thể biết hắn trí hướng không tầm thường. lập tức h ủ y đạo nói qua một l doãn vân phạm trong mắt có quan g mang thoáng qua quan mang này mặc dù nhặt cũng là bị sở hạ o vũ phát hiện người ha ha liễu t h à n h doan vân p h ạ m cười nhìn qua tô xanh nói ta cũng nghĩ à thế nhưng bất quá là suy nghĩ một chút thôi tô xanh lập tức tiếp lời nói nhìn doan đại ca ngươi đàm luận loạn thủy đạo ngang dọc khoác lác cỡ nào hào hùng bây giờ như thế nào mặt mà tù mày cho đâu h ừ nam tử h ắ n đại trượng phu coi như hào hùng che t r ờ i biết rõ không thể làm m ạ thôi như bản tiểu thư là một cái thân nam nhi nhất định làm khai cương thác thổ đại tướng quân kém nhất cũng muốn là một m phương hào kiệt l ờ i đến cuối cùng tô xanh càng là cố ý chừng liêu sở hạ vũ một mắt tựa như nói hắn không ô n chỉ lớn trêu đến sở hạ vũ cười khổ không thôi mà doan vân phàm cũng là một hồi mỉm cười. Thời khắc này, d o a n v â n phạm càng ngày càng chắc chắn hai người là quan lại tử đệ đáy lòng cảnh giác mất đi không thiếu làm tiếng cười rơi xuống d o a n v â n phạm chậm dãi nói hai vị hẳn phải biết bây giờ thủy đạo vu hộ rút song long đường cùng ta ngàn c h u đường ba nhà độc quyền chỉ là chút năm thiên hạ thái bình mặc dù có tranh đấu cũng không thương phong nhã ba nhà cũng coi như là bình an vô sự chính hầu như là tạo thế chân vạn cho nên ai dám xem thưởng thống lĩnh thủy đạo lơ đến n ử ừ lệnh liêu thanh tô xanh hám n i ệ m nói nam tử hán đại trượng phu dám nghĩ dám làm không phải vậy nói sàng đại t r ợ n u tiếp lời chính là sở hạ vũ tự lo nở nụ cười sở hạ vũ nhìn qua doãn văn phạm nói Doan huynh, theo i bội ể u k ô n g h sở hạ vũ mà i nói g không ché l gã sai vật tôn hầu bước nhanh tới tại sở hạ o vũ bên cạnh thân không người bài nói thiếu ra đều chuẩn bị xong gật, gật đầu sở hạ o vũ đã đứng lên cười nhìn qua doan v â n phản nói doan huynh hầu mộ muốn trước đi cáo lui cáo tử ôm quyền hành một giang hồ lễ sở hạ vũ quay người rời đi mà theo sở hạ vũ rời đi hai bên trái phải trên b à n năm sáu người cũng theo đó rời đi nhất là tên kia hơi mập láo giả cho doan v â n phản một loại cảm giác thâm bất khả c h ắ c có biết võ đạo bất p h ả m nhìn sở hạ vũ xuống lầu rời đi doan v â n phản trên mặt lộ ra suy tư t h ầ n sắc chỉ là rất nhanh cũng đứng dậy rời đi lắc đầu tô xanh n h ị n không được vấn đạo còn có một đêm mới có thể đổi tới quá phủ sơn quá phù sơn bởi vì phù khâu t ử ở đây đắc đạo mà nổi danh trên đời cũng là đạo gia thánh địa thứ hai mười bốn cảnh càng là xa gần nghe tiếng hấp dẫn vô số văn nhân mặc khách đến đây du sơn n m ặ n thủy mà một trong tứ đại thế gia tôn ra liền tọa lạc tại quá phủ sơn bên trên sở hạ o vũ đang tại nhắm mắt điều thức nghe được tô xanh mà nói lập tức mở mắt cũng không chờ hắn đáp lại đột nhiên nghĩ đến cái gì tô xanh lại trường khẩu vấn đạo thất công tử ngươi vừa rồi vì sao muốn lừa gạt dẫn vân phàm thẳng nước kia nói đến đây ngừng lại tô xanh nhưng là hám h u y ề đáp chẳng l nhìn sở hạ o vũ gật đầu tô xanh cũng không đợi hắn trả lời lại nói tiếp ngàn thuyền đường bất quá nhị lưu thế lực sợ còn không thể vào công tử pháp nhãn a nghe tô xanh một hơi hỏi nhiều như vậy sở hạ o vũ không khỏi n ở nụ cười đạo ngàn thuyền đường đường chủ doan dương bay là quỷ nước cựu tử bên trong lão nhị tô xanh đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức trong mắt liền có tia sáng bắn ra trương khẩu vấn đạo tạo rút quỷ nước đại quân nhìn sở hạ o vũ gật đầu tô xanh cũng học bộ dáng của hắn đem đầu điểm hai điểm đồng thời nói ta nói ngữ như thế nào đối với doãn vân phản cái này đầu ngốc cảm thấy hứng thú nguyên lai là vì long vương lệnh cùng quỷ nước đại quân sở hạ vũ cũng không phủ nhận nhưng là lắc đầu nói dẫn văn phạm cũng không đ ố c hơn nữa người này tâm trí kiên định t u ổ i còn trẻ liền đi khắp thiên hạ thủy đạo ngày khác nhất định là một phương hảo kiệt có thể kỳ quái là hắn tại sao lại tới động đình hồ nhìn qua sở hạ vũ tô xanh cũng lên hứng thú tiếp lời v ấ n đạo hắn làm sao lại không thể tới động đình hồ lắc đầu sở hạ vũ chỉ hoan âm thanh đáp dẫn văn phạm đi thuyền đi khắp thiên hạ thủy đạo một là quen thuộc thủy đạo trên nước hảo kiệt tăng thêm rèn luyện lại có là tìm kiếm long vương lệnh cùng tạo giút biến mất bảo tàng bất quá hai tháng phía trước h o á t ra trước người hầu trung thành hoác hải hiện thân hơi núi hồ tế điện thủy long vương đưa tới đại lượng trên nước hào kiệt tràn vào khúc phụ chính là song long đường ngư bôn u cũng cố ý chạy tới mà ngư bôn u chính là quỷ nước cựu tử lão đại chuyện này ngàn thuyền đường há có thể không có tin tức cực kỳ tán đồng gật gật đầu tô xanh nhưng l à hỏi lần nữa làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy nghĩ đến mép nước ngẫu nhiên gặp triệu chín sở h ạ o vũ không khỏi cười liêu thanh há miệng nói ta ngày đó ngẫu nhiên gặp cựu tử bên trong lão cựu triệu hồ hắn lại đem bản vương xem như tôn gia biểu ca tôn thiếu huy muốn dùng đầu của ta từ hoác hải trong tay đổi lấy long vương lệnh liên hợp đồng tam tướng hoác hải lừa gạt đến mặt thất cũng không từng muốn hoác hải căn bản không có long vương lệnh ngược lại muốn mượn long vương lệnh nhường quỷ nước cựu tử tự giết lẫn nhau cái gì không nhịn được trong tiếng kinh hô t ô xanh lớn tiếng hỏi vì cái gì thời khắc này sở hạ o vũ trên mặt đã không còn nụ cười chậm rãi nói căn cứ vào hoác hải phỏng đoán thủy long vương hoác ra trước tiên sở dĩ trước khi chết lưu lại di ngôn không phải long vương lệnh không thể điều động quỷ nước đại quân chính là không muốn hoác hải báo thù cho hắn có thể đối hoác hải tới nói thù này cũng không có thể không báo h o á ra trước di n ô n lại nhất thiết phải tuân thủ liền bốn phía buôn ba tìm kiếm long vương lệnh có thể đến nay đều không thể tìm được long vương lệnh ngược lại là quỷ nước cựu tử phần lớn trở thành một phương hào kiệt không những không còn tuân thủ long vương lệnh thậm chí muốn đoạt lấy long vương lệnh cấp đoạt t à u giúp bảo tàng hoác hải cho rằng bọn họ chín người phản bội long vương liền muốn đem bọn h ắ n diệt trừ lần này tô xanh cũng không có lập tức tiếp lời c h ầ mặc m phút chốc mới lắc đầu nói thật phức tạp bất quá hoác hải lao đầu kia cũng rất đáng thương lời đến ở đây tô xanh trên mặt lại có nụ cười hiện lên nhìn chằm chằm sở hạo vũ vấn đạo cuối cùng đâu nhìn qua ngoài cửa sổ mênh mông mặt nước sở hạo vũ thần sắc bình nói, hải như triệu hổ ba người bỏ mình bản vương duy chỉ có lưu lại đồng tam nhi nghĩ hắn vì ta tìm ra mấy người khác chưa từng nghĩ bây giờ liền đồng tam nhi cũng không thấy không thấy sở hạ vũ trên mặt có bất luận cái gì thất vọng tô xanh hé miệng n ở nụ cười đạo không nghĩ tới ngươi cũng bị người lừa ha ha có cơ hội ta ngược lại muốn gặp cái kia đồng b a xem hắn đến tột u cùng có năng lực gì nói đến đây n g ừ n g lại tô xanh nhãn châu xoay động lại nói tiếp hoác hải tử vong còn có ngưu buôn cùng triệu hổ doãn dương bay không có khả năng không biết mà đồng ba còn biến mất không thấy gì nữa chắc chắn tại bốn phía tìm hắn sáu nói đến đây ngược lại tô xanh đột nhiên sừng sốt một chút mặt mũi tràn đầy bất khả t ư n g h ị nói có thể hay không chạy động đình hồ tới sở hạ o vũ đã sớm nghĩ tới vấn đề này trực tiếp đáp không biết bất quá do n v â n p h ạ m chắc chắn sẽ không vô duyên vô cơ xuất hiện ở động đình hồ tô xanh đầu tiên là gật gật đầu lập tức lại bất mãn liếc liêu sở hạ o vũ một mắt đạo cũng không nói giống nhau ngươi liền không có phái người theo dõi hắn lắc đầu sở hạ o vũ c h ậ m r ã i nói tại động đình hồ tôn gia không có khả năng không hề có một chút tin tức nào chờ đến tôn gia nghĩ đến liền sẽ có kết quả lời đến cuối cùng sở hạ vũ trên mặt lộ ra một nụ cười nhìn lại thong rong lại tự tin s á c thực như sở hạ vũ sở liệu làm sở hạ vũ một nhóm đặt chân nhạc dương tin tức đã truyền đến tôn dịch tu trong hai tôn dịch tu dâu tóc bạc trắng tướng mạo cũng có thể xương tụng tuấn tú nhưng có chút béo vóc dáng cũng không cao trên mặt cuối cùng mang theo ôn hòa ý cười chính là thật nhỏ con mắt cũng lộ ra ý cười nhìn như cười ha hạ thọ tiên nhân nghe nói sở hạ vũ đổi tới nhạc dương tôn dịch tu nụ cười trên mặt càng lớn vui vẻ nói thường nghe nhị bội nhấc lên tiểu thất nhưng xưa nay không t ừ n g gặp lần này cuối cùng muốn gặp được chân nhân cây cảnh thiên thời gian nào có thể tới trả lời tôn dịch tu một dáng người thấp bé đầy mặt gian nan v tôn cảnh thiên tôn gia đại quản g hẳn r a không người đi l i ế u nhất lễ tôn cảnh thiên há miệng đáp bẩm gia chủ tiểu nhân cho là thất công tử muốn trèo lên nhạc dương lầu thưởng thức một phen sợ sáng mai mới có thể b ổ i tới quá phủ gật gật đầu tôn dịch tu lại cười a a vẫn đạo tiểu thất thương thế như thế nào tôn cảnh thiên lập tức đáp thất công tử thương tại kinh mạch đến nay không thể vật công hơn nữa tiểu nhân từng nghe nói thất công tử giống như đang mượn cơ hội thể nộ g thiên đạo nghe sở hạ vũ lại mượn cơ hội thể nộ thiên đạo tôn dịch tu không khỏi nợ nụ cười đạo tiểu tử này cũng không trách được hắn còn quá trẻ có thể hiểu thông âm dương chỉ là trên nước không giống như lục địa ánh dạng đông người dẫn người nên đón phía dưới nếu là tiểu thất tại động đình hồ xảy ra ngoài ý mớn vi phụ thật là liền không còn mặt mũi đối với ngươi đại cô tôn ánh dạng đông tôn dịch tu đích trừ tử bây giờ cũng sắp đến biết thiên mệnh c h i niên nhân mái tóc màu đen không lộ vẻ chút nào vẻ g i à n mua hơn nữa tôn ánh dạng đông kế thừa phụ thân anh tuấn lại chưa từng có hắn tâm thân rộng béo dáng người cao giáo mặc một thân thanh sắt nho bảo nhìn lại nho nhã lại tự nhiên hào phóng tôn ra thế nhưng là gần ngàn năm gia tộc nhiều lần chiến loạn mà không su mặc dù chưa từng tranh bá thiên hạ cũng chưa từng quyền khuynh triều chính thậm chí tận lực không đi qua hỏi triều đình đúng sai nhưng tại động đình đặt chân ngàn năm bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể biết n g h e ra phụ tôn dịch tu như thế nói đến tôn ánh dạng đông tịch mịch trong mắt có quan g mang thoáng qua khẽ nhà đạo phụ thân ngươi là chỉ yếu có ngoài ý mớn ha ha cười l i ê u thanh tô n dịch tu lập lờ nước đôi nói mấy ngày nay có không ít trên nước hào kiệt tràn vào động đình hồ liền vu hồ g i ú p đều có mấy chiếc thuyền lớn xuất hiện không sợ v ắ n nhất chỉ sợ nhất vạn vẫn tốt hơn cẩn thật thời khắc này tô ánh dạng đông làm sao không minh bạch ý của phụ th nhìn tôn ánh dạng đông tôn giảm rời đi, d ị cảnh h phóng tu mắt tại tôn quang lại đem c thiên trên thân, tin t miệng nói, há ứ cũng x á không có lập tức trả lời trầm mặc một lát sau há miệng nói lại không quản vì cái gì thất vương ra trọng thương không thể gặp võ đêm ặ t n ư đã khuya sở hạ vũ còn chưa từng thiết đi mà là ngồi ngay ngắn ở bong thuyền yên tĩnh cảm thụ được đây hết thảy chậm rãi qua thanh phòng chập chung không chừng sóng lớn mông lung a n tính núi xa bởi vậy sở hạ vũ lại quá là rõ ràng đại đạo chi uy chỉ là ngộ đạo nói nghe thì dễ sóng gợn lăn tăn trên mặt nước đột nhiên có con cá vật lên phát ra phủ phù một thanh em vang lên đồng thời càng có từng vòng từng vòng gợn sóng hướng ra phía ngoài tắm đi liền ánh trăng cũng theo đó chập trùng nhìn qua một màn này sở hạ vũ trên mặt có ý cười hễ lên giống như một vòng vòng t ả n ra sóng lớn đột nhiên sở hạ vũ tinh thần k h ẽ động cầm lấy bên cạnh thân cần câu làm trường kiếm cơm múa không có bất kỳ cái gì kiếm pháp ý chỗ động kiếm chi sở trí nhưng không những bất giác lộn xộn ngược lại theo vâng ngần sóng lớn chập trùng cùng ánh trăng trong ngần dung hợp nhìn mạc phàm cùng ngụy chính dương gật đầu không ngừng một kiếm vừa cuối cùng sở hạ vũ không những bất giác mọi m ệ t ngược lại cảm thấy thần thanh khí sảng hướng mạc phàm hai người cười nói tiểu tử nhất thời ý động quay giày nhị l a m n g đẹp nhìn qua sở hạ vũ ngụy chính dương ôm quyền đi chỉ là thất công tử có thể đi hình dạng phải nó ý hóa phức tạp thành đơn giản lao phu đội phụ mạc phàm cũng tiếp lời nói chúng ta lựa kiếm từ h ư u chiêu đến vô chiêu lại có thể trở lại h ư u chiêu mới tính có thành tựu công tử ngươi trong kiếm có hay không tùy ý tâm động kiếm động đã đại thành chỉ là lao phu một kiếm này như thế nào vừa nói mạc phàm đưa tay làm một cái kiếm quyết đâm về sở hạ vũ lồng ngực một kiếm này nhìn như bình thường sở hạ vũ lại có thể cảm thấy mạc phàm lấy thân hòa kiếm giữa thiên địa chỉ có một kiếm này lập tức sở hạ vũ trong mắt đột nhiên có quang mang sáng lên huy động trong tay cây gậy chúc nên liều thượng đi không có chút nào âm thanh sở hạ vũ trong tay cây gậy trúc tại mạc phàm chỉ d ư ớ i kiếm hóa thành bột p h ấ n tan theo gió đây là kiếm đạo uy thế chỉ là mạc phàm khống chế rất tốt chưa từng chút nào thương tới sở hạ vũ nhìn chăm chăm mạc phàm sở hạ vũ một mặt nóng bỏng nói kiếm đạo gật gật đầu mạc phàm há miệng nói vạn vật tự có đạo mà kiếm có thể thành trăm binh đứng đầu kiếm đạo càng bị xưng là vương đạo công tử có biết đây là vì cái gì nghe mạc phàm như thế nói đến sở hạ vũ trong nháy mắt nhớ tới biết máy móc võ đạo tâm đắc suy tư phúc chốc sở hạ vũ ánh mắt lộ ra một tia hiệu ra chỉ là còn không đợi h nhìn về phía một chiếc một sao giáp công mà đến hai đầu cự hạm mà cùng lúc màu xanh đen trên mặt hồ càng là b ư ớ c lên mấy chục đầu xuồng tam bản vây quanh mà đến 929 quyển ba giang hồ 377 trên nước kịch chiến nhìn chúng binh sĩ đem thuyền lớn vây vào giữa nhất là nhìn thấy đứng ở đầu thuyền trắng y công tử ca nhi một trên dưới năm mươi nam tử trên mặt lộ ra một nụ cười băng lãnh tàn khốc vừa giận nóng này nam tử kích thước không cao làn da ngâm đen hẹp dáng dấp hai mắt thỉnh thoảng có quang mang lấp lóe nhìn lại cực kỳ hung á c chính là vu hồ bang nhị bang chủ thôi với ba đứng ở hắn bên cạnh thân nam tử nhìn như đồng tam nhi đồng hải t h ụ sở dĩ nói như giống như là bởi vì tướng mạo có sáu bảy phần giống giống như vừa hình dòng dã nhỏ hai vòng trên lệch thật là qua xa chính là sở hạ vũ trông lại ánh mắt cũng có chút n g h i hoặc chỉ là nhìn thấy trên mặt hắn bất đắc dĩ c ư ờ i khổ sở hạ vũ đã có thể xác định chính là thấu ngọc trai trưởng quỹ đồng h ả i thụy nhìn chăm chăm một bộ bạch dĩ sở hạ vũ thôi vĩnh ba trong mắt có quang mang thoáng qua trưng khẩu v ấ n đạo có phải hay không thôi vĩnh ba thanh â m có chút khẳng k hẳng lại thêm trong đó không che giấu chút nào băng lãnh nghe qua rất là the thé mà đối với cái này đồng hải t h ụ đã tập mãi thành thói quen nụ cười trên mặt đột biến, một mặt hiền lành nói, thôi bang chủ, đúng là hắn từ hoắc tướng quân trong tay cướp đi long vương lệnh liền ngưu đại ca cũng bị hắn giết chết nhị bang chủ muôn vàn cẩn thận l ệ n h lên một tiếng thôi vinh ba h á m i ệ n g nói tại trên nước lao hổ cũng phải biến thành cầu đậu thủ nghe được thôi vinh ba mà nói nóc thuyền một người cầm trong tay lệnh kỳ cơn múa mà được đến tín hiệu đông đảo xuồng tam bản giống như một đạo đạo m u i tên chui ra hướng về sở hạ vũ thuyền lớn đánh tới rất nhiều xuồng tam bản sau khi xuất hiện huyết vệ đã chiếm giữ thân thuyền yếu hại đao kiếm ra khỏi vỏ lạnh như băng hai mắt dâng lên một cỗ tiêu sát khí t ư c nhìn xuồng tam bản càng ngày càng gần mạnh hải theo ê n nọ c u huyết nuôi yêu quang, máu. ẩ n chúng đồng thời bưng lên tên nọ, lạnh như băng tên, ở dưới ánh trăng tản mát ra yêu đất hàng quang, nhìn lại như Phóng. bị. Lập lại tức, thời mát đất thế khát t h vệ dưới ở ra mạnh hải k h o á t hét lớn từng nhánh tên nỏ bắn ra tật nhanh tố cầu mang theo chi chi tiếng xé gió nghe qua rung động như thế nhân tâm vu hồ bang không thiếu nhi lan g còn chưa từng phản ứng lại liền bị tên nỏ bắn thủng rơi xuống trong nước nhìn thấy tên nỏ thôi vĩnh ba rõ ràng s ư ớ n g sốt một chút lập tức liền đem mày nhăn lại tên nỏ vì cấm quân độc hữu cho dù trên chợ đen cũng có thể mua được nhưng như thế nhiều tên nỏ nhường thôi vĩnh ba không thể không hoài nghi tráng ý thiểu niên thân phận suy tư phút chốc không thể kết quả thôi vĩnh ba cuối cùng là có quyết đoán đã bắn cung ở đâu ra quay đầu tiễn quát to vào nước hét lớn đồng thời thôi vĩnh ba nhưng là hung ác trận mắt nhìn đồng hải thủy một mắt kỳ d ụ n g ý lại rõ ràng mất quá hồi đầu lại cùng ngươi tính sổ sách thôi vĩnh ba một tiếng quát to này như sấm rền vang vọng toàn bộ bầu trời đêm có biết thôi vĩnh ba vị này thủy đạo hào kiệt võ công không kém mà nghe được thôi vĩnh ba mà nói xuống tam bản bên trên đám người lập tức nhảy xuống nước tiếp tục phụ g i ú p xuồng tam bản vọt tới thế lớn thấy cảnh này mạnh hải k h á t cầm đao nơi tay quát to xuất gh c h e biển rộng như lăng không phi yến rơi vào một đầu xuồng tam bản bên trên thì triển tiên cân truy xuống tam bản giống như mọc dễ không thể động đậy sau đó vung đao chạm tại trên mặt nước lập tức liền có tiên huyết xung ra huyết vệ vốn là từ ba vạn huyền giáp vệ chọn lựa ra tinh nhuệ phần lớn có võ công không kém lại đi qua vô số trận tàn khốc huyết chiến còn sống sót sở hạ vũ đối bọn hắn thế nhưng là chân quý r ứ t ba năm này sở hạ vũ càng là hoa đại lực tới bồi dưỡng bọn hắn phóng nhan giang hồ ít nhất cũng là nhị lưu cao thủ mà có thể trở thành sở hạ vũ đội cận vệ càng là tinh anh trong tinh anh tại mạnh hải khoát bay ra ngoài vung đao chém g i ế t dưới nước quỷ nước nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều giống mạnh hải khoát như vậy dứt khoát lưu loát thậm chí thậm chí bị quỷ nước kéo vào trong nước bất quá xuống tam bản tốc độ cuối cùng l ạ i chậm lại liên tiếp phá hủy hai chiếc thuyền tam bản cuối cùng cũng có người chú ý tới mạnh hải khoát huy động phân thủy thứ s ô n g ra mặt nước phân thủy thứ không đủ t h ư ớ c tấp dài lớn bằng ngọn cái phía trên rèn đúc lấy từng vòng từng vòng sóng nước tựa như ư ờ n g vân nhìn lại như một con rắn độc l ạ g yên không tiếng động từ trong nước n h y ra đâm về mạnh hải k h á t chân trường thật ở giữa không trung mạnh hải k h á t tự hiệu không cách nào tránh đi một cách này trong mắt l chẳng những không có tránh né ngược lại hướng phía dưới đụng liêu thượng đi ngay tại lúc bây giờ một thanh hoành đao trợ hiện c h ẳ n g tại phân thủy thứ bên trên đinh đang âm thanh như thế thanh thúy có thể rơi vào người mặc màu đen áo giáp quỷ nước trong hai như lôi c h ấ n thân thể cũng vì đó run r u dày xuất thủ là ngụy chính dương nhìn mạnh hải khoát lâm vào tình thế nguy hiểm ngụy chính dương nắm lên một thanh hoành đao ném ra ngoài cực lớn nội lực trực tiếp đem quỷ nước chấn thương mà còn không đợi hắn phản ứng lại đầu liền bị mạnh hải k h á t chém xuống một đao chém giết giáp ra quỷ nước mạnh hải k h á t một hơi đã hết rơi vào trên mặt nước chỉ là mũi chân khe điểm mặt nước người đã lăng không dựng lên Nào về theo a m nóc thuyền lệnh kỳ huy động hai đầu cự hạ bên trên đồng thời có ánh lửa sáng lên chiếu rọi ra từng nhánh lạnh như băng mũi tên t h ô n g quá mức dầu nhóm lửa từng nhánh hỏa tiễn như từng cái ngọn lửa vạch ra từng đạo sáng tỏ đường vòng cung hướng về sở hạ vũ trô thuyền lớn huyết vệ cao tay mặc dù đem hơn phân nửa cản lại vẫn như trước có hỏa tiễn rơi vào trên thuyền trong nháy mắt chui ra cao mấy thước ngọn lửa thấy vậy ngụy chính dương đứng dậy ôm quyền hướng sở hạo vũ đi liệu nhất lễ phía sau há miệng nói công tử lão phu đi đem cái k i a tặc tử b ắ t tới sau khi nói xong ngụy chính dương hơi có vẻ thân thể mập mạp đột ngột từ mặt đất mọc lên cao mấy trượng sau đó giống như không còn trọng lượng mượn gió nhẹ trôi hướng thôi vĩnh ba chỗ cự h ạ o nhìn thấy mập mạp lão giả linh động thân pháp thôi vĩnh ba hẹp dáng dấp hai mắt đột nhiên bắn ra hai đạo con mang hắn cũng là cao thủ có thể nhìn ra ngụy chính dương võ công không tầm thường nghĩ đến cao hắn không chỉ một bậc mà có thể có như vậy cao thủ làm thị vệ cái k i a t r ắ n g ý thì công tử đến tột cùng là ai chẳng lẽ bị đồng hải t h ủ y lửa trong lòng tuy có mọi loại ý nghĩ thôi vĩnh ba nhưng lại không thể không phía trước đối trước mắt giá cao tay nắm qua một thanh trường cung thôi vĩnh ba đưa tay chính là ba chi vũ tiễn kéo một cái trăng tròn ba chi vũ tiễn đồng thời bắn ra ngoài một hơi bắn ra ba chi vũ tiễn thôi vĩnh ba đưa tay lại đem một chi vũ tiễn đặt lên trên dây cung hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm ngụy chính dương chỉ cần hắn lộ ra sơ hở liền muốn bắn ra cái này trí mạng một tiễn Đối một ba tiếng n y này Chính h Dương mặc kệ lực đạo vẫn là thời cơ xuất thủ thôi vĩnh ba cũng là cực kỳ hài lòng trên mặt thậm chí có cười lạnh nghĩa lên không nói thôi vĩnh ba chính là ngụy chính dương nhìn thấy một t i ế n này một mực bình tĩnh hai mắt đột nhiên có quang mang sáng lên bất quá trên mặt cũng không có bất luận cái gì sợ hãi lấy tay c h ú n g tên vũ làm kiếm chém về phía tối hậu nhất tiễn ngụy chính dương tốc độ cũng không nhanh nhưng là vừa đúng chạm tại sáng ngời đầu m ũ i tên bên trên tại ngụy chính dương nội lực phía dưới vũ tiễn trong nháy mắt vỡ vụn từ giữa không trung rơi xuống hơn nữa cũng không từng kết thúc ngụy chính dương trong tay vũ tiễn rời khỏi tay đâm về thôi vinh ba tiễn chưa đến thôi vinh ba liền cảm giác một cỗ bén nhọn khí thế đem chính mình khóa chặt thời khắc này thôi vinh ba đột nhiên ý thức được cái này mập mạp lão giả càng là tiên tiên cao thủ cũng không dám có bất kỳ chăn t r lan mình một cái cực kỳ chật vật đoạt mở một tiễn này. bình âm thanh là vũ tiến bắn vào bong tàu phát ra âm thanh mà cùng lúc ngụy chính dương đã mất trên bong thuyền phất tay liền đem hai thanh trường đao nắm trong tay bắt lấy bổ tới hai thanh trường đao ngụy chính dương nội lực khẽ nhả hai tên trang phục hán tử đã đem bàn tay bùng ra lảo đảo lui về phía sau chỉ là bây giờ lại có mấy người vung đao phốc liêu thợ ư n g tới nhưng nhìn giống như hung manh chiêu thức tại ngụy chính dương trong mắt còn không đáng nhấc lên nắm chặt hai thanh trường đao ngụy chính dương mỗi một đao vung vẩy đều có tiên huyết bay múa mỗi bước ra một bước cũng phải có người gục xuống nhìn chăm chăm ngụy chính dương thôi vĩnh ba trên mặt có qua một tia sợ hãi. Bây giờ, hắn đã có thể chắc chắn cái này mập mạp lão giả là tiên tiên cao thủ đ ỉ n h phong phải biết hắn vu hồ bang đi qua hai mươi năm phát triển trên giang hồ cũng là nhị lưu thế lực giúp đỡ trong phái một cái tiên tiên cao thủ cũng không có mà tráng y công tử có thể có tiên tiên cao thủ đ ỉ n h phong làm thị vệ sợ l à xuất từ đỉnh tiêm m ô n thiệt nghĩ tới đây thôi vinh ba đột nhiên phát hiện vẫn đứng tại chính mình bên người đồng hải thụy không thấy lập tức thôi vinh ba đầu góc lại có chút không rõ thời khắc này hắn làm sao có thể không rõ ràng chính mình đã trúng đồng hải thụy bị kế chỉ là hắn đã một đầu đụng đi vào như thế nào mới có thể thoát thân suy tư hồi lâu cũng không có kết quả thôi vĩnh ba trên c h á n hiện lên một tầng mồ hôi nhất là nhìn mập mạp cao thủ từng bước một tới gần mà dưới tay mình cao thủ liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi đáy lỏng càng ngày càng k i n h h o à n g thôi vĩnh ba cũng không phải là hạ người lỗ mãng lăn lộn mấy chục năm giang hồ đồng thời có thể trở thành vu hồ bang nhị b a n g chủ dựa vào phải thì phải tâm tư nhanh nhẹn cùng tâm ngoan thủ lạc cái này cũng là hắn vì cái gì vừa rồi biết sở hạ vũ xuất thân bất phàm lại xuất thủ mê n ý do nhưng bây giờ xem ra hai phe căn bản cũng không một cái nữa cấp độ bên trên đã biết là lấy tảng đá đụng trứng cả đáng tiếc chính mình còn nghĩ long vương lệnh nghĩ đến long vệ lệnh thôi vĩnh ba trong đầu linh quang vừa hiển bây giờ còn chưa tới không thể khả năng cứu vãn bởi vì bọn hắn căn bản chưa từng tấn công thể lớn chẳng y công tử mảy may vô hại cuối cùng là sát phạt quả đoán hạng người thôi vĩnh ba rất nhanh liền có quyết đoán quát o hết thể dừng tay thôi vĩnh ba mà nói giống như một âm thanh sấm rền tại mọi người não h ả i vang lên vu hồ bang các cao thủ mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn qua nhà mình bán chủ chính là sở hạ vũ cũng là xương sở theo từng có một tia hiểu ra lộ ra vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười không để ý tới thuộc hạ giật mình thôi vĩnh ba càng là đi đến ngụy chính dương trước người ôm quyền hành một giang hồ lễ đạo tiền bối. thôi mộ triệu tiểu nhân l ừ a bịp này liền hướng chư vị b ồ i tội tuy là đối với ngụy chính dương nói tới thôi vĩnh ba khá lớn âm thanh vẫn là rõ ràng chuyển vào sở hạ o vũ lỗ thai thoáng suy tư một chút sở hạ o vũ há miệng nói mang tới đối xử lạnh nhạt nhìn c h ầ m c h ầ m thôi vĩnh ba một mắt ngụy chính dương trầm giọng nói chớ đang động ý đồ xấu không phải vậy sáu kéo dài thanh â m bên trong ngụy chính dương càng là phát r a nhất thanh lãnh hử sau đó cất bước suy sụp tại trên hàng rào lăng không mấy bước rơi tại sở hạ vũ bên cạnh hơn nhìn thấy loại này chỉ thấy tại trong tin đồn lăng không hư bước thôi vĩnh ba lại là cả kinh thầm nghĩ lần này đến tuột cùng treo chọc đến người nào. nhưng là ngoan ngoãn cùng liêu thượng đi chín trăm ba mươi quyển ba giang hồ ba trăm bảy mươi tám quá p h ụ tôn ra nhìn qua sở hạ vũ thôi vĩnh ba mặc dù không phát hiện được hắn có nội lực ba động lại không rõ cảm thấy một loại uy nghiêm nhất là một đám thị vệ nhìn mình ánh mắt băng lanh không chứa một tia cảm tình giống như đang nhìn một người chết trải qua giang hồ thôi vĩnh ba làm sao không biết chính mình chọc tổ hong võ vẽ hay là muốn mạng tổ hong võ vẽ sắc mặt thay đổi mấy lần thôi vĩnh ba cứng rắn gạt ra một nụ cười tận khả năng hiền lành nói vu hổ giúp thôi vĩnh ba bị người mê hoặc va chạm công tử đại giá chuyên tới để tịnh tội vừa nói thôi vĩnh ba càng là ô n quyền đi muốn lấy giang h ồ phương thức giải quyết sở hạ o vũ như thế nào đoán không ra thôi vĩnh ba tâm tư chừng hắn phút chốc t r ư ờ n g khẩu vấn đạo thế nhưng là đồng tam nhi nghe sở hạ o vũ nhắc lên đồng hải thụy thôi vĩnh ba trong mắt có hung q u a n g thoáng qua trọng trọng gật đầu đáp chính là đồng tam tiên kia hắn nói công tử từ hải lão trong tay cướp đi long vương lệnh thôi m ỗ i nhất thời chịu không nổi long vương làm rụ hoặc mới mạo m ộ i hướng công tử ra tay mong rằng công tử đại nhân đại lượng bỏ qua cho tiểu nhân lời đến cuối cùng thôi vĩnh ba lần nữa đi liễu nhất lễ sở hạ vũ vẫn không có đáp hắn hỏi lần nữa đồng tam đâu rồi nghĩ đến đồng tam nhi h ã n hại chính mình cũng không biết tung tích. thôi v i n h ba lại là một hồi không nhịn được tức giận l ô ngày m nhảy mấy lần mới há miệng đáp đồng tam nhi thừa dịp hỗn loạn chạy trốn bất quá công tử yên tâm dù là chân trời góc biển thôi mô cũng muốn đem đồng tam nhi bắt lấy dao cho công tử xử trí nói đến đây phủi mắt sở hạ vũ bên cạnh thân hai tên láo giả thôi v i n h ba thận trọng hỏi xin hỏi công tử họ gì quê quán ở đâu nhìn chằm chằm thôi vĩnh ba sở hạ vũ trầm mặc phút chốc há miệng nói sở thôi v i n h ba cũng không phải là kẻ ngu dốt tương phản còn rất là thông minh vẹn vẹn một cái chữ sở liền nghe sắc mặt hắn đại biến mấy ngày nay trên giang hồ đàm luận nhiều nhất chính là thái hòa sơn vô cực quan chỉ biến nhất là thất vương g i a sở hạ vũ thời khắc sống còn hiện thân hiệu vô cực quan tri vây tức thì bị người nói chuyện say x ư a mà mọi người đều biết tôn thái hậu xuất từ thái hồ tôn ra thái hồ cách thái hòa sơn lại như thế gần thôi vĩnh ba như thế nào đoán không được vị này thân phận nếu nói mới vừa rồi là bất đắc dĩ còn có một k i a tâm lý may mắn muốn mượn vu hồ giúp tới thoát thân bây giờ chính là khiếp sợ và sợ hãi khiếp sợ ngắn ngủi đi qua thôi vĩnh ba phủ phù một tiếng quý xuống dập đầu bài nói thảo dân thôi vĩnh ba khâu kiến thất vương ra thiên, tuế, thiên, tuế, thiên tuế. sở hạ o vũ sở dĩ sẽ nói ra thân phận chính là đoán được thôi vĩnh ba tuy lời nói thật lại có dấu diễn chỗ nhìn hắn đã quỳ xuống liền cười hì hì nói thôi phó bang chủ à, thật đúng là gan lớn thật a dám tập kích bản vương chẳng lẽ không biết hành tích h thân vương so i như ngữ phản mặc dù nghe ra sở hạ o vũ trong lời nói trêu thức có thể nghĩ đến vị này l ị n h ngợm nhất là hắn từng một mồi lửa đổ thành thôi vĩnh ba sắc mặt lại là biến đổi đem đầu trọng trọng túi tại bong thuyền phát ra t h ỉ n h thịch tâm thanh đồng thời để cho đạo thất vương gia mình dám thảo dân hoàn toàn là thụ động tam nhi mễ hoặc nếu là biết vương gia thân phận của ngài cho thảo dân một trăm cái lá gan cũng k tôi n này xanh thanh âm tuy nhỏ nhưng là rõ ràng chuyển vào thôi vĩnh ba trong thai chỉ là không chờ hắn trả lời hung hăng dập đầu thúc giục vĩnh ba đột nhiên phát giác được bầu không khí không đúng không khỏi ngẩng đầu lên mà theo ánh mắt của mọi người thôi vĩnh ba thấy được vài điểm ánh lửa đang chạy nhanh đến thôi vĩnh ba lâu tại trên nước làm sao không biết này chút ít đèn đuốc là nhanh thuyền chạy nhanh đến mà người tới như thế giống trống khua chiêng không chút nào tranh thai mắt của người nếu không phải bạn bè chính là muốn lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h chém vỡ bọn hắn nghĩ tới đây thôi vinh ba trong nháy mắt có quyết đoán trên mặt thoáng qua vẻ tàn nhẫn trầm giọng nói thất v ư ơ n g già, ngươi nếu tin tưởng tiểu nhân tiểu nhân có thể dẫn người x u n g kích ngăn chặn bọn hắn làm thôi vinh ba dứt lời phía dưới tất cả mọi người đem mắt quang phóng tại trên người hắn suy tư lời này thật giả mà thôi vinh ba thì thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m sở hạ vũ sinh tử của mình đều tại hắn một ý niệm cùng thôi vinh ba đối mặt phút chốc sở hạ vũ cuối cùng là gật g nghe được sở hạ vũ mà nói thôi vĩnh ba đầu tiên là s ư n g sở lập tức đại hỷ bái nói thảo dân cảm ơn thất vương ra tín nhiệm nhất định ngăn chặn bọn hắn lần nữa dập đầu hai cái thôi vĩnh ba đứng dậy hướng v u hồ giúp mọi người q u á t lên xuất kích thôi vĩnh ba hôm nay tới đây thái hồ tìm kiếm long vương lệnh cũng không có thông báo ban chủ chỗ kia cũng là thần tín bởi vậy đám người mặc dù không rõ ràng cho lắm lại không có bất luận cái gì chần chờ thi hành mệnh lệnh hai chiếc thuyền lớn lập tức điều chỉnh phương hướng rất nhanh liền đem sở hạ vũ tọa giá bảo hộ ở sau lưng đen đúc càng ngày càng gần đã có thể nhìn ra thuyền lớn hình dáng Bây giờ, ô một, một, một, một, một tiếng h là tôn này bình thản lợi nói như một hồi thanh phong liên miên bất tuyệt rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người mà tôn ánh dạng đông cũng nghe rõ một mực bình tĩnh trong mắt có quang mang thoáng qua tôn gia thế nhưng là ngàn năm gia tộc đã từng đi ra tông sư cấp cao thủ bất quá đó đã là hơn ba trăm năm trước sự tỉnh bây giờ tông tộc bên trong chỉ có ba tên thiên nhân cảnh cao thủ một người là thái thúc t ổ đồng lứa đã qua tuổi tám tuần nói gần đất xa trời cũng không đủ một người khác là họ khác cùng nhậm chức trang chủ cũng chính là tôn ánh dạng đông ra ra là kết bái chi giao bây giờ ẩn cư tại quá p h ủ sơn bên trên lại có là tôn dịch dương tôn ánh dạng đông cùng tôn dịch dương trên lệch hai tuổi không sai biệt lắm chính là khởi chuồng lớn lên giao tỉnh qua sâu vừa vặn vi tiên thiên cao thủ tôn ánh dạng đông lại chưa từng từ tôn dịch dương trên thân cảm nhận được lớn như vậy u y áp nghĩ đến còn muốn kém hắn một bậu nghĩ tới đây tôn ánh dạng đông làm sao có thể không biết thánh thượng đối với sở hạ vũ yêu thích đ ấ y lòng một tiếng thở dài tôn ánh dạng đông chỉ hoãn âm thanh nhà đạo tôn ra trang ánh dạng đông tôn ánh dạng đông mà nói cũng rõ ràng đưa đến trong thai mọi người mà nghe được người phương nào đến sở hạ vũ trên mặt hiện lên một nụ cười phất tay nói tản g tôi v i n h ba minh bạch sở hạ vũ ý tứ thận trọng tối lui đến một cái bên cạnh bây giờ hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở mới vừa biểu hiện tới thắng được sở hạ vũ hào cảm bảo trụ chính mình một đầu m ạ n nhỏ cũng không lâu lắm tôn ánh dạng đông liền xuất lĩnh ba đầu thuyền lớn dựa vào liều thượng、tới. nhìn qua trên mặt hồ xuống tam bản nghe nhàn n h ạ t mùi màu tươi tôn ánh dạng đông khẽ to mày nhất là nhìn thấy thôi vinh ba hung á c trợn mắt nhìn hắn một mắt thầm nghĩ vu hồ giúp thật to gan tôn ánh dạng đông cũng không dám thất lễ nhảy lên bong tàu lập tức hướng sở hạ vũ bài nói gặp qua thất vương gia nhìn tôn ánh dạng đông hành lễ sở hạ vũ vội vàng tiến lên đem hắn đỡ lấy cười nói đại biểu ca đây là muốn chiết s á t tiểu thất t a nên tiểu thất gặp qua đại biểu ca mới đúng nhìn qua sở hạ vũ hắc bạch phân minh không có một tia chế tạo ánh mắt tuy là lần đầu gặp mặt tôn ánh dạng đông đ làm tôn ánh dạng đông dứt lời phía dưới hai người lên nhau đồng thời nợ nụ cười tôn ánh dạng đông cười nhạt như gió mát phất qua mặt sở hạ vũ mang theo nghịch ngậm nụ cười giống như sóng nước gợn sóng tầng tầng hướng ra phía ngoài t á n đi sáng sớm ngày thường ít có người quang lâm không đ ứ c điện nhưng là ngồi lề người vị trí cao nhất cười dạng rỡ tôn dịch tu ngồi phía bên trái phía bên phải nhưng là một tóc đầu trắng lao giả Lao giả tóc thưa thất một mặt n g h i ê m nhăn lom sâu hai mắt nhắm hiển một bộ trường bảo rộng thủng thỉnh khoác lên gậy gò trên thân thể nhưng chính là cái này gần đất xa trời lao giả nói ra đại danh của hắn nhất định có thể đủ t h i ê những n thứ này ngày thường khó mà nhìn thấy tôn gia tiền bối trưởng lão hôm nay sở dĩ tụ tập tại không đức điện tự nhiên là vì liêu sở hạ vũ có người cho hắn thân phận có người hiếu kỳ hắn tu vi võ đạo như thế nào tại tuổi đời hai mươi trở thành thiên nhân cảnh cao thủ còn có người đang suy tính mệnh của hắn cách dù sao thất s á t tinh mạng này cách thế nhưng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu trong nghĩa lặng một bộ áo bảo cho tôn cây cảnh thiên sải bước đi đi vào không người bãi nói khởi bẩm gia chủ chư vị trưởng lão thất công tử đã lên mờ gật gật đầu giống như trời sinh mặt mày vui vẻ tôn dịch tu vui vẻ nói rất nhanh chư vị đi đi n ê n n ê n vị này thất vững ra vừa nói tôn dịch tu đã đứng lên mà tôn ra một đám tiền bối trưởng lão cũng cùng hắn đi ra đại môn duy chỉ có tôn kéo d à i thao vẫn ngồi ở trên đế con mắt đều chưa từng mở ra đi tới cửa nhìn thấy đang nối đuôi nhau ra tôn ra trường bối sở hạ o vũ lập tức tiến lên một bước không người bái nói tiểu thất gặp qua cứu cứu gặp qua chư vị trường bối nhìn qua ấm ngươi nho nhã thông rong như thường sở hạ o vũ lại nghe hắn tự xưng tiểu thất không có chút nào lòng tử lòng tôn ngang ngược đám người không khỏi gật gật đầu mà tôn dịch tu càng là vui vẻ đem hắn đỡ lấy cười nói thường nghe đại m ộ i nhắc lên ngươi cũng không trách ngươi được có thể được nàng yêu thích thật đúng là cùng đại m ộ i lúc tuổi còn trẻ một dạng làm người khác ưa thích bây giờ có người xen vào nói đạo đại ca nói thật phải hắn tiểu từ mặc kệ tướng mạo khí độ cùng đại tỷ cơ h ộ là trong một cái mô hình k ắ c g a đại tỷ vừa vặn rất tốt người nói chuyện tướng mạo cũng có thể xưng tụng tuân tú chỉ là thể cốt gầy lại cao nhìn lại cây gậy trúc tựa như nhìn qua người này sở hạ vũ trong đầu đã hiện ra tên của hắn tôn gia lão tam tôn dịch tiết cùng mẫu hậu cùng tội hai người quan hệ vô cùng tốt hướng tôn dịch tiết cười cười sở hạ vũ háo miệng đáp mẫu hậu nhất cắt mạnh khỏe chính là thường xuyên nói thầm chư vị cứu cứu đặc mệnh tiểu thất đến đây bài kiến chư vị lời đến cuối cùng sở hạ vũ lần nữa không người đi l i ê u nhất lễ giữ chặt sở hạ vũ tôn dịch tu h á miệng nói mau dạy mau dạy người trong nhà không phải làm này nghi thức xã giao ngược lại là tiểu thất ngươi đến rồi thái hồ còn để cho ngươi bị dọa dẫm phát sợ ta đây cái cứu cứu nhưng không cách nào hướng đại mội giao phó a người nhìn qua đại cứu tôn dịch tu sở hạ o vũ vội vàng phất tay nói đại cứu ngàn vạn nói không chừng nếu làm mẫu hậu biết ta lại n g h ngậm nói không chừng lại muốn cầm túc tôn dịch tu trời sinh một khuôn mặt tươi cười nghe sở hạ o vũ như thế nói đến nhất là nhìn qua hắn ra vẻ giật mình sợ thân sắc càng là a cấp đại t i ế u đứng lên mà giờ khác này đám người phần lớn bị sở hạ vũ trọc cười trên mặt có không nhịn được nụ cười vũ v ộ sở hạ vũ bà vai tôn dịch tu há miệm nói điểm ấy ngươi cùng đại mội không giống độ cùng dịch dương không sai bị lắm đi đi và o nói lời đến cuối cùng tôn dịch tu lần nữa vô vô sở hạ o vũ bà v a i quay người đi vào 931 quyển bà giang hồ ba trăm bảy mươi chín giới rết tôn dịch dương lưu lại phía sau cùng cùng sở hạ o vũ đi một đạo nhẹ giọng hỏi thường thế như thế nào thời gian ba năm giống như chưa từng tại tôn dịch dương trên mặt lưu lại bất cứ dấu vết gì vẫn như cũ tuấn giật vẫn như cũ thong dong nhìn qua tôn dịch dương nhìn qua từng làm bạn chính mình mấy tháng để cho mình nhận thức lại thế gian này tiểu c ứ u tôn dịch dương sở hạ o vũ trên mặt hiện lên một vòng hội tâm nụ cười gật đầu đáp đã không còn đáng ngại chỉ cần yên tâm điều t ứ c nhiều nhất nửa năm liền có thể khỏi hẳn chỉ là tiểu thất muốn mượn cơ hội lĩnh hội bình thường đạo muốn lấy nói tới tu bổ kinh mạch là lấy chưa từng vận công chưa thương tất cả mọi người nghe được liếu sở hạ o vũ mà nói trên mặt phần lớn có không che giấu được giật mình còn có hai người trực tiếp quay đầu nhìn sang thẳng tắp theo dõi hắn cũng không trách được đám người bộ dáng như thế sở hạ o vũ không bằng ngược quán đã đột phá tiên tiên trở thành tiên tiên cao thủ cái này đã đủ n g ư ờ tiên không muốn hắn đã bắt đầu xung kích tông sứ cảnh làm sao có thể không để cho người ta chấn kinh mong liêu sở hạ vũ phúc chốc tôn dịch dương lắc đầu cười nói tiểu tử ngươi a kéo dài thanh n m bên trong tôn dịch dương sắc mặt đã bình tĩnh trở lại chậm rãi nói tông sư cảnh toàn ở một c h ữ nộ một lý thông trăm lý thông chỉ là dục tốc bất đạt tiểu thất ngươi không bằng n h ư ợ c quán có nhiều thời gian không nên gấp gáp mặt khác ta nhìn ngươi kinh mạch vẻ vời tuyệt đối đừng bởi vì thời gian quá dài lưu lại hai hoảng ẩm gật gật đầu sở hạ vũ há miệng nói tiểu thất nhớ kỹ tiểu cứu ngươi yên tâm chính là ngay tại hai người nói chuyện công phu chạy tới không đức điện không đức điện cũng không lớn nhìn như một cái nho nhỏ đạo quán nhiên trải qua thiên nhiên t u ế n g u y ệ t tràn ngập t u ế n g u y ệ t tăng thương nhất là không đức hai chữ tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống cổ phát tăng thương lại tràn ngập sinh cơ dồi dào nhìn chăm chăm môn biện phúc chốc sở hạ o vũ hình như có chút minh bạch tại sao lại xưng là không đức tự lo n ở nụ cười cất bước đi vào đại điện tại sở hạ o vũ đi vào đại điện một cái c h ư ớ c mắt một mực đang nhắm mắt tôn duyên thao mở mắt con mắt màu trắng s á m không có một tia thần thái càng không có một điểm quan mang sau đó lại nhắm mắt lại phản phất chỉ là hư ả o nhưng lại tại này đôi mở mắt lao phía dưới sở hạ vũ lại cảm giác mình bị nhìn cái thông thấu đáy lòng g i ậ mình sở hạ o vũ nhưng là rất cung kính đi l i ế u nhất lễ đạo văn bối sở hạ o vũ gặp qua tôn lão không chờ tôn duyên thao trả lời tôn dịch tu nhưng là cười ha hả nói tiểu thất cựu thúc lao nhân gia ông ta hơn ba mươi tuổi lên mà bắt đầu tu bế khẩu thiện đến nay đã bốn mươi năm hôm nay nếu không phải ngươi đã đến chúng ta đều chưa hẳn có thể gặp được cựu thúc lão nhân gia ông ta một mặt nói đến vẫn là dính ngươi ánh sáng nghe đại cứu tôn dịch tu như thế nói đến sở hạ o vũ thế nhưng là thật lấy làm kinh hãi bốn mươi năm bế khẩu thiện không phải đại nghị lực đại trí tuệ có thể làm đến lần nữa con người hướng tôn duyên thao đi liễu nhất lễ sở hạ vũ ha miệ nói tôn lao kinh y tiểu thất rất cảm thấy vinh hạnh làm sở hạ vũ đứng thẳng người ra tất cả mọi người ngoài ý m u ố n tôn duyên thao vậy mà mở l i ế u khẩu đạo ngươi có biết cái này vì cái gì xưng là không đức nên bốn mươi năm chưa từng nói chuyện tôn duyên thao mà nói có chút khô khốc khàn giọng nhưng dù cho như thế trong đại điện tất cả mọi người là thẳng tắp theo dõi hắn chính là tôn dịch tu nụ cười trên mặt cũng là một trận khuôn mặt không thể tin được hắn là tôn gia gia chủ lại quá là rõ ràng cựu thúc tôn duyên thao tu bế khẩu thiện nguyên do có thể hôm nay vậy mà phá giới mở miệng làm sao có thể không làm cho người chấm kinh mà kinh ngạc sau khi đang lúc à suy tư h mọi người chăm chú tôn duyên thao thần sắc không có một tia biến hóa lại càng không từng mở to mắt mà là hỏi lần nữa ngươi có biết lão phu tại sao lại mở miệng tự phế bế khẩu thiện nghe được tôn duyên thao mà nói tôn dịch tu giống như đoán được cái gì trong mắt lại có hào quang nói lên có thể cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài sở hạ o vũ tự nhiên không đoán ra được bởi vậy rất là dứt khoát lắc đầu nói thẳng v ạ n bối không biết mong rằng tôn láo chỉ rõ tôn duyên thao từ tồn nói đêm mai giờ tí chính là lao phu chết thần mấy câu đi qua tôn duyên thao mà nói rõ ràng lưu loát không thiếu có thể rơi vào tôn da trong thai mọi người như lôi trận cả đám đều mặt mũi tràn đầy không thể tin được nhìn chằm chằm tôn duyên thao tôn duyên thao thần sắc rất là bình tĩnh không có một tia gọn sóng ít nhất mọi người thấy không ra bất kỳ cảm xúc chỉ là tất cả mọi người tin tưởng hắn lời nói không loa thời khắc này đám người tựa hồ minh bạch hắn tại sao lại tự phế hơn bốn mươi năm bế khẩu thiện mặc dù nhắm mắt lại tôn duyên thao lại rõ ràng phát giác được đám người khác nhau ánh mắt tiếp tục nói lao phu tuổi nhỏ lúc đợi tâm cao khí ngạo nhuệ khí quá thịnh không biết cái gì là dấu rốt tiết lộ thiên cơ quá nhiều nếu không phải tự thân còn có mấy phần v ậ t đạo sợ sớm đã là hơn thiên bất dung cái này bốn mươi năm tới lao phu tu bế khẩu thiện lấy tu tâm dương tính không muốn thời khắc sống còn vẫn là không nhịn được a kéo dài thanh â m bên trong tôn duyên thao chuyển khẩu lại nói vừa rồi ngươi cũng chỉ là nói đúng một nữa ta tôn gia sư thừa nhan diễn là âm d bây giờ tôn duyên thao nói tiếp đạo sinh dương dương sinh âm âm dương sinh bắc quái thái cực sinh vạn vật vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương chủng khí dị vi hỏa người như thế giang sơn như thế thiên địa cũng như thế âm dương giả sâu quan âm dương tin tức mà làm vu quái thay đổi chỉ là thiên địa vạn vật tự có đạo nhìn trộm thiên cơ tiết lộ thiên cơ thậm chí lịch thiên cải mệnh trung vi thiên địa bất dung cho nên ta tôn ra tổ hấn không từng chiếm được họ t r i ệ u đình giang hồ đúng sai có thể vốn là thế gian người hay có thể siêu thoát n g o ạ i v ậ n bởi vậy muốn ta hậu bối đệ tử tích đức làm việc thiện đáng tiếc phàm l à nhập thế giả chân chính có thể kết thúc yên lành lại có mấy người tôn duyên thao mà nói vô cùng bình tĩnh chỉ là tôn ra mọi người sắc mặt lại trở nên khác nhau bởi vì tôn duyên thao mà nói vừa nói đến hắn đau đớn từng cái giống như lâm v à hồi ức vừa bất đắc dĩ vừa khổ cười chính là tôn dịch dương bình tĩnh trong mắt cũng có nhàn nhạc thương cảm su sở hạ vũ vẫn như c ũ không thể minh bạch cho nên chỉ là trở về chỗ hắn tối hậu nhất câu nói tôn gia tử đệ xuất thế giả rất ít có thể kết thúc yên lành cái k i a mẫu hậu đâu bây giờ tôn duyên thao tiếp tục nói lão phu hầu niên mất cha từ mẫu thân một tay nuôi dưỡng thành người có thể không chờ ta tận hiếu liền xuôi tay đi về phía tây lão phu tuổi nhỏ nhuệ khí đắc tội với người không thiếu khó khăn đụng tới ô u hiếm nữ tử nhưng là vì cửu g i a gây thương tích lão phu đem hết toàn lực thậm chí không tiếp lịch thiên cải bệnh lại cũng chỉ là kéo dài hơi tàn hai năm lưu lại một cái tiên t i ê n người yếu trẻ sơ sinh từ đó lão phu im lặng không、nói. đứa nhỏ này lao phu không dám dưỡng liền đem hắn ký sinh tại nhất y thuốc thế gia đồng thời hao hết tu vi vì hắn che lấp thiên cơ đ á n g t i ế c cuối cùng chạy không thoát lao phu vận rủi chết oan chết thường tôn giá đám người phần lớn tin tưởng tôn duyên thao vị này tộc thúc thở bình sinh lại không biết hắn còn có vị nhi tử bây giờ nghe tới đám người hơi giật mình cũng là thổn u thức không thôi thiếu niên mất cha trung niên tăng vợ tuổi già mất con nhân sinh mấy bất hạnh lớn lại đều bị hắn gặp phải nhìn qua tôn duyên thao tôn dịch tu trên mặt lại không còn nụ cười há miệng nói cứu thúc không biết biểu đệ có thể lưu lại dòng dõi nếu có dịch tu liệu mạng một thân đạo hạ làm tôn dịch tu dứt lời phía dưới liền có người phụ hòa nói cựu thúc đại ca nói thật phải hợp ta tôn ra chi lực là đủ lịch thiên cải mệnh đang lúc mọi người chăm chú tôn duyên thao khẽ gật đầu đạo hắn có lưu một đứa con gần đây có một đại kiếp mà ta tôn ra t ử tôn tuyệt đối không thể gần hắn duy nhất có thể trợ hắn chỉ có thất công tử thời khắc này sở hạ vũ làm sao có thể không minh bạch tôn duyên thao ý tứ không trần c h ờ chút nào sở hạ vũ há miệng nói tôn lão yên tâm bản vương dốc hết toàn lực chợ hắn né qua kiếp nạn này bảo đảm hắn một thế bình an nói đến đây ngừng lại sở hạ vũ lại nói tiếp không biết tôn lão có thể hay không nói cho tên vĩ bây giờ nơi nào tôn duyên thao từ tốn nói họ lý ngươi chuyến này có thể gặp phải sở hạ vũ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tôn duyên thao đoán ra hắn mục đích của chuyến này thành g i á o thất tình đáy vực chỉ là nghĩ đến hắn duy nhất cháu trai có thể tại trong ma giáo sở hạ vũ đột nhiên sinh ra một loại cảm giác quái dị nhẹ lay động đầu như muốn ném ra ngoài tất cả ý tưởng sở hạ vũ há miệng nói tiểu thất nhớ kỹ tôn lão yên tâm chính là cho dù sở hạ vũ thừa đương hắn tâm nguyện lớn nhất tôn duyên thao tiểu t ụ trên khuôn mặt vẫn không có bất kỳ bày tỏ gì hai mắt vẫn như cũ đóng chặt lại chậm rãi nói ngươi từ giết vào đạo chân khí vì đỏ ngày thường có võ công áp chế cũng không lo ngại bây giờ gân mạch thụ thương lại không cách nào áp chế thời gian như lâu nhất định ảnh hưởng tâm tính của ngươi vẫn là sớm ngày chữa thương hảo hơn nữa chuyến này sợ sẽ không bình tĩnh làm tôn duyên thao dứt lời phía dưới mọi người thần sắc lần nữa trở nên khác nhau tôn gia là âm dương gia chư vị đang ngồi chuyên cần n h ắ n tử dịch kinh mấy chục năm dịch thuật cao thâm thấy thế nào không ra sở hạ vũ quanh thân khói tím lượn lờ khí vận thâm hậu có thể không người có thể nhìn thấy trong đó màu đỏ trấn kinh tôn duyên thao dịch thuật cao thâm đồng thời từng cái cũng cẩn thận quan sát lên sở hạ vũ tới bây giờ sở hạ vũ cũng có chút giật mình giật mình tôn duyên thao dịch thuật giật mình thân thể của mình Trong mắt phút quyết gật tôn tiểu thất định ghi nhớ trong tôn thao nhất tôn tiểu thất một tôn tôn thao rõ, rằng hạo đoán, láo bảo, hạo láo, nói, định nhớ lòng. nói, không người hướng duyên nói, chuyện không rõ, mong rằng tôn láo giải Căn bản không chờ sở mở miệng, tôn duyên thao cũng minh bạch hắn muốn ghi giải mở chốc, hoạc. chờ hạo bạch hỏi có có sở sở sau sở dạy lại vũ Vừa vũ đã đầu đi đó liếu láo lễ, có thể mấy ngày gần đây nhất lại có tia sáng sáng lên nghĩ đến là che huynh đệ các ngươi phúc phận tôn bái nhi chính là sở hạ vũ m n u thân thiên nước sở thái hậu nghe tôn duyên thao nói hai cái không ngại sở hạ vũ mới tính lòng liêu khẩu khí mà nghe được hắn tối hậu nhất câu nói sở hạ vũ không khỏi nhớ tới thần y miếu chẳng lẽ có liên quan với đó chỉ là sở hạ vũ đ ấ y lòng cũng vô cùng tò mò âm dương khí vận mà nói thật có thần ký như vậy Liên tại Hạ Sở V� thiên hạ đại loạn thời điểm ta tôn gia đem hết toàn lực thôi diễn ra đế vương ra phương bắc cuối cùng tuyển định ngươi sở ra thậm chí đem bái nhi gả cho ngươi phụ hoàng làm vợ bây giờ thiên hạ quy về chính thống quốc thái dân an tôn gia cũng nên tĩnh tâm t i ề m tu hậu bối đệ tử không cần thiết hỏi lại thiên hạ đúng sai nghe được tôn duyên thao mà nói tôn gia đám người mặc dù giật mình nhưng là lập tức đứng lên rất cung kính bài nói chúng ta xin nghe thúc tổ dạy bảo tôn duyên thao căn bản không có lý phản ứng của mọi người nói lần nữa cuối cùng vì tiểu thất ngươi thiên đ i ệ đã thả người thân là thất sát tinh làm giới dết giới d ứ ế t lời đến cuối cùng tôn duyên thao đứng dậy chỉ có hắn bình thản lời nói thật lâu tại sở hạ vũ trong thai quân q u ầ n 932 quyển ba giang hồ 380 t h á n h giáo đại thế gần như chỉ ở tôn gia ở một ngày sở hạ vũ liền rời đi q u a phù sơn không muốn tận mắt nhìn thấy tôn duyên thao tử vong trong đầu lại vẫn luôn hiện lên tôn duyên thao mà nói ngồi ngay ngắn ở trong xe ngựa tô thanh thanh rõ ràng có chút nhàm chán nhất là đối mặt tâm thần có chút không tập trung sở hạ vũ tô thanh thanh cũng không có vào quá phù sơn cũng không biết xảy ra chuyện gì chỉ là nhìn thấy hắn cái này một bộ thần thái nhịn nữa không được vấn đạo thất công tử ngươi làm sao vẹn vẹn một ngày liền rời đi tôn、gia. chẳng lẽ tôn g i à chiêu đãi không chú đáo sở hạ vũ cũng không trả lời chờ mặc m phút chốc lắc đầu nói không có việc gì nghĩ một vài sự việc nói đến đây ngừng lại sở hạ vũ mở miệng phân phó nói đem tôi vĩnh sóng thả nghe được sở hạ vũ mà nói một thị vệ lập tức bài nói tuân lệnh nhìn thị vệ đi xa nhìn lại một chút sở hạ vũ ánh mắt phức tạp con mắt tô thanh thanh càng ngày càng hiếu kỳ đến tột cùng chuyện gì xảy ra hỏi lần nữa thất công tử đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhìn ngươi giàu dĩ không vui nói ra sẽ dễ chịu điểm mà lại nói không thể bạn cô nương còn có thể giút ngươi tham nhu một chút nhìn qua tô thanh truyền động mắt to hiếu kỳ buồn cười còn có một tiêm lịch n ợ m nháy nháy tựa như nói nhìn nàng phúc chốc sở hạ vũ trên mặt đột nhiên hiện lên một nụ cười từ tố nói không có gì bị trưởng bối khiển trách vài câu hơn nữa vị trưởng bối này sắp tiến thăng lòng có không thành lòng c ư ờ i khanh khách liêu thanh tô thanh thanh há miệng nói ta liền nói sao các ngươi loại này hoàng gia tiêu t ử không cho phép một điểm lịch hứa c h ú t chuyện bao lớn thừ tiếng hừ lạnh bên trong tô thanh thanh lại là một mặt tò mò hỏi ai muốn tạo hóa cũng không gặt nàng sở hạ vũ há miệng nói tôn duyên thao tôn lão nghe được tôn duyên thao cái tên này tô thanh thanh đầu tiên là xưng sở theo sau chính là một mặt chân kinh b u ợ t miệng kêu lên quỷ tài tôn duyên thao nhìn sở hạ vũ gật đầu tô thanh thanh thật dài nhà liêu khẩu khí đạo tôn lão trên giang hồ có quỷ mới danh xưng nghe đồn võ công của hắn cao cường trí kê siêu quẩn nhất là xuất thần nhập hóa dịch thuật hắn nói ba canh chết người kia tuyệt đối không sống tới canh năm bất quá giang hồ truyền văn hắn đã sớm t h a hóa không nghĩ tới lại còn tại thế nói đến đây đột nhiên nghĩ đến cái gì tô thanh thanh lại là một tiếng yêu k i ề u cười cười hì hì nhìn qua sở hạ vũ vẫn đạo tôn lão nói ngươi cái gì có thể để cho thất vương ra lòng ngươi thần không yên thất xác tinh chuyện sở hạ vũ đương nhiên sẽ không nói chỉ là từ Tô Thanh Thanh lại là sở ư n g s hạ vũ cũng n h là cười to không thèm để ý tô thanh thanh chơi ghẹo lắc đầu nói bản vương giết người cũng không phải một người hai người mà là hàng trăm hàng ngàn sở hạ o vũ mà nói vô cùng bình tĩnh bình thản đến giống như như nói không thể bình thường hơn sự tình có thể tô thanh thanh nụ cười nhưng là trong nháy mắt n gừng nhất là nghĩ đến hắn từng một mồi lựa thiêu hủy mấy chục vạn cái tính mạng tô thanh thanh thật không biết muốn thế nào tiết lời trầm m ắ t p h ú t chốc tô thanh thanh phát ra nhất thanh lãnh hử đạo giết một người làm tặc giết trăm người vì giết giết vạn người vì hùng thất công tử ngươi hà tất tự tìm p h i ề n não làm người liền muốn thẳng thắn tùy tính nào có nhiều như vậy điều cấm dứt khoát xuất ra làm hòa thượng tốt lấy sở hạ vũ tâm trí hạ cần phải tô thanh thanh tới dỗ dành lắc đầu cười cười sở hạ o vũ từ tôi nói nhất thời có chút cảm xúc thôi nói đến đây ngừng lại sở hạ o vũ c h u y ể n c ầ u nói nói một chút ngươi thành giáo lần này đi tới thất tình đáy vực bản công tử thế nào cảm giác tràn n g ậ p sắc cơ tô thanh thanh nhân tiểu quỷ đại nhìn sở hạ o vũ cố ý đổi chủ đề mặc dù chưa từng điểm phá nhưng là phủi hắn một mắt t r e o kẹo nói ai bảo ngươi muốn cưới đi thương ngọc tỷ tỷ thương ngọc tỷ tỷ thế nhưng là ta giáo nổi danh nhất mỹ nhân nhi ta xem đều động tâm không thấy sở hạ vũ thần sắc có bất kỳ biến hóa tô thanh, thanh liền không còn trêu kẹo hắn há miệng nói ngươi thật muốn hiểu ta thành giáo còn phải từ hai mươi năm trước nói、lên. thiên hạ đại loạn thời điểm ta thánh giáo lựa chọn tạ gia tạ thành càng là phía trước giáo chủ thân truyền đệ tử về sau tạ thành thua với ngươi sở ra ta thánh giáo cũng là tổn thất nặng nề trước giáo chủ cùng khổ đại sư tranh đấu một ngày một đêm cuối cùng lấy một chiêu thắng được lại đả thương gân đạo cơ bất đắc di chuyển vị mạc giáo chủ ta thánh giáo cũng buồn bã phong sơn nói đến đây lần nữa liếc liêu sở hạ vũ một mắt giống như trách hắn sở ra trọng thương thành giáo nhưng là nói tiếp muốn trở thành thánh giáo giáo chủ cũng không phải là giáo chủ chuyển vị đơn giản như vậy cần thu được số đông trưởng lão và sáu cửa tán thành không phải vậy chỉ có thể gọi đến họa sát thân lúc đó còn có hai người có thực lực tranh đấu giáo chủ bảo tọa t r ư ơ n g trấn đông cùng cùng nhất minh t r ư ơ n g trấn đông vì t r ư ơ n g giáo chủ bản gia con cháu thở nhỏ bị hắn mang tại bên người tự thân dạy dỗ mặc kệ võ công vẫn là trí kế cũng là nhân tuyển tốt nhất cùng nhất minh là tể trưởng lão nhi tử thở nhỏ bái tại t r ư ơ n g giáo chủ muôn hạ mà tể trưởng l ã o tại ta giáo địa vị gần như chỉ ở t r ư ơ n g giáo chủ phía dưới xanh từng nghe nói t r ư ơ n g giáo chủ sở dĩ có thể leo lên giáo chủ bảo tọa chính là nhận được liền tể trưởng lao ủng hộ nghe tô thanh thanh nói đến đây sở hạ vũ trong mắt lóe lên vẻ kinh dị tựa hồ đoán được cái gì mà tô thanh, thanh thì tiếp tục nói mặc giáo chủ cũng là ngốt trời kỳ tài thành ra lập thất chi niên liền đã thông hai mạch nhâm đốc trở thành tiên thiên cao thủ chỉ là thực lực nhưng phải kém t r ư ơ n g chấn đông cùng cùng nhất minh rất nhiều có thể t r ư ơ n g giáo chủ hết lần này tới lần khác chuẩn y v ị cho mạc giáo chủ đang trong giáo gây nên sóng to gió lớn chỉ là t r ư ơ n g giáo chủ cũng không để ý không hỏi bế quan chữa thương đi thời khắc này sở hạ vũ khẽ than thở một tiếng phía sau há miệng nói nghe qua ma đạo thí luyện một mực không thể tin được bây giờ cuối cùng là tin nhìn sở hạ vũ nhanh như vậy liền đoán ra nguyên do tôi thanh, thanh mặc dù giật mình hắn chí c ấ lại chưa từng có bất kỳ biểu thị ma đạo thí luyện ngoại nhân có lẽ không cách nào hiểu rõ trong đó tàn khốc tô thanh thanh nhưng là lại quá là rõ ràng lắc đầu tô thanh thanh tiếp lấy mới vừa nói đạo chương giáo chủ chuyển vị mạc giáo chủ chính là muốn ba người tranh đấu lẫn nhau cuối cùng người thắng mới là thật anh hùng có thể thống lính ta đạo tiếp tục cùng trời lòng chùa vô cực quan tranh đấu ba người tranh đến cuối cùng cùng nhất minh bị mạc giáo chủ c h a m giết chương chấn đông bất đắc dĩ thần phục chung cuối cùng ba năm mà chết ở nội đấu bên trong đệ tử tinh anh không thể so với thiên địa loạn lạc thời điểm thiếu mặc dù tổn thất rất nhiều đệ tử tinh anh có thể tổn sống sót cũng là tinh anh trong tinh anh trở thành tông môn t r ư ở n g lão tất cả môn môn chủ lại đi qua cái này hai mươi năm tu dưỡng càng là bồi dưỡng được một nhóm đệ tử k ế t xuất sở hạ o vũ rất là khen ngợi gật gật đầu trong đầu không khỏi nhớ tới bạch mạc sinh diệp ghi nam cung cẩn một đám bọn hắn đều có thể xưng tụng lúc chi tuấn kiệt chính là trước mắt tô thanh thanh tiểu n h a đầu một thân độc công đã là xuất thần nhập hóa không thể khinh t h ư ờ n g bây giờ tô thanh thanh tiếp tục nói bây giờ ta thánh giáo nổi bật nhất ba người thuộc vệ bạch sư h u n h tạo ứ n huyền cùng trương tự an bạch sư h u n h cũng không cần nói mặc giáo chủ lão nhân gia ông ta đệ tử duy nhất nói đến đây ngừng lại tô thanh thanh than nhẹ liêu trong mắt cũng có n g h i hoặc đạo ta giáo đệ tử đều phải kinh lịch tàn khốc ma đạo thí luyện ừ ma đạo thí luyện khó mà nói nghe điểm chính là từ tương t ă n g giết có thể mạc giáo chủ vẹn vẹn có bạch sư m i n h cái này cái này một vị đệ tử không ít người đều ở đây hoài nghi bạch sư m i n h có phải hay không mạc giáo chủ con tư sinh lời đến ở đây cho dù là trong xe ngựa chung quanh có vài chục tên thị vệ còn có hai tên tuyệt đỉnh cao thủ tô thanh thanh vẫn là theo bản năng quan sát bốn phía mới tiếp tục nói bạch sư h u n h là mạc giáo chủ hai mươi năm trước ô n trở về cô nhi từ mạc giáo chủ một tay nuôi dưỡng thành người truyền thụ cho hắn vóc ô n g cho nên trong giáo đủ loại ngờ tới lưu tr có thể mạc giáo chủ từ trước tới giờ không từng giảng giải sáu ngươi thế nào tối hậu nhất câu là hỏi sở hạ vũ bởi vì tô thanh thanh thấy rõ l i ề u sở hạ vũ trong mắt lõe lên q u a n mang sở hạ vũ không có chút nào ý giải thích trực tiếp lắc đầu nói không có gì ngươi tiếp tục tức giận chứng l i ề u sở hạ vũ một mắt tô thanh thanh càng là mở miệng bắt lên thần thần thao thao tính toán không chấp nhận với ngươi tiếp lấy mới vừa nói ta ngược lại cho là có người đang cố ý bôi nhọ bạch sư minh muốn bạch sư minh thực sự là sáu ừ lấy mạc giáo chủ tâm tính sao lại không dám thừa nhận bất quá mặc giáo chủ vẹn vẹn có một người học trò nhưng là có chút quái dị nói đến đây lần nữa lắc đầu tô thanh thanh nói tiếp mặc giáo chủ có thể leo lên giáo chủ bảo tọa nguyên nhân là tư chất nút g trời cũng bởi vì bên cạnh thân có vài tên trung thành cảnh cảnh cao thủ mà xếp tại thủ vị chính là tào sư huynh phụ thân tào càng trọng tào gia cũng là ta thánh giáo một đại họ cao thủ không biết phàm phàm trước kia đoạt vị trí chi chiến xuất lực cái gì vĩ bởi vậy mặc giáo chủ chấp trưởng thánh giáo phía sau tào càng trọng trở thành thánh giáo nhị trưởng lão mà chương láo giáo chủ không hỏi thế sự ẩn ẩn đã là ta giáo người thứ hai mặt khác tào gia còn nắm trong tay hoa gian trương Thanh Thanh tử, tử an là người âm tản giết có thể thở nhỏ phải trương lao giáo chủ tự mình dạy bảo võ công không tầm thường sau lưng còn có trương chấn đông ủng hộ hơn nữa trương tử an đã chiếm được cực lạc cửa ủng hộ và ta độc môn ủng hộ cái này cũng là hắn vì cái gì trắng trợn cướp đoạt thương ngọc sư tỷ nguyên i ê n do sở hạ vũ như thế nào đoán không được nguyên do trong đó hám hiệu nói lưu lòng tiền bối là mạc giáo chủ nhân tô thanh thanh gật đầu đáp lưu tùng sư thúc một mực c ù n g hộ mạc giáo chủ vẫn là mạc giáo chủ tứ đại chiến tướng tào càng trọng liều vân giận vạn nghiêng hải cùng lưu tùng sư thúc bốn người bọn họ tào càng trọng bây giờ là ta giáo nhị t r ư ở n g lão l i ê u sư bá chấp trưởng ta giáo thần bí nhất nguyệt ông một mực là bạch sư minh tranh thủ đối tượng vạn sư bá đã sớm chết đi duy chỉ có lưu tùng sư thúc trước kia tranh đoạt giáo chủ bảo tọa thời điểm bị trọng thương mười mấy năm cũng không có chuyển biến tốt đẹp không phải vậy nhất định là nhạc môn môn chủ trương tử an nào còn dám khi dễ thương ngọc sư tỷ ư nếu không phải cố k � mạc giáo chủ sợ là trương tử an sớm đã dùng mạnh. Đầu, nói, thanh thanh nói, tứ, nói, ra, nói đến u sở hạ vũ t i ó đây dương mắt lạnh lẽo sở hạ vũ tô thanh thanh trầm giọng nói cho nên ngươi nhất định muốn cứu thương ngọc sư tỷ chín trăm ba mươi ba quyển ba giang hồ ba trăm tám mươi một triệu sông trấn hoàng hôn thời gian đội nhân mã này m mười mấy thất ngựa cao to đem hai chiếc s e ngựa lẫn bảo hộ ở, ở giữa lại người người tay cầm bình khí nghiêm nghị khuôn mặt làm cho người nhìn mã phát hiện nhất là ở nơi này cùng sơn vùng đất hoang trí địa trên đường phố đắng người không tự chủ nhường đường chỉ là nhìn lại ánh mắt nhưng là khác nhau có kính sợ có hiếu kỳ có hâm mộ có ghen ghét xe ngựa ở trên trấn duy nhất khách sạn triệu sông khách sạn ngừng lại một chiếc xe ngựa đi ra hai tên láo giả cái này cũng không gây nên chú ý của mọi người mà nhìn thấy một bộ bạch lý ôn nhuận nhược ngọc sở hạ vũ đám người chính là sợ h a i than bất quá nhìn thấy một bộ xanh biếc váy dài nét mặt tươi c ư ờ i như hoa tô xanh thì kinh động như gặp thiên nhân không ít người mắt đều nhìn thẳng thầm nghĩ đây có phải hay không là thiên tiên hạ phảm thẳng đến hai người đi vào khách sạn không nhìn thấy mới lưu luyên không rời thu hồi ánh mắt nhìn đám người này dừng lại g i á n g người gầy gò giữ lại tám tự hồ trưởng quỹ chạy như một làn khói đi ra không người b á i nói công tử tiểu thư mời vào bên trong mời vào bên trong tiểu điểm có sáu nói đến đây đột nhiên nhìn thấy sở hạ vũ mặc khí độ trưởng quỹ trên mặt lộ ra vẻ lúng túng t h ầ n sắc nếu không phải đây là triệu sông chấn duy nhất khách sạn nhân ra ha có thể chiều cố sở hạ vũ ha có thể không biết trưởng quỹ suy nghĩ nhưng cũng không thèm để ý từ tốn nói hơn mấy cái lấy tay thức nhắm một bình t r à bọn hắn mỗi b ả n thêm bầu rượu nghe trắng y công tử như thế nói đến nhất là nhìn qua nụ cười trên mặt hắn trưởng quý vội vàng tiếp lời nói công tử ra rộng lượng tiểu lao nhân cảm ơn công tử thỉnh thỉnh đem sở hạ vũ linh đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ trưởng quý càng là cầm ống tay náo xoa xoa ghế sau đó cười nói công tử phu nhân chờ đồ ăn xong ngay thôi kéo dài thanh n m bên trong trưởng quý chạy như một làn khói ra ngoài nghe trưởng quý gọi mình phu nhân tô x a n h thần sắc mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào có thể chính nàng tin tưởng đáy lòng từng có vẻ vui mừng chỉ là trong nháy mắt liền hóa thành một tiếng thở dài nhãn châu xoay động tô sanh trương khẩu vân đạo công tử hiện tại nên nói tại sao lại tới chỗ này à sở hạ vũ tự nhiên nghe được trưởng quỹ tiếng kia phu nhân đáy lòng cũng có chút lúng túng nhìn tô x a n h như thế thông minh chuyển hướng lời nói sở hạ vũ trên mặt hiện lên một nụ cười chỉ là trong nháy mắt liền bình tĩnh trở lại chậm rãi nói ba năm trước đây m ạ c bắt chi chiến việt kỳ ý vượt qua xích diễm núi dẫn đầu tiến vào m ạ c bắc bản vương cũng tại trong đó mà lại là một trinh sát cái kêu đoạn thời gian bản vương tâm tình cực kém đêm không thể say giấc mỗi đêm đều muốn bị ác mộng giật mình tỉnh giấc cũng may dọc theo đường đi đám người có chút chiếu cố ta lấy thân phận của ngươi hạ cần phải bọn hắn tới chiếu cố trong lòng nghĩ như vậy tô sanh lại không có há miệm Cứ như vậy yên tĩnh nhìn qua hắn, hơn nữa nghĩ đến hắn ngày đại hôn thảm vậy qua đại bây i lại là một tiếng thở dài, nhìn lại ế n xanh lòng nhìn ánh mắt càng ngày càng nu tình. tô một thở mắt đáy là b giờ sở hạ vũ r ộ n g của càng ngày càng nhẹ nhàng thần sắc cũng có chút phiêu m i ể u g i ố n g như lâm và hồi ức từ tôn nói lý ngũ trưởng đầu chó mao khỉ hòa thượng còn có đầu sát diêm vương tảng đá ở nơi đó bản vương mới chính thức biết được cái gì là bách chiến lao binh minh bạch cái gì là thiết huyết nhu tỉnh biết ta đại sở làm sao có thể có hôm nay t h ự thế có đôi khi bản vương sẽ không tự chủ được nhớ tới bọn hắn nhớ tới cùng nhau đi qua lộ vách núi treo leo c n sở hạ vũ, vũ trên mặt lộ ra một vòng kỳ quá ý cười điểm điểm nhưng là tiếp lấy mới vừa nói đạo việt kỵ ý năm ngàn nhân mã cuối cùng còn sót lại hơn hai trăm người phần lớn chết trận mặt bắc liền thi cốt đều không thể lưu lại nếu không phải cái thân phận này sợ bản vương cũng giống vậy muốn lưu lại mặt bắc cho nên ta đi khắp giang nam hoài nam hai đạo người nhìn qua sở hạ vũ tô xanh khẽ cười nói nhận biết lâu như vậy không nghĩ tới ngươi chính là một cái trọng tình nghĩa nhiệt huyết binh sĩ bội phục bội phục lời đến cuối cùng tô xanh càng là ôm quyền hành một giang hồ lễ a cấp đại tiếu l i u thanh sở hạ vũ cũng không có nhận miệng nhưng là đem mắt q u a n phóng tại ngoài cửa sổ sắc trời đã tôi xuống dưới trên đường phố ánh đèn rất t h ư a tớt bất quá người cũng không phải ít thời tiết oi bức đám người đi ra hóng mát huy động đơn sơ quạt ba tiêu đàm luận loạn lấy năm nay thu hoạch còn có tiểu h à i từ đụa dỡ tiếng cười vui có một phen đặc biệt thú vị thời khắc này trưởng quỹ bưng bốn đĩa thức ăn chạy liêu thượng tới cười nói công tử phu nhân cái này bốn dạng cũng là trong núi thịt rừng mặc dù không phải sơn chân hải vị lại có một phong vị khác hai vị nếm thử gật gật đầu sở hạo vũ cũng không có động đũ mà là cười hỏi trưởng quỹ nghe n ó n một chuyện trên trấn có hay không họ hà tham gia quá quân thả xuống tức nhắm trưởng quỹ vì sở hạ o vũ châm trà đồng thời cười nói công tử chấn chúng ta một nửa đều họ hà tham gia qua quân cũng có bốn năm cái không biết công tử ngươi hỏi cái đó sở hạ o vũ thật đúng là không biết hà lao tư tính danh bất quá cái này lại không làm khó được hắn cười nói ba năm trước đây chết trận m ạ c bắc trong nhà có hai cái dưới đại tiểu tử tên đầy tớ n h ẹ a liễu thanh trưởng quỹ nết miệng cười nói nghe ngơi ư kiểu nói này tiểu nhân đổ đ o á n được hà lao ngũ nói đến ta vẫn chú hắn đâu nhà hắn có hai đứa con trai còn có một cái bị bệnh bàn ư ơ n g bất quá mẹ chúng nó ba cũng không tại trên trấn trốn trên núi đi nói thế nào làm lời của trưởng quy rơi xuống sở hạ vũ lập tức tiếp lời hỏi nói đến đây sở hạ vũ lại làn nở nụ cười đạo trưởng quỹ ngồi xuống nói sở hạ vũ lời tuy bình thản có thể trưởng quy thật đúng là không có cự tuyệt dũng khí cũng chỉ có thể cười nói cái tiêu tiểu nhân liền p h o n g tứ sau khi nói xong tại sở hạ vũ ngồi đối diện xuống hám i ệ n g nói nói đến hà lao n g u cũng coi như là đáng thương chúng ta cái này triệu sông chấn vốn là cùng sơn vùng đất hoang hoàn toàn dựa vào thiên đ ạ cơm cho dù thiên đạo tốt cũng chỉ có thể chú ý ở bụng nếu là thiên đạo không tốt cũng chỉ có thể đảo dao dại đỡ đói chết đói người cũng là chuyện thường xảy ra thú chi còn có quan lão r a đến đây lộn ra nói đến đây đột nhiên nghĩ đến trước mắt vị này khí độ bất phàm nói không chừng chính là xuất thân quang h gia trưởng quy đáy lòng không khỏi có chút sợ nhìn hắn trên mặt không có bất kỳ cái gì không vui mới lòng liêu khẩu khí nhưng là không dám tiếp tục đổi chủ đề tiếp tục nói hà lao ngũ một nhà cha ũ n n g g đều là è o h ha, ha. Bất quá hà lao bất quá ngũ cha của h a c hắn hà lao khờ ngược lại là một tay h ả o thủ trồng trọt đi săn hái thuốc thế nhưng là ta bạch hà c h ấ n người tài ba tại hà gia rất có uy tín bất quá cũng bởi vậy đắc tội triệu lao tài triệu lao tài tính là trấn chúng ta thổ ba vương câu kết quan phủ làm hà lao khờ cửa nát nhà tan khi đó ầ u t dối loạn chúng ta cũng làm bọn hắn chết có thể qua mười mấy năm hà lao ngũ lại đã trở về cưới ngửa cao to mặc khôi giáp nắm trường đao còn mang theo mấy cái huynh đệ lúc đó thật đúng là phăng quang giống như nghĩ tới khi đó tình cảnh trưởng quý hai mắt cũng có chút mê ly há miệng nói này cũng mười mấy năm trôi qua tiểu nhân còn nhớ rõ ngày đó tình cảnh hà lao ngũ trở lại bạch hà trấn trực tiếp giết tới triệu lao tài nhà một đao liền đem triệu lao tài cho bổ triệu lao tài một đứa con trai cũng bị bọn hắn giết lúc đó chúng ta rất sợ không muốn hà lao ngũ phất phất tay nói không có việc gì nói những năm này đi theo phương đại soái đông chạy tây chiến đã là phương đại soái thân minh lại là một cái đội trưởng không có việc gì đêm đó còn mở t i ệ c chiêu đãi chúng ta một trận ngày thứ tư trong thành tới mấy cái nha dịch vốn là muốn từ chối bắt hà lao ngũ cũng không biết hà lao ngũ nói cái gì nha dịch lại hôi lưu lưu đi nói đến đây trưởng quỹ lại liếc liêu sợ hạ vũ một mắt thầm nghĩ đây sẽ không là hà lao ngũ đồng bào a cũng quá trẻ lắc đầu trưởng quỹ liền đem ý nghĩ này ném nao hải nói tiếp nhìn nha dịch đều hà lao ngũ s á m xịt lấy đi chúng các hương thân đều lấy làm kinh hãi đều nói hà lao ngũ tiền đồ hà lao ngũ đâu đóng ấy gian phòng ở lại cưới cái bà nương bất quá hắn cũng liền ở nhà ngây người nửa năm liền đi mà vợ của hắn dính lấy hà lao ngũ quăng ngược lại cũng không lo ăn uống hoàn sinh cái tiểu thử béo sau đó mấy năm hà lao ngũ lại đứt quăng đã trở về mấy lần nhưng thời gian như là càng ngày càng dài tối hậu nhất lần cũng là sáu bảy năm trước chuyện lúc đó hắn còn cười nói với ta lần sau trở về sẽ phải cho hoa tử nói bà nương mời mọi người uống rượu mừng. không m u ố n rượu mừng không uống bên trên để cho người ta đem di vật đưa trở về nói đến đây n g ừ n g lại trưởng quỹ lắc đầu nói hà lao ngũ làm quan nhà t r ì n h chiến chết trận mặt bắc cũng coi như đăng giá chỉ là đáng tiếc vợ của hắn đoa tử bây giờ tô xanh ngắt lời vấn đạo nói thế nào lắc đầu trưởng quỹ càng là phát ra một tiếng thở dài có chút bất đắc gì nói còn không phải triệu lao tài triệu lao tài có hai đứa con trai lao đại bị hà lao đại một đ a o b ổ l a o nhị đuổi cũng may trong thành ăn chơi đàng điếm trốn qua một kiếp hơn nữa nhìn hà lao ngũ không dễ trọng trực tiếp tránh nạn đi châu thành mười mấy năm trôi qua triệu nhảy vào tiểu tử kia lại ôm lên cổ ra đùi nghe nói hà lao ngũ chết trận s a t r ư ờ n g tiện nhân mô hình c ậ u d ạ n g chạy trở lại diêu võ dương oai thậm chí chạy đến hà ra cửa ra vào đại dũng làm sao có thể nhìn xuống đem hắn hung hăng đánh cho một trận cũng không có qua bao lâu triệu nhảy vào mang theo vài tên võ công cao thủ đem đại dũng đánh thổ huyết bây giờ một nhà ba người chỉ có thể trốn vào trên núi tránh nạn nói đến đây b ố n phía ngắm nhìn trưởng q u ý nhẹ giọng nói đại dũng vốn còn nói một mối hôn sự liền đợi đến hà lao ngũ về nhà bây giờ triệu nhảy vào cứng rắn đem cái kia k h ê nữ chiếm đoạt cổ ra không dễ cho ca sở hạ vũ minh Bạch, vừa nghĩ sở hạ vũ vì cái gì nhà báo thủ lại điểm ra cổ ra thế lớn nhường hắn làm theo khả năng tự lo n ợ nụ cười sở hạ vũ lơ lên nói trưởng quỹ ngươi có thể không thể tìm được anh em nhà họ hà ta muốn gặp mặt nhìn thấy trưởng quỹ chấn kinh thậm chí có chút tránh né ánh mắt sở hạ vũ nói tiếp triệu lao ngũ là bản tướng quân thị vệ lập tức trưởng quỹ tâm thần r u n g mạnh mặt mũi tràn đầy không thể tin được nhìn chằm chằm sở hạ vũ giật mình lại có như thế còn trẻ tướng quân nhìn thấy trưởng quỹ thân sắc t ô xanh khẽ cười nói như thế nào không thể tin được phu quân ta nhưng là chân chính đại tướng quân bằng không từ đâu tới nhiều như vậy thị vệ mong l i ế u sở hạ o vũ phúc chốc trưởng quỹ vội vàng đứng dậy đi liếu nhất lễ đạo thảo dân gặp qua tướng quân chiêu đại không chú đáo còn xin tướng quân tứ h lỗi chỉ là đại dũng mẫu tử vì tránh né triệu nhảy vào dấu vào thâm sơn thảo dân cũng không dám nói tìm được hết sức nỗ lực gật gật đầu sở hạ o vũ phất tay nói đi thôi bất quá bản tướng đi ngang qua nơi đây có thể chậm trễ không được minh bạch minh bạch không mình hành lễ đồng thời trưởng quỹ thận trọng lui xuống chín trăm ba mươi b ố quyển ba giang hồ ba trăm tám mươi hai chả xem trưởng tù đi xa tô xanh lại đem mắt quang phóng tại liêu sở hạ vũ trên thân nhẹ nói hắn đang nói、láo. căn bản vốn không chờ sở hạ o vũ mở miệng tô xanh lại trước mắt nói quả thật chỉ là thị vệ của ngươi tại tô xanh chăm chú sở hạ o vũ lắc đầu nói không phải bất quá đồng hành hai ngày ta ngay cả tướng mạo của hắn đều không thể nhớ kỹ tô xanh biết sở hạ o vũ sẽ không ở phía trên này nói dối cho nên đ ấ y lòng càng ngày càng hiếu kỳ trương khẩu vấn đạo vậy sao ngươi cố ý tới còn biết hắn có hai đứa con trai trâm m ắ t phút chốc sở hạ o vũ nâng trung trà lên trụ l i ê u khẩu chậm g ã i nói cái kết đoạn thời gian chỉ cần nhắm mắt chính là tống nguyện giọng nói và g á n g liệu mỗi đêm ta chỉ có thể tu luyện tu luyện lại tu luyện vượt qua xích diễm núi thời điểm hà l cũng chính là trong miệng hắn hà la ngũ bị cầu hùng một cái tắt chụp chết sáu nhìn thấy tô xanh giống như chấn kinh giống như vẻ mặt buồn cười sở hạ vũ lắc đầu nói xích diễm núi cao thẳng nhập lây quanh năm băng tuyết không thay đổi nhất thiết phải chuẩn bị đầy đủ l ư ơ n g khô bọn hắn ra ngoài đi săn gặp phải cầu hùng vội vàng không kịp chuẩn bị chết ở cầu hùng dưới móng ướt thời khắc này tô xanh nhịn n ữ a không được phốc một tiếng n ở đủ cười đạo ta còn khi hắn chết ở trên chiến trường đâu không nghĩ tới bị cầu hùng đập chết thật chết cười ta sở hạ vũ thần sắc cũng không vì tô xanh cười to mà có bất kỳ biến hóa ngự khí vẫn như cũ bình thản. Đạo, chúng ta dùng hơn hai mươi ngày mới vượt qua xích diễm núi trên núi phong tuyết không ngừng mỗi ngày chỉ có thể gặm thịt bò khô uống nước tuyết từ nay về sau b ả n vương lại không từng ăn qua thịt bò tô x a n h minh bạch sở hạ vũ trong lời nói ý tứ bất luận cái gì dám vượt qua xích diễm núi tiến vào mạc bắc cũng là dũng sĩ bất luận hắn bị cầu hùng t r ụ p chết cũng tốt chết trận xa trường cũng được nghĩ rõ ràng điều ấy tô x a n h nụ cười lập tức ngừng nhưng là lại trường khẩu vấn đạo sau đó thì sao nhìn qua đã hắt thấu phía chân trời sở hạ vũ trầm g i i nói đó là ta lần thứ nhất đối mặt đồng bào tử vong kỳ thực lúc kia ta còn không có đồng bào khái niệm đ ta vẫn như c ũ không thể vào ngủ rời đi đám người tìm cái đỉnh núi tu hành nhưng là nhìn thấy triệu s ắ t một người tại hà lao tứ mộ phần uống rượu dài sầu triệu s ắ t cùng hà lao tứ cùng nhau tham quân sông qua vô số gió tanh m ư a máu là thành anh em kết bái huynh đệ hà lao ngũ nhỏ nhất xếp hạng lao tứ nói đến đây ngừng lại sở hạ o vũ nhẹ lây động đầu đạo bốn người bọn họ cũng là mấy chục năm lao binh lao tam chết ở trong l o ạ n quân thi thể cũng không có lưu lại lao đại bị người cắt đầu chết không toàn thây triệu s ắ t nói hà lao tứ đã quá may mắn lưu lại toàn thây có một bộ phần còn có huynh đệ cho hắn tiến đường hơn nữa hứa hẹn chiến tranh đi qua thầy hắn đem hai cái tiểu t ử hôn sự cho làm rồi bất quá chịu sắt chết trận mặt bắc thi thể sợ là nuôi sói sở hạ vũ mà nói rất bình tĩnh tô xanh không thể nghe ra bất kỳ tâm tình gì mà trông lấy hắn bình tĩnh khuôn mặt tô xanh đột nhiên phát hiện cái này ngày thường thong dong tự nhiên chuyện trò vui vẻ thiếu niên đã nhận lấy rất rất nhiều mong l i ế u sở hạ vũ phúc chốc đột nhiên tô xanh trên mặt hiện lên một nụ cười đạo ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ cùng tô xanh đối mặt phúc chốc sở hạ vũ tự lo nợ nụ cười cười hỏi cổ ra như thế nào tô xanh đầu tiên là xứng sở lập tức liền cười ha hả thân thể mềm mại cũng là một hồi run rẩy đạo ngươi không phải tại giới dễ đi làm sao còn phải trời lớn sở hạ o vũ thần sắc không thay đổi từ tố nói mặc b á p một trận chiến ta đại sở sáu bảy chục ngàn binh sĩ chết trận xa t r ư ờ n g lưu lại mấy chục vạn cô nhi quả mẫu bản vương lần này liền muốn cầm cổ ra khai đao phẫu thuật nhường người trong thiên hạ nhìn rõ tô xanh vốn là tên tiểu ma nữ căn bản vốn không e ngại huyết tinh chết ở trong tay nàng tuyệt đối không thiếu có thể nghe sở hạ o vũ bình thản c h í cực khẩu khí tô xanh nhưng là người được một cố đậm đà mùi máu tanh mà đáy lỏng càng là sinh ra thấy lạnh cả người thời khắc này hắn rốt cuộc hiểu do triều đình cùng giang hồ khác nhau thậm chí minh bạch vì cái gì có nhiều như vậy nam nhi đi tranh quyền Trầm mắt phút tô đột thường ta thiên tử giận dữ thây trăm tiểu từ thức, thận. tô trương thật ta Thổi một tiếng, tô đột thế rộ nằm hôm xem muốn chăm chăm mỹ mẫu diễm phu chốc, xanh nhiên nghe như Nhìn xanh, hạ khẩu xanh nhịn không hoa như nhiên như cười, cô cũng cẩn được cười lên, hoa mỹ nụ cười nay sau, sao? nở nụ người giận bạn, nữ kiến bản nương vấn đạo, ngươi lên, nụ nở đơn, đạo, đạo, lời, sở l dữ về vũ sự sợ t r ờ i có chút tỏa sáng triệu dược tiến tự nhiên không cần làm việc ngược lại ôm mỹ nhân đang ngủ say hoặc là nằm mơ thấy cái gì chuyện cao hứng triệu dược tiến khuôn mặt g ầ y g ò bên trên chất đầy nụ cười có thể đột nhiên vang lên tiếng vang cực lớn trực tiếp đem hắn giật mình tỉnh giấc cũng không biết là cái gì n g ã xuống âm thanh chính xác đủ lớn c h ấ n phòng ốc cũng là một hồi lay động từ trong n mộng đẹp giật mình tỉnh giấc triệu dược tiến đáy lòng một hồi tức giận phẫn nộ quát triệu tứ chuyện gì xảy ra bây giờ trong ngực mỹ nhân cũng bị giật mình tỉnh giấc chân bóng thân thể một hồi vạt mẹo mà cảm thụ được trong ngực nũng nịu mỹ nhân triệu dược tiến một đôi đại thủ không đứng đắn n ă n b ó p cũng là triệu sông chấn mặc dù vắng vẻ nghèo khó nhưng hắn triệu ra nhưng là thổ hoàng đế vậy tồn tại chưa bao giờ thiếu ăn uống nữ nhân triệu dược tiến thở thiếu thời đợi cũng có tên hoa hoa công tử thẳng đến hà lao tứ trở về nghe nói lao cha đại ca bị giết triệu dược tiến cũng không có quá nhiều bi phẫn thậm chí còn ở trong tối từ vui vẻ nhà trăm mẫu ruộng tốt ra t à i bạc triệu đều là của mình cũng không muốn quan phủ căn bản không dám quản chuyện này bất đắc gì đi tới châu thành tránh nạn ỉ vào đại cứu là cổ gia nhị còn gia hắn cũng coi như có chỗ an thân lại chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế đột nhiên nghe nói hà lao tứ chết trượt r i ệ u dược tiến biết cơ hội tới lập tức chạy trở về mặc dù hơi nhỏ khó khăn chắc t r ở nhưng hắn cuối cùng là thu thập hà lao tứ một nhà lại trở thành thổ hoàng đế những ngày này là triệu dược tiến đời này cao hứng nhất vui vẻ nhất thời gian không cần tiếp tục xem người sắc mặt mỗi ngày có mỹ nhân bội tiếp nếu không phải là mất hứng tìm cái hạ nhân phát tiết một chút hoàng đế cũng bất quá như thế trong lòng nghĩ như vậy triệu dược tiến một đôi tay càng ngày càng dùng sức tựa hồ đã quên mới vừa không k h á i trên mặt lại có nụ cười hiện lên nhưng lại tại bây giờ có người h é t lớn lao ra không xong không xong têu to đồng thời người tới cẳng là đẩy cửa đi đến đây là triệu tứ thanh â m như thế nhường triệu dược tiến mất hứng nhất là nhìn hắn môn cũng không gõ liền đi đi vào v ư ợ n bực triệu dược tiến muốn đạp hắn hai cước lạnh giọng q u á t lên chuyện gì têu la om s ò m còn thể thống gì triệu tứ vóc dáng không cao nhưng có chút béo mập phi mặt to một bộ phú quý cùng nhau mà giờ khắc này nên chạy gấp từng ngụm từng ngụm thở phì phò nhìn qua triệu dược tiến triệu tứ vội và nói lao ra nhanh nhanh có người đánh tới cửa rồi đại môn đại môn đều bị bọn hắn đạp giới mất lập tức triệu dược tiến mày nhăn lại quát o ai t o gan như vậy ta triệu phủ cũng dám sông không muốn sống nữa tại cổ phủ mười mấy năm triệu dược tiến cái khác không có học được lao ra phái đoàn ngược lại là học được mười phần mười ngay cả nói chuyện cũng có thể bắt chước cổ ra lao ra thường xuyên h ủ triệu s ô n g chân chúng ra mắt s ừ n g sốt một chút bất quá triệu tứ là một cái nhân tinh ngày thường tự nhiên bằng mọi cách thừa phụng có thể hôm nay cũng không có cái gì tức giận hay lớn lao ra ta xem bọn hắn đều cầm hoành đao giống như binh nghiệp bên trong người tiểu nhân sợ là vì cái gì lao tư tới báo thủ nếu không thì ngươi trước tránh một chút nghe được binh nghiệp bên trong người triệu dược tiến sắc mặt đại biến trước kia hắn mặc dù không ở nhà nhưng cũng nghe nói cha của mình bị hà lao tứ một đao chém thành hai khúc ruột đều chạy đầy đất đại ca triệu dược văn bị một đao chặt đầu vang tung tóe tiên huyết có cao ba thước triệu dược tiến mặc dù chưa từng tận mắt nhìn thấy nhưng này mười mấy năm qua thường xuyên mơ tới bức tranh này mặt có đôi khi thậm chí mơ tới hà lao ngũ sách theo đao tới chém chính mình bây giờ nghe người có người sách theo đao xông vào triệu dược tiến cọn một chút liền t r u i lên nắm lên quần áo liền chạy ra ngoài đi đáng tiếc vừa ra cửa liền bị người ngăn chặn suất thủ tự nhiên là sở hạc ngược lại là triệu dược tiến cảm thụ được huyết vệ sở tản mát ra sát khí nhìn qua bọn hắn sáng loáng hoành đao hai chân đều có chút rú lên đ ấ y lòng sợ triệu dược tiến nhưng là gắng ngựa nói n g ư ơ i các ngươi ngã xuống đất là ai dám tự xông vào nhà dân triệu dược tiến rõ ràng sợ giang đều ở đây rú lên lời nói cũng có chút mơ hồ nhất là chúng huyết vệ chăm chú trên c h á n cẳng có mồ hôi lạnh c h ả y xuống đối xử lạnh nhạt nhìn chằm chằm triệu dược tiến phúc chốc một thị vệ quá to ngươi chính là triệu dược tiến triệu dược vào tâm thần đã sớm vì bọn thị vệ sát khí sờ đoạn vượt miệng kêu lên là lời vừa ra khỏi miệ triệu tri phất tay nói ta không phải là ta không phải là ta chỉ là một cái hạ nhân các ngươi sáu giống như lời nhắc nghe hắn lại nại h phủ đầu thị vệ huy trưởng đập vào triệu dược vào trên cổ lập tức triệu dược tiến đầu g ó c một hồi mơ hồ mà thé x ỉ u phía trước mơ mơ hồ hầu nghe được toàn bộ mang đi t ỉ n h lại thời điểm triệu dược tiến còn có chút mê hoặc mê hoặc đây là đang địa phương nào mê hoặc chúng gia đình vì cái gì quỷ gối phía sau mình mê hoặc như thế nào có nhiều như vậy hương thân vây quanh nhưng nhìn đến lạnh như băng hoành đ a o triệu dược tiến trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần mới từ bỏ dưới đất đứng lên cũng là bị người trọng trọng suy một cức té q u � dưới đất dạm nhìn triệu đi y công t dược n tiến n h qua mặt sắp chết đến nơi còn lộ ra cái này sắc mặt tô xanh đáy lòng cười lạnh nhưng mà nụ cười trên mặt càng ngày càng vũ mị nhẹ nói công tử người này thật đáng ghét trực tiếp chặt tính toán nghe được trận đầu triệu dược tiến mới thức tính tới thẳng tắp nhìn chằm chằm sở hạ vũ vấn đạo người đến tột cùng là ai dưới ban ngày ban mặt tự xông vào nhà dân có còn vương pháp hay không sở hạ vũ nhàn nhã trụ liễu khẩu trà sau đó mới trương khẩu vấn đạo đại dũng là ngươi đại thường cũng là ngươi chiếm đoạt thê tử của hắn gia nghiệp còn đem hà lao tứ bài vị đập m ạ n h nát thời khắc này triệu dược tiến làm sao có thể không biết bọn họ là vì cái gì lao tứ tới báo thù đ ấ y lòng mặc dù sợ triệu dược tiến lại chưa từng cầu xin tha thứ bởi vì hắn cùng triệu lao tứ thù hận quá sâu căn bản không có chỗ giảng hòa g i mắt lạnh lẽo sở hạ vũ triệu dược tiến ra vẻ khinh tường nói nguyên lai là vì triệu lao tử a hắn giết ta cha đại ca chiếm lấy ta gia sản. đã sớm đáng chết các ngươi thức thời liền ngoan n g o a n thả ta không phải vậy ta đại cứu cùng các ngươi không xong hắn nhưng là cổ gia đại quản gia điểm nhẹ đầu sở hạ vũ háo n i ệ n g nói nói như vậy là cổ gia giúp ngươi chiếm triệu lao tứ gia nghiệp phát ra nhất thanh lãnh hử triệu d ư ợ c tiến cứng cổ nói ngươi cũng biết cổ gia cổ gia thế nhưng là đàn trâu số một số hai gia tộc chính là thái thú t h ế cũng phải lễ nhượng ba phần thức thời bay liền ngoan n g o a n thả ta ừ bây giờ thế nhưng là có vương pháp không phải là các ngươi binh lính cản quay chết thiên hạ lần nữa gật gật đầu sở hạ vũ đột nhiên nợ nụ cười có chút tiếng cười quỷ dị bên trong bình tĩnh nói bản tướng quân vẫn thật là là binh lính càn quái tử người tới kéo ra ngoài chặt chín trăm ba mươi lăm quyển ba giang hồ ba trăm tám mươi ba thẩm vấn nghe được sở hạ vũ mà nói đại đường trong nháy mắt tiến tĩnh không cần nói gì nhảy vào thẳng tắp nhìn chằm chằm sở hạ vũ chính là triệu gia hạ nhân triệu sông c h ấ n chúng bách tính cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin được nhìn chằm chằm sở hạ vũ giật mình hắn dễ dàng như thế liền phán quyết triệu dược tiến tử hình phải biết chính là quan p h ủ giết người cũng muốn trước tiên thẩm vấn vẽ tiếp áp cuối cùng chọn một cái thời gian họ chạm nhưng này vị h é t lớn đồng thời hai người phất tay liền đem triệu dược tiến bắt lấy ra bên ngoài kéo đi thời khắc này triệu dược tiến cuối cùng là lấy lại tinh thần dùng sức dây r ù a đồng thời để cho đạo ngươi không thể g i ế t ta à ngươi không thể g i ế t ta và ngươi và ngươi sáu không thấy sở hạ vũ thần sắc có chút b u n g lòng ngược lại bưng chén t r à lên triệu dược tiến đem mắt quang phóng tại chúng hương thân trên thân kêu lên các hương thân các ngươi không thể thấy chết không cứu a sáu không đợi triệu dược tiến đem lời nói xong một thị vệ quắc to ngầm miệng hết lớn đồng thời đưa tay chính là một cái tắt tới triệu dược tiến từ trước tới giờ không từ ngăn qua đau khổ mà sở hạ vũ bọn này thị vệ cũng đều là cao thủ một cái tắt đem hắn đánh hoa mắt chó n g mặt vẫn thật là không gọi đem triệu dược tiến kéo tới ngoài khách sạn hai thị vệ cũng không nói nhảm vung đao liền đem triệu dược tiến đầu bổ xuống tung t o é tiên huyết đem màu vàng đất mặt đất nhuộm thành huyết sắc đồng thời còn có một cái đầu lăn lộn không chắc theo triệu dược tiến đầu lăn lộn đám người có thể nhìn thấy trên mặt hắn khiếp sợ và sợ cùng đến chết đều chưa từng khép lại con mắt nhìn qua một màn này đám người là chân chân chính chính ngây ngẩn cả người thẳng đến thời khắc đó đầu ngừng lại mọi người mới lấy lại tinh thần hoa một tiếng một lao thái thái thái nh càng là không thể gặp cái này máu tanh ngã xuống đất n g ấ t đi nên toan khí tràn ngập cho dù không ít người đều gặp h u y ế t tinh vẫn như trước nhịn không được p h u n ra khiến cho trong hành lang tràn ngập lên đậm đà chua mùi tanh nghe tô xanh níu chặt máy lên nhưng tại đột nhiên phát hiện sở hạ vũ thần sắc không có một tia biến hóa tô xanh đáy lòng lại là một tiếng thở dài đám người đều n ó i không sai bị lắm sở hạ vũ đem mắt quang phóng tại triệu g i a hạ nhân trên thân theo sở hạ vũ ánh mắt di động đám người theo bản năng túi thất đầu không dám cùng hắn đối mặt Cuối cùng, sở hạ o vũ đem ánh mắt rơi vào mập mạp triệu tứ trên thân triệu tứ giống như cũng phát giác được sở hạ o vũ ánh mắt vội vàng đem đầu dập đầu trên đất kêu lên tướng quân ra không giảm chuyện à tiểu nhân chỉ là một người làm cái gì cũng là triệu dược tiến phân phó banh banh bành tiếng dập d ầ u triệu tứ thẳng đem đầu đều đập ra máu nhưng cũng không dám dừng lại rất sợ dừng lại một cái liền đem chính mình kéo ra ngoài chặt cùng triệu dược tiến làm bạn nghe A liều thanh, sở hạo vũ miệng nói u không phải chặt đầu triệu tứ đáy lòng mới đại đại thở một hơi mặc dù không muốn cũng chỉ có thể thận trọng ngẩng đầu lên cùng tráng y thì công tử đối mặt phúc chốc mập mạp mặt to bên trên lại bất mãn mồ hôi nhột triệu tứ rất là khó chịu có thể chớ nói xem xét mồ hôi triệu tứ thậm chí không dám há mồm t h ở dốc rất sợ gây nên tráng y thì công tử không khoái theo thời gian trôi qua triệu tứ trên mặt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cuối cùng là nhỏ xuống rơi trên mặt đất phát ra b ẽ không thể nghe âm thanh lại giống như lên cỏ triệu tứ tiếng l ò n g nhường trong l ò n g của hắn thình thịt nhảy không ngừng triệu tứ thậm chí cảm thấy lấy trái tim nhỏ đều phải nhảy ra ngoài nhìn xem đợi không sai bị lắm sở hạ vũ không mặn không lạt vốn đạo là ai cho triệu dược nghe tráng y công tử mở miệng triệu tứ một khoả trái tim nhỏ càng là ngừng phút chốc mới nhảy lên triệu dược tiến đầu thật là cho hắn quá lớn rung động hơn nữa loại này không hỏi quan thậm chí đều chưa từng thẩm vấn liền trực tiếp chặt đầu nhường hắn không dám nói lời nói dối trong lòng sợ triệu tứ cũng không dám nhường tráng y công tử l ợ i lâu lần nữa dập đầu đáp tướng quân ra không phải tiểu nhân không phải tiểu nhân tiểu nhân cũng không biết triệu lão nhị liền làm sao chạy trở về rồi đã thương đại dũng huynh đệ cũng là triệu lão nhị từ cổ ra mời tới cao thủ tất nhiên mở liễu khẩu triệu tứ rất sợ chính mình nói không tỉ mỉ mà gây nên vị tướng quân này bất mãn đây chính là cái mạng nhỏ của mình. liền vội và nói g n triệu lão nhị vừa trở về liền đi hà lao tứ nhà diêu võ dương oai có thể đại dũng minh đệ thở nhỏ đi theo hà lao ca tập võ đem triệu lão nhị hung hăng đánh cho một trận triệu lão nhị phát h u n g ác từ cổ ra mời mấy cái hộ viện cũng là võ công cao thủ đem đại dũng minh đệ cho phế đi lời đến cuối cùng triệu tứ quả thực là gạt ra hai giọt nước mắt lấy chiếm được sở hạ vũ thông cảm đối mặt triệu tứ biểu diễn sở hạ vũ từ t ô n nói ngươi thật cũng không có làm gì lần đầu nhìn tráng y d i ệ công tử triệu tứ thật sự rất muốn nói cùng chính mình không hề có một chút quan hệ nhưng người ta có thể tin sao do dự lửa này triệu tứ lẩm bẩm lẩm bẩm nói tiểu nhân tiểu nhân chính là một cái hạ nhân chính là mang dẫn đường chân chạy không quá tương quân ra tiểu nhân thật không có làm chuyện xấu à. lời đến cuối cùng triệu tứ lần nữa đập ngầm đầu lên cái mạng nhỏ của mình đều tại nhân ra một câu nói chân chạy tự nói âm thanh bên trong sở hạ o vũ há miệng nói mang xuống sáu lời nói chưa từng nói xong nhìn triệu tứ lại ngã xuống đất mất đi sở hạ o vũ đầu tiên là s ư n g sở lập tức liền lộ ra một nụ c ư ờ i khổ sở hạ o vũ chỉ bất quá muốn đánh hắn hai mươi quân cồn không nghĩ tới triệu tứ nghe được mang xuống cái này ba chữ trực tiếp bị sợ hôn mê lắc đầu sở hạ o vũ càng là phất tay nói mang xuống mười quân côn không có quân côn cái này mảy may khó khăn không đến bọn này bách chiến lao binh rất nhanh liền đùng đùng đập tiếng vang lên hơn nữa đám người cùng là quân nhân đi qua trường huyết chiến kia đối với triệu tứ phá lệ chiếu cố đánh triệu tứ kêu cái kia thảm a tiếng kêu thế thảm nghe triệu ra hạ nhân từng cái sầu mi khổ kiểm trái lại hà ra đám người trên mặt thì hiện lên một nụ cười thẩm n g h ị đáng đ ờ i sở hạ o vũ thấy được mọi người thân sắc nhưng cũng không muốn từng cái thầm xuống trầm giọng nói phản cùng triệu dự kiến cấu kết khi nhục hà lao tứ một nhà chính mình xuống lĩnh mười quân côn không phải vậy thử nghe được tráng y di công tử tiếng h ừ l ạ n h không thiếu triệu gia hạ nhân đều khống chế không nổi run dày lên rất là tự giác xuống lãnh phạt cho dù không có gì sai lầm cũng cùng liêu thượng đi rất sợ gây nên tráng y di công tử bất mãn mà ném đi m ạ n nhỏ nhìn sở hạ vũ chém giết triệu d ư ợ c tiến trừng phạt triệu gia hạ nhân không thiếu hương thân nhìn sở hạ vũ ánh mắt đã thay đổi mặc dù vẫn như c ũ e ngại có thể rõ lộ ra nhiều chút tôn trọng tán đồng không để ý tới ánh mắt của mọi người sở hạ vũ t ừ tôi nói bây giờ cũng có thể nói đại dũng mẫu tử ở địa phương nào à trưởng uy biết tráng y di công tử đây là tự đủ vội vàng đứng dậy uy lãi đạo tiểu nhân gặ cũng thay đại dũng m ẫ u tử tạ quá tương vân này liền đi tìm bọn họ lần nữa dập đầu trưởng quy chạy như một làn khói ra ngoài thấy cảnh này đám người càng ngày càng chắc chắn trắng uy n g i công tử một đám là vì sao lão tứ báo thù tới một lao giả càng là đứng dậy ô m quyền sau khi hành lễ há miệng nói xin hỏi tướng quân thế nhưng là hà lao tứ cấp trên nói đến đây ngừng lại lão giả cười ha hả nói nói đến lao phu vẫn là hà lao tứ tốc thúc chỉ là triệu lão nhị thế lớn lại có cổ ra ở phía sau chống đỡ lao phu cũng không có thể ra sức ca bây giờ một tráng hán tiếp lời nói lục thúc công nói là triệu lão nhị chiếm lấy hà gia ra s ả n phía sau lục thúc công còn viết đơn tiện nhường tiểu nhân đi huyện nha kế hoan có thể huyện lao gia nghe nói cổ ra ở phía sau trực tiếp liền đem tiểu nhân dỗ đi ra sở hạ vũ minh bạch ý của hai người nhìn như nói với mình tạ giải quyết triệu lão nhị cái phiền phái này nhưng lại chỉ ra cổ ra một khi cổ ra trách tội xuống sợ bọn họ căn bản đảm đường không nổi tuy ý phất phất tay sở hạ vũ há miệng nói không n g ạ i bản tướng quân tất nhiên quản tự nhiên sẽ quản tới điện thu xếp tốt hà gia mẫu tử bản tướng quân liền đi đ ă n châu nghe tráng y vì công tử nhẹ bấm ngự khí Lão đấy lòng trầm tính lại lão giả đổ cùng sở hạ vũ một ngụm lại một ngụm hàn huyên lão giả lúc tuổi còn trẻ đọc chút sách cũng đi qua không thiếu chỗ có chút kiến thức mà sở hạ vũ ba năm này tiễn đưa việt kỵ uý bỏ mình tướng sĩ trở lại quê hương thường cùng loại l ã o giả này nói chuyện phiếm bởi vậy cũng là cùng nhau trò chuyện thật vui bất giác đã là giữa trưa trưởng quỹ cuối cùng chạy trở về mà phía sau hắn còn theo ba người bên trái thiếu niên dáng người cân xứng ánh mắt kiên nghị chỉ là sắc mặt tái nhuận dưới cánh tay rủ xuống nghị đến thương không nhẹ phía bên phải thiếu niên nước chừng một mươi hai m t ư ơ i ba tuổi da thịt trắng nón nhìn lại có chút văn ngược bất quá còn lộ ra trên gương mặt non nớt viết đầy phẫn nộ hai người đã phụ nhân người mặc vải thô áo gai khuôn mặt gầy gò k h ô héo nên đi gấp trong miệng không được thở hổn hển ngẫu nhiên còn muốn ho khan vài tiếng nghĩ đến là có bệnh tại người mặc dù nghe trưởng quỹ nói qua nhưng tận mắt nhìn thấy triệu dược tiến thi thể v à đầu đại dũng phụ nghe h â n n t r o mắt càng được lời của trường quỹ ba người mới hồi phục tinh thần lại lập tức đi đến sở hạ vũ trước người quý xuống phụ nhân càng là một bên dập đầu vừa nói dân nữ tạ tướng quân vì lao ngũ giải hoan lao ngũ trên trời có linh cũng muốn cảm kích tướng quân tạ ơn tướng quân nhìn qua ba người sở hạ o vũ há miệng nói tuất đều đứng lên đi bản tướng quân không thích cái này đứng lên ba người cũng không có đứng dậy duy chỉ có đại dũng ngẩng đầu lên nhìn qua sở hạ vũ nói tướng quân có thể hay không cáo chi tiểu nhân tính danh tướng quân không xa ngàn dặm tới vì gia phụ báo thủ lại thay ta hà ra ngoại trừ một hại tiểu nhân không thể báo đáp cũng chỉ có thể vi tướng quân lập cái trường sinh bài cả ngày lẫn đêm c u n g p h ụ n nhẹ l â y động đầu sở hạ vũ há miệng nói trường sinh bài vẫn là thôi đi bả tướng cùng hà lao tứ đồng bào một hồi hà lao tứ lại vì nước hy sinh làm sao có thể nhìn hắn hậu nhân vì tiểu nhân làm hại tất cả đứng lên lời đến cuối cùng càng là để mạnh biện rộng một cái màu sắc đi theo sở hạ vũ mấy năm mạnh b i ể n rộng làm sao có thể không minh bạch chủ tử nhà mình ý tứ lập tức đi liễu thượng đi đem đại dũng kéo lên mà phụ nhân liên tục dập đầu mới đứng lên đảo qua đại dũng mẫu t ử ba người một mắt sở hạo vũ lắc đầu tóc ra một tiếng thở dài đạo triệu lão nhị bản tướng đã giết đến nỗi cổ ra cũng từ bản tướng quân đ ứ n g đối các ngươi không cần lo lắng nữa gia sản của các ngươi cũng đều là của các ngươi hai huynh đệ các ngươi về sau hảo tâm chăm sóc mẹ già điểm ấy bạc xem như bản tướng quân một điểm tâm ý liếc y công tử đưa ra một chương ngân phiếu đại dũng như thế nào chịu tiếp nói thẳng tướng quân ngươi thay ta nhà đã báo đại thủ là ta hà gia đại ân nhân chúng ta đã vô cùng cảm kích làm sao có thể lại muốn bạc của ngươi bây giờ một mực cùng sở hạ o vũ nghĩ trò chuyện thật vui l á o giả mở liễu khẩu đạo đại dũng chớ có chối tử thu cất đi hai huynh đệ các ngươi đều nên cưới gả mẹ ngươi cũng phải nhìn bệnh đều c ầ n bạc ngươi nếu là thật băn g h ă n trở về cho thiếu tướng quân lập cái trường sinh nghĩa ngày ngày vì thiếu tướng quân cầu phúc cũng liền đủ l á o giả sở dĩ nói như vậy tự nhiên là nhìn sở hạ o vũ thân phận l ạ thường mà loại người cầm ra đồ vật sao lại thu hồi ra sức k h ứ từ nói không chừng còn muốn c h ọ hắn không k h á i lão giả tại triệu sông thôn có chút hy vọng nghe lão giả như thế nói、đến. đại dũng lần nữa cúi đầu mới đưa ngân lượng tiếp tới chỉ là nhìn thấy phía trên trị số lập tức sợ hết hồn hám i ệ n g nói tướng quân tướng quân sáu không cần đại dũng đem lời nói xong sở hạ o vũ trăm năm v h ấ t tay đem hắn ngăn cản hám i ệ n g nói chuyện chỗ này bản tướng quân cũng nên lên đường cáo tử vừa nói sở hạ o vũ đã đứng lên không muốn bây giờ tiểu dũng nhưng làm ở l i ế u khẩu t ê u lên các loại chín trăm ba mươi sáu quyển bà giang hồ ba trăm tám mươi bốn g h e gió các tiểu dũng mà nói trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người mà ở mọi người chăm chú tiểu dũng một chương mặt trắng trong nháy mắt trở nên đỏ bừng do dự một chút tiểu dũng cuối cùng là lấy dũng khí nói ngươi là cha tướng quân ta ta có thể đi theo ngươi sao nói đến đây n g ừ n g lại tiểu dũng vội vàng bổ sung nói ta muốn làm cha anh hùng như vậy nghe được tiểu dũng mà nói đám người đều là lấy làm kinh hãi phụ nhân càng là giữ chặt hắn bất quá vừa muốn há miệng liền bị sở hạ vũ phất tay ngăn cản nhìn chằm chằm tiểu dũng cái kia còn rảnh rỗi mặt ngây thơ b à n g sở hạ vũ trầm giọng nói ngươi cũng đã biết đi theo bản tướng không những khổ cực đến cực điểm thậm chí còn có lo lắng tính mạng thẳng tắp cùng sở hạ vũ đối mặt phía dưới tiểu dũng lẫn lên bộ ngực làm thiếp đại nhân bộ dám nói ta không sợ g sở hạ vũ nhưng là hỏi lần nữa đi theo bản tướng quân có thể mấy năm thậm chí mười năm không về nhà được không thấy được mẫu thân ngươi ngươi không tưởng niệm lần này tiểu dũng vốn còn ánh mắt kiên định bắt đầu lấp lóe không ngừng nhìn về phía mình mẫu thân một miệng cũng có chút mơ hồ há miệng nói ta ta sáu nhìn tiểu dũng bộ dáng như thế đại dũng mở liễu khẩu đạo tiểu dũng ngươi liền theo tướng quân đi thôi đại ca chiếu cố mẫu thân nói đến đây đại dũng đáy lòng nhưng là một tiếng thở dài hắn thở nhỏ hướng tới quân doanh hy vọng có thể cùng hắn lao c a một dạng vì thế mười mấy năm luyện đao không ngừng nhưng bây giờ cánh tay bị phế sợ là s ợ nữa không thể đào trong n é y mắt đại dũng liền thu hồi tất cả cảm xúc hướng sở hạ o vũ đi l i ế u nhất lễ trầm giọng nói tướng quân tiểu d ũ n g tuổi nhỏ không biết nặng nhẹ mong rằng tướng quân có thể nhận lấy hắn phụ nhân cũng nhìn ra l i ế u sở hạ o vũ thân phận bất p h à m mặc dù không bỏ đi là há miệng q u y ê n n h tiểu dũng ngươi không phải một mực hâm mộ cha có thể đi theo tướng quân là của ngươi vinh hạnh nhanh chóng đáp ứng tiểu dũng cũng không có đáp ứng ngược lại nhìn qua p h ụ nhân nói thế nhưng là thế nhưng là ta không nỡ mẫu thân nhìn thấy tiểu dũng trong mắt thèm nhỏ r ã i nước mắt phụ nhân con mắt có chút tứt át hít sâu một hơi tận khả năng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười nói ngươi một cái đứa nhỏ đ ố c từ nhỏ đã nói chỉ cần lớn lên liền đi tìm cha tham gia quân ngũ làm cái cha anh hùng như vậy bây giờ như thế nào túng ngoan nghe mẹ lời đến cuối cùng phụ nhân càng là đưa tay vớt ve tiểu dũng đầu nhìn tiểu dũng trong mắt còn có chút không m u ố n đại dũng rất sợ t r e o đến sở hạ vũ không khoái liền vẫn nỗ quát còn x ư n g s ở cái gì nhanh chóng đáp ứng ngươi nếu là thật không ớn liền hảo hảo đi theo tướng quân đến tương lai trở thành cha anh hùng như vậy trở lại nhìn tan ư ơ n g nghe mẫu thân cùng đại ca đều nói như vậy tiểu dũng cuối cùng là gật gật đầu đối với sở hạ vũ nói ta không sợ nhìn chăm chăm tiểu dũng phúc chốc cuối cùng là gật đầu đồng ý đạo hảo ngươi liền cùng tôn hầu làm bạn a đi trong tiếng hét vang sở hạ vũ đi ra trên khách sạn lập tức xe rất nhanh liền biến mất ở đầu đường chỉ có đại dũng mẫu tử hai người còn lưu luyến không rời nhìn qua đám người đi xa phương hướng trước làm được trên đường cũng có một tiểu nhân không được quay đầu quan sát trong xe ngựa nhìn sở hạ vũ nhắm mắt lại giống như thần du thái hư đi tô thanh, thanh có chút nhàm chán vẫn đạo ngươi tại sao muốn mang lên hắn tư chất của hắn đồng dạng không quả quyết thiếu quyết chơi liều còn không bằng hắn ca ca hơn nữa kéo dài thanh n m bên trong tô thanh thanh tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm sở hạ vũ nói ở bên cạnh ngươi nguy hiểm sợ là không nhỏ nếu như có ý bên ngoài ngươi như thế nào hướng triệu lao tứ hướng mâu thân hắn giao phó sở hạ vũ cũng không có mở mắt nhưng là há miệng nói như như lời ngươi nói hắn tư chất bình thường bây giờ tập v õ đã m u ộ n không có đại thành t i ự u có thể bản vương bên cạnh không thiếu cao thủ đến n ỗ i tính tình hắn còn quá nhỏ chỉ cần kinh lịch nhiều cuối cùng rồi sẽ thay đổi hơn nữa mang lên hắn có thể cho tôn hầu làm bạn tôn hầu tư chất không kém tâm tính cũng chắc chắn nhưng hắn trung quy là đứa bé nhường hắn chiếu cố tiểu dũng sẽ để cho hắn sửa đổi một chút tính tình nhẹ a l i ế u thanh tô thanh thanh hám i ệ n g nói ngươi đối với hạ nhân ngược lại cũng không kém nếu không thì b ả n cô nương cũng tới phục dịch ngươi như thế nào sở hạ vũ đột nhiên liền mở mắt mà trông lấy tô thanh thanh tự tiếu phi tiếu khuôn mặt gật đầu nói tốt bản vương cầu còn không được trong né mắt tô thanh thanh nụ cười trên mặt đã tán đi ngược lại một mặt sưng lạnh lạnh giọng nói như thế nào chẳng lẽ bạn cô nương cũng chỉ có thể làm hạ nhân n ư ờ i ha ha liễu thanh sở hạ vũ hám i ệ m nói áp trại phu nhân như thế nào vừa nói sở hạ vũ càng là đưa tay sở về phía tô thanh thanh gương mặt xinh xắn nhưng mà n g h ê n đón hắn như n g là phun tinh hồng tim gián độc nhìn sở hạ vũ ngượng ngùng thu về bàn tay tô thanh thanh trên mặt xương lạnh trong nháy mắt t á n đi một mặt cười đắc ý nói nghĩ hay thật sợ r ồ i sao lắc đầu sở hạ vũ có chút bất đắc gì nói xanh ngươi một cái cô nâng già cả ngày mang theo xả ai tiếng thở dài bên trong sở hạ vũ lần nữa lắc đầu ngựa khí nhưng là nhất chuyện đạo cũng không sợ tìm không thấy nhà chồng n g t ô thanh thanh càng là nghiêng đầu đi t h ế vậy sở hạ o vũ vui vẻ n ở nụ cười há miệng nói u còn tức giận không thấy tô thanh thanh trả lời giống như lại biết nàng không có trả lời sở hạ o vũ lại nói tiếp kỳ thực xà cũng thật đáng yêu nhất là mỹ nhân xà quay đầu chứng liễu sở hạ o vũ phúc chốc tô thanh thanh cuối cùng là nhịn không được bật cười nụ cười sán g lạ như bách hoa nở rộ lệnh nho nhỏ này trong xe tràn ngập xuân ý dòng d ã dùng ba ngày hai đêm mọi người mới đổi tới đan châu đan châu cũng là lịch sử cổ thành l o a n lộ tường thành tràn ngập tuế nguyễn tam thương trên đường người đi đường như dẹp tiếng giao hàng bên t a i không dứt bất quá sở hạ vũ một đội người này m à vẫn là hấp dẫn vô số ánh mắt tìm khách sạn ở lại tôn hầu lại không có nghỉ ngơi nhanh như chấp liền biến mất ở đầu đường sở hạ vũ cũng không có nghỉ ngơi mang theo m ạ c lão cùng tô thanh thanh đi tới đàn trâu nổi danh nghe gió lầu nghe gió lầu hiện lên trở về hình chữ bốn phía là hai tầng lầu cát ở giữa nhưng là một cái sân vườn nhỏ một gốc cao hơn mười t r ư ợ n g muốn hai người mới có thể ôm hết ngân hạnh ngạo nghệ đứng thẳng theo thanh phong phát ra lượn quanh âm thanh cũng là xứng đáng nghe gió cắp cái tên này cây ngân hạnh bốn phía thì bảy bốn hoa nhìn lại có chút lịch sự tao nhã chỉ là bây giờ tất cả mọi người làm trung ương nói thư tiên sinh hấp dẫn nói thư tiên sinh nhìn như bốn mươi trên dưới người mặc thanh ý lại không có mảy may nho nhã khí độ thật cao toàn tâm toàn ý bụng tròn vo gương mặt vui vẻ đủ cười đều hiện lộ rõ ràng phúc hậu lại là nợ đủ cười nói thư tiên sinh há miệng nói mới vừa nói qua thất vương ra một nhóm đuổi tới cây môn đặc biệt còn xuất lại hơn ba trăm người cây môn đặc biệt đâu đây chính là sáu bảy chục ngàn t h á t tử tinh huệ ba trăm đối với sáu bảy chục ngàn đại gia hỏa có thể tưởng tượng đây là khái niệm gì sợ là nhân ra một người một ngụm nước miếng cũng có thể đem này chúng ta cái này ba trăm dũng sĩ cho chìm chính n là vừa đi vào nghe gió lầu sở hạ vũ liền nghe thấy đoạn nhưng không nhưng không có bất kỳ cái gì đắc ý ngược lại như mày tại lầu hai một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống sở hạ vũ đối với điếm tiểu nhị nói một binh trà một bầu rượu lại đến mấy phần điểm tâm được rồi ra chờ kéo dài âm thanh điếm tiểu nhị chạy như một làn khói ra ngoài quét nói thư tiên sinh một mắt tô thanh thanh liền đem mắt quang phóng tại sở hạ o vũ trên thân cười hỏi nói ngươi anh dũng sự t í ế p đâu ngươi làm sao còn nhớ mày sở hạ o vũ lắc đầu không có trả lời thấy vậy tô thanh thanh nhất thanh lanh hử phía sau quay đầu đi nghe béo tiên sinh nói lên sách tới rất nhanh điếm tiểu nhị liền đem rượu tiến đưa l i ế u thượng tới vì ba người đổ đầy mới lôi xuống sở hạ o vũ thương thế chưa lành không thể uống rượu nâng trung trả lên nhẹ trụ liếu khẩu Phẩm vị phút chốc. sở hạ vũ thần sắc mới thật sự là chậm lại há miệng nói đây là thượng đẳng trẻ phổ nhì m ặ c l a o ngươi cũng nếm thử m ặ c lao cũng tại nghe nói thư tiên sinh giảng thư dù sao hắn ngày đó cũng ở tại chỗ trên mặt lộ ra một tia thú vị ý cười nghe được sở hạ vũ mà nói m ặ c phàm nâng trùng trà lên hành một nghi thức xã giao sau đó nhâm nhi thưởng thức không thấy sở hạ vũ gọi mình tô thanh thanh lại là nhất thanh lãnh hử bưng chén rượu lên nói hai cái đại nam nhân uống trà gì hay là rượu sảng khoái lời đến cuối cùng tô thanh thanh đem rượu trong chén đổ xuống rượu la tân rượu mạnh vô cùng tô thanh thanh này g thường cực ít uống rượu lần này lại uống máy liệt một ngụm rượu vào trong bụng liền nhịn không được ho k h ă n trên mặt cũng hiện lên một vòng đỏ h n g thấy vậy sở hạ vũ trên mặt hiện lên một nụ cười trương khẩu v ấ n đạo như thế nào h u n g hăng chừng liếu sở hạ vũ một mắt tô thanh thanh ra vẻ nhẹ nhõm nói rượu ngon c ư ờ i nhìn qua tô thanh thanh sở hạ vũ tiếp lời nói thêm một ly nữa nhìn sở hạ vũ đ ả xà tùy côn bên trên tô thanh thanh đáy lòng một hồi tức giận lạnh giọng nói không phải liền là một chén l í n rượu có gì ghê gớm đâu còn chưa đầy bên trên n ư ờ i ha, ha liễu thanh sở hạ vũ lại không có rót rượu mà là há miệng nói. uống trước chén trà làm chân hầu không nội không nội tô thanh thanh đã bị khơi dậy tính khí như thế nào chịu nghe sở hạ vũ khuyên nhấc lên bầu rượu rót rượu đồng thời nói bạn cô nương hôm nay còn hàng ngày uống rượu lại là một ly liệt i ể u vào trong bụng tô thanh thanh một chương gương mặt xinh đẹp đỏ bừng đỏ bừng còn tản ra từng trận mùi thơm nhìn lại như thế đoạn tâm hồn người nhìn qua tô thanh thanh gương mặt xinh đẹp sở hạ vũ đầu tiên là s ư n g sở lập tức liền lắc đầu cười nói thật đúng là một cái tiểu ma nữ đã ngươi muốn uống rượu tới bản công tử liền bổi người một ly nhìn sở hạ vũ bưng chén rượu lên mặc phàm cuối cùng là mở liễu khẩ tần rượu tính chất liệt n g ư ơ i có thương tích trong người vẫn là chớ uống hảo lời đến nơi đây mạc phàm đem mắt quang phóng tại tô thanh thanh trên thân c h ậ m dãi nói tất nhiên x a n h cô nương muốn uống rượu lao hủ cùng ngươi uống một chén như thế nào tô thanh thanh có thể cùng sở hạ vũ trí khí có thể đối mặt mạc phàm vị này tuyệt đỉnh cao thủ lại không có bất luận cái gì tính khí tương phản còn có kính nghệ bưng chén rượu lên tô thanh thanh hướng mạc phàm hành một nghi thức xã giao đạo mạc lão thỉnh chén thứ ba liệt cự vào trong bụng tô thanh thanh gương mặt càng ngày càng kiểu diễm nhìn như có thể nhỏ xuống thủy tới nhưng mà chuyển động con mắt ở giữa lại tựa như khiêu khích trừng liêu sở hạ vũ một mắt tự lo n ở nụ cười sở hạ vũ há miệng nói sanh cô lương ngươi sẽ không sợ bị công tử quá chén tô thanh thanh đầu tiên là nhất thanh lãnh hử sau đó cô ý vung lên kiêu ngạo cái đầu nhỏ tựa như khiêu khích nói ngươi dám đi thổi phun một tiếng sở hạ vũ một miệng nước trà suýt chút nữa phun ra ngoài khó khăn ngưng cười sở hạ vũ nhẹ lay động đầu đạo ta còn thực sự không dám ngươi trong ngực những bảo b ố i kia còn không đem ta cắn chết có chút k i n h thường liếc liêu sở hạ vũ một mắt tô thanh thanh hử lạnh nói đồ h ạ n nhát lợi đến cuối cùng t ô thanh thanh lần nữa cầm ly rượu lên ngay tại lúc bây giờ có tiếng vang r ộ i vang lên đạo cô nương thật là nữ trung hào kiệt tiểu sinh bội p h ụ bội phục chín trăm ba mươi bảy quyển bà giang hồ ba trăm tám mươi lăm đòi nợ người đến nước chừng hai mươi tư hai mươi lăm tuổi dáng người cao thẳng tướng mạo t u ấ n tú người mặc nho phục l ư n g đeo ngọc bội cũng là có thể xương tụng giai công tử chỉ là một đôi mắt phượng cuối cùng nhịn không được nhìn về phía tô xanh tiểu d i ễ m ướt át khuôn mặt nhất là nàng sung mãn đứng thẳng độ n g ư c sữa đi đến tô xanh bên cạnh thân nho phục thiếu niên ôn quyển đi liễu nhất lễ lộ ra hắn tự nhận tiêu sái nhất nụ cười đạo tiểu, sinh giả minh nước, gặp qua tiểu thư. trong lòng nghĩ như vậy tô xanh càng là liếc liêu sở hạ vũ một mắt trên mặt lộ ra một nụ cười mà nhìn thấy tô xanh động tác này giả minh đức lại cũng ngây ngẩn cả người thầm nghĩ thiên hạ tại sao có thể có như thế mỹ nhân tuyệt sắc nhi giả minh đức trên mặt lại có nụ cười h lên vừa rồi hắn nhưng là thấy rõ nghe được cổ ra thời điểm trước mắt mỹ nhân nhi rõ ràng sửng sốt một chút nghĩ đến biết hắn cổ già, cái kia hết thệ cũng liền dễ dàng nhiều nghĩ tới đây giả minh đức đứng c h ắ p tay mở miệng ngâm khai đạo phương bắc có giai nhân tuyệt thế mà độc lập một chú ý k h u y ê n nhân thành lại chú ý k h u y ê n nhân quốc trước đó b ạ n công tử chỉ cho rằng đây là nghe đồn hôm nay nhìn thấy tiểu thư tiểu sinh mới hiểu được k h u y ê n quốc k h u y ê n thành cũng không ngoài như thế vì thế tiểu sinh nhất định muốn uống thông khoái l ờ i đến cuối cùng giả minh đức dơ ly rượu lên đi một nghi thức xã giao mà hậu nhất miệng uống cạn nhìn giả minh đức ra vẹ phong lưu bộ dáng tô xanh lại làm ộ t hồi không nhịn được tiếng cười duyên lại lần nữa liếc liêu sở hạ vũ một mắt con mắt chuyển động liền có c h ủ ý cầm tay ngọc nửa c h e miệng nhỏ tô xanh cười duyên nói công tử tài hoa b ộ n phía tiểu nữ tử bội phụ kính công tử một ly vừa nói tô xanh càng là nhấc lên bầu rượu nghe được tô xanh mị đến trong x ư ơ n g lời nói nhìn qua nàng ấy nụ cười c ư ờ đến rũ nhất là nửa c h e khuôn mặt thẹn t h ù n g giả minh đức lại có chút gây dại nhìn giả minh đức thẳng tắp nhìn mình chằm chằm tô xanh đáy lòng không vui n h ư n nụ cười trên mặt càng ngày càng rực rỡ nhẹ nói n g tử giả minh đức bị tô xanh giật mình tính giấc nhưng đối với tên ngốc này chẳng những không có tức giận ngược lại vạn phần mừng rỡ cười nói tiểu sinh nhất thời kìm lòng không được mong rằng tiểu thư chớ trách chớ trách vừa nói giả minh đức hai tay bưng chén rượu lên đưa tới tùy ý tô xanh đem chén rượu đổ đầy tô xanh căn bản khinh thường cùng giả minh đức uống rượu vẹn vẹn trụ một cái nhưng dù cho như thế giả minh đức đã là vui mừng quá đỗi vui vẻ đem một chén rượu uống vào lần nữa vì giả minh đức dốt đầy tô xanh ngôi anh đào khẽ nhết đạo giả công tử ngươi không phải còn có hai người đồng bạn cùng nhau kêu để tốt nhiều người mới náo nhịt lại lo lắng gây nên tô xanh không khoái bây giờ nghe tô xanh nói như vậy giả minh đức cao hứng hận không thể đem nàng ôm lấy hôn một cái đ ấ y lòng hưng phấn giả minh đức vẫn là hết khả năng bảo trì nho nhã gật đầu nói cái t i a tiểu sinh liền c ù n g kính không bằng tuân mệnh cảm ơn tiểu thư căn bản không cần giả minh đức gọi hai người khác đã đi tới bên trái t r ắ n g y công tử tướng mạo cũng coi như tuân tú chỉ là cước bộ phủ phiếm hai mắt hơi hơi phát xanh xem xét chính là t i ể u sắc quá độ hai con mắt tích lưu lưu nhìn chằm chằm tô xanh không che giấu chút nào trong đó dâm tạ mặt khác một áo đen trang phục thiếu niên có chút và vỡ long hành hổ bộ cũng là có mấy phần khí độ nhưng hai mắt nhìn trời một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ phái đoàn nghĩ đến cũng là cái ngang ngược nhân vật kể từ sở hạ vũ ba người nói cho đúng là tô x a n h đi vào nghe gió lầu ba người liền chú ý tới nàng mà thấy được nàng uống rượu sau thần thái ba người nhịn nữa không được chỉ tiếc hai người đều bại bởi giả minh đức chỉ có thể mặc cho hắn tới đánh tiên phong vốn là hai người còn nghĩ nhìn giả minh đức chê cười chưa từng nghĩ mỹ nhân tuyệt s ắ c này nhi lại dễ dàng mắc câu như vậy hai người kinh ngạc đồng thời cũng chỉ có thể chửi rụa giả minh đức vận cất chó nhất là trắng y hay đ ã suy n g h như thế nào mới có thể nhân ĩ nào trước mắt mới đem Mỹ có lừa gậy ạ t tới tay t h t thú vị hai vị n g à đ ứ n giả vậy, g minh đức mở miệng giới thiệu nói tiểu thư đây là vương công tử phụ thái thu tam công tử cũng là ta đàn dương tài tử nội danh đây là tiểu cao tướng quân cao đại tướng quân nhị công tử bất quá người tướng quân này cũng không phải cao đại tướng quân che âm mà là thực sự quân công thánh thượng khâm phụng thiếu tướng quân vương tư minh thái thú vương đại nhân tam công tử bất quá tài tử hai chữ h a h a sáu áo đen tráng hán cao viêm phụ thân là đàn châu quân coi giữ tuyên an ủi làm cho nhưng cũng bất quá lệnh ra đem về phần hán cao viêm đúng là mạc bắc kiếm lời chút quân công thế nhưng bất quá giáo ý mà thôi ba người này tuy nhập không thể sở hạ vũ pháp nhãn nhưng tại đan châu cảnh nội thật đúng là nhất đ ẳ n g hoàng hố chỉ cần báo ra tính danh cơ hội là mọi việc đều thuận lợi ít nhất giả minh đức rất là tự tin thậm chí quên liếu sở hạ vũ cùng mạc phạm tồn tại không muốn cao viêm càng trực tiếp q u á t to lan đi còn không cho bản tướng quân ngường chỗ ngồi giả minh đức đầu tiên kiến công cao viêm lại là bá đạo như vậy vương tư minh làm sao có thể rơi vào người phía sau t ư ớ n mạc phạm lạnh giọng nói không có mắt còn không cho bản công tử rõ rượu nói đến đây ngừng lại v ư ơ nói g đến, đến đây ngược lại vương tư minh đứng thẳng thân thể có chút kiêu ngạo nói bản công tử không chỉ có học văn võ công cũng là không tầm thưởng gia sư bạch hạc trân nhân không biết cô nương có từng ngày qua bạch hạc trân nhân là ma tên thánh túc vương tư minh sở dĩ nói như vậy là muốn chứng minh chính mình văn võ song toàn không những không giống như giả minh đức cùng cao viêm kém ngược lại mạnh hơn so với hai người bọn họ giả minh đức cùng cao viêm ha có thể không rõ vương tư minh y tứ lập tức giận dữ cao viêm càng là quát to vương tư minh chỉ ngươi cái k i a công phu mèo bà c h â n bản tướng quân một chiêu liền có thể đưa ngươi đánh ngã cũng không cảm thấy ngại đi ra khoe khoang hai người các ngươi làm sao còn không nổi nhất định phải bản công tử động thủ g i ả minh đức đang ngồi ở tô xanh một bên không có cuốn cùng chút nào ngược lại có chút đắc chí nhìn cao viêm cùng vương tư minh mặt mũi tràn đầy hàm khỉ muốn ngồi xuống trong nháy mắt liền có chủ ý ô n quyền nói sai lầm sai lầm thời gian dài như vậy trôi qua còn chưa từng tỉnh giáo cô lương họ gì hai vị này thì là người nào đảo qua ba người một mắt tô xanh đã có chủ ý có chút thú ván quét liêu sở hạ vũ một mắt mới h á miệng nói ba vị công tử nô gia họ tô đây là trong nhà trường bối hắn là nô gia phu quân lần này tới đ ă n g châu là thu sổ sách tới nghe nói trước mắt mỹ nhân đã gả làm vợ vẫn là trước mắt tên t i ể u bạch kiểm này giả minh đức trong mắt ba người đều có hàn quang loại lên lại ba người càng là nghĩ tới một h ố i như thế nũng nịu tiểu mỹ nhân cũng là tiểu tử ngươi có thể hưởng dụ nhìn g n chăm chăm sở hạ vũ cao viêm lạnh giọng nói tính tiền nói cho bản tướng quân buổi tối liền để hắn ngoan ngoan đưa tới sở hạ vũ có thể nghe ra cao viêm cũng không nói ra miệng mà nói ta có thể nhường hắn ngoan ngoan đưa tới cao ũ n ngươi cả một đời nếu không g có cho cả thể một thì để đời đi r Lỡ liêu đến thanh, cười h sở ạ viêm ũ c u ố cùng là l mở i phụ thân bất quá lệch ra đem đóng giữ đan châu tại đan châu cũng là nói một không hai nhân vật có thể đối đại sở đế quốc tới nói căn bản vốn không đáng giá nhắc tới vì để cho cao viêm theo quân xuất t r i n h mạc bắc hắn nhưng là tốn không ít tâm tư ngầm đầu nhìn nóc nhà cao viêm ngạo nghe nói đương nhiên không phải vậy sao có thể phong tướng quân ừ tại mạc bắc thời điểm b ả tướng một đường đi theo thất vương ra nam trinh bắc chiến hỏa tiêu h cây môn đặc biệt móng nhựa kim sổ sách đều có bản tướng thành tựu vĩ đại thổi phu một tiếng tô xanh nhịn không được cười ha h a vốn là kiểu diễm khuôn mặt như trong nháy mắt nở rộ mẫu đơn trong nháy mắt hấp dẫn cao viêm ánh mắt của ba người nhất là nhìn qua nàng run dày không chừng thân thể vương tư minh càng là một hồi lửa nóng hơn nửa ngày đi qua tô xanh mới ngưng được tiếng cười chỉ là nụ cười trên mặt như thế nào đều không che giấu được há miệng nói thiếu tướng quân hào hùng che trời tiểu nữ từ bội phục hôm nay nhất định phải kính tướng quân một ly nhìn qua tô xanh nụ cười lại nghe nàng như thế nói đến cao viêm trong mắt có không che giấu được đắc ý chỉ là nhìn về phía sở hạ vũ thời điểm đã trở nên băng lánh như xương lạnh lạnh giọng nói còn không cho tọa nhất định phải bản công tử ra tay tương tình sao sở hạ vũ tự nhiên nghe ra cao viêm trong giọng nói uy hiếp nhưng là không để ý chút nào ngược lại nhẹ a liêu thanh trước khẩu v ấ n đạo bản tướng như thế nào không nhớ rõ h u y n h đài ba năm trước đây bản công tử trùng hợp đi theo thất vương ra xuất trình lập tức cao viêm trong mắt có hàn quang loại lên thẳng tắp nhìn chằm chằm sở hạ vũ hắn lại quá là rõ ràng chuyện nhà mình ba năm trước đây bất quá là may mắn chặt mấy cái thắt t ử đầu người kiếm lợi điểm quân công làm sao đi theo thất vương g i a móng n g ự a kim sổ sách thậm chí ngay cả thất vương g i a mặt đều không thể nhìn thấy không phải vậy h ả có thể không biết trước mắt tôn đại thần này có thể vì nâng lên giá trị bản thân cao viêm một mực t h ổ i phồng chính mình đi theo thất vương g i a bên cạnh thân không sai biệt l ắ m chính là thất vương g i a tâm phúc đại tướng cho dù biết đan châu đám người có chỗ hoài nghi nhưng ai lại dám đi hỏi thăm thất vương g i a bây giờ đột nhiên nghe nói trước mắt vị này từng đi theo thất vương da cao viêm trong mắt từng có một vẻ bối rối hắn mặc dù chưa từng thấy qua thất vương gia, nhưng là biết thất vương ra bên cạnh thân đều là người nào không phải vương công đại thần công tử ca nhi chính là con em thế ra căn bản không phải cha của hắn một cái nho nhỏ thiên tương có thể so sánh rất nhanh cao viêm liền đẻ xuống hoảng loạn trong lòng ô n u y ề n đi liếu nhất lễ đồng thời vấn đạo tiểu huynh đệ cũng tại thất vương ra bên cạnh người hầu xin hỏi công tử họ gì không chờ sở hạ vũ trả lời tô sanh ngược lại là trước tiên mở liếu khẩu đạo hắn a họ sáu lời nói chưa từng nói xong nhìn sở hạ vũ thẳng tắp nhìn mình chằm chằm tô sanh ngoan ngậm miệch lại chỉ là trên mặt lại có không nhịn được ý cười nhẹ lay động đầu sở hạ vũ há miệm nói b ả n công tử họ gì cũng không trọng yếu ngươi chỉ cần biết rằng b ả n công tử là tới tính tiền liền có thể hơn nữa kéo dài thanh em bên trong sở hạ o vũ khỏe miệng treo lên một nụ cười chậm rãi nói vẫn là thay thất vương ra đòi nợ lần này cao viêm suýt chút nữa kinh đ ả o trên mặt đất thẳng tắp nhìn chằm chằm sở hạ o vũ vấn đạo cái gì thay thất vương ra tính tiền tại cao viêm ba người mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh ánh mắt không dám tin tưởng phía dưới sở hạ o vũ gật đầu nói chính là muốn thất vương ra thiếu nợ sở hạ vũ mà nói một câu so một câu thơ mạo một câu so một câu làm người ta giật mình nhìn qua sở hạ vũ cao viêm trận lên mắt to trong mắt đều nhanh vương tư minh mở lớn miệng có thể t ắ t hạ một quả trứng gà, giả minh đức chén rượu trong tay càng là rơi trên mặt đất phát ra một tiếng văng giòn đem ba người giật mình tỉnh giấc i ê n tĩnh như chết bên trong cao viêm trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo hàn quang lạnh giọng nói thất vương ra sao lại thiếu nợ người đến tột cùng là ai dám giả mạo hiếu vương phủ người hôm nay bản tướng quân nhất định muốn giáo hấn ngươi một chút lời đến cuối cùng cao viêm càng là cuốn tay náo lên bây giờ vương tư minh cũng mặt coi thường nói t u t dám ở bản công tử trước mặt giả mạo mệnh quan triều đình ta nhìn ngươi phải không muốn chết đảo qua ba người một mắt sở hạ vũ từ t ố nói trở về gọi các ngươi bậc cha chú tới tôn hầu tôn hầu minh bạch sở hạ vũ ý tứ đưa tay đem một khối lệnh bài màu bạc đặt lên b à n phía trên k h ắ c lấy một cái h i ế u chữ chính là hiếu vương phủ lệnh bài nhìn chăm chăm hiếu vương phủ lệnh bài cao viêm ba người kinh hãi từng cái mắt đều trừng trực trên trán thậm chí có suất mồ hôi l ạ n h ra thấy vậy tôn hầu trầm giọng q u á t lên còn không mau đi tôn hầu tiếng hét lớn cuối cùng là đem ba người giật mình tỉnh giấc nhanh như chớp lao ra ngoài so con thỏ đều nhanh chín trăm ba mươi tám quyển bà giang hồ ba trăm tám mươi sáu nghe sách thiếu đi giả minh đức ba người nghe gió các trong nháy mắt thanh tịnh không thi c ư ờ i nhìn qua sở hạ vũ vấn đạo chỉ là ngẫu nhiên g ặ p nâng trung trà lên vuốt v ố t sở hạ vũ từ t ô n nói vốn định sáng mai đi cổ ra đi một lần bất quá tất nhiên gặp gỡ giải quyết chúng tốt nói đến đây sở hạ vũ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nói thư tiên sinh nói thư tiên sinh đang giảng đến sở hạ vũ xuất l ĩ n h ba trăm tướng sĩ đại chiến cây môn đặc biệt mấy vạn tướng sĩ lại giết đến bọn hắn người ngã ngựa đổ nhất định chính là thiên binh thiên tướng hạ phàm lắc đầu sở hạ vũ trương khẩu vấn đạo như thế nào tôn hầu minh bạch sở hạ vũ ý tứ há n g ệ n đáp cổ ra là thư hương môn đệ tại đan châu khu vực rất có danh vọng, có thể trở thành thế gia. nhưng là bởi vì giả trúc chi giả hiến chi hai huynh đệ phía trước triệu vương trong triều kỳ giả trúc chi từng q u a n cư nhất phẩm vì thiên tử thái sư giả hiến chi là quan to một phương vì hoài nam đạo đại đô đốc cổ gia nhất thời danh vọng bồ s o n g chỉ là cổ gia hậu bối lại không giả trúc chi hai huynh đệ đại tài giả hiến chi nhi t ử giả trọng đồng ý vì từ nhị phẩm lại bộ thị lan g bởi vì tham ô nhận hối lộ bị giáng chức đây vẫn là hoàng đế bận tâm giả trúc chi huynh đệ t ì n h cũ giả trọng đồng ý bị giáng chức phía sau liền trở về đan châu cổ gia cũng trở thành đan châu ít ỏi đại gia tộc nghe được tôn hầu mà nói tô xanh mới biết được hắn tại sao lại biến mất không thấy gì nữa nghĩ đến là nghe ngóng tin tức đi bây giờ tôn hầu tiếp tục nói sau đó hơn trăm năm cổ g i a cũng không có xuất hiện cái gì đại tài có thể đếm được trăm năm lịch sử lại làm cho cổ g i a trở thành đan châu số một số hai thế gia bây giờ chủ nhà họ cổ gạ vìn rộng từng làm qua đan châu t r ư ở n g sử lão t ă m gạ vìn rõ ràng vì phong châu t h á i thú n h ẹ a l i ế u thanh sở hạ vũ trương khẩu v ấ n đạo cổ g i a danh dự như thế nào thời gian ngắn như vậy tôn hầu như thế nào do xét tới tin tức cũng là từ ương vệ chiếm được mà ương vệ tin tức mặc dù không hoàn toàn chính xác nhưng là tám 10, lập trâm ứ c đáp, hồi bẩm công tử, cổ gia tử, thư hương mặc ô n đệ, t r phúc chốc sở hạ vũ lại mở miệng hỏi đan châu quân coi giữ như thế nào sở hạ vũ mệnh tôn hầu tra cổ ra tôn hầu đương nhiên sẽ không bông tha thái thú cùng tuyên an ủi làm cho hai cái này chức vị quan trọng cung kính đáp công tử đ a sở hạ u tuyên an ủi vũ cũng không có nhận miệng suy tư phút chốc há miệng bắt lên biện rộng làm sở hạ vũ dứt lời phía dưới cách hai cái bản chết mạnh biện rộng lập tức đi tới không người máy nói công tử thời khắc này sở hạ vũ đã có quyết đoán phân phó nói nguyên cầm ta binh phủ chạy tới đan châu úy tiếp trưởng đan châu úy g á m can đảm kháng lệnh giả giết không trần chờ chút nào mạnh b i ể n rộng không người đáp tuân lệnh lui lại hai bước mạnh b i ể n rộng mới quay người rời đi làm mạnh b i ể n rộng đi xuống lầu đi sở hạ o vũ hỏi lần nữa thái thú đâu tôn hầu h á miệng đáp hồi bẩm công tử vương thái thú cũng coi như là cẩn trọng chỉ là vì người có chút lưu nhược quan thanh đồng dạng nói đến đây nhìn sở hạ o vũ nhìn sang tôn hầu lập tức không người bài nói công tử đây là đan châu dịch thu thập tin tức một chữ không kém gật gật đầu sở hạ vũ lại không có mở miệng mà nhìn sở hạ vũ lâm vào t r ư ờ tư tô xanh một mặt tò mò hỏi Thất c ô ngay tử, thế tô ngươi định làm như thế nào? Hướng làm n tôn cười, cười sở vũ từ nói, nhìn kỹ hăng nói, bất quá cổ ra, bản vương là l định rồi. Ngay rồi. tại mấy người nói chuyện công phu một đỉnh t i ệ u q u a n đã dừng ở nghe gió các cửa ra vào mà vương tư minh chính k h í thở hồn hển theo ở phía sau nghe được là h i ế u vương phủ lệnh bài thái thú vương hoài an không dám thất lễ vội vàng làm cho người chuẩn bị t i ệ u chạy tới chạy bốn tên t i ệ u phu từng ngụm từng ngụm thở hồn hển nên đi có chút gấp vương hoài an thậm chí chưa từng xuyên quân phủ một bộ màu xám cho nhặt trường bảo hợp lấy khuôn mặt gầy gò nhìn như một cái xã ở giữa lao nông những chặt lông mi càng là lộ ra một tia yếu đuối đoạn đường này vương hoài an đều đang suy đoán thất vương ra đến tột cùng thiếu nợ gì vậy mà phái người viễn phó đan châu cái này vắng vẻ chi điện có thể suy tư hồi lâu không có kết quả lắc đầu lắc đầu vương hoài an cất bước đi xuống cố t i ệ u nhưng lại tại bây giờ có tiếng võ ngựa r ồ n dợp ngẩng đầu nhìn lại không phải tuyên an ủi làm cho cao dương là ai cao dương lại thấp lại đen nhưng là cực kỳ vá vỡ một đôi mắt băng lánh như điện thân mang khôi giáp cũng là có mấy phần khí độ chỉ là nhìn thấy vương hoài an vị này quá đúng giờ đợi trong mũi phát ra một tiếng khinh thường hư nhẹ g i m ngựa dừng lại cao dương cũng không có lập tức xuống ngựa ngược lại ngồi ở ngựa cao to bên trên ở trên cao nhìn xuống nhìn qua vương hoài an phụ tử nhất là nhìn thấy vương tư minh khuôn mặt tái nhật đối bọn hắn hai cha con này càng ngày càng k i n h thường tiểu viêm đi cùng cha tiếp kiến hiếu vương p h ụ tướng quân trong tiếng hét vang cao dương tung người xuống ngựa nhanh chân đi tiến nghe gió cát cho nên ngay cả gọi đều chẳng muốn đánh nhìn chằm chằm cao dương vương hoài an trên mặt hiện lên một mặt c h i ề u hồng cũng không biết là bị cao dương xấu hổ nghi hoặc tức giận thậm chí ho khan hai tiếng rất nhanh vương hoài an liền nhị được nộ khí t h á n chỉnh lý quần áo đi vào đi lên lầu hai nhìn sở hạ vũ trẻ tuổi như vậy cao dương trong lòng có qua vẻ n g h i hoặc bất quá thiên tướng cũng là đem biết được không thiếu trong quân sự tỉnh biết thất vương ra bên cạnh thân có không ít tuổi nhỏ tướng quân hơn nữa nhìn hẳn khí độ bất p h ả m cao dương cũng không có bởi vì sở hạ vũ tuổi nhỏ mà làm cản ôm quyền đi l i ế u nhất lễ cao dương trầm giọng nói tại hạ đan châu tuyên an ủi làm cho cao dương hữu lễ không biết tướng quân họ gì bây giờ vương hoài an cũng đi l i ế u thượng tới cung cung kính kính đi l i ế u nhất lễ đạo hạ quan vương hoài an gặp qua thiếu tướng quân phủi hai người một mắt sở hạ vũ căn bản không có phản ứng đến bọn hắn quay đầu hướng ngoài cửa sổ nghe nói thư tiên sinh nói về sách tới t h ế vậy cao dương mày n h ă n lại trong mắt càng có hàn quang lóe lên như muốn phát h ỏ a không muốn tôn hầu nhưng làm ở liếu khẩu lạnh dọn g q u á t lên làm c ả n thấy vương gia nhà ta còn không quỳ xuống làm tôn hầu r ứ t lời phía dưới tất cả mọi người là s ư ơ n g sở bất quá phản ứng cũng không giống nhau nghe nói trước mắt vị này lại là vương gia vương hoài an không khỏi nhớ tới hiếu vương điện hạ càng xem càng giống đáy lòng đại hỷ đồng thời vương hoài an nhưng lại phát ra cởi khổ một tiếng uy lãy đạo hạ quan gặp qua hiếu vương điện hạ thiên, tuế, thiên, tuế, thiên tuế. cao Dương lửa à n g ư cùng vương tư minh như thế nào đều không nghĩ tới đây vị gia lại là hiếu vương điện hạ lại nghĩ tới mới vừa rồi còn hung hăng mắng người ta để người ta cho mình được làm thậm chí đùa giỡn hiếu vương nữ nhân Cao lửa cùng lửa vương tư minh cũng đã bị tửu sắt móc rông cơ thể tâm thần khuấy động phía dưới thân thể gầy yếu k h ô n g chế không nổi run dày lên cuối cùng canh ngã nhào trên đất trực tiếp xịu nhìn vương hoài an trong mày cũng không gặp thất vương ra mở miệng hắn cuối cùng không dám mở miệng cho dù ba người quỳ xuống thậm chí té xịu một cái sở hạ vũ lại không có phản ứng đến bọn hắn mà lại yên tĩnh nhìn qua nói thư tiên sinh bây giờ nói thư tiên sinh nói say sưa lớn tiếng q u á t lên mười mấy tên việt kỵ hủy cao thủ tại cây môn đặc biệt mấy vạn tướng sĩ bên trong giết là thất tiến thất xuất thằng giết thắt tử người ngã ngựa đổ nhất là thất v ư ơ n g g i a căn bản không có kẻ đ ị n h n ổ i khí thế kia quả nhiên là khí trùng nhu đấu thiên địa có thể hám bất quá kéo dài thanh â m bên trong nói thư tiên sinh giọng nói v ừ a c h u y ề n trầm thấp tâm thanh nói cho dù v õ công cao thủ cũng là cha sinh mẹ dưỡng cũng là n h ụ thân phàng thai xuống một đao cũng sẽ chết mấy chục người đội ngũ cuối cùng xuất hiện thương vong hơn nữa tháp tử tướng quân tức giận thất vương ra xuất lĩnh mấy chục người xung kích đại quân phát hung ác muốn đem thất vương ra lưu lại ta thế nhưng là nghe người ta nói qua tháp tử tướng quân thưởng hoàng kim vạn lượng đổi bắt thất vương ra vạn lượng hoàng kim a nếu là đổi thành bạch ngân sợ là có khả năng đem nghe gió các phủ kín nghe đến đó trong đám người buộc phát ra một hồi ẩm vàng cười to càng có người cười lấy đem một khối bạc vụ ném n xuống ông quyền hướng ném bạc người kia đi l i ế u nhất lễ nói thư tiên sinh càng là cười nói cảm ơn vị này tiểu lão nhân chúc ngươi một ngày thu lâu vàng hồng phúc tế thiên tốt ta tiếp lấy mới vừa nói thất vương ra không chỉ có dũng càng có tr sao lại dẫn mọi người chịu chết thất vương gia sở dĩ dám xung kích cây môn đặc biệt lớn quân nguyên nhân là võ công cao cường cũng bởi vì thất vương gia đã sớm sắp xếp s o n g xuôi phục binh làm thất vương gia đem t h á t t ử đội hình hướng loạn chi này phục binh giống như thần binh trên trời rơi xuống trực tiếp đem t h á t t ử đại quân xé nát m ố n bực t h á t t ử tướng quân đại đại phun một n g ũ máu trực tiếp k é xịu rồi nói đến đây nói thư tiên sinh trợt chụp về phía thức gõ phát ra tiếng vang cực lớn đồng thời lại nói t u t muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào lại nghe trở về phân giải nhìn nói chuyện tiên sinh ôn quyền hướng bốn phía hành lễ sở hạ vũ cuối cùng là mở liễu kh nghe được sở hạ vũ mà nói tôn hầu đưa tay đem một thỏi thỏi bạc dòng ném ra ngoài không nghiêng l ệ c h vừa rơi vào nói thư tiên sinh trên bàn dài lại không có một tia âm thanh phát ra nhìn t h ấy lòng của mọi người một hồi hiệu kỳ n g n g đầu nhìn sở hạ vũ nói thư tiên sinh ôm quyền đi liễu nhất lễ đạo công tử hào sảng tiểu lao nhân cảm ơn công tử hướng nói thư tiên sinh gật gật đầu sở hạ vũ mới nghiêng đầu lại nhìn về phía vương hoài an cùng cao dương bất quá một chén trà công phu hai người trên c h á n đều có suất mồ hôi lạnh ra nhất là vương hoài an hắn chợt cảm giác phong hẳn ho khan không ngừng thế nhưng là tại thất vương ra trước mặt hắn như thế nào dám ho ra âm thanh tới? chỉ có thể c ố nén thằng đem tiêu thụ khuôn mặt trợn đỏ bừng nhìn hai người phút chốc sở hạ vũ cũng không có phản ứng đến bọn hắn hai cái ngược lại hướng trốn ở cửa thang lầu hai người nói tới thời gian dài như vậy cũng nên đi lên a chín trăm ba mươi c h í n q u y ể n ba giang hồ ba trăm tám mươi bảy sợ trốn ở cửa thang lầu là giả văn nghiễm giả minh đức phụ tử giả văn nghiễm thể cốt c ò n xuống cầm trong tay gỗ đào quả trượng tóc trắng thơ nghị đến tuổi không nhỏ không quá mức phát quần áo dọn dẹp phát phát thảo, thảo trên mặt cũng mang theo ôn hòa ý cười cho người ta trưởng giả phong phạm giả văn nghiễm chính xác đến rồi có một lát bất quá nhìn vương hoài an cao dương hai người mà là suy tư tráng y ly công tử đến tột cùng là thân phận như thế nào vương hoài an là thái thú cao dương là tuyên an ủi làm cho hai người đã là đàn c h â u quan lớn nhất có thể đối mặt tráng y ly hệ công tử nhưng là thợ mạnh cũng không dám trái lại tráng y ly hệ công tử căn bản vốn không nhìn hai người nhìn đến đây giả văn nghĩa từng có một tia hiểu ra nhưng lại có chút không dám tin tưởng cố gắng suy tư điều gì nghe được tráng y ly công tử mà nói giả văn nghĩa như thế nào còn có thể t r á n h né liền cơ chiến u y u y thân thể đi liếu t h ư ợ tới cung cung kính, kính đi liễu nhất lễ g i văn nghĩa hỏi công tử khí độ bất phạm vừa mới giá lâm liền lệnh nghe g i các đồng tất sinh huy lão hủ cả gan hỏi một câu công tử có thể họ sợ nhìn qua giả văn nghiêm nhất là trên mặt hắn đó cùng tốt ý cười sở hạ vũ cuối cùng là gật gật đầu mặc dù đã có ngờ tới thế nhưng là tận mắt thấy trắng ý khi công tử gật đầu giả văn nghiêm đ ấ y lòng vẫn là cả kinh lập tức quỳ l ạ i đạo thảo dân giả văn nghiêm khâu kiến hiếu vương điện hạ thiên thuế thiên t u ế thiên thuế nghe được phụ thân lời nói giả minh đức hai mắt trở lên mặt mũi tràn đầy không thể tin được nhìn chằm chằm sở hạ vũ mà nhìn phụ thân đã quỳ xuống như thế nào dám hoài nghi trước mắt vị này thân phận chỉ là nghĩ đến chính mình vậy mà đùa giỡn nữ nhân của hắn giả minh đức trong đầu trống rỗng thân thể cũng khống chế không nổi run dày lên căn bản vốn không biết mình lại như thế nào quỳ xuống lại nói thứ gì đảo qua đám người một mắt sở hạ o vũ ánh mắt càng là tại giả văn n g h i ệ m trên thân dừng lại phút chốc mới há miệng nói miễn lễ cảm ơn vương gia điện hạ thiên t u ế thiên t u ế thiên tiên h t u ế lần nữa cúi đầu giả văn n g h i ệ m vương hoài an cao dương mới đứng lên một mặt nghiêm nghị đứng tại một bên đến nỗi cao viêm cùng giả minh đức càng là thở mạnh cũng không dám nâng trung t r à lên sở hạ vũ cũng chỉ là đặt tại trong tay vớt vớt từ tôi nói mới vừa bình thư đều nghe được c cao dương lập tức ôm quyền đi liễu nhất lễ tr khởi bẩm vương gia mặt tướng nghe rõ ràng thất vương gia mạc bắt chiến dịch một người trọn thành hỏa thiêu cây môn đặc biệt ngựa đạp kim sổ sách mỗi lần đều nghe mặt tướng cảm xúc bành trướng đáng tiếc quân trước chỗ không thể đi theo vương gia bên cạnh thân công hiệu ngựa gỗ tay quay chi cực khổ mặt tướng cảm thấy tiếc v ố i bây giờ vương hoài an cũng tiếp lời nói vương gia tuổi nhẹ nhàng liền xuất l i n h thiên quân vạn mã san bằng kim sổ sách vì ta hoàng bình định mạc bắt sáng tạo ta đại sở vạn thế cơ nghiệp hạ quan rất là bội p h ụ bội p h ụ lời đến cuối cùng vương hoài an càng là không người đi liệu nhất lễ nhìn g i văn nghĩm cũng muốn mở miệm sở h trước kia lâm tướng quân xuất lĩnh việt kỵ úy vượt qua xích diễm núi tiến vào mạc bắc từ xích thủy hồ đến cây môn đặc biệt mấy ngàn rằm mà đi qua lớn nhỏ chiến mấy trăm t r ẳ n g năm ngàn tướng sĩ còn xuất lại hơn ba trăm n g ư ờ i chính là lâm tướng quân cũng chết trận x a trường một kia trung hồn trôn xương mạc bắc bản vương từng đáp ứng lâm tướng quân đáp ứng việt kỵ úy t r u n g tướng sĩ nhất định đem bỏ mình hình đệ di vật trợ cấp đưa về nhà hương vì thế bản vương đi khắp gian g nam hoài nam hai đạo không dám vung lòng chút nào rất sợ có người làm bận bỏ mình tướng sĩ anh linh vương hoài an, cùng cao an đều biết chuyện này nhất là chỉ huy sứ cao an còn từng mệnh đàn châu vệ tướng s lần nữa đi l i ế u nhất lễ cao an há miệng trầm giọng nói tướng quân cao thượng mặt tướng b ộ i phục ngày đó trương tướng quân đến đây đ a n g châu mặt tướng c ô ý mệnh vệ sĩ cùng đi cho trương tướng quân dẫn đường nhìn qua sở hạ vũ giả văn nghiễm tựa hồ minh bạch sở hạ vũ ý tứ vừa rồi trên đường tới hắn cố ý nhường giả minh đức đem sự tình một năm một m ư ờ i nói lượn một mực đang suy tư lấy thiếu nợ hàm nghĩa bây giờ như thế nào đoán không được sở hạ vũ ý đồ ô m quyền đi l i ế u nhất lễ giả văn nghiễm trương khẩu vấn đạo chẳng lẽ có người khi dễ bỏ mình tướng sĩ nói đến đây ngừng lại giả văn nghĩm lại nói thất vừng già ta cổ ra tuy không phải đại phúc đại quý nhà, có thể thở nhỏ đọc đủ thứ sách thánh hiển bội phục nhất trung nghĩa người lao hủ này liền sai người đem hắn một nhà kế đó bảo đảm hắn một thế bình an bây giờ vương hoài an cũng minh bạch q u á lai lập tức q u ỳ xuống đạo vương ra hạ quan thiếu giám sát mới khiến cho chỉ hạ phát sinh loại sự tình này này liền sai người nghiêm t r a n h ấ t định còn bỏ mình tướng sĩ một cái công đạo nhìn chăm chăm vương hoài an sở hạ vũ trương khẩu vấn đạo nếu như ngay tại giữa các ngươi đ â u lập tức vương hoài an cao an giả văn nghĩa ba người tâm thần d u n mạnh đều đưa mắt q u a n phóng tại con trai nhà mình trên thân hung ác ánh mắt nhìn cao an cùng vương tư minh từng cái túi thấp đầu giống xương người người không biết đánh bọn nào con họ quả cả. Ba t rất a sao là của ruột, sai, i cái mình mà mình gì hạnh, con vãng từng bọn hắn có thể che là là l đức có có dù dị ruột, p liền lắm là là giấu đi, nhiều lắm là cũng chính là đánh che t r ậ nhanh n ư n lần này n g Rất h vương hoài an liền có quyết đoán trầm giọng nói việt kỵ úy chúng tướng sĩ vì nước chinh chiến không tiếc sinh mệnh hạ quan từ trước đến nay bội phụ nếu có người khi nhục người nhà của bọn hắn mặc kệ người nào hạ quan hết thể xử lý nghiêm khắc tuyệt không nhân lượng Gật gật đầu. sở hạ o vũ lại đem mắt quang phóng tại cao an cùng giả văn n g h i ệ m trên thân mà nhìn thấy sở hạ o vũ ánh mắt cao an mặc dù không muốn cũng chỉ có thể nói v ư ơ n g g i a mặt tướng cũng là từ thi cốt trong biển máu bỏ ra tới phàm là có người khi nhục đồng bào mặt tướng tuyệt không tha thứ cho dù là con của ta lời đến cuối cùng cao an càng là hung ác trợn mắt nhìn cao viêm một mắt nhìn thấy phụ thân cao dương hung ác ánh mắt cao viêm suy tư phút chốc quý xuống dập đầu nói thất v ư ơ n g g i a phụ thân cao viêm mặc dù h ằ m chơi trước kia đã từng theo đại quân chinh phạt mặt bắc tận mắt nhìn thấy đồng bào chết trận xa trường vạn, vạn sẽ không làm lần tiếp theo chờ có gì tỏ tắt làm trái chuyện nghe cao viêm như thế nói đến cao dương trên mặt lộ ra vẻ vui mừng chỉ cần nhi tử không có tham dự chuyện này cho dù ngày thường lại hoàn cố nghĩ đến thất vương gia cũng sẽ không hỏi đến cao dương sở liệu vốn cũng không kém nhưng chưa từng nghĩ đến thất vương gia lần này thế nhưng là tới g i ế t gà dọa k h í đâu nhìn cao viêm q u ỳ xuống giả minh đức do dự một chút cũng q u ỳ xuống nhắm mắt nói thất vương gia ta cổ ra thư hương muốn đệ tiểu sinh vạn vạn sẽ không làm có nhục gia phong sự tình thỉnh thất vương gia minh d á m l ờ i đến cuối cùng giả minh đức đem đầu trọng trọng dập đầu trên đất nhìn qua đám người sở hạ vũ trần mặc phút chốc mới mở miệch nói ai nhận biết triệu lão nhị triệu nhảy vào vương hoài an cao an giả văn n g h i ệ m ba người căn bản chưa từng nghe qua cái tên này có thể thất vương ra nói ra hết há có thể không có mục đích nhao nhao đem mắt quang phóng tại con trai nhà mình trên thân vắng lặng một cách chết chóc bên trong giả minh đức thân thể đột nhiên run dày lên hơn nữa càng ngày càng kịch liệt cho thấy nội tâm không che giấu được khuấy động mà sớm k é x ỉ u nữa vương tư minh trên mặt cũng có suất mồ hôi lạnh ra thấy cảnh này giả văn n g h i ệ m còn xuống thân thể cũng là một hồi run dày suýt chút nữa ngã nào h trên đất khi sâu một hơi g i văn n i ễ m g i lên gỗ đảo cải trượng hung hăng đánh tới p đùng đùng từng ngụm từng ngụm hơn á nửa ngày mới bình phục lại trong ngực khoé u động giả văn nghĩa cầm cải trượng trọng trọng đập vào trên sàn nhà phát ra một tiếng vang thật lớn bị hù giả minh đức tim đập đều ngừng n h ú c chốc mà giả văn nghĩa thì quát to nghịch tử còn không nói dám căn đảm câu có hư giả lão phu không đánh chết người không thể cũng không trách được giả văn nghĩa tức giận cổ ra từ trước đến nay lấy thư hương thế gia tự xưng có thể con của mình vậy mà hành vi như này có gì to tắt làm trái chuyện nếu là ngày thường trách phạt một trận cũng là phải nhưng lần này vậy mà phạm đến thất vương gia trong tay thất vương gia là ai một m ù i lửa đổ thành đ ổ tệ chính mình là muốn đánh chọn người ta cũng không nhìn thấy trong mắt xem phụ thân tức giận khuôn mặt nhìn lại một chút thất vương gia bình tĩnh không chứa bất kỳ cảm tình gì khuôn mặt giả minh đức tuy không mại cũng chỉ có thể há miệng nói ta ta sáu bay một tiếng vang thật lớn là giả văn n g h i ễ m lần nữa đem gỗ đào trượng túi tại trên sàn nhà quắt o n g h tử ngày thường nhanh mồm nhanh miệng hôm nay biết sợ nói đem ngươi biết đến một năm một mười nói hết ra liền kêu hai cái là giả minh đức vội và nói g n hồi bẩm thất vương ra triệu nhị là ta nhà nhị quản gia chất tử tiểu nhân xem hắn biết chuyện có đôi khi liền mang theo bên người năm ngoái hắn tới ta đây khóc nhẹ nói gia nghiệp bị một cái vô lại chiếm mình cũng bị ác bá đả thương còn nói cái kia vô lại căn bản vốn không đem ta cổ ra nhìn ở trong mắt tiểu nhân nhất thời tức giận bất quá liền đáp ứng yêu cầu của hắn nhường hồ tam giúp hắn đoạt lại gia nghiệp nói đến đây đột nhiên nghĩ đến cái gì giả minh đức ngẩng đầu thẳng tắp nhìn c h ầ m chằm sở hạo vũ kêu lên thất vương ra tiểu nhân là không biết ta hơn nữa hồ chính là phê đi hắn một đầu cánh tay mục vô biểu tình nhìn chăm chăm giả minh đức sở hạ vũ từ tôn nói hà gia từng đi huyện nha đánh chống k â y hoan vì cái gì chưa từng thụ lý còn đem người nhà họ hà đổi ra tại sở hạ vũ chăm chú giả minh đức cảm giác được bản thân giống như thấu người sáng mắt cái gì đều bị thất vương ra nhìn tin tưởng thời khắc này giả minh đức đột nhiên cảm thấy một loại r é t lạnh nội tâm băng lãnh không tự chủ nói ta ta x ấ u nhìn giả minh đức g ấp há ấp úng giả văn nghĩm làm sao không biết hắn không có nói thật đáy lòng lại là một hồi tức giận gõ sàn nhà cót lên nói to lớn tiếng đánh thằng đem giả minh đức sợ hết hồn ngẩng đầu nhìn một chút phụ thân xương lạnh tựa như khuôn mặt giả minh đức nhưng là cảm nhận được trong mắt của hắn sâu đậm bất đắc dĩ khi sâu một hơi giả minh đức vẻ mặt đưa đám nói triệu nhị nói với ta đ o ạ t nhà hắn nghiệp chính là một cái binh lính càn quái tử ta lúc đó cũng không có để ý thằng đến hồ tam trở về triệu nhị mới nói cái kêu binh lính càn quái đã chết sợ làm cho phiền phước muốn cho ta thu xếp quan phủ ta liền cùng cùng vương tư minh nói mời hắn chơi một buổi tối vương tư minh một ngụ liền đảm đương xuống nghe giả minh đức đem hỏa dẫn tới trên người mình vương tư minh lại không lo được giả v n g ư ơ i ngẩm máu phương người ngày đó ngươi chỉ là nói cho ta biết nói có người cướp đoạt triệu nhị gia nghiệp hồ tam hảo tâm hỗ trợ ra tay nặng phế đi nhân ra một cánh tay đêm đó triệu nhị là một m thanh cái m u ố i một cái nước mắt ta xem hắn đáng thương mới đáp ứng hỗ trợ chuyện này cao viêm có thể làm chứng nhìn vương tư minh đem chính mình cũng dẫn đi ra cao viêm hung á c trợn mắt nhìn hắn một mắt mặc dù bất mãn cũng chỉ có thể nói khởi bẩm thất v ư ơ n g ra đêm đó triệu nhị chính xác khóc lợi hại vẹn vẹn nói một câu cao viêm liền n g m i ệ n g hắn mặc dù h o à n ố nhưng cũng biết lời nhiều tất có mất như thế nào cũng không chịu phát biểu ý kiến gật gật đầu. sở hạ vũ hám i ệ n g nói chuyển hồ tam nhìn thị vệ đi xuống sở hạ vũ hám i ệ n g nói bây giờ chư vị biết bản vương ý độ a